huyền quang thiếu chủ chúng ta có hay không muốn làm ra một ít tương đối một vị địa chí tôn viên mãn cấp bậc hộ vệ xin chỉ thị chương 991, khai chiến dựa theo thời gian suy tính c ổ nguyên đại nhân bọn họ sắp đến khai chiến đi cổ tộc tam tiên bên trong cổ đạo mở miệng nói khai chiến khai chiến khai chiến dựa tộc lôi tộc viêm tộc mấy người trong con ngươi đều né qua một tia quyết ý lần này coi như không thể một lần vây diện hồn tộc đại quân chủ lực cũng phải trọng thương bọn họ trên thực tế liên quân ở vừa bắt đầu định ra tác chiến mục tiêu liền không phải một trận chiến định chi mà là cắt lạp xưởng chiến thuật từng miếng từng miếng một mà ăn đi hồn tộc đầu tiên một ă n rồi hồn tộc đại quân không hiện thực trước tiên không nói chính bọn hắn sẽ giết địch một ngàn tự tổn tám trăm còn nữa dược giới chính là dược giới tộc địa cũng không tính là lý tưởng nhất tác chiến trường hợp còn nữa như vậy cũng thế tất sẽ khiến cho hồn tộc chủ lực điên cuồng phản công chính là hồn thiên đế đến thời điểm chỉ sợ cũng phải không nhịn được kết cục vì lẽ đó cắt lạp xưởng chiến thuật mới phải tốt nhất tác chiến phương án ở không kích phát hồn tộc quyết chiến quyết tâm hùng d ư ớ i làm hết sức địa trọng thương hồn tộc đại quân chủ lực ở một phen mật thiết sau khi thương nghị liên quân dự định trận chiến này chỉ ít ă n đi hai ba phần mười hồn tộc đại quân hồn tộc lĩnh quân bốn ma thánh cũng ít nhất phải để cho ngã xuống một vị bốn ma thánh tuy rằng thực lực gần g i thế nhưng hồn sắt nhưng là trong bốn người yếu nhất một khâu hồn sắt còn hồn nhiên không biết hắn đã bị liên quân cho nhìn chằm chằm dựa theo trước đó kế hoạch trận chiến này chúng ta muốn cho hồn sát triệt để vẫn hai hai phần phối đi cổ đạo trầm ngâm một lát sau mở miệng nói không tác chiến làm sao có thể bình quân phân phối muốn tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt kẻ địch có mọc gia lực ta cho là nên cổ tộc tam tiên một tổ lôi bá cùng hỏa linh trưởng lão một tổ dược đan tộc trưởng cùng đan tháp lao tổ một tổ tiểu c ử u một người một tổ ba tiên cùng tiểu c ử u hai tổ tác chiến mục tiêu là hoàn toàn chết đi hai vị ma thánh mặt khác hai tộc mục tiêu là làm hết sức trọng thương hai tộc ma thánh tiêu viêm mở miệng đề nghị phân phối như vậy cũng không sai vấn đề duy nhất chính là tiêu tộc vị bằng hữu này sức chiến đấu là thật sự như vậy cường sao cổ đạo nghe vậy trong con ngươi né qua vẻ khác lạ nói cái khác tam tộc trưởng lão cũng là trên mặt mang theo vẻ kinh dị mà nhìn tiểu cựu tiêu viêm cái này phân phối phương án nói rõ chính là đem tiểu cựu sức chiến đấu cùng ba tiên tổ ba người ngang ngựa lẽ nào vị này chân thực sức chiến đấu đã vượt xa bảy sao đ ấ u thánh chỉ có đan tháp lao tổ bình chân như vậy mà nhìn tiểu、cửu. tuy rằng trước hắn cùng tiểu cựu chưa có tiếp xúc qua thế nhưng đều là thiên địa linh qua đời hình tồn tại đan tháp lao tổ cùng tiểu cựu trong lúc đó cũng tồn tại một phần đặc thù cảm ứng hiện nay đan tháp lao tổ tạm không biết tiểu cựu bản thể là cái gì thế nhưng xác định hắn là đồng loại của chính mình là được rồi vì lẽ đó nhìn về phía tiểu cựu ánh mắt tự nhiên cũng là thân cận một ít dù sao thiên địa linh qua đời hình tồn tại thực sự là quá ít quá ít đan tháp lao tổ sinh ra gần vài năm nhưng là hắn bản thân biết loại này tồn tại nhưng là một không có chỉ có chính hắn thôi hiện tại cuối cùng cũng coi như gặp phải một đồng loại nhắc tới cũng là ở đấu đế đại lục trong lịch sử hướng về trên có một vị do đế viêm hóa hình thành đà xá cổ đế trung gian có một vị một viên cựu phẩm huyền đan hóa hình thành đan tháp lao tổ đi xuống có một vị cựu huyền kim lôi hóa hình thành tiêu tộc tiểu cựu chỉ cái này ba người thôi tiểu cựu thể chất đặc thù có thể vượt cấp chiến đấu sức chiến đấu có thể so với tám sao đ ấ u thánh nếu như đánh tới đến một vị tám sao đấu thánh sơ kỳ tồn tại đều không nhất định đánh thắng được hắn đối phó một vị h ồ n tộc ma thánh đúng là đầy đủ t i ê u viêm cười cợt giải thích tám tám sao đấu thánh mọi người đều là ngơ ngác mà nhìn trước mắt vị này có chút ngượng ngùng thiếu niên cổ đạo cùng ba tiên hai người khác đối diện một chút sau cười khổ nói tiêu tộc quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp vậy cứ như thế phân phối đi chúng ta ba người đối chiến một vị h ồ n tộc ma thánh nếu là vẫn chưa thể để cho nga xuống cũng không mặt mũi trở về gặp các ngươi trận chiến này chính là dược tộc sân nhà lẽ ra nên có dược tộc tộc trưởng chỉ huy dược đan tộc trưởng hạ lệnh đi tiêu viêm lời vừa nói ra liên quân cường giả đều là ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía dược đan ừng cảm nhận được ánh mắt mọi người bên trong cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng quyết tâm trong lòng một dược đan nặng nề một đầu có bọn họ ở dược tộc sẽ không vong nhất định sẽ không hết thể liên quân cường giả theo ta tiến công dược đan giơ lên cao lên cánh tay đột nhiên vung lên phẫn nộ quát giết tương đương ngập trời đấu khí không hề bảo lưu dâng trào mà ra cuối cùng hóa thành một đạo đạo khổng lồ đấu khí giải lụa gào thét mà ra thanh thế dọa người địa hướng về đối diện hồn tộc đại quân thẳng vút đi nhìn cái kia hầu như che lấp toàn bộ bầu trời đấu khí hồn kính sắc mặt c n g biến đạo chết tiệt hư vô thôn viêm đại nhân đến để ở làm cái gì hắn bản thể làm sao còn chưa đến rực giới hư vô thôn viêm đại nhân còn ở ngoại giới phân liệt tử thể lão đại không thể đợi thêm tổ chức đại quân nên chiến đi hôn s á t lôi kéo cổ họng giận d ữ hét hồn tộc đại quân theo ta giết sắc mặt một lệ hồn kính mang theo tam đại ma thanh trước hết sĩ tốt địa sông lên trên xèo xèo xèo vẹn vẹn vắng lặng một giây thời gian vô số đạo cường độ không giống đấu khí giải lụa liền tự hồn tộc trong đại quân nổ ra không chút nào yếu thế địa quay về che ngập bầu trời năng lượng biển đụng vào toàn lực bạo phát song phương đại quân phát ra ra công kích đã hoàn toàn che đậy bầu trời màn trời trên hoàn toàn đầy giấy màu sắc sặc sỡ đấu khí giải lụa màu sắc thiên tối sởm một giây sau mang theo từng tia từng tia điên cuồng hai người rốt c ụ cầm c ẩm tương đụng vào nhau vê và anh kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh côn bạo đến không cách nào hình dung cơn báo năng lượng cấp tốc hướng về bốn phía bao phủ mà đi t à n g lớn không gian liên tiếp lở một lại một thạc đại hắc động treo ở giữa trời cao sáng sủa màn trời trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ vênh oanh oanh trên mặt đất một lại một năng lượng vòng bảo vệ tự dược tộc trọng yếu trong kiến trúc bay lên đ ê m này một cổ tộc rất nhiều vạn năm cổ kiến bảo hộ ở dưới sớm đã có chuẩn bị dược tộc ở vừa khai chiến thời liền mở ra chiến tranh lệnh động viên cùng chiến tranh cấp cứu kiến 99% c ư ờ n g giả đi tộc trưởng đại nhân một bên tham chiến lưu lại cực nhỏ một phần cường giả mang theo dược tộc trẻ tuổi một đời các cường giả bảo vệ dược tộc mấy triệu duệ dân chuyển xuống lòng đất tị nạn n à y mấy triệu dược tộc duệ dân tuy rằng sức chiến đấu không cao nhưng là dược tộc tương lai vì lẽ đó ở chiến tranh vừa bắt đầu Lưu liền lúc lượng lại lực dược cường dược bầu thủ trên mặt đất tộc tộc tầng thì lại tận trên trời địch hướng họ h ra đúng năng vòng mang. Bọn mở mà đem các cao giả bảo về vệ, kẻ k ô n hoảng nào. g hốt chút ô ô rất đại cơn báo năng lượng lôi kéo bốn phía tất cả vật phẩm không ngừng phát sinh từng tiếng c h ó i hai nuốt âm thanh ở vòng thứ nhất thăm dò tiến công đến sau cường giả song phương cẩn thận điệu tách ra rất đại cơn báo năng lượng tàn phá phạm vi đi theo năng lượng biển mặt sau hung ác hướng về đối thủ nhào trên mà đi vành, vành, vành. liên quân cùng hồn tộc đại quân các cường giả không nhượng bộ chút nào địa đụng vào nhau dùng hết suốt đời sở học đấu kỹ điên cuồng hướng về đối thủ thành kích mà đi không phải ngươi chết chính là vong nương theo từng đạo từng đạo năng lượng khói hoa nổ tung tiếng vang cực lớn không ngừng có cường giả song phương cấp tốc rơi xuống mặt đất ở này vạn mét trên không đối với bị thương nặng cường giả tới nói rớt xuống đi liền là một bãi bùn lông không còn sống khả năng hôn chiến bắt đầu rồi ép canh thứ nhất thấu chương song chương chín trăm chín mươi hai con đường tương đồng không đáng sợ ai yếu ai lúng túng l ư u vân thánh hỏa đến đây đi tiểu bảo bối của ta đối mặt trước mắt đã tới xích mang tiêu viêm cũng không phản kháng trái lại thái độ k h á c thường địa mở ra cánh tay đồng thời một viên hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ hỏa diễm dấu ấn ở tại mi tâm trợt lóe lên hê、hey、hê、hey, bị dọa ngốc hạ tiểu tử nếu ngươi muốn chết cái kêu bản tọa sẽ tắt thành ngươi nhìn ngây người như phóng bình thường tiêu viêm hỏa bào nam tử một tiếng cười quái dị thủ ấn lần thứ hai biến đổi Lưu Vân t hai á n h h ệ t tiêu vận vận. Về v ảnh. Khoảng cách i ê m chỉ có ngăn ngắn xa t r ư ợ n g Lưu Vân t hai á n h h triệu h thể tích o to theo n nháy mắt bảnh trướng đến trăm trượng to nhỏ quả cầu lửa mang theo một luồng khủng n g h mắt trăm một bố quả cầu cực lửa kỳ t t độ, hướng về ngây người như phông giống như người ngây giống về i ê viêm đập xuống giữa tiểu đập đầu. xuống Ha ha ha, tiểu bà bối mau mau cùng ta hỏa làm một thể đi một tiếng làm càn cười to tự đ ầ y trời lửa khói bên trong chuyền đến sau đó chuyện quái dị liền phát sinh oong o n chỉ thấy chạm được tiêu viêm thân thể lưu vân thánh hỏa trong nháy mắt trở nên dịu ngoan cực kỳ sau đó như mặt nước lặng yên hòa vào trong đó ha ha ha hạch a tại sao lại như vậy ta bản mệnh thần hỏa làm sao lại đột nhiên biến mất rồi trên một giây còn ở cười ha ha hỏa b à o nam tử trên khuôn mặt ý cười đột nhiên động lại sợ hãi vô cùng đánh giá tiêu viêm hắn cùng lưu vân thánh hỏa trong lúc đó chặt chẽ liên hệ lại bị người chủ động chặt đứt đây chính là hắn tế luyện hơn trăm tải bản mệnh thần hỏa trước đây có thể chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế tại sao lại như vậy cách mùi vị cũng không tệ lắm năng lượng cũng rất sung túc ca tiêu viêm hài lòng đánh giá một ợ no nê、e. phúc hòa bào nam tử thân thể đột nhiên cứng đờ một ngụm lớn tinh ngọt cực kỳ máu tươi lập tức tự trong miệng phun ra tính mạng giao tu bản m ệ n h thần hỏa bị người cắn nuốt mất hắn bản thể cũng sẽ tùy theo bị thương nặng hiện tại một thân sức chiến đấu ít nhất đi tới bốn năm mười khu khu ngươi lại đem ta lưu vân thánh hỏa nuốt chửng lấy rơi mất làm sao sẽ vậy cũng là bản tọa tế luyện hơn trăm tải bản mệnh thần hỏa nó làm sao như vậy dịu ngoan địa nghe theo mệnh lệnh của ngươi đây hòa bào nam tử thất kinh mà nhìn tiêu viêm hắn đã nhận ra được lưu vân thánh hỏa khí tức hoàn toàn biến mất triệt triệt để để địa biến mất ở vùng thế giới này tu vi của ta chính đang dâng lên chỉ cần lại nuốt chừng năm đạo không ba đạo đồng dạng đẳng cấp hỏa diễm ta ắt có niềm tin triệt để bước vào thượng vị địa chí tôn hỏa diễm ta muốn càng nhiều mạnh mẽ h ỏ a diễm khi tức đột nhiên dâng lên không ít tiêu viêm phát sinh một tiếng thỏa mãn riêng gì hắn tu vi bây giờ đã là hạ vị địa chí tôn đỉnh cao vừa cắn nuốt mất đạo kia lưu vân thánh hòa sau tu vi của hắn lại độ dâng lên không ít hiện tại chỉ cần có thể lại nhẹ nhàng đẩy tới một cái hắn liền có thể triệt để bước vào thượng vị địa chí tôn phi thăng đến đại thế giới lâu như vậy tiêu viêm suýt chút nữa đã quên chính mình ở đấu khí đại lục thời kỳ tu luyện máy hực là cái gì là phần quyết ta chỉ cần có thể nuốt chừng đầy đủ dị hỏa đủ mạnh h ỏ a diễm hắn liền có thể dường như mở h ạ c bình thường điên cuồng thăng cấp mà bây giờ chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng hoàng tê bản mệnh thú hỏa kim hoàng viêm còn có vị này không biết tên thượng vị địa cường giả trí tôn bản mệnh thần hỏa lưu vân thánh hỏa đều lần thứ hai tỉnh lại tiêu viêm phủ đầy bụi ký ức đại thế giới nhưng là so với đấu khí đại lục mạnh mẽ vô số lần tồn tại vậy nó ẩn chứa các loại mạnh mẽ h ỏ a diễm nhất định cũng so với đấu khí đại lục chỉ nhiều không ít tiêu viêm muốn từng cái tìm tới chúng nó sau đó nuốt chừng chúng nó đặc biệt là hỏa linh tộc đạo kia truyền thừa hơn trăm ngàn tài chấn tộc thần hỏa tiêu viêm dự tính chính mình nếu như có thể cắn nuốt mất nó tu vi sợ là có thể từ linh phẩm thiên trí tôn một bước bước vào tiên phẩm thiên trí tôn h ắ n quyết định chính là hỏa linh tộc ngày sau không chủ động t r e o chọc chính mình mình cũng phải chủ động bái phỏng một phen bọn họ thương lượng một chút cho mượn h ộ quẹt cái gì không còn không còn bản tọa a không tại hạ chỉ có này một đạo bản mệnh thần hỏa bị các hạ cắn nuốt mất sau đó liền không còn gì khác dị hỏa hòa bào nam tử lập tức điên cuồng xua tay phủ nhận mẹ hòa bào nam tử cảm thấy sợ là gặp phải khắc tình tiêu viêm ở hỏa diễm chi đạo đi được tuyệt đối so với hắn xa nhiều lắm không phải vậy vì sao có thể một lời cướp hắn tu hành trăm năm bản mệnh thần hỏa quyền k h ô n g chế sau đó một cái nuốt vào võ giả đánh nhau sợ nhất sự t ì n h vĩnh xa không phải là đối thủ cùng mình linh lực thuộc tính tương khắc mà là gặp phải một vị ở cùng một con đường trên đi được càng xa hơn nhân vật mạnh mẽ bởi vì ngươi một quyệt cái mông đối phương thì sẽ biết ngươi muốn kéo cái gì c ứ c sau đó một cái tắt đánh lại đây cái cảm giác này thực sự là thực sự là quá rất sao v â t g ức căn bản không có sức lực chống đỡ lại nếu không thừa bao nhiêu hỏa diễm có thể cung ta nuốt chửng vậy ta còn lưu ngươi phế vật này có ích lợi gì tiêu viêm sắc mặt nhất thời kéo xuống lên cấp bị mạnh mẽ đánh gãy cảm giác thực sự là quá tệ đã như vậy vậy chỉ có thể chết đi rác rưởi nhàn nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên tiêu viêm thân hình nhất thời hóa thành một đạo ánh bạc biến mất ở tại chỗ chết tiệt không kịp thời khắc này hỏa bào nam tử trong con ngươi thần s ắ c trong nháy mắt đến đỉnh cao ầm ầm ầm ầm nổ vang hạ xuống một con hiện ra ánh bạc nắm đấm thép tàn nhẫn màn nện ở một đạo hiện ra hồng quang trong suốt lồng ánh sáng trên sau đó bị đột nhiên văng ra thịch thịch thịch ánh bạc tàn đi tiêu viêm ở trên hư không liền lùi lại mười mấy bước lúc này ổn định thân hình đây là một cái cấp thấp thánh vật tiêu viêm nhẹ nhàng vẩy vẩy hơi tê tê nằm đấm kinh ngạc nói các hạ vung tha đi ngươi là không đánh tan được ta hỏa linh che chở nó nhưng là một cái đỉnh cao cấp thấp thánh vật không bằng như vậy ngươi liền như vậy thả ta rời đi làm sao ta có thể làm làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra nhìn mình thời khắc nguy cấp lấy ra thánh vật rốt cục chống đỡ đỡ lấy tiêu viêm dã man tiến công thân ở lồng ánh sáng bên trong hỏa bảo nam tử cũng lặng yên thầm thở phào nhẹ nhõm hô tốt xấu là chặn lại rồi có điều hắn cũng không muốn liền như vậy bị đào thải cũng không muốn chủ động bỏ quyền cuối cùng cũng coi như tranh thủ một hồi mới được đây chính là phật đại lục mấy trăm năm mới tổ chức một hồi đại lục c h i tử tranh đoạt chiến cơ hội hiếm có không đánh tan được ngươi này cấp thấp thánh vật hỏa linh che chở c、si, đúng dịp vừa vặn ta quang thời gian trước từng chiếm được một cái do thượng cổ đa bảo thú thai ngén mà ra đỉnh cao chuẩn thánh vật cấp d i ệ t sinh đồng theo ta bước vào địa chí tôn sau nó cũng bị ta tùy theo ẩn nhưỡng đến thánh vật cấp n g ư ơ i đoán này thánh vật cấp diệt sinh đồng có thể không thuận lợi đánh vỡ ngươi mai rùa đây tiêu viêm nghe vậy một tiếng cười nhạo nói do thượng cổ đa bảo thú dựng dục ra diệt sinh đồng hòa bào nam tử lập tức sắc mặt nhất bạch kiến thức rộng rãi hắn sao không biết diệt sinh đồng đại danh đặc biệt là cái kia trong truyền thuyết có thể phá diệt tất cả diệt sinh thần quang càng là vì là diệt sinh đồng sông ra hiển hách hung danh diệt sinh đồng mở tiêu viêm cũng không để ý tới ngây người hòa bào nam tử chỉ thấy thủ ấn cấp tốc biến ảo hát quang n ú c ních một viên đen kịt như hố đen giống như thần bí mắt dọc liền lặng yên hiện lên ở tiêu viêm mi tâm tiếp theo mi tâm cái viên này dựng đứng đồng cũng thuận theo chậm rãi mở ra vụ hát quang cấp tốc l ú c ních cái kêu mắt dọc màu đen bên trong từng tầng từng tầng màu đen vầng sáng đột nhiên nổ tung một luồng phá diệt vạn vật tĩnh mịch khí nhất thời ở vùng thế giới này cấp tốc dập dờn mà mở chương chín trăm chín mươi ba diệ t sinh đồng diệ t sinh thần quang ngoại giới xem ra huân nhi nói tới tiêu viêm phong hảo vì là viêm đế đúng là có mấy phần đạo lý hắn lại có thể trực tiếp cướp một vị thượng vị địa cường giả trí tôn tế luyện lâu đến trăm năm bản mệnh thần hỏa quyền k h ô n g chế còn có diệt sinh đồng thượng cổ đa bảo thú loại này siêu cấp thần thú ở đại thế giới sợ là đã tuyệt tích chứ tiêu viêm lại có có thể được một viên vẫn là thánh vật cấp tồn tại đây chẳng phải là nói thai n g é n cái này diệt sinh đồng thượng cổ đa bảo thú bản thể thực lực trí ít đạt đến thiên trí tôn a tiêu viêm ngược lại có mấy phần bản lĩnh miễn cưỡng có thể xứng với huân nhi chính nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung trong đó một khối màn ánh sáng quan sát thanh diễn tĩnh đ ỗ n g nhiên một tiếng cười khẽ một bên nghe được rõ rõ ràng ràng khẩu nguyên là mắt nhìn mũi khẩu quan tâm địa nhìn thẳng phía trước hắn xin thể hắn có thể cái gì đều không có nghe thấy bí cảnh bên trong tiêu viêm mi tâm mắt d ọ c màu đen cấp tốc chuyển động trực tiếp vững vàng khóa chặt lại không thể trốn đi đâu được hỏa bảo nam tử diệt sinh đồng diệt sinh thần quang theo tiêu viêm thủ lớn lần thứ hai biến đổi mắt d ọ c màu đen đột nhiên l o a lên một đạo dài đến mấy trăm trượng u mang lúc này tự mắt dọc bên trong bắn mạnh mà ra xèo tia sáng màu đen là như vậy đến sền sệt mà lại thâm thúy u mang chỗ đi qua vạn vật vì đó tịch diệt sinh cơ vì đó héo tàn liền ngay cả năng lượng trong thiên địa đều phảng phất bị trong nháy mắt xóa đi bị diệt sinh thần quang vững vàng khóa chặt lại hỏa bào nam tử nhất thời có một loại tê cả r a đầu kích động một loại giữa sự sống và cái chết đại khủng bố trong nháy mắt xông thẳng trong lòng hán hỏa linh tre chở không ngăn được diệt sinh đồng hắn sẽ chết trốn trong trước mắt hỏa bào nam tử đầu góc trong nháy mắt s ẹ t qua vô số đạo ý nghĩ không ta xin lui ra ta xin lui ra không thể so mau thả ta đi ra ngoài một đạo dị thường thê thảm tiếng giống giận dữ đột nhiên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên xèo v â n h cùng lúc đó một đạo mấy không thể nhận ra ưu mang trong nháy mắt xuyên thủng hiện ra hồng q u a n g trong suốt lồng ánh sáng xem ra cứng rắn không thể phá vỡ cấp thấp thánh vật hỏa linh tre chở ầm ầm nổ tung mà mở xèo hơi bị ngăn cản trệ chốc lát diệt sinh thần quang tiếp tục tiến lên ở xuyên thấu một đạo hỏa hồng tàn ảnh sau lại sẽ trên mặt đất một tòa cao tới mấy trăm trượng đỉnh núi mạnh mẽ địa xóa đi mới chậm rãi tiêu tan chặt chặt thật đúng là tiếc nuôi a lại nhường ngươi trốn thoát tiêu viêm chưa hết thỏm thèm địa vỗ vỗ miệng mi tâm từ từ hợp lại mắt dọc màu đen cũng thuận theo triệt để biến mất ngoại giới trên quảng trường、Vụ. không gian một trận gấp gáp lúc ních một đạo hỏa hồng bóng người tự đột nhiên xé rách mà đến vết nứt không gian bên trong vô cùng chật vật địa bay ra v ù v ù còn kém như vậy một điểm còn kém như vậy một điểm ta sẽ chết kẻ điên thực sự là kẻ điên sống sót sau hai nạn giống như hỏa hồng bóng người từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí ở quan chiến cường người nhóm dị thường ánh mắt thương hại bên trong hơi nghỉ ngơi chốc lát hỏa bảo nam tử lập tức quay đầu bay đi khai chiến ngày thứ nhất liền bị một vị hạ vị địa chí tôn đào thải hắn đã không có bất kỳ bộ mặt lại tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi mà khán giả ánh mắt ở tại trên người hơi dừng lại một lát sau liền lần thứ hai tìm đến phía giữa không c h u n g từng đạo từng đạo linh lực màn ánh sáng dù sao so với bại người bọn họ càng thêm quan tâm người thắng sau cùng đến tột cùng là ai giải quyết đi hỏa bào người trung niên tiêu viêm nhưng không có lập tức rời đi mà là nhìn về phía một cái nào đó nơi hư không cười nói hai vị nhìn lâu như vậy rồi là nên đi ra chào hỏi chứ Vụ Từng trận dập dần tạo tái dần nên, hai bóng người quỷ dị mà tái hiện ra. Hai người ra. dập dị hai Hai quỷ mà các n là ngư g hạ á t cút ta t gan ngu xuẩn, cút nhanh xuẩn, lên đi, nhân lúc ta hiện lúc đi, i Tiêu viêm hai người vẫn vị tính tình nhìn bóng tâm tốt. trước mắt hai vị bóng người tùy ý khoát tay nói. Các hạ không o hào á Các t tay hạ h nói. k khỏi cũng quá ngông cuồng một chút cho dù ngươi thân là một giới hạ vị địa trí tôn có thể khiêu chiến vượt cấp đánh bại một vị thượng vị địa cường giả trí tôn thế nhưng ngươi có thể đừng quên chúng ta là hai người trong đó một vị người đàn ông áo bào tím sắc mặt không lo điệu mở miệng nói xì、sì, hai người cái kia là ai nói cho các ngươi ta là một người tiêu viêm nghe vậy xem thường cười một tiếng nói cái gì lẽ nào hai người nghe vậy biến sắc lập tức xoay người nhìn lại chỉ thấy một đạo bao bọc áo bào đen toàn thân bị quỷ dị hắc viêm đều quấn quanh bóng người chẳng biết lúc nào đã lặng yên lập với hai người bọn họ phía sau ha ha hư vô thôn viêm gặp qua hai vị các hạng một đạo gần như làm người linh hồn run dày khàn khàn tiếng cười tự màu đen cả bù tô b à o dưới chuyền da bóng người thần bí chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một tấm bị màu đen hoa văn mọc đầy người trung niên mặt đặc biệt là người trung niên cái kia một đôi như hố đen quỷ dị con ngươi hai vị này thượng vị địa cường giả trí tôn chỉ là nhiều liếc mắt nhìn liền có một loại thần phách đều phải bị hết mức hút vào trong đó ảo giác chết tiệt phía trước có một vị có thể ung dung vượt cấp hạ vị địa trí tôn tiểu tử mặt sau lại tới nữa rồi một vị đồng dạng tà môn hạ vị địa chí tôn người trung niên hai vị cường giả lập tức tách ra cùng hư vô thôn viêm tầm mắt liên tiếp trong lòng cùng nhau thầm mắng một tiếng lão đại không phải sợ ngươi tới đối phó tên tiểu tử kia ta tới đối phó cái này xa lạ người trung niên ta liền không tin hắn cũng có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu đợi ta giải quyết hắn ta lập tức tới ngay giúp ngươi áo tím người trung niên cho đồng bạn đánh tức giận nói được cùng tiến lên hai người đối diện một chút sau hiểu ngầm mười phần địa một đầu đáng ghét ta không nghĩ tới ta hư vô đại nhân lại bị một vị nho nhỏ trùng cấp đấu thánh coi thường hư vô thôn viêm nghe vậy khe cau mày nói hư vô giết hắn tiêu viêm ra lệnh một tiếng sau trực tiếp hóa thân một đạo ánh bạc hướng về trong đó một vị cường giả thiếp thân mà lên ngẩng đầu liền là nước t o á t không gian một quyền ẩm ẩm ẩm không gian bắt đầu kịch liệt lay động một hồi đại chiến kinh thiên bạo phát như ngài mong muốn chủ nhân của ta thư vô thôn viêm không lưng thi lễ toàn thân quấn quanh quỷ dị hắc viêm vậy đột nhiên vì đó một thịnh một giây sau thư vô thôn viêm thân hình trong nháy mắt đổ nát mà mở trực tiếp hóa thành đầy trời quỷ dị hắc viêm che ngập bầu trời giống như hướng về áo tím người trung niên bao phủ mà đi áo tím người trung niên mới vừa vừa mới chuẩn bị phản kích lại phát hiện trong cơ thể nguyên bản r ồ i r à o cực kỳ linh lực đã sớm trôi đi hơn nửa hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bên ngoài t h ầ n chẳng biết lúc nào đã bị quấn quanh lên lít nha lít nhít hắc viêm con rắn nhỏ chúng nó chính đang không ngừng mà rút lấy chính mình linh lực trong cơ thể một luồng trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu trong nháy mắt dâng lên trong lòng ha ha ngươi thật sự coi ta theo ngươi phí lời lâu như vậy là ở đùa giận chứ một đạo tương đương quen thuộc khàn khàn cười khẽ lần thứ hai ở áo tím người trung niên vang lên bên thai hưng hực m ạ n thiên hỏa diễm bao phủ che n g ậ p bầu trời giống như quỷ dị hắc viêm trong nháy mắt đánh rơi mà xuống đầy trời trong hắc hải mơ hồ có một tấm hắc viêm mặt to như ẩn như hiện trong nháy mắt ma diễm ngập trời này này đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy ạ áo tím người trung niên đột nhiên ngẩng đầu lên sợ hãi vô cùng hét lớn các hạ kính xin cùng ta h ò a làm một thể đi càn d ỡ cười to hạ xuống hư vô thôn viêm làm không biết mệnh địa nói tự cho là rất khóc ra trận lời kịch dầm vảnh đầy trời hắc ý trong nháy mắt lấp kín áo tím người trung niên hết thệ tầm nhìn môi chỉ được chán nản hơi nhúc nhích chốc lát không sau khi tất cả trở về hát cám chương chín trăm chín mươi bốn trận chung kết bắt đầu huy trưởng lão vị kia áo bào đen giống như người trung niên tử cũng không phải người dự thi một trong phật cổ tộc một vị linh phẩm thiên trí tôn trưởng lão ngưng thần quan sát một lát sau đối với cầm đầu tiên phẩm thiên trí tôn mở miệng nói hắn là vị kia gọi tiêu viêm thân thể bên trong thần hỏa hóa linh thành không cần để ý tới sẽ hắn chúng ta tiếp tục quan chiến đi phật huy nhàn nhạt liếc vị kia linh phẩm thiên trí tôn nói vâng huy trưởng lão vị trưởng lão kia đáp thần hỏa hóa linh bực này mạnh mẽ hỏa diễm chính là đại thế giới cũng không từng xuất thế qua mấy đoá cái kia do thanh diễn tính tiểu thư nhét tiến vào tiểu tử làm sao sẽ nắm giữ bực này mạnh mẽ hỏa diễm lại có thể nhường hắn vị này thiên trí tôn đại năng đều mơ hồ cảm giác được uy hiếp bầu trời s á m xịt bên trong tàn tạ khắp nơi che kín một loại đại chiến sau khi tàn tạ giải quyết đi sao tiêu viêm tiện tay đem một bộ cực kỳ yếu đuối thi thể ném về phía đại địa chủ nhân ta đã đem hắn hư vô thôn viêm liếm liếm môi tràn đầy hưng phân đáp được rồi cơm miệng ta bỗng nhiên có chút không muốn nghe tiêu viêm hơi nhữ m ẩ y trực tiếp phất tay đánh gãy hư vô thôn viêm vâng chủ nhân nào đó hỏa h oan ước địa trả lời hư vô thôn viêm cảm giác mình có chút oan ước nhường ta nói chính là ngươi không cho ta nói cũng đúng ngươi vừa ta cùng vị kia hệ hỏa thượng vị địa chí tôn giao chiến thời gian hai cái này ngu xuẩn vẫn ở một bên n h n g nó thậm chí còn ám lộ sắc cơ hiển nhiên là muốn đem hai người chúng ta một lưới bắt hết chỉ có điều vẫn do dự không quyết định bọn họ nếu không muốn đi vậy thì triệt để lưu lại đi tiêu viêm nhìn lướt qua trên mặt đất bộ thi thể kia biểu hiện có chút hở h ữ n g chủ nhân ở chúng ta liền giết ba người sau khi sợ là chúng ta tiếng t â m cũng sẽ ở phía trên chiến trường này truyền bá sau này lại đi săn những người dự thi k h á c liền khó khăn hư vô thôn viêm ánh mắt tìm đến phía chân trời xa xôi nơi đó liền lập tức có mấy đạo nhân ảnh chật vật vô cùng hướng về càng xa xăm chạy trốn cái kia đều là tự cho là hoàng tức người không đ ổ i thi đấu vừa mới bắt đầu chúng ta đi tiêu viêm ý tứ sâu xa địa nở nụ cười tay áo bảo vung lên liền bao bọc hư vô thôn viêm hướng về phương xa bỏ chạy theo tiêu viêm không ngừng mà đối với lạc đàn thậm chí thành đôi thượng vị địa chí tôn ra tay không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa chưa bao giờ thất thủ qua tiêu viêm tiếng t â m cũng ở lấy một loại tốc độ cực nhanh ở phía trên chiến trường này truyền bá hầu như hết thệ cường giả đều biết bọn họ phía trên chiến trường này đến rồi một thực lực vẹn vẹn vì là hạ vị địa chí tôn kẻ khó chơi sức chiến đấu đổi s á t thượng vị địa chí tôn đỉnh cao không ít cường giả sau khi biết đều ở có ý thức địa vòng quanh tiêu viêm đi tiêu viêm có thể không quan tâm những chuyện đó đế cảnh linh hồn một khi toàn lực thả ra chính là hắn có thể sớm nhận biết được kẻ địch thế nhưng kẻ địch chưa nhận biết được hắn cục diện sau đó xông lên liền làm ộ t trận giết ngược lại kết quả là toàn bộ chiến cuộc ở một loại tương đương hoang đường tình hình cực nhanh đ ẩ y mạnh sau năm ngày hơn bốn trăm vị cung cấp cường giả ở một mảnh cũng không tính quá to lớn trên chiến trường gặp gỡ sau mỗi ngày đều có lượng lớn thực lực không đủ người bị cấp tốc đào thải đi xem ra thi đấu đã sau khi tiến vào kỳ ta dòng g ã bay hơn nửa ngày cũng không phát hiện một kẻ địch hiện nay phía trên chiến trường này vẫn tiếp tục sống sót đối thủ nên rất thiếu tiêu viêm hứng hờ địa giữa không t r u n g tốc độ thấp phi hành đế cảnh linh hồn bị toàn lực thả ra tại thân thể bốn phía hình thành một tấm gió thổi không lọt vong lớn nhanh chóng sàng lọc phụ cận khả năng tồn tại kẻ địch xèo đ ỗ n g nhiên một vệ thanh mang tự đáy mắt vạch một cái mạ qua、ha. ta nói liền nói đi vùng đất này xem ra có chút không quá phối hợp thực sự là rất tuyệt một loại ẩn nấp khí tức thuật ta có điều từ giờ trở đi nó chính là thuộc về ta tiêu viêm đột nhiên ngẩng đầu lên khoe miệng phát họa lên một vệ tuy nghiêm đáng sợ ý cười tam thiên lôi động h n g long n h a n nhạt tiếng sấm vang vọng mà lên từng đạo từng đạo màu bạc tàn ảnh xuyên thẳng phía chân trời đạo kia thanh mang mà đi sau mười phút ầm ầm toàn bộ bí cảnh đột nhiên chấn động lập tức một đạo lãnh đ ạ m mà lại lớn lao cực kỳ âm thanh ở vùng thế giới này b ê n h mông quần quận mà vang vọng mà lên làm cuộc tranh tài nhân số còn sót lại mười người hiện tại bắt đầu đánh dấu từng người vị trí trận chung kết chính thức bắt đầu vừa dứt lời bên trong vùng không gian này hiện nay hiếm hoi còn sót lại mỗi một vị tuyển thủ đều là hơi hoàng thần nhân vì là trước mắt của bọn họ đều hiện lên ra một tấm linh lực địa đồ mặt trên có mười cái rõ ràng cực kỳ điểm sáng thậm chí có điểm sáng còn ở di động với tốc độ cao bên trong một giây sau hết thể người dự thi đều lập tức điên cuồng bởi vì bọn họ biết trận chung kết chính thức bắt đầu rồi là thời điểm quyết ra chân chính người thắng quyết định đến tột cùng là vị nào cường giả có thể tiếp thu đại lục lực lượng cột rửa tiêu viêm hơi run run sau cũng lập tức khôi phục bình thường nhìn về phía đối diện vị kia sắc mặt có chút tái nhuận ông lão cười nói xin lỗi trận chung kết bắt đầu rồi không r ả n h chơi với ngươi hoàng t u y ê n chỉ chỉ tay hoàng tuyền đoạn sinh tử theo tiêu viêm cấp tốc biến hóa thủ ấ n trên bầu trời một phương đầy đủ mấy trăm trượng to nhỏ năng lượng màu vàng đất ngón tay như trống trời cự trụ giống như vậy nhắm ngay phía dưới mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng ông l á o mạnh mẽ c h ấ n áp mà xuống nửa ngày sau há ngay cả ta bên trong chỉ còn dư lại ba vị dự thi tuyển thủ sao như vậy là thời điểm đi giải quyết còn lại cái kia hai cái liếc mắt nhìn linh lực trên bản đồ ba người kia sáng sủa cực kỳ điểm sáng tiêu viêm đang chuẩn bị ra tốc hướng về một điểm sáng chạy đi phía chân trời nhưng truyền đến một trận cấp tốc tiếng xé gió tiêu viêm ta rốt cuộc tìm được ngươi n g ư ơ i chưa tới tiến g tới trước đây là một đạo tương đương tuổi trẻ âm thanh ồ ta lại cũng bị sẽ người khác cho nhìn chằm chằm tiêu viêm trợt cảm thấy hoang đường địa nợ nụ cười lập tức chủ động dừng bước lại chờ đợi người tới hắn đúng là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật báo dám chủ động gây sự với hắn xèo đạo kia cấp tốc đã tìm đến lưu quang rơi xuống tiêu viêm đối diện một vị hai mắt đen kịt một màu trên khuôn mặt có từng đạo từng đạo kỳ dị màu đen hoa văn lan tràn ra áo bào đen nam tử nhanh chóng tự chạy quang bên trong đi ra tiêu viêm không nghĩ tới ta sẽ tìm đến ngươi chứ áo bào đen nam tử đánh giá tiêu viêm một chút sau nói rằng hóa ra là ngươi mắt đen mặc mạch thiếu chủ đúng không không nghĩ tới lấy ngươi chỉ là một giới hạ vị địa chí tôn thực lực lại cũng có thể kiên trì đến hiện tại tiêu viêm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói làm càn ngươi có điều cũng là một lần hạ vị địa chí tôn thôi nếu ngươi đều có thể chống được cuối cùng trận chung kết dựa vào cái gì bổn thiếu chủ liền không thể mắt đen hiển nhiên bị tiêu viêm cái kia kinh ngạc ngữ khí cho làm tức giận ta cùng ngươi không giống nhau tiêu viêm nhàn nhạt liếc mắt đen một chút sau đó hứng h ờ đ ị a nói rằng ngươi mặt lộ vẻ h n g hồng vẻ mắt đen hít sâu một hơi cười lạnh nói tiêu viêm ta cũng không cùng ngươi phí lời rời đi huân nhi tiểu thư ta có thể thả ngươi một con đường sống huân nhi là vợ của ta ta tại sao muốn rời khỏi nàng tiêu viêm sau khi nghe xong tràn đầy kinh ngạc nhìn mắt đen một chút người này chẳng lẽ đầu v ó c h ỏ n g rồi hắn lại để cho mình cùng chính mình bảo bối huân nhi lao bà tách ra dựa vào cái gì chỉ bằng hắn s â u xí chỉ bằng hắn không có t r ò n g trắng mắt tiêu viêm ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần rời đi huân nhi tiểu thư huân nhi tiểu thư không phải ngươi có thể thèm nhỏ dãi tồn tại còn có đừng tưởng rằng thanh diễn tĩnh con tiện nhân kia có thể bảo vệ ngươi ta nếu là muốn giết ngươi nàng muốn ngăn đều không ngăn được mắt đen cật lực ách hạn chế nội tâm l ử a giận trầm giọng cảnh cáo nói chương chín trăm chín mươi lăm đại huyền minh phát thân đó là mặc mạch mắt đen thiếu chủ không phải nói chủ mạch con cháu không được tham gia đại lục con trai tranh đoạt chiến sao suýt cấm khẩu cấm khẩu trong tộc chưa bao giờ có như vậy minh văn quy định có điều là quy củ bất thành văn thôi vì lẽ đó vị này mắt đen thiếu chủ dự thi cũng không tính là phạm quy lại nói quy củ đối với những này chủ mạch thiên kiêu nhóm có trọng yếu không khu, khu. nhiều tạ lao ca ngoại giới thượng vị địa chí tôn bên trong chiến trường chỉ còn dư lại duy nhất một khối linh lực màn ánh sáng ở tiếp tục công việc lập tức gây nên khán giả chú ý liền ngay cả vẫn đoan ngồi ở vị trí đầu giữ yên lặng ba vị thiên t r í tôn trường lão cũng thuận theo đưa mắt đầu lại đây dù sao đây chính là chủ mạch thiếu chủ nếu là ở m ỹ mắt của bọn họ từ dưới đ ấ y có chuyện bọn họ cũng đem khó từ tội lỗi vậy ta cũng cảnh cáo ngươi một lần được rồi nhân lúc ta vẫn chưa hoàn toàn nổi giận trước cút nhanh lên ngươi nên vui mừng ngươi sinh ở phật cổ tộc tiêu viêm biểu hiện bình thản liếc mắt đen một chút được được được không biết chết sống đồ vật hôm nay bổn thiếu chủ liền đưa ngươi quy thiên mắt đen giận dữ cười một bước bước vào liền biến mất ở tại chỗ mắt đen bản coi chính mình đã đủ điên không nghĩ tới hôm nay nhưng gặp phải một vị càng cuồng tiểu tử chân thực là vô cùng n ụ c nhã không giết tiêu viêm thật sự nan giải hắn mối hận trong lòng vụ một giây sau một đạo còn như là ma bóng người đã lặng yên hiện lên ở tiêu viêm phía sau đột nhiên đánh một q u y ề n dưới cự linh hám thiên tay đấm ra một q u y ề n nắm đấm trong nháy mắt cấp tốc bành trướng như một con cự linh thần chi q u y ề n bình thường nghiền nát hư không ầm ầm đập về phía tiêu viêm kẽ hở mở ra phía sau lưng bắt c ự băng ba mươi hai trọng ám kỉnh bạo tiêu viêm cũng không thèm nhìn tới trở tay chính là đánh một q u y ề n r a ẩm tương quyền tương hám đáng sợ kinh khí điên cuồng hướng về chư mới bao phủ mà đi thích thích thích tập kích không được bóng người trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh chấn động bay ra ngoài bóng người bàn chân đột nhiên giẫm một cái hư không lần thứ hai r a tốc vọt lên phối hợp đầu ngón tay cấp tốc nhảy lên thủ ấn miệng đột nhiên một t ấ m mười lòng tuyệt d i ệ t đại trợ hống. hống hống hống ở đây trời tiếng rồng ngâm bên trong vô tận linh lực cấp tốc ngưng tụ thành mười cái màu xanh c u ồ n g phong cự long điên c u ồ n g phun màu xanh cương phong cùng báo cát cuối cùng mười cái cự long đầu đuổi tương hàm hoàn thành một cái vòng tròn hoàn nhắm ngay phía dưới tiêu viêm mạnh mẽ c h ấ n áp mà xuống mười long tuyệt diệt hắc ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là rồng thực sự mơ hồ cảm giác bốn phía không gian bị khóa định tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên nhẹ giọng lẩm bẩm nói thần phách phương pháp hống nương theo một tiếng kinh thiên long ngâm tiếng một con ư ớ c chừng vạn trượng to nhỏ khổng lồ t ử kim cự long đột nhiên tự trong hư không dò xét đi ra một l ù giá n mua mà lại cổ xưa khí tức trong nháy mắt tràn ngập mà mở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 mười cái ngàn trượng dài màu xanh c u ầ n phong cự long liền như mười con thấp bé mà lại cực kỳ yếu đuối món đồ chơi giống như vậy vẹn vẹn rẽ ruổi chốc lát liền từng cái từng cái liên tiếp tan vỡ mười long tuyệt diệt đại trận phá hừ hừ têu rên hạ xuống tương tự bị này đạo kinh thiên long ngâm chấn động đến mức trong cơ thể khí huyết sôi trào mắt đen không thể không cụt hứng từ bỏ xúc thế đã lâu liên hoàn tiến công đó là thần phách phương pháp khí tức người điên rồi sao ngươi lại dám ở thần phách kỳ thời điểm săn giết chân long bộ tộc tộc nhân như vậy thuần khiết huyết mạch nhất định là chân long bộ tộc hoàng tộc nhân mắt đen bàn tay phải che ngực khuôn mặt bên trên vẫn còn sót lại một k i a vẻ h o à n g sợ đ ị a nhìn kỹ trong hư không con kia c h ậ m dai biến mất tử kim cự long bóng mờ cho dù cổ xưa như phật cổ tộc ở trong tộc đệ tử tiến vào thần phách kỳ thời điểm cũng chỉ dám săn giết địa bảng hàng đầu thiên thú hoặc là thiên bảng xếp hạng sau liệt thần thú cho tới trên thiên bảng xếp hạng hàng đầu những kia siêu cấp thần thú bọn họ là một đều sẽ không đi chạm bọn họ cái nào bộ tộc trong tộc không phải có một vị thánh phẩm thiên t r í tôn láo tổ trấn áp càng khỏi nói siêu cấp thần thú bên trong bá tộc chân long bộ tộc chân long bộ tộc chân long đế nhưng là bọn họ phật cổ tộc đại trưởng lao phật huyền cũng không cách nào địch qua đỉnh cao tồn tại này tiêu viêm lẽ nào liền không sợ chân long bộ tộc biết tin tức này s a o phái ra trong tộc thiên t r í tôn đại năng truy sát hắn sao hoan nghênh mắt đen thiếu chủ đi chân long bộ tộc báo cáo ta tiêu viêm bình chân như vại địa trả lời ừ ngươi nghĩ ta cái gì ta nếu muốn giết ngươi sẽ đường đường chính chính địa tự mình động thủ mắt đen sau khi nghe xong lúc này xem thường nợ nụ cười biểu thị chính mình không lên cái này làm tiêu viêm bộ này lưu manh vẻ mặt rõ ràng là không có sợ hãi thật sự coi hắn mắt đen là kẻ ngu si sao đón lấy liền để ngươi lần này vị diện đến hương giã tiểu tử mở mang kiến thức một chút ta phật cổ tộc chân chính gốc gác đi mắt đen hai tay nhẹ hợp chậm rãi bấm ra một phương cổ xưa ấn kết k h ẽ quát g á n g lâm đi đại huyền minh pháp thân chỉ thấy mắt đen phía sau ngàn tỷ linh quang lấp lóe một phương to lớn màu đen cự ảnh liền thật nhanh hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người vị này cao tới mười mấy vạn trượng trí tôn pháp tướng bốn phía xoay quanh có v ả i dài đến vạn trượng màu đen cự long màu đen cự long cấp tốc ngao du mơ hồ có một luồng kinh thiên hơi nước lan tràn ra đại huyền minh pháp thân chín mươi chín các loại trí tôn bảng trên xếp hạng người thứ hai mươi ba mạnh mẽ trí tôn pháp thân tự mắt đen bước vào trí tôn cảnh sau liền tiêu hao trong tộc vô số tài nguyên đem cô động thành công theo mắt đen tiến vào địa trí tôn đại huyền minh pháp thân càng là trực tiếp từ trí tôn pháp thân lên cấp thành trí tôn pháp tướng uy lực cực đoan khủng bố tiểu tử cho gọi ra ngươi trí tôn pháp thân đến chúng ta quyết một trận tử chiến mắt đen nhún m ũ i chân cả người liền như mở ra cánh chim đại bảng giống như vậy linh hoạt địa rơi vào đại huyền minh pháp thân trên đỉnh đầu đối phó ngươi tạm thời còn không dùng được không cần ta trí tôn pháp thân tiêu viêm yên lặng mà lắc lắc đầu tiêu viêm ta xem ngươi trí tôn pháp thân là không lấy ra được chứ ha ha vừa tự hạ vị diện phi thăng lên đến thổ như thế nào sẽ nắm giữ chín mươi chín các loại trí tôn bảng trên mạnh mẽ trí tôn pháp thân đây cho gọi ra trí tôn pháp thân mắt đen hiển nhiên có chút lòng tự tin tăng cao ngươi nói là chính là đi tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến địa cười một tiếng nói mắt đen bị tiêu viêm khinh bị thái độ triệt để làm tức giận chỉ thấy hắn chân phải đột nhiên dậm chân một cái dưới trí tôn pháp thân uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói thật hy vọng ngươi sau đó miệng còn có thể như thế cứng a hào hào mắt đen vừa dứt lời trong thiên đ ị a nhất thời vang lên từng trận tiếng nước chảy một đạo dài đến không thể nhìn thấy phần cuối dòng sông màu đen đột nhiên phá tan hư không ngực lớn địa hiện ra nó chấn thân trí tôn thần thông huyền minh tịch diệt sông đen kịt mà lại sền sệt màu đen sông dài vừa mới xuất hiện liền nhấc lên vạn trượng sóng lớn che n g ậ p bầu trời giống như địa hướng về tiêu viêm bao phủ mà đi c h ô đi qua không gian hết mức vì đó đông lại thời khắc này âm hàn đ ầ y trời t r ư ờ n g 996 t r c h í tôn thần thông huyền minh tịch diệt sông hào hào xem ra nhẹ như hồng mao giọt nước mưa mỗi một giọt đều có vạn cân nặng vẹn vẹn dựa vào trọng yếu liền đủ để đem một vị địa cường giả chí tôn tươi sống ép vỡ nhấc lên vạn trượng sóng to hát sông rát sền sệt nước sông đổ ập xuống đ ị a n nện xuống chí tôn thần thông xem ta hôm nay không nói ra ngươi này chí tôn pháp thân bị xa xa khóa chặt lại tiêu viêm nhưng nở nụ cười nhấc lên một con toàn thân hiện ra ngọn lửa màu vàng ngón tay liền quay về đạo kia cao tới mười mấy vạn cự thân nhẹ nhàng điểm xuống đi ngưng h ò a chỉ một tiếng gần như nhẹ nghệ lẩm bẩm âm thanh đột nhiên ở vùng thế giới này vang lên trên sân như có cảm giác mắt đen lập tức n g ử a đầu nhìn về phía trên bầu trời n à y vừa nhìn chính là trong lòng run lên b ẩ n bẩm oong ngong chỉ thấy trên bầu trời một cái có tới mấy ngàn trượng to nhỏ ngọn lửa màu vàng cự chỉ thoáng qua liền bị ngưng hình mà ra phủ vừa thành hình liền dẫn một lồn u g dị thường ba động khủng bố quay về phía dưới cấp tốc giáng lâm mà đi mục tiêu chính là bản thân tiêu viêm này cái kẻ điên lại trực tiếp từ bỏ phòng thủ đem công kích linh quyết trực tiếp khóa chặt hắn bản thể tiêu viêm ở so với đến tột cùng ai công kích trước tiên đến ai tới trước ai liền hoạt ai s o đến ai sẽ chết mắt đen vẹn vẹn cắn răng cường chịu đựng bán dây vẫn bị tiêu viêm này cố lấy mạng đổi mạng tàn nhẫn đấu pháp cho trong nháy mắt kinh sợ đến hắn nhưng là phật cổ tộc thiên tri kiêu tử hắn m ệ n h nhưng là so với tiêu viêm cái này hạ vị diện thổ còn cao quý hơn nhiều lắm hắn làm sao có thể đem mạng của mình bỏ ở nơi này đây không tuyệt đối không thể chết tiệt chết tiệt kẻ điên tiêu viêm ngươi chính là một triệt triệt để để kẻ điên mắt đen tức đến nổ phổi địa thâm mắng một tiếng vung tay lên lúc này thả ra công kích Trực tiếp triệu tới cái kia đã đi hoang đã màu ẩm cùng cùng mà gấp rơi mà xuống màu vàng hỏa chỉ trong nháy mắt buốc hơi rồi hơn nửa ngập trời hát thủy vô tận sóng lửa cùng hơi nước bao phủ chứ mới gạo ở một tiếng dài lâu tiếng rên rỉ bên trong cái k i a do đẩy trời hát sông hóa hình thành hắc long chăm chú chống đỡ bán dây liền tùy theo tan vỡ sao có thể có chuyện đó ta trí tôn thần thông lại không chống đỡ được tiêu viêm công kích linh quyết nhìn trong nháy mắt bị bốc hơi lên hơn nửa thông thiên hát sông mắt đen rốt cục sợ bạch ngọc ngồi trên đài xem tới đây vẫn yên tĩnh ngồi ngay ngắn thiên trí tôn các trưởng lão cũng rốt cục ngồi không yên một vị linh phẩm thiên trí tôn nhìn về phía phật huy ngự khí lo lắng nói huy trưởng lão Chúng chủ có chết chỗ thiếu không thể không đến đen này, ta tay mắt tuyệt ra rồi, ở phật ả i v y chúng a k huy ô Không, không n nào hướng về trong tộc bàng hàn giao. Không, hiện tại còn g giao. cách tộc lúc, phải về tại đến lúc đó đem cảnh mình lúc bi sẽ tự t r u ề n tống đi ra. chúng ta hiện tại vẫn chưa thể nhúng ta tại thể tay. Phật đi ra, chưa Huy lắc lắc đầu từ chối đề nghị phật huy biết vị trưởng lão này là mặc mạch người mặc mạch trưởng lão tự nhiên là quan tâm mặc mạch thiếu chủ h á nguy thế nhưng này nhốt hắn nhóm phân mạch chuyện gì dưới con mắt mọi người chẳng lẽ muốn hắn phật huy phá hoại quy củ ra tay đem bọn họ mặc mạch thành sự không đủ bại sự có thừa giác rưỡi thiếu chủ mò đi ra không tuyệt đối không thể huy trưởng lão vị kia linh phẩm thiên t r í tôn còn các loại nói chuyện không muốn lại bị phật huy trực tiếp cản trở lại hắn hơi nhúc nhích chốc lát môi cuối cùng chỉ được chán nản từ bỏ phật cổ tộc năm nhất coi trọng nhất tôn ti này lần đại lục c h i tử tranh đoạt chiến trong tộc nếu nhận lệnh phật huy vì là người phụ trách toàn quyền cái kia còn lại bất luận người nào đều không được phản bác bí cảnh bên trong vẹn vẹn qua nửa giây không tới thời gian mắt đen liền cấp tốc tỉnh lại lại đây không được hắn đến phản kích hắn là mặc mạch thiếu chủ tương lai càng là muốn thành t i ể u thánh phẩm thiên trí tôn tiến tới đảm nhiệm v ậ t cổ tộc tộc trường tồn tại chính là bại cũng tuyệt không có thể bại ở đây thua ở cái này không biết tên tiểu tử trong tay hóa linh bị pháp trong con n g ư ờ i né qua một tia kiên quyết vẻ mắt đen tàn nhẫn mà bấm ra một đạo khá là kỳ quái ấn kết ấn lạc dưới bàn chân cao tới mười mấy vạn trượng trí tôn pháp thân cũng thuận theo lạng yên hòa tan h o h o đại huyền minh pháp thân hòa tan vì là cực kỳ tinh khiết linh lực dòng lũ quần quận không ngừng hướng về mắt đen trong cơ thể chạy tới trong nháy mắt liền nhường mắt đen vượt qua tầng kia vô hình hàng rào tự hạ vị địa chí tôn một bước tiến vào thượng vị địa chí tôn đỉnh cao mắt đen chưa bao giờ cảm giác được chính mình như vậy đến mạnh mẽ hóa linh bí pháp là một loại cực kỳ tàn nhẫn liều mạng bí pháp nó thông qua hiến tế cường giả trí tôn thậm chí là địa trí tôn thiên cường giả trí tôn nhọc nhằn khổ sở cô động nhiều năm trí tôn pháp thân đem chuyển hóa thành cực kỳ thuần túy năng lượng lấy đổi lấy đỉnh cao một đòn cơ hội đánh ra đỉnh cao một đòn sau trí tôn pháp thân cũng sẽ tùy theo tan vỡ là triệt triệt để để tan vỡ sử dụng tới này bí pháp cường giả nếu là lại nghĩ ngưng luyện ra trí tôn pháp thân liền cần bắt đầu lại từ đầu lần thứ hai tiêu hao vô tận tài nguyên cùng tinh lực từ đầu cô đạo ta liền không tin đã bước vào thượng vị địa chí tôn ta còn không ngăn được ngươi này tiện tay một đòn thân thể bị dâng trào mà vào dòng năng lượng trong nháy mắt chống đỡ đại một loại mắt đen miệng đột nhiên một tấm vô tận linh lực dòng lũ như đầy trời tinh hà bình thường tự trong miệng dâng trào mà ra mang theo tiêu diệt tất cả nguy hiểm gợn sóng hung hãn vồ rết mà đi oong oong vạch c h â n trí tôn thần thông huyền minh tịch diệt sông ngưng hòa chỉ vẹn vẹn hơi t ắ t chốc lát liền lần thứ hai tụ lên thế tiến công nhẹ nhàng mà điểm xuống đến ẩm ẩm ẩm phảng phất liền cổ xưa thiên địa đều có thể tiêu diệt linh lực dòng lũ cùng u kim hỏa chỉ rốt cục cẩm ẩm va và chạm vào nhau trong nháy mắt bạo phát sóng năng lượng trực tiếp khiến bốn phía ngàn trượng hư không vì đó đổ nát nhường hết thệ đều quy về hư vô c h ó i mắt cực kỳ cường quang trong nháy mắt chiếm cứ cả khối linh lực màn ánh sáng đâm vào ngoại giới chính đang ngang đầu quan chiến cường giả căn bản không thấy rõ màn ánh sáng trên tất cả theo bản năng mà liền nhắm hai mắt lại hô hô hô rốt cục rốt cục chặn lại rồi sao nhìn chầm rãi tiêu tan cơn báo năng lượng sắc mặt trắng bệnh mắt đen khuôn mặt anh tuấn trên không khỏi lộ ra một vệ cực kỳ mỉm cười đắc ý ha ha không bằng ngươi lại chặn một thử xem một tiếng cười khẽ đột nhiên ở tại bên thai nổ lên bị dọa sợ nổi ra gà mắt đen theo bản năng mà quay đầu nhìn lại này vừa nhìn càng là trong lòng phát lệnh chỉ thấy bên trái ước mạc ngũ trượng xa nơi trong tay nâng lên một đoá màu sắc cực kỳ rực rỡ sen lửa tiêu viêm chính hướng về mỉm cười ra hiệu một luồng tựa hồ có thể phá diệt vạn vật hủy diệt khí tức chậm rãi tự cái kia đoá như hàng mỹ nghệ giống như tinh xảo sen lửa trên lan tràn g ra phật nộ h ò a liên ngay ở mắt đen dị thường sợ h ã i trong ánh mắt khoe miệng ngậm lấy một vệ thần bí mỉm cười tiêu viêm bàn tay nhẹ nhàng vung lên lòng bàn tay cái kia đoá óng ánh sen lửa liền hóa thành một đạo hưu mang l ư ớ t tầm ậ m ra hoa sen lặng yên tỏa ra không ngươi không thể giết ta. ta muốn lui ra chư vị trưởng lão cứu ta dĩ nhiên bị sợ mất mật từ mắt đen nói năng lộn xộn địa điên cuồng gào lên chương 997, t h ủ hạ lưu người các hạ kính xin thủ hạ lưu người lãnh đạo mà lại lớn lao g i à n mua tiếng đột ngột ở vùng thế giới này vang vọng mà lên ầm ầm vừa dứt lời không gian còn như mặt gương bình thường ầm ầm tan vỡ một con dài đến vạn trượng g i à n mua bàn tay lớn đột nhiên đánh vơ hư không mà đến đột ngột hiện lên ở mắt đen phía trước ồ đó là đang muốn đ ề trưởng đánh về cái kia tinh mị sen lửa bàn tay lớn nhưng như là gặp phải cái gì khủng bố đồ vật bình thường trong nháy mắt rụt trở về sau đó cấp tốc ở ở trên hư không xẹt qua một đạo tà tuyến xoa x o á t xoa x o á t xoa x o á t một đạo hẹp dài vết nước không gian như cự thú đột nhiên há mồm ra giống như vậy cấp tốc tái hiện ra đem xông tới mặt tinh mị sen lửa một cái nuốt vào này cục là ngươi thắng làm ra tất cả những thứ này con kia giả nua bàn tay lớn sau này một lâu một phát bắt được sắc mặt dại ra mắt đen liền tránh chi như hổ giống như thật nhanh trốn vào trong hư không ẩm liền như có một con hồng hoang cự thú ở đạo kia giữ t ậ n miệng lớn bên trong kịch liệt dãy rủa giống như vậy vừa khôi phục như lúc ban đầu không gian ở một trận kịch liệt co rút lại sau trong nháy mắt hướng ra phía ngoài cấp tốc và chạm mà đi xoa xoa xát xoa xoa xát một đạo đầy đủ ngàn trượng to nhỏ thâm thúy hố đen liền xuất hiện ở tại chỗ do vị kia thần bí thiên trí tôn đại năng cho gọi ra vết nứt không gian lại trong nháy mắt căng n ứ c mấy phút sau kịch liệt dập dờn không gian mới chậm rãi bình phục xuống vừa đó là là phật cổ tộc vị kia tên là phật huy tiên phẩm thiên trí tôn đại năng sao một tiếng khẽ ổ lên vang lên xem ra không dính hạt bụi tiêu viêm chậm rãi tự đẩy trời sóng khí bên trong đi dạo mà ra đam chiêu mà nhìn con kia giàn mua bàn tay lớn biến mất phương hướng loại này sức mạnh kinh khủng à, quả nhiên là so với ta đỉnh cao thời kỳ còn muốn nhân vật mạnh mẽ t i n tưởng ta rất nhanh rất nhanh ta cũng sẽ đặt chân cái cảnh giới kia thời khắc này t i ê u viêm trong con ngươi tất cả đều là vẻ của nhiệt bạch ngọc ngồi trên đài phù phù một đạo vô cùng chật vật bóng người đột ngột tự trong hư không rơi xuống mà ra không phải là bị sợ mất mật mắt đen thì là ai mắt đen ngươi thất bại lui ra đi phật huy chậm rãi thả xuống cánh tay phải biểu hiện hờ hững nói rằng mắt đen thiếu chủ ngươi không sao chứ thấy thế, thế. vị k i ê u mặc mạch linh phẩm thiên trí tôn đại năng nhanh chóng đứng dậy nâng dậy mắt đen sau đó vung tay lên trên quảng trường hai vị địa t r í tôn đại viên mãn hộ vệ lập tức chạy như bay đến ta không có chuyện gì ta không có chuyện gì mắt đen hơi có chút thần bất thủ xá địa lẩm bẩm nói thiếu chủ thiếu chủ nhanh chóng đã tìm đến hai vị địa t r í tôn hộ vệ lập tức hai bên trái phải địa đỡ lấy mắt đen một hạ thấp người xin lỗi sau liền dẫn miêu tả đồng nhanh chóng lui ra nhìn tùy theo lui ra mắt đen phật huy không nhịn được nắm chặt tẩn dấu ở rộng lớn tay h áo bào bên dưới bàn tay phải ngón áp ú t một đoạn trên đầu ngón tay tất cả đều là cháy đen vẻ mơ hồ còn truyền đến từng trận cảm giác đau hắn ở vừa chặn lại phật nộ hỏa liên trong quá trình cũng không phải không tổn thương chút nào ở nhạy cảm nhận ra được gần dấu ở cái kia đóa tinh mị sen lửa dưới khủng bố huy năng sau hắn liền quyết định thật nhanh cấp tốc vẽ ra một khe hở không gian nuốt chừng nó thế nhưng vẫn là chấm nửa bước hắn ngón áp ú t bị thương tồn được loại kia khủng bố cực kỳ hỏa diễm đến tột cùng là món độ gì lại có thể thương tổn được ta bản thể phải biết chúng ta thiên trí tôn đại năng nhưng là đã sớm luyện hóa tự thân linh mạch thành liền không hỏng bất diệt thiên tôn linh thể còn có cái này gọi tiêu viêm tiểu tử đến tột cùng là cái gì nghe nói là thanh mạch thanh diễn tĩnh tiểu thư tự mình sắp xếp tiến vào phật huy ánh mắt sâu t h ẳ m địa âm thầm suy nghĩ huy trưởng lão vừa đa tạ ngươi ra tay rồi vị k i ê u mặc mạch linh phẩm thiên trí tôn trưởng l ã o thầm thở phào nhẹ nhõm không có chuyện gì nên phật huy lắc, lắc đầu lần thứ hai âm thầm nắm chặt bàn tay phải không ai có thể từ không có chút rung động nào trên khuôn mặt giàn mua xem ra bất kỳ tâm tình gì đến mắt đen tên kia lại trực tiếp bị sợ mất mật xem ra cái kia gọi tiêu viêm tiểu tử vẫn là đường t r e o là hơn đến tốt thân ở rất nhiều hộ vệ trung ương huyền mạch thiếu chủ huyền quang biểu hiện ngưng trọng nhìn mắt đen mấy người đi xa bóng lưng À, bị ta ở bên trong tâm lưu lại một đạo không thể leo lên bóng tối sau ta xem ngươi kiếp này còn làm sao đặt chân thánh phẩm đại đạo cả đời đều dừng lại ở tiên phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đi nhớ tới bị mang đi mắt đen lúc rời đi cái kia tràn đầy vẻ mặt sợ hãi tiêu viêm liền không khỏi thất thanh nợ nụ cười thánh phẩm con đường chỉ có nhất là dũng manh không sợ người mới có thể đặt chân mà bị tiêu viêm ở trong đó tâm lưu lại khó có thể tiêu diệt bóng tối mắt đen trên căn bản đã có thể tuyên cáo vô duyên thánh thưởng thức trừ phi mắt đen có thể lần thứ hai lấy dũng khí hướng về tiêu viêm khởi xướng khiêu chiến triệt triệt để, để địa đánh bại tiêu viêm có điều khả năng này đại khái so với dựa vào chính mình nỗ lực bước vào t h á n h phẩm còn thấp hơn khoảng cách tiêu viêm ngàn trượng ở ngoài một đỉnh núi trên một đạo áo b à o cho bóng người chính nhìn giữa không trung đạo kiết như thần như ma bóng người run lẩy bẩy bên trong hắn là cố sư hoàng hắn là huyền mạch thượng vị địa cường giả trí tôn cô sư hoàng hắn là khoảng cách địa trí tôn đại viên mãn cường giả chỉ có khoảng cách nửa bức cố sư hoàng ở tiến vào mảnh này bí c ả n h trước huyền quang thiếu chủ từng mật lệnh cần phải đánh bại tiêu viêm nhất định không thể để cho đến đến đại lục lực lượng gột rửa tiêu chuẩn sớm đã đem danh ngạch này coi vì chính mình vật trong túi cố sư hoàng càng là miệng đầy đáp ứng dù sao dưới cái nhìn của hắn danh ngạch này ngoài ta còn ai thế nhưng hắn hiện tại chân nhưng ở không ngừng được địa run đúng không ngừng được địa run rẩy hắn cũng không biết vì sao lại run rẩy ngược lại không phải là bởi vì hoảng sợ ở xem song tiêu viêm cùng mắt đen một loạt giao thủ sau cố sư hoàng cảm thấy quá rất sao đáng sợ sử dụng hóa linh bí pháp mắt đen làm sao có khả năng có người chống đỡ được ngược lại hắn cố sư hoàng là không ngăn được thế nhưng tiêu viêm hắn một mực liền chặn lại rồi không chỉ có chặn lại rồi hắn còn triệt triệt để, để đánh ể đ tan mắt đen hết thể đều quá nhanh trong chớp mắt cũng đã quyết ra thắng bại xem xong tất cả những thứ này cố sư hoàng nội tâm là tan vỡ hắn thật sự rất nhớ trực tiếp đầu hàng không đánh có được hay không thế nhưng tiến vào bí cảnh trước hắn nhưng là lời thề son sắt địa v ô ngược hướng về huyền quang thiếu chủ bảo đảm nhất định phải triệt để nghiền ép tiêu viêm hiện tại hắn nên làm gì chính mình thổi qua châu bò q u ỳ cũng phải đem nó thổi xong huống hồ dưới con mắt mọi người nếu là trực tiếp đầu hàng hắn cố sư hoàng không sĩ diện sao nhưng là mình thật sự đánh không lại tiêu viêm thật sự rất sợ bị hắn cho một q u y ề n đấm chết thật sự tốt rất sao xoắn suýt đá a chính đang cố sư hoàng âm thầm xoắn suýt á chính đang cố sư hoàng âm thầm xoắn suýt thời khắc một bóng người lạng yên hiện lên ở trong tầm mắt còn còn lại một mình ngươi xem ra chỉ cần giải quyết đi ngươi ta liền có thể thu được này tiểu lục địa lực lượng gột dựa tiêu chuẩn người tới một tiếng cười khẽ nhường cố sư hoàng trong nháy mắt thân thể căng thẳng song hiện tại không cần chọn phải đánh mặt s á m như cho tàn cố sư hoàng ở trong lòng kêu rên một tiếng môi khẽ nhúc nhích một lát sau già nua khuôn mặt trên bỏ ra một vệ tương đương khó coi nụ cười nói rằng ha ha tiêu tiêu viêm các hạ luận bàn có thể thế nhưng có thể hay không không nên giết người dù sao hữu nghị số một thi đấu đệ nhị mà tiêu viêm muốn cùng càng nhiều cùng c h u n g trí hướng người đồng thời tán gấu t r ư ờ n g 998, h ư ữ u nghị số một thi đấu đệ nhị nhìn vị này tuyên bố muốn hữu nghị số một thi đấu đệ nhị ông lao á o xám tiêu viêm mỉm cười cười một tiếng nói ngươi biết ta quen biết một chút tại hạ huyền mạch cố sư hoàng tiến vào chiến trường trước ta huyền mạch huyền quang thiếu chủ từng cố ý đã thông báo tại hạ nhất định phải cùng các hạ kết giao bằng hữu cái gì gột rửa tiêu chuẩn hết thể không đáng kể kết bạn quan trọng nhất cố sư hoàng bận bịu gật đầu không ngừng giới thiệu chặt chặt cố sư hoàng đúng không ta liền yêu thích ngươi cái này không biết xấu hổ kính hai chiêu hai người bọn ta chiêu phân thắng thua được rồi tiêu viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa liếc cô sư hoàng một chút thời đại này cũng thật là loại người gì cũng có người này cầu sinh muốn cũng quá mạnh mẽ một chút cố gắng bất quá chúng ta nói rõ trước luận bàn làm chủ cố sư hoàng dứt lời thân thể chấn động phía sau ngàn tỷ linh quang ngưng tụ một đạo vô cùng to lớn trí tôn pháp thân cấp tốc ngưng hình mà ra nay đạo trí tôn pháp thân đầy đủ cao to mười mấy văn trượng toàn thân hiện ra ngân xem ra thô lô cực kỳ trí tôn pháp thân đầu nhưng là một con dữ tận cực kỳ to lớn sư thủ thiên sư pháp thân chín mươi chín các loại trí tôn bảng trên xếp hạng thứ bốn mươi mốt vị tồn tại nhanh lên một chút không ra tay nữa ta liền muốn ra tay rồi tiêu viêm tức giận trả lời hắn đều sắp bị cái này kỳ hoa cho khí nợ nụ cười ta có một pháp kính xin các hạ đánh giá thiên sư hống cố sư hoàng s a u khi nghe song sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị bàn chân mạnh mẽ g ậ m chân một cái dưới thiên sư pháp thân trí tôn pháp thân lập tức ngoác ra cái miệng rộng đột nhiên ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng hống như một con thượng cổ thiên sư đang gầm thét giống như vậy không cách nào hình dung dâng trào sóng âm lập tức hóa thành ngập trời nộ biển hướng về tiêu viêm đổ ập xuống điệu nện xuống âm ba công kích thôi ván đầu tiên liền để ngươi trước tiên được rồi tiêu viêm thu lại lên tiến công hơi suy nghĩ đầu ngón tay liền có một giọt dòng máu vàng nhanh chóng ngưng ra đầu ngón tay dính dòng máu vàng nhanh chóng bấm ấn ngâm k h ẽ nói long hoàng trung ô n g ngong ngong ở giữa không trung lặng yên khuyết tán trí đại bán tầm nhìn dòng máu vàng run lên bần bật, bật lúc này hóa thành một phương đầy đủ trăm trượng to nhỏ màu vàng t r u n g lớn nhanh chóng đem tiêu viêm vững vàng bao bao ở trong đó ẩm ngay ở màu vàng t r u n g lớn vừa thành hình một sát na kia cái kia còn như thực chất giống như sóng âm biển đã quyết trí tiến lên địa quay về màu vàng c h u n g lớn đ ụ vào Công. đang đang kịch liệt tiếng sắt thép va chạm vang vọng màu vàng t r u ô n g lớn ở c h e ngập bầu trời giống như sóng âm biển đ i ê n c u ẩ n va chạm dưới kịch liệt lay động tựa hồ ở d â y tiếp theo nó sẽ bởi vì không thể chịu đ ư ợ c áp lực cực lớn ầm ầm nổ tung dung trời t r u ô n g vang âm thanh hầu như vang vọng hơn một nửa cái bí cảnh mấy phút sau vô cùng to lớn sóng âm biển rốt cục vẫn là bởi vì năng lượng tiêu hao hết cũng lại duy trì không được thân hình khổng lồ kia lặng yên biến mất rồi dung trời chuông vàng âm thanh cũng càng ngày càng yếu cuối cùng hoàn toàn biến mất các loại đầy trời cơn bão năng lượng chậm rãi rút đi một phương màu vàng chuông lớn chính vững vàng mà đứng lặng với sâu trong hư không nó vẫn không nhúc ních đòn thứ nhất ngươi còn có một cơ hội một tiếng cười k h ẽ tự màu vàng chuông lớn bên trong chuyên gia âm thanh lạc trung ẩn còn có một cơ hội phát hiện mình liền tiêu viêm phòng ngự đều không có đánh vỡ sau cố sư hoàng yên lặng mà nuốt nước miếng một cái chật cắn răng một cái hai tay nhẹ hợp lần thứ hai đột nhiên cách ấn Ông Long, theo cố sư hoàng ấn kết không ngừng hạ xuống dưới chân thiên sư pháp thân phát ra lan ra h uy thế cũng càng mạnh mẽ trí tôn pháp thân phảng phất trong nháy mắt sống lại tiến hóa thành một con thật sự nắm giữ tự mình ý thức thượng cổ thiên sư chỉ thấy thiên sư pháp thân cao to mười mấy vạn trượng thân thể đột nhiên run lên sự rộng lớn chỗ mi tâm một cái thần bí con ngươi l ặ n g yên tái hiện ra trong con ngươi vô tận hắc quan g ngưng tụ trí tôn thần thông tận thế thiên sư xúc thế s o n g xuôi cố sư hoàng thủ ấn đột nhiên hơi ngưng lại một đạo thâm thùy đến không cách nào hình dung u mang đột nhiên tự thiên sư pháp thân mi tâm bắn ra u mang vừa mới ly thể liền ở giữa không trung hóa thành một con ngựa đầu dít gào thượng cổ thiên sư hống hống toàn thân đen kỵ thượng cổ thiên sư khắp toàn thân tỏa ra một luồng tận thế khí tức sư đề hơn vạn vật vì đó suy yếu phảng phất liền vùng thế giới này cũng đem ở luồng hơi thở này cảm hóa dưới triệt để suy vong đến mà không đáp trả bất lịch sự vậy nay một ván ta cũng đưa ngươi một chiêu âm ba công kích được rồi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 thân hình ước chừng hơn mười trượng to nhỏ tận thế thiên sư vẹn vẹn chống đỡ không tới bán dây liền ở con kia không cách nào hình dung giữ t ậ n miệng lớn dưới triệt để tan vỡ này một chiêu đủ để làm cho thiên điệu biến nhan âm ba công kích cũng trong nháy mắt dọa sợ cố sư hoàng trí tôn thần thông đã đại biểu hắn công kích mạnh nhất kết quả liền nửa giây thời gian cũng chưa tới liền bị triệt để đánh tan sao có thể có chuyện đó ta thua ta lùi ra mau thả ta đi ra ngoài cố sư hoàng đầu tiên là ngẩn ngơ trận điên cuồng cật lực gào thét nói vâng ảnh một giây sau cái kia đầy trời hắc y diện hóa ra cự thú đã vồ rét mà tới trong nháy mắt đem cao tới mười mấy vạn trượng thiên sư pháp thân hết mức nuốt hết mà xuống vụ từng trận gợn sóng không gian tạo nên đứng ở thiên sư pháp thân trên thương láo nhân ảnh cũng hiểm chi lại hiểm điệu biến mất theo không gặp ồ ồ ồ một lát sau năng lượng cùng bạo dư âm cuối cùng không cam lòng tàn đi một đạo thon dài bóng người khá là nhàn nhã bước chậm mà ra hắn nhìn cái kia không có một bóng người tại chỗ ung dung n ở nụ cười ai nha coi như ngươi chạy trốn nhanh lần này ta liền không dễ ngươi còn tiêu chuẩn không trọng yếu kết bạn quan trọng nhất lão tử tin ngươi tả sợ là hết thể đều là ngược lại chứ cố sư hoàng ha ha n g ư ơ i tác chiến d u n g khí đừng nói là sư tử sợ là chẳng bằng con chó đi ngoại giới trên quảng trường khu khu khu khu một đạo thân ảnh già nua tự cấp tốc ngưng hình ra không gian vòng xoáy bên trong bay ra g i a n u ô i khuôn mặt trên tràn đầy sống s ó t sau thai nạn giống như vẻ may mắn huyền quang thiếu chủ thuộc hạ thất bại hốt hoảng thoát đi bí cảnh cố sư hoàng bay tới huyền quang trước người hướng về túi đầu thỉnh tội nói h ừ mau dậy đi đừng mất mặt xấu hổ huyền quang hừ lạnh một tiếng không nhịn được phất phất tay mắt thấy song phương ác chiến toàn quá trình huyền quang biết này bại không phải chiến chi tội vậy ai bảo cố sư hoàng gặp phải một vượt cấp chiến đấu như uống nước lạnh bình thường tiêu viêm đây trời mới biết vì sao một thực lực vẹn vẹn vì là hạ vị địa chí tôn tiểu tử sức chiến đấu vì sao nhưng đuổi sát địa chí tôn đại viên mãn không phục không được a là là đa tạ thiếu chủ cố sư hoàng lập tức như được đại xá địa đứng dậy đem ẩn dấu ở đông đảo hộ vệ bên trong hô rốt cục bảo vệ hắn một con chó a không sư mệnh muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng người đồng thời tán gấu đề cử đô thị đại thần l a o thi sách mới chương chín trăm chín mươi chín giải thi đấu kết thúc bản cuộc tranh tài chính thức kết thúc người thắng sau cùng vì là tiêu viêm làm tiêu viêm đánh giá chung quanh không có một bóng người bí cảnh thời điểm đạo kia lãnh đạm mà lại lớn lao âm thanh lần thứ hai vang lên sau đó một phương tràn ngập ra từng trận khủng bố sức hút không gian vòng xoáy đột ngột hiện lên ở tiêu viêm phía trước há đã kết thúc sao tiêu viêm mặt lộ vẻ mỉm cười cũng không phản kháng theo cố lực hút này một cước bước vào trong đó ngoại giới trên quảng trường vụ hư không từng trận núp ních một đạo thon dài bóng người tùy theo hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người đi ra bí cảnh tiêu viêm túi đầu quan sát một chút vị trí lập tức bay lượn đến thanh diễn tính bên cạnh người hạ xuống chắc chắn không nghĩ tới ngươi sức chiến đấu mạnh như vậy thượng vị địa chí tôn cấp bậc chiến trường lại bị ngươi trực tiếp đánh xuyên qua chính là cách địa chí tôn đại viên mãn chỉ có khoảng cách nửa bước cô sư hoàng cũng bị ngươi sợ đến trực tiếp bỏ quyền đ ầ u hàng ngươi có biết hay không nếu là ngươi không dự thi cố sư hoàng nhất định sẽ bắt được thượng vị địa chí tôn chiến trường gột rửa tiêu chuẩn mà hậu tiến giai địa chí tôn đại viên mãn huyền quang nhưng là vì cái này thủ hạ mưu tính đã lâu phỏng chừng bọn họ muốn hận chết ngươi thanh diễn tính tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa đánh giá tin tức dưới tiêu viêm không biết có điều liền cố sư hoàng cái kia tên r á c rưởi cũng có thể giành quán quân xem ra khóa này tuyển thủ không được a tiêu viêm lắc lắc đầu xem thường cười một tiếng nói sì được rồi biết ngươi lợi hại xem đi đất chí tôn đại viên mãn chiến trường thi đấu đã sớm kết thúc dù sao người dự thi mới mấy chục người người đi ra sau đó thượng vị địa chí tôn chiến trường cũng thuận theo kết thúc hiện tại liền còn lại h â n nhi vị trí hạ vị địa chí tôn chiến trường thanh diễn tính chỉ trỏ giữa không trung đạo kia duy nhất linh lực màn ánh sáng h â n nhi cái kia c h à n g tiêu viêm thuận thế đưa mắt vân an chỉ thấy giữa không trung duy nhất một tấm linh lực màn ánh sáng trên chính chiếu h â n nhi cùng một vị xa lạ hạ vị địa cường giả trí tôn chiến đấu đã là cuối cùng c h i cục xem tu vi vị này xa lạ cường giả cũng đã là hạ vị địa chí tôn đỉnh cao đã sớm bước vào địa chí tôn nhiều năm một thân linh lực tu vi tu đến tròn trịa không lọt chỉ là mỗi khi gặp gỡ hân nhi cho gọi ra một loại thần bí ngọn lửa màu vàng thời điểm đều sẽ khắp nơi bị quản chế hắn đã sớm rơi vào hân nhi công kích tiết tấu bên trong bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi một năm qua ta nhưng là rất hiếm thấy hân nhi ra tay vì lẽ đó loại kia thần bí ngọn lửa màu vàng đến tột cùng là cái gì vị cường giả kia tu hành nhiều năm linh lực đều có một loại mơ hồ vì đó thiêu đốt thiêu có cảm giác. một mơ t loại hồ h vì A n diễn tính h bản ỗ n nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Kim đế phần thiên g hỏi. Kim viêm, mở đặt đế câu b g dị hỏa trên xếp chấp phương hạng đệ tứ nhân vật cứng hãn, nó có thể thiêu hỏa nhận chức hóa thành hư hỏa loại đạo cứng nó luận nào năng lượng, này đạo dị hỏa người đầu tiên nhận chức người chấp trưởng từng dùng đem một phương cổ giới miễn cương hóa thành hư vô. À, bảng dị hỏa trên giới đệ đốt đầu đem tứ vật bất một một vô. có cổ dị dị sự tình sau này hay nói mau nhìn huân nhi muôn tháng thiêu viêm ra hiệu thanh diễn tĩnh chú ý kịch liệt chiến cuộc hình ảnh bên trên c h ầ m rãi rơi vào hân nhi công kích tiết tấu bên trong vị cường giả kia rốt cục lộ ra một chút kẽ hở hân nhi bén nhảy nắm lấy này một tia chiến đấu cơ cánh tay ngọc dương lên liền đối với chuẩn phía dưới mạnh mẽ đánh xuống kim đế phần thiên chém ho ngong đây chơi ngọn lửa màu vàng ở hân nhi trên đỉnh đầu cấp tốc c áp xúc trực tiếp hóa thành ngàn trượng chùm sáng màu vàng nóng nộ bổ xuống kim quan g qua thiên địa phân ẩm mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt lay động một đạo dài đến mấy vạn trượng thật dài khe nhất thời xuất hiện ở đại địa bên trên khe dưới đ ấ y nằm một vị lộ ra bạch cốt âm u bóng người xin lỗi nay một ván là ta thắng huân nhi chậm rãi đem vung lên cánh tay ngọc thả xuống sau đó lấy ra một cái màu tím tơ lủa dây cột tóc đem sụp đổ ra tam thiên thanh ti lần thứ hai c ủ a được tư thái tương đương ưu mỹ ở một trận gió nhẹ thổi dưới thiếu nữ thủy cùng kiểu mông tam thiên thanh ti chậm rãi phấp phới góc quần bay lượn mơ hồ lộ ra người ngọc cái kêu hoàn mỹ đường viền đường cong khu khu khu khu khu đa tạ các hạ vừa hạ thủ lưu tình nam ở khe bên trong bóng người miễn cưỡng bỏ ra một vệ cười khổ hắn biết vừa nếu không là giai nhân lưu thủ e sợ đòn đánh này liền đầy đủ để cho triệt để ngã xuống hân u nhi ưu nhã không người eo thon nhỏ b ố n một cái liền biến mất tại chỗ nhìn vị kia thoát tục chia tay cụ linh khí giai nhân chậm rãi tiêu tan tuyệt mị bóng lưng bóng người trong con ngươi s ẹ t qua một tia ái mộ vẻ vị giai nhân này thật đúng là một vị đến thiên địa tạo hóa linh vật tuy rằng nhận thức vẫn chưa tới ngăn ngắn thời gian một tiếng theo ế biết nhưng hắn đã hoàn toàn yêu vị này tuyệt đại giai nhân, không biết giai nhân có từng hôn phối. Vụ. Lại là một đạo không gian vòng hiện lên, phối. giai giai đã đại đạo đ xoáy là tuyệt một yêu vị Vụ. Lại có m nằm mà bóng người nuốt hết mà xuống. n ở khe hết dưới đáy g ạ i dưới trên quảng trường.、Vụ. Theo quảng Vụ. đạo kia tuyệt mỹ thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp chậm rãi phù hiện ra thân hình quan sát chỉnh trận chiến đấu khán giả lập tức lông không keo kiệt mà đem tiếng hoan hô đưa cho mỹ nhân dù sao vóc người đẹp đẽ thực lực lại mạnh người ở nơi nào đều bị người nhóm hoang h ê n h ở rất nhiều hâm mộ không nớt trong ánh mắt tiêu viêm một chảo nắm chặt giai nhân lạnh leo tay ngọc hân u nhi lão bà cực khổ rồi tiêu viêm ca ca tiêu chuẩn bắt được sao hân u nhi như cô dâu nhỏ bình thường dịu ngoan địa ư một tiếng sau ngược lại quan tâm tới tiêu viêm tình hình trận chiến điều này làm cho chú ý tới tình cảnh này vô số cường giả trong lòng càng là kêu rên không nớt thật tốt một viên cải trạng a làm sao bọn họ đều còn chưa kịp ra tay giai nhân cũng đã bị heo cho cùng cơ chứ đương nhiên ta là ai tiêu viêm dùng sức nặn n ặ n h â n nhi tay nhỏ h â n nhi chỉ là mỉm cười nhìn người yêu động tác hiện trường tràn đầy đều là luyến ái chua mùi thối thấy thế thân là độc thân cầu thanh diễn tính bất đắc dĩ bíu môi cuối cùng vẫn là không nói gì bạch ngọc ngồi trên đài phật cổ tộc ba vị thiên trí tôn trưởng lão đã lặng yên đứng lên hầu như trong thiên địa mọi ánh mắt đều tụ tập ở cầm đầu phật huy trên người là thời điểm công bố cuối cùng kết quả ta phật đại lục này lần đại lục c h i tử tranh đoạt chiến đã triệt để kết thúc ba vị thu được gột rửa tiêu chuẩn đại lục c h i tử đã ra hạ vị địa chí tôn chiến trường cổ hân nhi thượng vị địa chí tôn chiến trường tiêu viêm địa chí tôn đại viên mãn chiến trường lôi vân tôn giả muốn người chú ý bên dưới phật huy không nhanh không chậm địa mở miệng nói chẳng biết vì sao phật huy ở nhắc tới tiêu viêm tục danh thời điểm còn vô tình hay cố ý địa nhìn một trong số đó mắt điều này làm cho năng lực nhận biết kinh người tiêu viêm có chút trượng h a y không tìm được manh mối may mả phật huy tầm mắt dính chi tức cách tiêu viêm cũng chưa từng đi nhiều t r a xét cái gì ẩm phật huy vừa dứt lời quảng trường rìa ngoài tối om om đám người lập tức bùng nổ ra từng trận núi hô b i ể n gầm giống như tiếng hoan hô thời gian qua đi hơn hai trăm tải phật đại lục một đời mới đại lục chi tử rốt c u ộ c sinh ra địa c h í tôn viên mãn chiến trường người tháng sau cùng lôi vân t ô n giả chính là một vị hình thể cường tráng k h í tức trầm ồn hán tử trung niên hắn là phật cổ tộc phân tông một vị nhiều năm cường giả trấn thủ ở phật giới ngoại phật trên đại lục đã sớm tiến vào địa chí tôn đại viên mãn cảnh nhiều năm thậm chí mơ hồ chạm tới nửa bước thiên trí tôn thắng được thi đấu cũng là thực đến tên i quy nói vậy tham gia này lần đại lục c h i tử tranh đ o ạ t chiến cũng là dự định mượn đại lục lực lượng gột rửa vọt thẳng kích thiên trí tôn một khi chân chính tiến vào thiên trí tôn lôi vân tôn giả không chỉ sẽ được phép tiến vào phật cổ giới tu hành càng là sẽ trực tiếp trở thành phật cổ tộc địa vị cao quý trường lão muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng người đồng thời tán gấu tiêu r ư ớ c một nghìn, ba bí bảo ta, rửa. hoan ra, tay người cảnh lượng làn sóng thoáng lui ra, phật huy tay háo bảo vung gột đi đi tới tiếp đại loại lui theo thu Phật hô huy háo lục lực Các l n linh đầy trời q a n cuốn g tiêu lấy viêm ba biến người liền tại mất ở cái h ỗ Tiêu viêm, c tên nhà ngươi nhưng là nợ ta một thân huệ lớn thanh diễn tính nhìn tiêu tan biến mất phương hướng lộ ra nụ cười nhạt chật trực tiếp lên đường chuyển động thân thể trở về phật cổ giới đại lục c h i tử tranh đoạt chiến rốt cục triệt để kết thúc đây là một mảnh trải rộng óng ánh ngôi sao cổ xưa không gian đầy trời trong tinh không hoặc có cực lớn đến không cách nào hình dung tinh không cá voi nhảy lên hoặc có kim si đại bằng dương cánh múa lên hoặc có thông thiên linh thực chấn áp thiên địa các loại man hoang cổ xưa thái độ không phải trường hợp cá biệt mà tràn ngập ở vùng thế giới này linh lực càng lạ như vậy đến cổ xưa mà lại thuần túy phản phát c h u y ể n thừa tự thiên địa sơ khai man hoang thời kỳ người thường nếu là có cơ lại ở chỗ này hút vào một ngụm linh lực liền có thể tại chỗ lên cấp mấy cấp Vụ. hư không từng trận n ú c nhích mấy bóng người chậm rãi hiện lên ở góng ánh tinh không bên dưới hô thật nồng nặc năng lượng đất trời lần đầu tiến vào nơi này tiêu viêm ba người trong nháy mắt bị này nồng nặc đến gần như thực chất hóa năng lượng đất trời cho khiếp sợ đến như vậy năng lượng kinh khủng một giây sau bọn họ đều là nóng rực vô cùng đánh giá này mới cổ xưa không gian lúc này mới tu luyện vô thượng bí cảnh a nhưng là cũng không thể tại mọi thời khắc ở đây tu luyện Phật cấp cho dù thân là đại thế đại đại đại giới siêu lục là lục dù mà bởi nơi này trồng chất năng lượng quá mức hùng hồn thậm chí vặn vẹo tốc độ thời gian trôi qua nơi này một năm chỉ tương đương với ngoại giới một tháng thôi vì lẽ đó các ngươi ở đây mau chóng địa tu luyện không cần phải lo lắng vấn đề thời gian nay tiểu lục địa lực lượng phân phối hạn mức cùng dĩ vãng như thế vì là ba ba bốn bất luận người nào không được ngoài ngạch cướp đoạt người khác đại lục lực lượng đều nghe rõ chưa sau khi nói xong phật huy thâm ý sâu sắc địa liếc mắt nhìn lôi vân tôn giả chúng ta rõ ràng bị nhìn thấy trong lòng dùng mình lôi vân tôn giả lập tức túi đầu cùng tiêu viêm hai người bình thường gật đầu tán thành mặc dù mình cũng không tính làm ra loại này tự đi giá trị bản thân việc thế nhưng huy trưởng lão làm gì cố ý cảnh cáo ta một lần có đ ộ c đi chúng ta mới phải người mình có được hay không lôi vân tôn giả một mặt mộng bức địa âm thầm suy nghĩ u ố n g mở phật huy sau khi nói xong cũng không để ý tới mọi người khô héo bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên tự tay háo bảo bên trong giỏ da quay về đẩy trời tinh không ra sức vụ một cái ầm ầm cổ xưa không gian đột nhiên một trận kịch liệt lay động tiếp theo này mới cổ xưa không phảng phất bị một con bàn tay vô hình xé toạc ra giống như vậy lại mạnh mẽ địa vặn vẹo thành ba bên c h i ề u không gian hoàn toàn khác nhau không gian độc lập phật huy cứng rắn địa ném câu nói tiếp theo thân hình lập tức quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ tiểu tử ngươi nếu là có hứng thú có thể đến phật g i i bái ta làm thấy cùng lúc đó một đạo thấp không nghe thấy được â m thanh tùy theo truyền vào tiêu viêm trong thai điều này làm cho tiêu viêm động tác nhất thời vì đó cứng đờ tiêu viêm ca ca làm sao huân nhi nhạy cảm nhận ra được người yêu dị dạng vô sự tiêu viêm cấp tốc điều chỉnh xong mỉm cười lắc lắc đầu thu đồ đệ tiêu viêm nghĩ thầm ông lão này làm sao lại đột nhiên đối với hắn nhìn với con mắt khác hóa ra là coi trọng hắn dự định thu hắn làm đệ tử chỉ tiếc hắn đã có lao sư đi không có dược trần đồng ý hắn nếu là ở bên ngoài tùy ý bái sư dược chân sợ là có thể tại chỗ đánh gậy hắn viêm đế đại nhân chân chó đến thời điểm viêm đế đại nhân mặt mũi hướng về cái nào thả n g ư ờ i nói hướng về cái nào thả chứ lôi vân tôn giả rụt r ẹ địa hướng về tiêu viêm hai người khẽ gật đầu ra hiệu lập tức hướng phải chết phía kia giữa không gian ánh sáng màu xanh b ổ đoàn lao đi hân nhi chúng ta cũng đi tiến vào thượng vị địa chí tôn nhưng vào lúc này tiêu viêm cùng hân nhi hai người cũng nhanh chóng bay vào không gian của mình bên trong khoanh chân ngồi xuống hống là một m con hình thể cực lớn đến không cách nào hình dung tinh không cá voi bóng mờ bay qua tiêu viêm thân thể thời điểm một luồng thuần túy đến không cách nào hình dung cổ xưa linh lực lập tức điên cuồng ở tiêu viêm trong cơ thể nổ tung nay l i ề n là trong truyền thuyết năng lực võ giả tương lai tiến vào thiên trí tôn đánh vào nền móng vững chắc đại lục lực lượng mạ tiêu viêm đầu tiên là ngần ra trận nội tâm liền là một trận mừng như điên hai tay nhẹ hợp bấm ra một phương cổ xưa ấn kết ngâm khẽ nói thôn nạp thiên địa ẩm ẩm vừa dứt lời Thiên tiêu chấn động, địa ầm ầm vô i lại trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thay thế, tiêu viêm xuất hiện chính là một phương dài ê m mất một mấy bản chính phương đến vạn trượng vòng xoáy hố đen. thể trực thay thế xuất chỗ, hố là ở xoáy cùng to lớn vòng xoáy hố đen phủ vừa thành hình toàn mặc dù có một luồng khủng bố đến không cách nào hình dung sức hút che ngập bầu trời giống như địa dâng trào mà ra g à o chỉ thấy con kia tinh không cá voi rên rỉ một tiếng thân thể liền tại này cố khủng bố sức hút giới không bị khống chế giống như từng bước từng bước địa hướng về vòng xoáy ở giữa hắc động bay đi một giây sau vô tận hắc ý liền cấp tốc lan tràn m à tới đem cực điểm thô bạo địa lôi kéo vào vòng xoáy trong hố đen rên rỉ tiếng t r ợ t biến mất ẩm nuốt vào này cố khổng lồ năng lực tiêu viêm hoặc là nói vòng xoáy hố đen khí tức run lên bần bật, bật lại trong nháy mắt từ hạ vị địa chí tôn đỉnh cao vừa bước một bước vào thượng vị địa chí tôn nguyên bản ở bí cảnh bên trong nuốt vào vị kia hệ hỏa cường giả bản mệnh thần hòa sau tiêu viêm cảnh giới cũng đã k ề bên đột phá bây giờ bị này nguồn sức mạnh đẩy một cái càng là có thể thuận lợi đạp phá con thẻ ô ô ô được đột phá vòng xoáy hố đen bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn nó trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng biến thành càng thêm tham lam đ ầ y trời hắc y cấp tốc lan tràn mà đi đem từng chiếc xúc tu đưa về phía trong tinh không từng con từng con quái vật khổng lồ năng lượng nó cần càng nhiều năng lượng vô tận nhiều năng lượng phía bên phải trong không gian mới vừa mới vừa ngồi vững lôi vân t u ố n giả cũng vì tiêu viêm lấy ra đại lục lực lượng thời gây ra hạo động tĩnh lớn hấp dẫn theo tầm mắt nhìn lại này vừa nhìn trong lòng liền là cả kinh tiêu viêm hoàn toàn biến mất một con toàn thân đen kịt giữ tận cự thú đứng ở tại chỗ mở ra đen kịt miệng lớn cật lực nuốt chừng bốn phía tất cả năng lượng mà ở tại thân thể bốn phía càng là trôi nổi lít nha lít nhít vòng xoáy hố đen hố đen xoay tròn cấp tốc càng có đạo đạo kinh người lực cắn nuốt lan tràn mà ra tên tiểu tử này lẽ nào là quái vật mà lôi vân tôn giả con ngươi đột nhiên co rụt lại địa lẩm bẩm nói hoặc hứa huy trưởng lão cảnh cáo cũng không phải nhằm vào ta mà là có một người khác nguyên lai、like、huy trưởng lão là ở dùng loại này không hề có một tiếng động cử động bảo vệ ta a cảm động ỉn tự mình não bù một phen sau đem mình cảm động không được lôi vân tôn giả mang theo đối với huy trưởng lão vô hạn ngưỡng mộ tiến vào trong tu luyện này mới cổ xưa không gian trong lúc nhất thời tĩnh thời gian cũng giống như triệt để rơi vào đình trệ t r ư ớ c 1 0 0 t n g đột phá nửa bước địa chí tôn đại viên mãn cổ xưa trong tinh không chỉ có một bóng người ngồi xếp bằng trên thực tế ở đại lục lực lượng gột rửa tiến hành hai năm sau tu vi đột phá h â n nhi cùng lôi vân trí tôn hai người cũng đã trước sau rời đi bí cảnh chỉ còn dư lại tiêu viêm vẫn như c ũ không biết m ệ t m ỏ i tiếp tục lấy ra nơi này năng lượng thời gian ba năm loáng một cái liền qua ở cổ xưa trong tinh không không ngừng đung đưa các loại tinh không sinh vật đã từ lâu bị tiêu viêm bắt giết sạch sành xanh tinh không đã biến thành trống giống một mảnh chúng nó đều là thuần túy nhất cổ xưa linh lực cụ hiện hóa ra tồn tại nếu để cho lại cho chúng nó một chút thời gian chúng nó chưa chắc sẽ không ở tháng năm dài đằng đăng bên trong tiến hóa ra linh trí thậm chí tự mình tu luyện trưởng thành lên thành chấn áp một phương cấp cao cực giả chỉ là chúng nó hiện tại hết thể hóa thành tiêu viêm lên cấp không là quay về đỉnh cao của lương chúng nó chết có ý nghĩa vụ l à m cổ xưa trong tinh không cuối cùng một tia cổ xưa linh lực bị tiêu viêm hút vào trong cơ thể thời điểm cặp tia đóng chặt ba năm hai mắt rốt cục chậm rãi mở ra một đôi đen kịt như mực hai mắt hơi lấp lóe mơ hồ có rực rỡ chi thải khúc xạ mà ra làm cho người ta dị thường ôn hòa thâm thúy cảm giác trắng non nơi chán càng là có một viên rực rỡ màu sắc hỏa diễm dấu ấn lóe lên l i ề n q u a tiêu viêm hiện nay sức mạnh vẫn còn không có thể chống đỡ hỏa diễm dấu ấn triệt để ngưng hình đúng tiêu viêm đột phá trọng tu tu vi hắn cảnh giới đột phá vẫn chưa có đầy trời hùng vĩ dị tượng xuất hiện chỉ là lần thứ hai bước vào cái cảnh giới kia lạng yên không hề có một tiếng động nửa bước địa chí tôn đại viên mãn bóng người hơi nhúc nhích một chút thon dài bàn tay lớn ở chỗ mi tâm một ta thể ta trong, ta triệt trở một chỗ nhẹ nhàng hồi, chiêu mạnh chính khôi phục nhanh chóng bên trong, khoảng cách ta triệt để trở về đỉnh xoa xoa cao bàn lớn nở nụ bên ngày không dài mi cười, giác cái kia đam địa của xa. ở ở có cảm được sức để về đã ẩm theo thon dài bóng người đứng dậy một luồng bàng bạc như cự long khí tức cũng thuận theo ở vùng thế giới này điên cuồng rập rờn mà mở mọi việc đã tất không bằng trở lại cười khẽ hạ xuống thon dài bóng người cũng biến mất theo ở tại chỗ người rốt cục xuất hiện không xuất hiện nữa h u â n nhi sẽ phải bỏ lại ngươi cùng bổn tiểu thư đồng thời bỏ trốn vừa mới chuẩn bị cùng huân nhi cùng ra ngoài thanh diễn tĩnh nhìn trước mắt đạo nhân ảnh này cười trêu nói diễn tĩnh huân nhi giận dữ địa kêu một câu chợt nhìn về phía tiêu viêm nói tiêu viêm ca ca tu vi làm sao nửa bước địa chí tôn đại viên mãn tiêu viêm dối ra một đoạn ngón tay khủng bố khí tức ở trắng nón đầu ngón tay lóe lên l i ề n qua chấn động tới đầy đỉnh lá r ụ n g chắc chắc quả thực chính là cái quái vật ta tùy tiện bế cái quan liền có thể liên tục vượt hai cái đại cảnh giới thiên phú tu luyện quả thực so với bổn tiểu thư còn tốt hơn thanh diễn tính một bộ đau lòng đến không thể thở nổi vẻ mặt không chuẩn xác điệu tới nói là một bán cảnh giới mặt khác ai cho dũng khí của ngươi cho rằng việc tu luyện của ngươi thiên phú tốt hơn ta huống hồ chúng ta chỉ là tu vì tạm thời rơi xuống cảnh giới vẫn còn quay về cảnh giới so với các ngươi nhanh là tất nhiên tiêu viêm nhàn nhạt liếc thanh diễn tính một chút nói rằng、sì, hạ vị diện thiên kiêu thì ngon a thanh diễn tính không chịu thua địa mạnh miệng một câu dẫn mọi người liền hướng về trong đình viện thạch đình đi đến một bên tự có theo thị hầu gái đi tới thêm trà rót nước quét dọn sạch sẽ vậy ngươi bước kế tiếp tính toán đến đâu rồi nếu là dự định ở chúng ta phật giới khổ tu ta ngược lại thật ra có thể sai người chuẩn bị cho ngươi một cái phòng có điều duy nhất một điểm yêu cầu chính là không cho phép lại thiên thiên bá chiếm ta hơn nhi như vậy cô gái khả ái rõ ràng hẳn là đại gia mới đúng ừ đây là bổn tiểu thư điểm mấu chốt tuyệt không có thể thoái nhượng nói tới cái này nhấp một miếng chè thơm thanh diễn tính lập tức nặng nề đem cái ly thả xuống tàn bạo mà trừng mắt tiêu viêm phi ai là ngươi hân nhi mặt cười hửng hồng hân nhi tức giận tôi thanh diễn tính một cái ừ tiêu viêm còn không nói chuyện dự định khởi nghĩa thanh diễn tính liền bị hân nhi cho một tay chấn áp tiêu viêm mỉm cười mà nhìn hai vị giai nhân chuyển động cùng nhau hân nhi quan hệ cùng này thanh diễn tính như vậy thân mật vậy mình cũng yên tâm đưa nàng đặt ở phật cổ tộc bước kế tiếp mà ta dự định đi ở vào cực tây nơi thánh n g uyên đại lục nhìn nghe nói nơi đó từng xuất hiện một loại tên là thánh linh đan c ử u phẩm đan g ấn dược có thể giúp nửa bước địa chí tôn đại viên mãn cường giả triệt để bước ra bước đi kia tiến vào địa chí tôn đại viên mãn mặt khác ta có một vị trưởng bối ở nơi đó dự định qua cùng với hội hợp các loại hai vị giai nhân đùa dỡn một trận tiêu viêm lúc này mới cười nói thánh uyên đại lục ngươi nên là đi gặp tiêu huyền tên kia đi có điều thánh n g u y ê n đại lục tuy có đại thế giới thế lực lớn số một đại thiên cung t ò a c h ấ n nhưng là cùng vực ngoại tà tộc giao chiến tuyến đầu tiên ngươi nhất định phải vạn vạn cẩn thận còn có nhớ tới giúp ta thăm hỏi một hồi tiêu huyền cái kia lao đầu c ổ nguyên sau khi nghe xong khẽ mỉm cười hắn cũng đã sớm từ tiêu viêm nơi biết rồi tiêu huyền cái kia lao đầu tam tích hiện tại biết tiêu viêm muốn chạy tới cùng hắn hội hợp trong lòng tự nhiên cũng coi như là vui mừng ta sẽ nhất định đem ba phụ thăm hỏi mang cho tiêu huyền tổ tiên tiêu viêm mặt lộ vẻ mỉm cười nhưng trong lòng nghĩ tiêu huyền tổ tiên cùng khẩu nguyên bá phụ nhiều như vậy nam cũng không từng cưới vợ hai người lại bạn gây tốt cả đời lâu như vậy sẽ không bởi vì khu khu không thể vọng nghị tiền bối việt tư nên đánh nên đánh tiêu viêm ca ca sẽ mang tới huân nhi à huân nhi tràn đầy chờ mong mà nhìn tiêu viêm không huân nhi ở lại thanh diễn t í n h tiểu thư nơi này chẳng phải là càng tốt hơn vừa vặn mượn phật cổ tộc tài nguyên mau chóng đem tu vi tu về đỉnh cao tiêu viêm lắc, lắc đầu nhìn mặt lộ vẻ vẻ thất vọng hân nhi lại không nhịn được nhẹ dạ nói bổ sung hân nhi yên tâm đi tin tưởng ta rất nhanh không cần năm năm lần này chậm thì hai năm nhanh thì một năm chúng ta sẽ triệt để cùng nhau hân nhi từ khi theo hắn sau đó tiêu viêm liền không nhẫn tâm để cho được cái gì khổ đến đại thế giới sau khi tiêu viêm thì càng thêm không hy vọng hân nhi đi theo phía sau hắn khắp nơi bôn ba hắn sẽ rất nhanh quyết định tất cả sau đó đem hân nhi bọn họ hết thể tiếp nhận đi được rồi Tiêu viêm cnnn a ca. t h ô g m i h h h chí Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cũng không a n cũng nói cứng rắn muốn nhờ, có đầu, gật b ở i biết vì nàng biết nàng không thể lại cho ca ca cường bất kỳ gánh hắn, nàng tăng nặng, tin tưởng tiêu bất viêm kỳ ở phật cổ tộc chờ mới phải lựa chọn tốt nhất. Si, nhi ở lại phật hắn phải Huân Nhi mới Si, lại lựa ở giới đương nhiên tốt nhất không cần cùng ngươi chạy loạn khắp nơi còn tài nguyên dùng hay dùng bổn tiểu thư là thanh đưa tình thủ có thể tùy ý điều động thanh mạch hơn nửa tài nguyên huân nhi dùng bổn tiểu thư tài nguyên ta hài lòng ta tình nguyện ngươi quản được sao thanh diễn tính tương đương khinh thường liếc tiêu viêm nói rằng quản không được quản không được viêm đế đại nhân vội vã chắp tay ô m quyền hướng về kim chủ đại nhân thanh diễn tính chịu thua hắn cũng thật là lần thứ nhất ở khoe giàu bên trong cam tâm tình nguyện địa bại cho người khác muốn đặt ở trước đây thân là một vị đế phẩm luyện dược sư hắn viêm đế đại nhân so với tài nguyên sợ qua ai ừ sợ qua ai ừ thanh diễn tính tiêu ngạo địa lắc lắc trắng non cảm biểu thị đối với tiêu viêm xem thường dùng tiền nghiền ép người vui vẻ chính là thoải mái a c h ư ơ n một nghìn không trăm linh hai thánh nguyên đại lục tiêu viêm ở phật cổ tộc đợi hơn nửa tháng sau rốt cục vẫn là rời đi phật đại lục thẳng đến cực tây nơi thánh nguyên đại lục đi tới xin mời bài đủ tìm tòi xem nhất toàn tiểu thuyết đưa đi tiêu viêm sau huân nhi nhìn thở dài thanh diễn tĩnh k h ẽ cười nói làm sao ngươi cũng yêu thích nhà chúng ta tiêu viêm ca ca sao nếu là yêu thích ngươi đến xếp hàng nha dù sao tiêu viêm ca ca hồng nhàn chi kỳ thực sự là quá nhiều ta nhổ vào lão bổn cô nương sẽ thích hắn cũng hân nhi ngươi coi hắn là cái bảo bổn cô nương tương lai muốn tìm tìm một toàn tâm toàn ý tốt với ta hắn nếu là dám ở bên ngoài chê hoa ghẹo nguyệt cái kia bổn cô nương tuyệt đối tự tay thiến hắn thanh diễn tính đột nhiên trợn tròn mắt sau làm ra một cái con dao tư thế ừ tương lai mục phong bạn học tuyệt đối dùng huyết lệ chứng minh điểm này là thật sự ừ Không cổ h như ca ca. Huân Nhi bốn một cái eo thon nhỏ liền biến mất ở tại chỗ. Khu khu, Huân Nhi, chờ ta à, ta không nói có được hay không, nhất. o eo nói ngươi bốn liền biến nói ngươi có tiêu viêm cái tại tiêu viêm được vậy một mất ta ta tốt ca ca. ca ca c ở thánh n g uyên cũng là thánh n g uyên đại lục là từ viễn cổ một chỗ hạ vị diện diện hóa mà đến chiến trường thời viễn cổ nó từng là thời kỳ cổ đại thế giới cùng bực ngoại tà tộc đất quyết chiến một trong song phương từng ở đây tập trung vào gần mười vị thánh phẩm thiên trí tôn đại năng hơn mười vị thiên cường giả trí tôn cuối cùng đại thế giới một phương lấy ngã xuống bốn vị thánh phẩm thiên trí tôn hơn mười vị thiên trí tôn để đánh đổi đánh đổi vực ngoại tà tộc tiến công đương nhiên vực ngoại tà tộc thương vong đại thế giới chỉ nhiều không ít bởi song phương có lượng lớn cổ cường giả ngã xuống ở đây vì lẽ đó cổ thánh n g uyên lưu lại các đại truyền thừa cũng hấp dẫn khắp nơi cường giả tung tích mà cho tới nay mới thôi cổ thánh n g uyên cũng vẫn như cũ là đại thế giới cùng vực ngoại tà tộc đối lập tiền tuyến làm đại thế giới đệ nhất tổ chức lớn đại thiên cung cũng bởi vậy ở đây thiết lập một đại phân bộ triệu tập các đại chu ma sư c h ấ n thủ nơi này còn đại thiên cung tổng bộ thì lại ở bắc hoang đại lục bắc hoang chi khâu bắc hoang chi khâu có vạn mộ nơi nơi đó có đại thiên cung người đầu tiên nhận chức cung chủ bất hủ đại đế lưu lại một nhánh dòng chính sức mạnh thủ mộ người phụ trách c h ấ n thủ thiên tà thần phong ấn bất tử chi chủ chính là này chi sức mạnh thống xoái tối cao đại thiên cung làm đồng dạng là bất hủ đại đế một tay sáng tạo sức mạnh chúng nó luôn luôn cùng vạn mộ nơi cùng tiến lùi vì lẽ đó chúng nó tổng bộ cũng thiết lập ở bắc hoang chi khâu một tháng sau tự thánh nguyên đại lục một tòa truyền tống linh trong trận đi ra tiêu viêm ở giữa không trung điều chỉnh một hồi phương hướng liền ra tốc hướng về đại lục gương khu vực bay đi nơi đó có hắn đích đến của chuyến này thánh nguyên thành sau ba ngày một tòa bị đầy trời linh quang bao phủ b ằ n g thành phố lớn đột ngột xuất hiện ở tối tăm trong thiên địa nhìn thấy tình cảnh này tiêu viêm tinh thần nhất thời vì đó chấn động tiêu huyền tổ tiên ta đến, đến rồi V làm tiêu viêm thông qua bao phủ ở thánh n g uyên thành ở ngoài đại tông sư linh trận lúc kiểm chắc một tòa náo động mà lại p h ồ n hoa thành thị nhất thời nhảy vào tiêu viêm tầm nhìn mà bắt mắt nhất là liền là đứng ở thành thị ương tòa kia cao tới mấy vạn trượng nguy nga bia đá bia đá đỉnh chóp là ba cái đỏ như máu không đại tự chu ma bảng chu ma bảng không biết đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương tần thiên có từng xuất thế ngay lập tức bắt lấy chu ma bảng tồn tại tiêu viêm theo bản năng đi xuống nhìn sang chỉ thấy xếp hạng đỉnh chóp viết một loạt ánh sáng vạn trượng kiểu chữ cao cấp chu ma sư tần thiên cao cấp chu ma sư cái kia xem ra tần thiên vẫn không có trở thành chu ma vương có điều lấy xếp hạng thứ nhất tên chu ma điểm để tính hắn khẳng định cũng bước vào thiên trí tôn cảnh là không biết hắn khi nào sẽ từ vực ngoại tà tộc lãnh địa trở về tâm ma tộc tộc trưởng ở tại thân gieo xuống đòn bí mật có thể chiếm được thanh trừ hết mới được tiêu viêm tâm âm thầm suy nghĩ nguyên chu ma vương tần thiên cũng là một vị truyền nhân vật có người nói ở địa chí tôn thời từng cùng đồng bạn đồng thời tổ đội ở đại thiên cung đăng ký trở thành chu ma sư hậu tiến vào cổ thánh n g uyên g i ế t m a không may bọn họ chi tiểu đội kiệt nhưng ở phía sau đến một lần hành động bị vượt ngoại tà tộc cường giả đoàn diệt chỉ có tần thiên một người trọng thương trốn về tao ngộ đả kích nặng nề tần thiên nhưng không có vì vậy trầm luân vì báo thù rửa hận sau đó hai trăm thời kỳ hắn vẫn dừng lại ở cổ thánh n g uyên nơi nào có vượt ngoại tà tộc tin tức hắn liền ngay lập tức chạy tới nơi nào cũng bởi vậy xông ra một phen danh tiếng ở quá trình này tần thiên còn thuận lợi đột phá thiên trí tôn trở thành đại thiên cung một vị khách khanh chỉ là sau đó hắn lại gặp phải một lần cực lớn thời không phong bạo không cẩn thận rơi vào vực ngoại tả tộc lãnh địa ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết rồi thời điểm hắn mang theo một bộ thiên ma đế thân thể tàn phế trở về một hồi liền náo động toàn bộ thánh n g uyên đại lục hắn cũng bởi vậy trở thành đại thiên cung người thứ nhất chu ma vương sau lần đó không ngừng trưởng thành ở bước vào thánh phẩm thiên trí tôn sau hắn có thể thăng cấp thành đại thiên cung thủ tịch trưởng lão ở đại thiên cung cung chủ chỗ chống mấy vạn năm tình huống hắn liền là đại thiên cung hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo thế nhưng nơi này kỳ thực có một vấn đề t â n thiên hắn lúc đó rơi vào vượt ngoại tà tộc lãnh địa chính thức vượt ngoại tà tộc ba mươi hai đại tộc tâm ma tộc tương ứng hắn càng là bởi vậy đụng phải đang lúc bế quan tu luyện một loại không bí pháp tâm ma tộc tộc, tộc trưởng tâm thiên ma đế thừa dịp tâm thiên ma đế chính rơi vào cấp độ sâu bế tử quan trạng thái thân là tiên phẩm thiên trí tôn tần thiên một kích thành công một lần đánh giết tâm ma tộc tộc trưởng tâm thiên ma đế thế nhưng sự thực vượt ngoại tà tộc có thể thánh phẩm thiên trí tôn thiên ma đế nào có tốt như vậy giết cho dù thiên ma đế là bế quan trạng thái cho dù tần thiên khi đó đã là tiên phẩm thiên trí tôn tiên phẩm cùng thánh phẩm trong lúc đó thiên h ắ c cũng không phải tốt như vậy vượt qua tần thiên giết chết tâm thiên ma đế có điều là tâm thiên ma đế phân ra một đạo thân ngoại hóa thân nắm giữ bản thể một phần ma hồn thân ngoại hóa thân lúc này mới nhường tần thiên đắc thủ tâm thiên ma đế bản thể khi biết chính mình thân ngoại hóa thân bị một vị đi nhầm vào tâm ma tộc lãnh địa đại thế giới cường giả hủy diệt sau đem k ế kế lợi dụng bộ kia thân ngoại hóa thân ở tại trong cơ thể thần không biết quỷ không hay mà gieo xuống một viên tâm ma hạng i ố n g thế nhưng đây chỉ là một bước nhàn cờ thôi nếu là tần thiên tương lai thật sự có thể thành đại thế giới một đời cường giả tối đỉnh cái kia tâm thiên ma đế một đời phát động cái này ám tử liền là kiếm lợi ai biết sau đó tần thiên quả thực trưởng thành lên thành đại thế giới một đời cường giả tối đỉnh không chỉ có thành thánh phẩm thiên trí tôn còn tiếp nhận đại thiên cung thủ tịch t r ư ở n g lao trước bởi vậy ở v ự c ngoại tà tộc tập kích bắc hoang chi khâu giải cứu thiên tà thần thời điểm tâm thiên ma đế không chút do dự phát động cái này ám tử nhập ma tần thiên vì là v ự c ngoại tà tộc mở ra c h ấ n áp thiên tà thần đại thiên hóa thiên trận tranh thủ thời gian may m à viêm đế đồng dạng ở tần thiên phía sau lưu lại đòn bí mật năm đó ở cổ thánh uyên viêm đế cùng tần thiên từng có gặp mặt một lần viêm đế nhạy cảm nhận ra được tần thiên trong cơ thể dị thường chỉ là viêm đế lúc đó cũng chưa bước vào thánh phẩm cảnh giới đối với tâm thiên ma đế đòn bí mật cũng chỉ là lúc gần lúc hiện có suy đoán thôi cuối cùng viêm đế ở tần thiên thân lưu lại một viên đế viêm hạt giống chính là này một viên đế viêm hạt giống đem tần thiên từ nhập ma trạng thái giải cứu ra vì là viêm đế võ tổ tới rồi tranh thủ đến thời gian quên đi nếu lúc này tần thiên vẫn không có trở thành chu ma vương vậy ta cũng chỉ có thể chờ đợi các loại đại thiên cung người thứ nhất chu ma vương xuất thế sau khi ta trở lại cổ thánh n g uyên một chuyến tự tay vì đó nhổ tâm thiên ma đế lưu lại đòn bí mật tiêu viêm lắc lắc đầu ánh mắt tiếp tục nhìn xuống dưới này vừa nhìn tâm nhất thời một trận kinh ngạc tương tự là một loạt linh quang phân tán đại tự cao cấp chu ma sư tiêu huyền trưng một nghìn ba đại thiên lâu cái kia xếp hạng sáng s ử a đại tự xa xa chiếm giữ người thứ hai từ chu ma điểm xếp hạng tốt nhất tiêu huyền xếp hạng tựa hồ chỉ cái này với tần thiên cao cấp chu ma sư xem ra tiêu huyền tổ tiên này một năm d ư ớ i trải qua cũng không cô q u ặ n h a tiêu viêm đầu tiên là ngần r a chật cười to nói nếu muốn thăng cấp thành đại thiên cung cao cấp chu ma sư cũng không dễ dàng chí ít cần năm n g h n cái chu ma điểm mới có thể lên cấp thành công nếu là đem năm n g h n cái chu ma điểm đổi thành vực ngoại tà tộc cường giả số lượng đại khái giống như là một trăm hạ vị địa chí tôn năm mươi thượng vị địa chí tôn hai mươi lăm cái địa chí tôn đại viên mãn một nửa cái ưu ma đế một huyền ma đế muốn chém giết một vị có thể nói đại thế giới tiên phẩm thiên trí tôn huyền ma đế mới có thể tập hợp đủ lên cấp cao cấp chu ma sư điểm lại nói tiêu huyền tổ tiên sẽ không đã trước tiên ta một bước trở về thiên trí tôn chứ tiêu viêm trợt nhớ tới một vấn đề ngẫm lại tiêu huyền nếu là so với trước một bước tiến vào thiên trí tôn vẫn đúng là không phải không thể đầu tiên tiêu huyền thân là tiêu tộc tự tiêu tộc nguyên tổ sau khi thiên phú đệ nhất tuyệt đại cường giả tiên phú tu luyện cũng không thể so tiêu viêm kém bao nhiêu thứ yếu đang phi thăng đại thế giới thế giới trước tiêu huyền cùng tiêu viêm tu vi như thế đều vì linh phẩm thiên trí tôn sơ kỳ khởi điểm đều là giống nhau bây giờ đại gia đồng dạng nằm ở cảnh giới vẫn còn thế nhưng tu vi rơi xuống khôi phục thời kỳ chỉ cần thu được tài nguyên đầy đủ vẫn đúng là khó nói ai trước về quy định cao ở đại thiên cung chỉ cần ngươi có chu ma điểm ngươi là có thể mua đến bất kỳ thứ ngươi muốn bất luận là thiên trí tôn đại năng mới có cơ hội nắm giữ tuyệt thế thánh vật vẫn là trong truyền thuyết tuyệt thế thần thông vẫn là 99 c á c loại trí tôn bảng trên xếp hạng thứ 20 m ạ n h mẽ trí tôn pháp thân giữa lương đại thiên cung tiêu huyền lẽ nào thật sự đã quay về đỉnh cao s、si, ì ta ở đây đoán mỏ có ích lợi gì tiêu huyền tổ tiên nếu là chu ma bảng trên xếp h ạ n g thứ 2 cao cấp chu ma sư cái kia đại thiên cung nhất định có tin tức về hắn tiêu viêm ung dung n ở nụ cười cất bước liền hướng về trung tâm thành đi đến ở thánh nguyên thành trung ương chiếm cứ hơn nửa địa vực vạn trượng chu ma bàn g dưới có một phương nguy nga cao v ó t màu đen l ầ u cát k h í tức bí ẩn mà lại chầm túc nó liền là đại thiên cung tổng bộ phái chu ở thánh nguyên đại lục một đại phân bộ đại thiên lâu chính là đại thiên cung c h ấ n thủ tiền tuyến giám thị vực ngoại t à tộc hướng đi một đại trọng yếu tiết điểm liếc mắt nhìn màu đen lầu các đỉnh chóp dâng thư đại thiên lâu ba chữ sau tiêu viêm không chút do dự mà một cất bước vào trong đó nhất thời liền có một trận huyên náo tiếng người phả vào mặt rộng rãi đệ nhất lâu bên trong đại sảnh bị đỉnh chóp đèn thủy tinh soi sáng cực kỳ sáng sủa bên trong đại sảnh như chợ bình thường người đến người đi thỉnh thoảng có trên mặt mang theo sát khí mà khí thế không kém cường giả từ tiêu viêm bên người đi qua mà chính giữa đại sảnh ương cũng xếp đầy từng cái từng cái thật dài quầy hàng trên quầy không sắp xếp từng khối từng khối khổng lồ linh lực màn ánh sáng màn ánh sáng trên thỉnh thoảng lăn các đại chu ma tiểu đội tin tức hoặc là đại thiên lâu ban bố nhiệm vụ Ồ! cái cảm giác này cũng như là trong truyền thuyết đánh thuê công hội a tiêu viêm rất hứng thú địa đánh giá một hồi trong phòng cảnh tượng sau liền hướng về giữa đại sảnh một phương quầy hàng đi đến phía kia trên quầy nằm út sấp một vị xem ra lười biếng ông lao ao sám linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn lẽ nào vị này chính là nguyên tắc bên trong vị kia đại thiên cung thánh n g uyên phân bộ lục lâu chủ tiêu viêm trong con người né qua một lần vẻ kinh dị sau đó tiến lên lễ phép gõ gõ quầy hàng nói lão nhân ra tại hạ có thể hay không hướng về ngài hỏi thăm một chuyện nửa bước địa chí tôn đại viên mãn ngươi tiểu t ử này thiên phú còn có thể a có điều ngươi vì sao phải quấy r ố i lao phu ngủ hỏi thăm sự tình vậy thì là không công việc nghiệp vụ đi đi ra đi ra đi nơi khác nghe qua đừng quấy r à y lao phu ngủ ông lão áo xám thẳng tắp địa đứng dậy k h i ế p còn buồn ngủ khô héo hai con mắt đánh giá một chút tiêu viêm sau khá là ghét bỏ địa phất phất tay xua đuổi lên tiêu viêm lao nhân ra tại hạ muốn hỏi thăm một chút nơi này phân bộ cao cấp chu ma sư tiêu huyền tin tức cùng t â m tích tiêu viêm cũng không xấu hổ cười hì hì chắp tay nói chớ đã ngươi muốn nghe được tiêu huyền t â m tích tiểu tử ngươi là ai mới vừa phải tiếp tục nằm xuống đi ngủ ông lao a o xám động tác hơi ngưng lại lim dim trong t r ò n g mắt đột nhiên s ẹ t qua một tinh quang cái nào còn có vừa tuổi già sức yếu thái độ tại hạ tiêu viêm chính là tiêu huyền tổ tiên huyết mạch hậu duệ trước đây cùng tiêu huyền tổ tiên bất hạnh thất tán lần này được tiêu huyền tổ tiên đại khái tâm tích sau chuyên tới để đại thiên lâu xác nhận một phen láo nhân r a người tung tích nói tiêu viêm hơi suy nghĩ trong cơ thể độc thuộc về tiêu tộc loại kia mạnh mẽ đấu đế sức mạnh huyết thống lập tức nhập vào cơ thể mà ra hướng về ông lão á o sám bao trùm mà xuống a loại này sức mạnh huyết thống quả nhiên là cùng tiêu huyền tên kia có cùng nguồn gốc ông lão á o sám cũng không chống đối dò ra một đoạn khô héo bàn tay lớn ở trên hư không tiện tay c h ả o một cái hơi nhắm mắt cảm ứng một lát sau lúc này mới xác nhận tiêu viêm thân phận tiêu viêm tiêu huyền huyết mạch hậu duệ tiêu huyền tên kia nhưng là một năm rưỡi trước tự một chỗ cấp thấp hạ vị diện phi thăng mà đến cái kia nói như vậy ngươi chẳng phải là cũng là tự hạ vị diện phi thăng mà đến xác nhận tiêu viêm thân phận sau ông lao ao xám nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt đúng là lạng yên nhu hòa không ít điều này cũng làm cho tiêu viêm trong lòng không khỏi hơi động người lao giả này tuyệt đối nhận thức tiêu huyền tổ tiên xem ra chính mình là hỏi đối với người vâng tại hạ cùng với tiêu huyền tổ tiên chính là ở đường nối vị diện bên trong tao nộ rất bao tắp lớn mới đi tán các hạ có thể hay không báo cho ra tổ có quan hệ tin tức cùng hiện nay tung tích tiêu viêm nhẹ nhàng r u ố t cảm nói này cái gì các hạ không các hạ lao phu chính là trong cung nơi này phân bộ người phụ trách n g ư ờ i gọi ta một tiếng lục lao là được còn tiêu huyền tên kia tin tức dễ bàn dễ bàn lao phu vừa v ậ n với hắn thủ ông lão áo xám không chút nào trách móc địa vung tay lên bên ngoài tự có phục vụ tiến lên vì là tiêu viêm đưa lên một con ghế lễ phép mời tiêu viêm ngồi xuống nhìn thấy tình cảnh này trong phòng không ít khá có nhãn lực các cường giả ánh mắt đều là ngưng lại cái tên này cùng lục lâu chủ đến cùng là quan hệ gì lại có thể đến lục lâu chủ như vậy lọt mắt xanh lao phu được trong cung phái c h ấ n thủ nơi này phân bộ đã mấy chục năm tháng ngày trải qua vẫn khá là nhàn nhã một năm rơi trước tiêu huyền tên k ê u bỗng nhiên sẽ rách không gian mà đến nhận ra được quy mô lớn không gian rung động lao phu cũng bị sợ hết hồn cho rằng là v ư ợ t ngoại tà tộc quy mô lớn xâm lấn vội vã ra tay kiểm tra không muốn nhưng ở thánh nguyên thành gặp ở ngoài đến đột phá hạ vị diện ràng buộc mà đến tiêu huyền tiêu huyền khi đó chính tao nộ linh lực đồng hóa nôi khổ trong lòng ám tùng một cái lao phu lập tức ra tay giúp thuận lợi hoàn thành linh lực đồng hóa sau khi liền đem mang về này đại thiên lâu chỉ là đại thiên trong lầu không dưỡng người không phận sự cho dù nếu muốn trở thành chu ma sư g i ế t ma đến điểm lấy đổi lấy tài nguyên tu luyện tu vi trí ít cũng phải là hạ vị địa chí tôn người cái kia tổ tiên ngược lại cũng kiên cường hoàn thành linh lực đồng hóa sau có điều là lục phẩm chí tôn hắn há to miệng rộng liền hướng về lao phu mượn tạm ba mươi triệu nhỏ chí tôn linh dịch định dùng này ba mươi triệu nhỏ chí tôn linh dịch một lần quay về địa chí tôn các loại trở thành chu ma sư sau sẽ trả lại gấp đôi lao phu lao phu lúc đó cũng là bị yêu cầu cho sợ hết hồn ha hả tiểu tử người đoán xem lão phu cuối cùng có hay không cho ngươi mượn tổ tiên này ba mươi triệu trí tôn linh dịch nói tới chỗ này ông lão á o xám cố ý bán một cái nút chương một nghìn không trăm lẻ bốn tiêu huyền tung tích tiêu viêm nghe được tâm là m a n h mắt trợn trắng này ba mươi triệu nhỏ trí tôn linh dịch khẳng định là mượn không phải vậy tiêu huyền tổ tiên sức mạnh làm sao sẽ khôi phục đến nhanh như vậy xin mời bài đủ tìm tòi xem nhất toàn tiểu thuyết các hạ như vậy nhiệt tình cái kia nói vậy nhất định là mượn tiêu viêm giả vờ trầm ngâm sau đáp đúng vậy lao phu vung tay lên mượn ha h a có điều tiểu tử ngươi cũng đừng cho lão phu mang t ấ n b ư ớ c lão phu mượn hắn trí tôn linh dịch cũng không phải bởi vì lòng tốt mà là nhìn thiên phú các ngươi những n à y đột phá hạ vị diện ràng buộc mà đến thiên tiêu người nào tương lai trưởng thành sau khi không phải c h ấ n áp một phương cấp cao cường giả ta xem cái kia tiêu huyền mới tới đại thế giới liền là cùng lao phu cung cấp linh phẩm thiên trí tôn các loại hoàn toàn trưởng thành tương lai không hẳn sẽ không bước vào truyền thuyết thánh phẩm cảnh giới lão phu đây là đầu tư ngươi h i ể u không đầu tư ông lão á o xám đột nhiên vừa nhấp bản hứng thú có vẻ khá là đắt đỏ cái kia sau đó sự thực chứng minh lục lão đầu tư làm sao tiêu viêm mượn cơ hội cho ông lão á o xám nâng một ngân hừ hừ lão phu xem người ánh mắt chắc chắn sẽ không sai tự nhiên là thành công bắt được ba mươi triệu nhỏ trí tôn linh dịch tiêu huyền lập tức bắt đầu bế tử quan sau ba tháng công thành xuất quan hắn một bước bước vào địa trí tôn tu vi quay về hạ vị địa trí tôn hắn lập tức đăng ký trở thành ta đại thiên lâu cấp thấp chu ma sư sau đó liền bắt đầu điên cuồng đồ ma soạt điểm lữ t r ì n h tiêu huyền tiến vào cổ thánh nguyên thâm nơi ba tháng trở về sau khi tu vi liền là vị địa chí tôn đồng thời thành công thăng cấp thành cấp chu ma sư không chỉ có thành công trả hết nợ lao phu nợ nần lại dùng chu ma điểm mua một phần lớn tài nguyên khổ tu một tháng sau lần thứ hai tiến vào cổ thánh nguyên thâm nơi lần này hắn vừa đi liền là một năm trở về sau khi tu vi của hắn đã bước vào địa chí tôn đại viên mãn không chỉ có do cấp chu ma sư thăng cấp thành cao cấp chu ma sư còn tự động trở thành ta đại thiên cung khách khanh cái gì là truyền đây là truyền a lao phu tận mắt chứng kiến tiêu huyền đứa kia từng bước từng bước trở về đỉnh cao những năm qua này tiêu huyền là ta đã thấy thứ hai có hy vọng bước vào thánh phẩm cảnh giới cao cấp chu ma sư nói đến kích động nơi ông lão á o xám hưng ơ phấn thẳng vỗ bản trong nháy mắt hoa thân làm tiêu huyền tiểu mê đệ mê đến không muốn không muốn cái kia cái thứ nhất là ai chu ma bảng xếp hạng chu ma điểm xếp hạng thứ nhất cao cấp chu ma sư tần thiên tiêu viêm thăm dò thân thể nói rằng yêu không nghĩ tới n g ư ờ i này vừa tới thánh n g uyên thành tiểu tử cũng biết tần thiên tục danh không sai tần thiên tên kia số khổ à, có điều thiên phú có thể lao phu tốt lắm rồi hắn bây giờ đã bước vào t i ề n phẩm thiên trí tôn không biết lại chạy chạy đi đâu càn quét vượt ngoại tà tộc dư nghiệt ông lão áo xám rung đùi đắc ý địa hồi ước một trận t r ậ n chuyển đề tài tiểu tử ta đã nói với ngươi ta hiện tại các loại tiêu huyền ngày nào đó bước vào thánh phẩm cảnh giới lao phu kia này đầu tư huyết kiếm lời ha h a các loại tiêu huyền thành thánh phẩm thiên trí tôn sau lao phu này đại thiên lâu lâu chủ không làm cũng được đều có thể phai nhạt ra khỏi đ i ề u đến đến thời điểm từ nhờ v à hắn đi dựa vào lao phu năm đó bỏ đi ân tình vậy còn không là đi hưởng thanh phúc tiêu viêm sau khi nghe xong ý tứ sâu xa đ ị a nhìn ông lao hao xám một chút không không ngại ngùng nói cho hắn chân tướng của chuyện đến tột cùng là cái gì tương lai tiêu huyền nếu là thật bước vào thánh phẩm cảnh giới này lục lao đi nhờ và tiêu huyền vị trí thế lực cuối cùng còn không phải cho hắn viêm đế đại nhân làm công sao hắn mới phải cuối cùng bột có được hay không gọi hắn hướng về đông hắn còn tuyệt không dám đi tây khu khu tính toán một chút nói những này nhiều tổn thương cảm tình tạm thời vẫn là không nói lục lão cái kia ra tổ người khác hiện tại ở đâu nhìn ông lao á o s á m tâm tình từ từ khôi phục ổn định tiêu viêm lúc này mới đặt câu hỏi hắn nhỉ không khéo tiêu viêm ngươi tới chậm một bước trước đây không lâu hắn vừa lại tiến vào cổ thánh n g uyên thâm nơi đi tới hắn cùng tần thiên cung cũng coi như là bằng hưu tiêu huyền ở thành là cao cấp chu ma sư sau hai người bọn họ từng đánh cái đánh cược xem ai trước tiên trở thành đại thiên cung mở cung sau đó người đầu tiên nhận chức chu ma vương vì thắng được cá cược hai người bọn họ cả ngày đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi không phải chính đang giết ma là chính đang đi giết ma đường có điều lao phu cũng không phải thấy thế nào tốt tiêu huyền tiêu huyền tuy mạnh có điều cũng mới địa chí tôn đại viên mãn mà cái kia tần thiên đã là tiên phẩm thiên t r í tôn nếu nói là hai người này ai nhất có cơ hội trở thành ta đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương lão phu kia khẳng định tuyển tần thiên đương nhiên chúng ta thánh n g uyên phân bộ dưới dưới hầu như đều là như thế cho rằng a tiêu huyền vụ cá cược này đúng là l ỗ mãng ông lão áo xám luốt luốt dưới cằm hôi t r ò m dâu b ạ c phơ thở dài một tiếng nói xem ai trước tiên trở thành đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương ha ha đúng là rất hiếm thấy đến tiêu huyền tổ tiên như vậy còn trẻ ngông công à, có điều tiêu huyền tổ tiên cũng sống được rất đặc sắc đúng rồi tiêu viêm sau khi nghe xong đúng là ung dung n ở nụ cười hít đúng rồi tiểu tử ngươi không phải nói phải có hai việc muốn hướng về lao phu hỏi thăm mả một chuyện khác là cái gì bị tiêu viêm rất có kỹ xảo địa thổi phồng một trận ông lao hao xám suýt chút nữa đã quên chính sự đột nhiên vô đầu một cái nói tại hạ muốn biết linh điệp đ à n tiên động p h ủ vị trí tiêu viêm nhẹ nhàng chắp tay nói ngươi là nói thời kỳ cổ bất hạnh ngã xuống ở cổ thánh n g uyên vị kia cổ đan đạo cường giả linh điệp đan tiên ông lão á o sám g a i g a i sám trắng tóc dài hồi ước nói tiêu viêm gật đầu tán thành vị kia linh điệp đan tiên linh lực tu vi tuy rằng chỉ có linh phẩm thiên trí tôn thế nhưng một trong số đó tay thuật luyện đan nhưng là thánh phẩm thiên trí tôn đều gọi tán qua tồn tại có người nói n à n g linh dược sư cấp bậc đã đạt đến đế giai tiên phẩm đỉnh cao cảnh giới nếu là chưa đầu ngã xuống chưa chắc không thể thành truyền thuyết thánh phẩm linh dược đại tông sư muốn biết một vị đế phẩm linh dược sư động phủ vị trí làm sao tiêu viêm ngươi cũng là một vị linh dược sư ông lão áo xám không tin tả đánh giá một chút tiêu viêm hắn không tin thật là có người yêu nghiệt như thế linh lực tu vi cũng cao linh dược sư cấp bậc cũng cao nào có nhiều thời gian như vậy đi kiêm tu cấp phó nghiệp vâng có điều tại hạ tuy rằng cũng là đế phẩm linh dược sư chỉ là cấp bậc nhưng không có vị này linh điệp tiền bối cao như vậy miễn cưỡng đạt đến đế giai linh phẩm tiêu viêm giả vờ xấu hổ một đầu nói Ý. đế đế phẩm linh dược sư ông lão áo s á m nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh tràn đầy khiếp sợ nhìn tiêu viêm tuy rằng lý luận tới nói thiên trí tôn ở cấp bậc vừa vặn đối ứng đế phẩm luyện dược sư thế nhưng luận giá trị khẳng định không phải như thế xem là như c ù n g cấp đặc biệt là phẩm cấp cao cấp phó nghiệp cường giả như nói đế phẩm linh dược sư linh trận đại tông sư linh khí đại tông sư linh trùng đại tông sư các loại những tồn tại này đất vị c ù n g cấp thiên cường giả trí tôn không biết cao đi nơi nào t h i ê n thấy v ư u thương ông lão h à o sám mặc dù là một vị linh phẩm thiên trí t ồ n thế nhưng đế phẩm luyện dược sư hắn là không quen biết bất cứ ai đế phẩm luyện dược sư ở đại thiên cung tổng bộ khẳng định là có then chốt là hắn tiếp xúc không tới qua nhiều năm như thế hắn nhận thức một vị cựu phẩm linh dược sư nhưng mà mỗi lần ông lão h à o sám xin hắn luyện dược đều lôi kéo cùng cái gì như thế kém không cứ gọi cha hắn thế nhưng hết cách rồi ông lão h à o sám còn phải giúp hắn làm ra như thế dụ dỗ dù sao phẩm cấp cao linh dược sư ở đại thế giới từ trước đến giờ là khan hiếm tài nguyên hơn nữa còn là cực đoan khan hiếm chiến lược tài nguyên mỗi khi nghĩ đến đây ông l à o hao s á m không thể không trong lòng ám chửi một câu thực sự là đi hắn sao thế nhưng hiện tại không giống nhau hiện tại có một vị sống sờ sờ đế phẩm linh dược sư đứng trước mặt của hắn từ nay về sau không cần tiếp tục phải xem tên khốn kia sắc mặt nghĩ đến diệu dụng ông l à o hao s á m kéo lại một mặt mộng bức tiêu viêm kích động nước bọt bay n g a n g nói tiểu tử từ khi ta gặp được nhà ngươi tiêu huyền tổ tiên lần đầu tiên bắt đầu ta biết ngươi bằng hữu này ta giao định tiêu viêm t r ư ớ c 10000 h ì n h ă m h ỏ a ấn dị tượng khu khu lục lão tại hạ chỉ là muốn biết linh điệp đ a n tiên động phủ vị trí mà thôi tiêu viêm không g i ấ u vết đưa tay rút về nói linh điệp đ a n tiên động phủ vị trí đúng không bao ở lão phu trên người ngươi cho ngươi lão phu ba đến năm ngày lão phu vậy thì giúp ngươi quyết định trước đó ngươi có thể đầu tiên là đại thiên lâu bên cạnh tòa kia khách sạn ở lại một có tin tức lao phu lập tức phái người thông báo ngươi nóng lòng giao hảo tiêu viêm ông lao háo s á m không nói hai lời lập tức vô vô ngực bảo đảm suy nghĩ một chút sau lại nói ngươi trước tiên chớ vội đi nếu đến, đến rồi cái kia liền cũng đăng ký một chu ma sư vui đùa một chút đi nói ông lao háo s á m liền giơ tay chụp vào tiêu viêm bàn tay chuẩn bị lấy tiêu viêm đầu ngón tay một giọt máu tươi không muốn nhưng lập tức tránh chi như hổ giống như mà đưa tay rụt trở về khu khu có thể so với tiên phẩm sơ kỳ thiên trí tôn thân thể ngươi tiểu tử này không nghĩ tới cùng ngươi cái kia tiêu huyền tổ tiên như thế cũng là quái vật quên đi ngươi vẫn là chính mình lấy một giọt máu cho ta đi đụng vào một mũi hôi ông lão áo xám không khỏi ngượng ngùng nợ nụ cười â tiêu viêm thất thanh nợ nụ cười con ngón tay búng một cái liền có một giọt đỏ đ ầ m huyết dịch bay ra đỡ lấy huyết dịch ông lão áo xám một phen chế tạo sau liền đem một viên màu đen ngọc chất lệnh bài đưa tới tiêu viêm trong tay nay lệnh bài màu đen toàn thân như mực thượng bộ có chu ma hai cái bắt mắt đỏ như máu đại tự dưới bộ có cấp thấp chu ma sư một loạt ngâm đen chữ nhỏ nay liền là ta đại thiên cung chu ma khiến giết chết một vị vực ngoại tà tộc cường giả sau ngươi đem một tia ma hồn rót vào trong đó liền có thể được tương ứng chu ma điểm bởi vì dùng tự thân các ngươi tinh huyết luyện chế duyên cớ chu ma khiến trên cụ thể chu ma đếm lượng trừ chúng ta đại thiên cung ở ngoài cũng chỉ có các ngươi bản thân có thể nhìn thấy ở ta đại thiên cung thiên cường giả trí tôn có thể trở thành khách khanh t h á n h phẩm thiên trí tôn đại năng có thể trở thành trường lão mà ngươi nếu là thăng cấp thành cao cấp chu ma sư coi như không phải thiên cường giả trí tôn cũng có thể tự động thăng nhiệm khách khanh ngươi tiêu huyền tổ tiên chính là như vậy ngươi cũng chớ xem thường ta đại thiên cung khách khanh thân phận ta đại thiên cung làm đại thiên thời gian thế lực lớn số một tùy tiện một vị khách khanh hàm kim lượng tuyệt đối muốn so với rất nhiều siêu cấp thế lực các trưởng lao môn cao vì lẽ đó tiểu tử nỗ lực trở thành ta đại thiên cung cao cấp chu ma sư đi ông lão háo sám lúc nào cũng không quên chính mình lão b ồ n hành đại lực cổ động lên tiêu viêm đi tới thượng cổ thánh n g uyên thâm nơi trừ ma cao cấp chu ma sư mà tiêu viêm yên lặng vuốt nhẹ trong tay lệnh bài màu đen trong đó thỉnh thoảng truyền đến từng trận cảm giác lạnh như băng không muốn này vật cũng là một cái cấp bậc không thấp linh khí cái kia liên quan với linh điệp đan tiên động phủ t â m tích việc liền xin nhờ lục già rồi tiêu viêm chắp tay thi lễ sau liền chuẩn bị rời đi dễ bàn tiêu viêm tiểu tử ngươi ngươi cứ yên tâm đi bao ở trên người ta ông lão á o xám lập tức vô vô bộ ngực bảo đảm nói ha ha không nghĩ tới trừ tiêu huyền ở ngoài lão phu lại gặp được một tiểu tử thú vị a nhìn tiêu viêm đi xa bóng lưng ông lão á o xám cười hì hì sau đó hướng về bên cạnh người một vị thân mang đại thiên cung trang phục địa chí tôn đại viên mãn cường giả vây vây tay thấp giọng thì thầm nói phân phó trong vòng ba ngày v â n lâu chủ muốn bắt đến thượng cổ đan đạo cường giả linh điệp đan tiên động phủ cụ thể t â m tích vâng lâu chủ đại nhân vị này địa chí tôn đại viên mãn cường giả nghiêm nghị ôm quyền nói thuận lợi hỏi tham được tiêu huyền tổ tiên cụ thể t â m tích mắt thấy lập tức lại có thể biết linh điệp đan tiên động phủ vị trí tâm tình khá là sung sướng tiêu viêm đi ra đại thiên lâu sau lập tức gần đây tìm một cái khách sạn ở lại lẳng lặng chờ đợi lục lao tin tức sau ba ngày ưu tĩnh bên trong gian phòng một đạo t hoa n bóng người dài chính n trên giường cầm trong tay tu luyện thủ ấn,、mỗi、lần hít thở, giữa không chung do lượng lớn trí tôn linh dịch tạo thành linh toạ tay tu thủ hít thở, trí tạo tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy do hào. ở giữa dòng mỗi tiêu cầm dịch lực chính cũng có được mà hoa lấy lũ, cấp tốc độ đạo Một Vụ sen dấu ấn đ ỗ n g nhiên tự học giải bóng người mi tâm cấp tốc tái hiện ra trong nháy mắt đem người ảnh tự cấp độ sâu tu luyện trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại hòa ấn làm sao sẽ tự động khởi động chẳng lẽ có người đồng dạng đến thánh nguyên đại lục tham thảm tỉnh lại tiêu viêm đệ lại chính mình mi Mì tâm đ ỗ n g nhiên hiện lên cái v i ê n này dấu ấn nó cho mình lan truyền đến nhiệt độ càng ngày càng cao nói rõ người đến chính cách mình càng ngày càng gần bên trong nói như vậy lấy tiêu viêm thực lực trước mắt không chính thức trở về thiền trí tôn là không cách nào vượt đại lục cảm ứng hắn trên thân thể người hỏa ấn lấy mà hiện nay hỏa ấn tự c h ủ bị kích hoạt cái này trạng thái đến xem người đến tuyệt đối cùng tiêu viêm thân ở cùng một mảnh đại lục hơn nữa phi thường gần không đúng người này chính đang hướng về ta cấp tốc tới gần bên trong đến tột cùng là ai lẽ nào tiêu huyền tổ tiên từ lục lão nơi biết được tin tức về ta cố ý chạy về đ ỗ n g nhiên đứng dậy tiêu viêm b ả n chân vừa nhấc liền quỷ dị biến mất ở bên trong căn phòng gọn sóng liền ở ngay đây lẽ nào thật sự chính là tiêu huyền tổ tiên đại thiên lâu tầng thứ nhất phòng khách tiêu viêm vội vã mà x u n g vào ánh mắt cấp tốc ở bên trong đại sành các góc bên trong hơi đảo qua một chút mãi đến tận hắn đem tầm mắt cuối cùng dừng lại đến ở một đạo bị mấy người chen chúc cường tráng bóng người trên ai tiêu viêm ngươi đến rồi làm sao ngươi biết ta đã chiếm được tin tức ta mới vừa vừa mới chuẩn bị phái người thông báo ngươi mau tới đây chính người biếng nằm n h ò i quầy hàng ông lao á o xám như là bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo bình thường đại lực hướng về tiêu viêm vây tay chỉ là tiêu viêm nhưng đối với ông lao á o xám động t á c mắt điếc t h a y ngơ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ở đạo kia bị mọi người chen chúc bóng người trên người mặt mỉm cười tiêu viêm đứng ở trước quầy đang chuẩn bị làm cái gì đạo kia cường tráng bóng người nghe được ông lào hao s á m phun ra cái từ này sau thân hình đột nhiên cứng đở theo bản năng mà nhìn lại nhìn sang vị này thân hình có chút cường tráng thanh niên xem ra tuổi muốn so với tiêu viêm nhỏ hơn một chút chỉ có chừng hai mươi tuổi răng dấp trang phục cùng tiêu viêm gần gũi đều là một bộ màu đen bảo p h ủ c à n g l à làm người kỳ dị chính là hắn mặt mày xem ra lại cùng tiêu viêm có ba phần tương tự xem ra cũng như là tiêu viêm cùng mẹ đệ đệ chỉ là tiêu viêm khí chất càng thêm thành thục thận trọng thân hình thon dài thon g ậ y bên ngoài càng thêm tuấn giật một ít mà vị nam tử này khí chất thì lại tương đối hồ đầu ngây ngô thân hình cường tráng bên ngoài xem ra càng thêm cường tráng một ít thế nhưng nếu là người ngoài nhìn thấy tiêu viêm cùng người này đứng đồng thời e sợ đều sẽ cho rằng người này là tiêu viêm anh em ruột thịt đi cùng cường tráng thanh niên đồng thời những đồng bạn hiển nhiên đều chú ý tới điểm này đều là biểu hiện cổ quái ở giữa hai người đánh giá bọn họ vị này thiếu cung chủ sẽ không là trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều hiện ra một v ệ quái dị ý nghĩ c h ờ đã tiêu viêm ngươi cùng người này tướng mạo làm sao như thế như các ngươi sẽ không là thất tán nhiều năm anh em ruột thịt chứ đồng dạng chú ý tới điểm này ông lao hao xám thì lại càng nhanh mồm nhanh miệng một ít trong nháy mắt liền bật thốt lên xèo chỉ thấy cường tráng thanh niên bước chân vừa nhấc trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi mang va vào tiêu viêm trong lòng ôm lấy tiêu viêm kiên cố phía sau lưng tàn nhẫn mà vỗ vỗ âm thanh có vẻ khá là kích động mà lại trầm giọng nói ca phù phù ông lão áo xám dưới chân mềm n ũ n g sắc mặt ngây ngốc nhìn chăm chú lâu cùng nhau hai người ngơ ngác nói xong một lời thành sớm một lời thành sớm a t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu huynh đệ gặp lại a đất trí tôn đại viên mãn xem ra khoảng thời gian này các ngươi mỗi một người đều qua giỏi hơn ta a tiêu viêm vô v ỗ tiểu cựu thâm hậu vai cảm khái i n ó chúng ta ca đã gặp những người khác tiểu cựu kinh hỷ vạn phần đẩy r a tiêu viêm ừm cái khác mười một người tâm tích ta đều đã biết rồi ta vẫn cùng trong đó bốn người từng gặp mặt ngươi là thứ năm lập tức ta còn gặp được thứ sáu tiêu viêm lôi kéo tiểu cựu liền hướng về quầy hàng đi đến sau năm phút ngươi là nói này tiểu cựu đúng là đệ đệ ngươi ông lão á o s á m ngơ ngác mà nhìn trước mắt khuôn mặt giống nhau đến mấy phần hai người tiểu cựu không phải là tiêu cựu mà không phải ta tiêu viêm đệ đệ là ai tiêu viêm mỉm cười hỏi ngược lại này lưu lão quỷ ngươi có thể chưa từng nói các ngươi lôi thần cung thiếu cung chủ cũng là đột phá hạ vị diện ràng buộc mà đến hạ vị diện thiên tiêu ông lão háo s á m quay đầu nhìn về phía vị kia lôi thần cung thiên trí tôn t ả và nói ngươi cũng xưa nay không có hỏi không phải thân mang lôi văn pháp bảo ông lão vớt dầu cười nói ca đây là chúng ta lôi thần cung lưu trường lão linh phẩm thiên trí tôn tu vi lần này thượng cổ thánh uyên từng cái hành cung bên trong phái lưu trưởng lao đến đây hộ vệ ta an toàn tiểu c ử u gai gái đầu ngượng ngùng hướng về tiêu viêm giới thiệu tiểu c ử u ngươi quả nhiên ở lôi thân cung trước ta mượn dùng bắc thương linh viện do xét loại thần khí thẩm phán chi kính tra xét tung tích của ngươi thời điểm ta ở thẩm phán chi kính nhìn thấy chính là thượng cổ chín đế trung tâm ma lôi đế chấp trưởng thánh phẩm tuyệt thế thánh vật viễn cổ lôi cung đồng thời nó cũng là thượng cổ siêu cấp thế lực viễn cổ lôi cung tượng trưng vật ta nghĩ tâm ma lôi đế đã sớm ở thượng cổ đại kiếp nạn bên trong bất hạnh n g ã xuống thế nhưng hiện nay đại thế giới một đại siêu cấp thế lực lôi thần cung còn kế thừa tâm ma lôi đế truyền thừa chấp trưởng thánh phẩm tuyệt thế thánh vật viễn cổ lôi cung cũng rơi vào lôi thần cung trong tay vậy ngươi tiểu cựu tung tích của ngươi nhất định cùng lôi thần cung có quan hệ tiêu viêm hướng về lôi thần cung vị này l i n h phẩm thiên trí tôn gật đầu ra hiệu ta lôi thần cung khai phái tổ sư chính là tâm ma lôi đế đại nhân dưới chướng một vị đệ tử năm đó cả tòa viễn cổ lôi cung chỉ có tổ sư một người nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà may mắn tiếp tục sống sót đại kiếp nạn sau khi kết thúc tổ sư liền ở viễn cổ lôi cung trên phế tích lại mở truyền thừa viễn cổ lôi cung cũng thuận theo thay tên vì là lôi thần cung chúng ta này một mạch chính là tâm ma lôi đế đại nhân dòng chính truyền thừa đại thế giới đỉnh cấp thế lực đều biết bực này bí ẩn tiểu cựu rất có loại cùng có vinh yên cảm giác địa giới thiệu thiếu cung chủ vậy nói như thế ngươi là lôi thần cung đương nhiệm cung chủ đệ tử lôi thần cung đương nhiệm cung chủ cũng là tu vi bậc nào tiêu viêm sau khi nghe xong rất h ứ n g thú địa đặt câu hỏi không phải ta lão sư là lôi thần cung đời trước lão cung chủ lão nhân ra người là nửa bước thánh phẩm lôi thần cung đương nhiệm cung chủ là sư huynh của ta sư huynh tu vi của hắn là tiên phẩm thiên trí tôn năm đó ta hạ xuống địa điểm chính là lôi thần cung vị trí lôi đình đại lục là l ã o sư hắn cảm ứng được ta d á n g lâm sau sẽ ta mang về trong cung sau đó thu ta làm đồ đệ tiểu cựu do dự chốc lát đáp tiêu viêm tiên sinh ngươi có thể tuyệt đối đừng coi thường chúng ta lôi thần cung lão cung chủ tuy rằng chỉ là nửa bước thánh phẩm thiên trí tôn thế nhưng lão nhân ra người dựa vào tâm ma lôi đế đại nhân lưu lại trấn cung thần thông vô thượng tâm ma kinh sức chiến đấu đuổi s á t chân chính thánh phẩm đại năng có thể cùng thánh phẩm sơ kỳ thiên trí tôn một trận chiến vì lẽ đó ta lôi thần cung tuy rằng không có chân chính thánh phẩm đại năng toa trấn thế nhưng tổng thể thực lực nhưng không một chút nào so với những kia nắm giữ thánh phẩm thiên trí tôn tọa c h ấ n đại thế giới hàng đầu siêu cấp thế lực yếu hơn bao nhiêu lưu trưởng lao khá là rột rẹ địa cường điệu nói vô thượng tâm ma kinh tiêu viêm đ â m chiêu điệu nhắc tới một câu chật quay đầu nhìn về phía tiểu cửu vậy các ngươi chuyến này đến thượng cổ thánh n g uyên vì chuyện gì tựa hồ cũng không phải đơn thuần vì rèn luyện tâm ma lôi đế đại nhân ngã xuống ở thượng cổ thánh n g uyên ta là tới thu hồi tâm ma lôi đế đại nhân khai sáng ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong cựu tiêu thần lôi dẫn năm đó tổ sư cũng không tới kịp tập đến này đạo thần thông trên thực tế trong cung mỗi qua một quãng thời gian đều sẽ phái đương đại truyền nhân nỗ lực đến đây lấy đi tâm ma lôi đế đại nhân truyền thừa chỉ có điều đều không thành công lần này trong cung trên dưới đều xem trọng ta chính là cựu huyền kim lôi bực này thiên địa linh qua đ ờ i hình thành thể chất đặc thù đặc phái khiển ta đến thử một lần lão sư lão nhân ra người cũng có ý định mượn cựu tiêu thần lôi dẫn này đạo ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong triệt để đặt chân thánh phẩm đại đạo vì lẽ đó ta lần này là trên người chịu trong cung trên dưới hy vọng mà đến tiểu cựu nữ khí tuy có chút trầm trọng chỉ là thần thái lại có vẻ cực kỳ ung dung h i ệ n nhiên là đối với hành động của chính mình có mấy phần tin tưởng thâm ma lôi đế cũng ngã xuống ở thượng cổ thánh n g uyên ta đại thế giới ngã xuống ở thượng cổ thánh n g uyên không phải chỉ có tứ tổ sao tiêu viêm sau khi nghe xong kinh ngạc nói cái này cũng là một t r ờ thượng cổ bí ẩn tiêu â m ma l ô đế đại nhân thực liền là ta đại thế liền giới nhân ngã xuống ở Thượng cổ Thánh n thực kỳ ta Cổ là g u ở y n Năm Thánh, chỉ là bực này người Thư mật có rất ít người biết thôi. t chỉ Cái bực có là bí i ê ca đến t huyền ư ợ n Thánh n g g Cổ ê n không cần nhìn làm gì? Có thể hay không cần tiểu cửu cửu thể tiểu trợ rút? hay Tiểu v phía tiêu viêm ó i tổ i ê u huyền tiên hiện nay là đại thiên cung cao cấp chu ma sư lần này hắn còn ở thượng cổ thánh nguyên thâm nơi chấp hành nhiệm vụ ta đến thượng cổ thánh nguyên một là dự định cùng tiêu huyền tổ tiên hội hợp hai là dự định tới lấy đi tới cổ đan đạo cường giả linh điệp đan tiên truyền thừa tiêu viêm nói rằng thực sự là quá tốt rồi chu ma bảng trên xếp hàng thứ hai cao cấp chu ma sư quả nhiên chính là tiêu huyền tổ tiên bản thân ta vừa đang định hướng về lục lao xác định tin tức này c ò n thu hồi thượng cổ đan đạo cường giả linh điệp đan tiên truyền thừa việc liền để ta theo ngươi cùng đi chứ tâm ma lôi đế đại nhân truyền thừa việc có thể áp sau lại nói tiểu cựu xác nhận tiêu huyền tung tích sau cũng là hết sức cao hứng có thể đúng là có thể có điều cái này cần xem lưu trưởng lão có đáp ứng hay không tiêu viêm xoay người nhìn về phía lôi thần cung vị kia thiên cường giả trí tôn ha ha lại xuất phát trước l a o cung chủ nhưng là đã phân phó lão phu lần hành động này tất cả nghe thiếu cung chủ đại nhân chỉ huy lão phu đương nhiên là đáp ứng lưu trưởng lão sau khi nghe xong cười ha ha lập tức bàn tay vung lên hai người các ngươi theo thiếu cung chủ đại nhân cùng đi nhất định phải bảo vệ thiếu cung chủ an toàn vâng lưu trưởng lão lôi thần cung hai vị địa t r í tôn đại viên mãn cường giả theo tiếng mà ra thượng cổ thánh n g uyên trung tâm không gian báo táp đối với tu vi ở thiên trí tôn trở lên cường giả bài xích quá lớn vì lẽ đó chúng ta thiên trí tôn đại năng không chuyện gấp gáp bình thường sẽ không cố ý thâm nhập thượng cổ thánh n g uyên vì lẽ đó sau đó lao phu chỉ hộ tống các ngươi đi vào thế nhưng bản tôn cũng không đi tới lưu trưởng lao cố ý hướng về tiêu viêm giải thích một câu tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu chợt xoay người nhìn về phía buồn bực ngán ngẩm ông lao hao xám lục lao nghe nói ngài có quan hệ linh điệp đan tiên động phủ tam tích tình báo đã bắt được h a ông lão á o sám lười biếng thân một hà hơi khó chịu địa nhổ nước bọc nói cắt tiểu tử ngươi rốt cục nhớ tới ta ta còn tưởng rằng các ngươi đã ôn chuyện đem ta cho tự đã quên đây ây linh điệp đan tiên động phủ vị trí cụ thể đã đánh dấu ở bộ này linh đồ bên trong có điều theo ta đại thiên lâu nhân viên tình báo phản hồi nói phía ngoài động phủ nhưng là linh điệp đan tiên bày xuống không ít cảm ấy các ngươi nhất định phải vạn vạn cẩn thận nói xong một con linh quận tranh trục liền bị bắn ra vào tiêu viêm trong tay đa tạ lục lão tiêu viêm công thành sau khi tất có thâm tạng tiểu cựu việc này không nên chậm trễ chúng ta đi tiêu viêm hướng về ông lão áo xám vừa chắp tay vô một cái khẩn tiểu cựu liền vội vã mà hướng ra phía ngoài chạy đi tất có thâm tạng ha h a có thể hay không một viên đế phẩm đây ha h a ông lão áo xám nhưng là nhìn tiêu viêm bóng lưng rơi vào một loại sự ngu dại trạng thái Trước Thượng、Cổ、Thánh、Nguyên. Tối tăm trầm trong Cổ 1007, thiên Nguyên. âm địa. từng đạo từng đạo xích quang như thiên thạch giống như gào thét mà qua ở tối t â m màn trời bên trong lôi ra từng cái từng cái thật dài màu đỏ thâm qua n mang c h ậ n có tối t â m như nổ mãng giống như hủy diệt lôi đ ỉ n h từ trên trời r i á n g xuống nhưng mỗi khi cấp độ kia hủy diệt lôi đ ỉ n h khoảng cách xích quang vẫn còn còn có trăm trượng khoảng cách thời điểm thì sẽ bị một luồng đáng sợ nhiệt độ cấp tốc b ư ớ c hơi lên làm một mảnh hư vô xèo một vệ sáng cấp tốc ở tối t â m trong thiên địa vạch một cái mà qua lưu quan g bên trong một chiếc cỡ trung linh thuyền ở lưu trưởng lão điều khiển dưới cực kỳ linh hoạt địa né tránh trên bầu trời thỉnh thoảng đánh xuống xích quan g cùng lôi đỉnh thượng cổ thánh uyên làm thượng cổ đại kiếp nạn bên trong ta đại thế giới cùng vực ngoại tà tộc giao chiến chiến trường chính một trong song phương đều tại đây ngã xuống lượng lớn cường giả những này đầy trời dị tượng nói không chắc chính là vị nào thiên trí tôn đại có thể chết rồi tàn dư linh lực biến thành hơn nữa nơi này còn chỉ là, thượng thánh ngoại khu vực, nếu là thâm nhập bụng càng là khắp nơi hiểm địa vì lẽ đó các ngươi đúng là nhất định phải vạn vạn cẩn thận đứng ở linh thuyền trên b o n g thuyền lưu trưởng lão đối với mấy người dặn dò vâng lưu trưởng lão tiểu cựu đám người gật đầu tán thành à mau nhìn chúng ta sắp tiếp cận thời không phong bạo dẫn theo các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta vậy thì ra tay hộ tống các ngươi xuyên qua lưu trưởng lão một câu nói nhường tiêu viêm mấy người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia cuối tầm mắt thiên địa đã tất cả đều là mất đi sắc thái côn bạo mà lại điên cuồng tàn phá màu trắng bạc báo tắp chiếm cứ mọi người hết t h ể tầm nhìn điên cuồng lôi kéo tất cả trong trời đất tồn tại lại không có vật gì khác xem ra cực kỳ ngột ngạt chuẩn bị kỹ càng đi ngươi nắm chặt thời cơ lưu trưởng lao vung tay lên một đạo màu bạc lôi đỉnh nhất thời lập thể mà ra bao bọc tiêu viêm mấy người liền bắn ra linh thuyền hướng về thời không phong bạo bên trong tương đương nhanh chóng xuyên thấu mà qua xèo tiếp theo s ắ p va vào thời không phong bạo linh thuyền ở giữa không t r ú n g cấp tốc lôi ra một hẹp dài độ cong linh hoạt địa một quay đầu liền hướng về thượng cổ thánh n g uyên ngoại vi bay đi ha ha bọn tiểu tử chúc các ngươi may mắn một đạo già nua tiếng cười lúc gần lúc hiện tung bay mà qua trận biến mất đây là một mảnh vụn vặt thiên địa trong thiên địa tràn ngập một luồng tương đương cổ xưa mà lại mê n h m ô n g khí tức trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể ngửi được một tia thượng cổ đại kiếp nạn bên trong lưu lại dưới từng tia một khí sát phạt cùng trùng thiên sát khí h ô ở thời không phong bạo bên trong qua lại hơn nửa ngày rốt cục an toàn đến thượng cổ thánh n g uyên bên trong mặt đất bao la bên trên bốn bóng người phân tán mà đứng nếu muốn xuyên qua thời không phong bạo phải thiên trí tôn đại năng ra tay mới có thể đại thiên cung những kia thực lực chưa đạt đến thiên trí tôn chư giai chu ma sư nhóm cũng chỉ được tiêu tốn chu ma điểm xin mời đại thiên cung thiên trí tôn cao thủ ra tay hộ tống may mà lưu trưởng lão đã cho chúng ta vài tờ truyền tống linh phủ lúc trở về chúng ta đúng là có thể un g dung không ít tiểu cựu gật đầu tán thành linh điệp đan tiên động phủ vị trí ở chúng ta hiện nay chỗ ngồi bắc bộ khoảng chừng hai ngày có thể đã tới t chúng ta đi tiêu viêm lấy ra linh đồ so sánh một hồi dẫn mọi người liền lên không mà đi hai ngày sau đây là một tòa bị bích lục trướng khí tầng tầng bao phủ hoàng vù s ơ n mạch ngầm có ý sát cơ sơn mạch nhường bốn phía bất kỳ khả năng tồn tại linh thú đều tránh không kịp xèo xèo từng trận tiếng nổ chuyển đến phía chân trời bên trong cấp tốc s ẹ t qua mấy đạo quang ảnh rơi vào hoang vu ngoài dãy núi vây trên một đỉnh núi chúng ta đến nên chính là chỗ này đây là bát phẩm đan dược băng tâm đan giải độc thần đan ăn vào nó nơi này trướng khí sẽ ăn mòn người linh lực trong cơ thể phải cẩn thận tiêu viêm ngưng thần nhìn một lát sau lấy ra bốn viên m à u băng làm tròn trịa đan dược từng cái bắn vào ba người trong tay sau đó dẫn ăn vào đan dược mấy người liền đâm đầu thẳng vào bích lục trướng khí bên trong Vụ tiêu viêm mấy người vừa mới vào bích lục trướng khí phạm vi bao trùm trong không khí nồng nặc bích lục trướng khí liền không thể chờ đợi được nữa địa hướng về mọi người bao bọc mà tới may mà này bích lục trướng khí còn không tới kịp phát huy ra độc hiệu mọi người trong cơ thể băng tâm đan liền bắt đầu phát huy tác dụng do băng tâm đan hòa tan mở lạnh lẽo năng lượng ở mấy người bên ngoài thần cấp tốc hình thành một đạo mỏng manh màu lam nhạt băng m ô đem tập kích mà đến bích lục trướng khí vững vàng mà ngăn cản ở bên ngoài nhận ra được điểm này mấy người lập tức tinh thần chấn động có hiệu quả mỗi người theo bản năng mà tăng nhanh tốc độ thâm nhập ho ngong từng trận trầm thấp ho ngong âm thanh truyền đến khí độc nơi sâu xa bay ra một đống lớn màu đỏ sầm đáng mây mọi người ngưng thần vừa nhìn đều là biến s ắ c nguyên lai、like、đây là do vô số chỉ màu đỏ sầm văn thú hội tụ mà thành mỗi nhóm hai vị đại nhân cẩn thận đây là đan độc quỷ diễn m ố i kích độc đồng thời còn có thể hút võ giả linh lực trong cơ thể lôi thần cung một vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả ngữ khí ngưng trọng nói các ngươi lui ra đến phía sau ta đến tiêu viêm tay háo b ả o vung lên liền cuốn lấy ba người bay tới phía sau mình sau đó một tay nhanh chóng bầm ấn pháp lệnh tinh chế vụ vừa dứt lời hư không lập tức có lít nha lít nhít màu nhũ bạch biển lửa xô ra nhấc lên vạn trượng sóng lửa che n g ậ p bầu trời giống như địa đập về phía tốc thẳng vào mặt màu đỏ sầm m a biển ccc ở màu nhũ bạch biển lửa cái kia khủng bố nhiệt độ thiêu đ ớ t dưới hãng không sợ chết đan độc quỷ diện mỗi nhóm tảng lớn tảng lớn bị phần vì là hư vô thậm chí ngay cả cho tàn cũng không lưu lại trong không khí thỉnh thoảng truyền đến từng trận gây mũi mùi thịt vị Ông ngọng, phen rằng một môi tổn thất không chịu có độc sao, đan loại nổi diện vậy lớn lát, quỷ dối chạy sạch sành chết, tử nhũ bạch sắc hỏa diễm đến cùng là món đồ gì? lại có thể làm ta các loại địa chí tôn đại viên mãn tồn tại đều sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt ngã xuống cảm giác xem ra thiếu cung chủ đại nhân vị này ca ca cũng không đơn giản a tận mắt chứng kiến tịnh liên yêu hỏa uy lực kinh khủng hai vị lôi thần cung c ư ờ n g giả l ạ g yên thu hồi trong lòng đối với tiêu viêm vị này nửa bước địa chí tôn đại viên mãn xem thường chúng ta tiếp tục độc trướng này bên trong ít nhất còn ít nhất còn có mấy chục loại độc vật đang đợi chúng ta nguy hiểm và phần các ngươi nhất định phải theo s á t ta tiêu viêm một câu nói nhường thất thần hai trong lòng người dùng mình lập tức lên tinh thần khẩn đi theo sắt tới tuy rằng nghe nói thiếu cung chủ vị này ca ca chính là một vị đế phẩm linh dược sư thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không muốn bị những k i a khủng bố đ ộ c vật cắn một cái nếu là vạn nhất tiêu viêm cứu trị chậm vậy bọn họ sẽ phải triệt để ngã xuống chuyện như vậy có thể không ai nói rõ được dù sao thượng cổ thánh n g uyên bên trong đ ộ c vật trải qua mấy vạn nằm biến đ ế n gì, độc tính càng sâu ngoại giới nhạy cảm nhận ra được hai người tâm tình biến hóa tiểu cựu trong lòng cũng là một trận cười t h ầ m ai nếu là vẹn vẹn lấy tu vi cao thấp để phán đoán ca ca hắn sức chiến đấu hoặc là bởi vậy coi thường hắn cái k i a thật đúng là mười phần sai hiện tại tiểu c ử u cho dù đã tu hành tâm ma lôi đế lưu lại c h ấ n cung truyền thừa vô thượng tâm ma kinh cùng tĩnh mịch mình tâm ma lôi tu vi cũng so với tiêu viêm cao cấp nửa đạt đến địa chí tôn đại viên mãn thế nhưng hắn không có bất kỳ nắm vượt qua tiêu viêm Trước Tiên 1008, Linh Điệp tiên. Quả nhiên Đan Quả tiêu viêm mấy người ở sông qua đan độc quỷ diện mỗi nhóm đột kích gây dối sau lại gặp phải mấy chục sóng các loại độc vật tập kích may mà ở tỉnh liên yêu hỏa mở đường dưới tiêu viêm một nhóm tiến quân thần tốc tiêu tốn hơn nửa ngày sau tiêu viêm mấy người rốt cục an toàn xuyên qua rồi bích lục trương khí đi tới sơn mạch nơi sâu xa nhất một tòa làm linh điệp bay lượn trạng động phủ lập tức nhảy vào trước mắt mọi người linh điệp đan tiên động phủ rốt cục đến chúng ta đi mọi người thấy thế đều là bỗng cảm thấy phân chấn tăng tốc độ liền nhảy vào trong động phủ ở lít nha lít nhít lối vào nơi tùy ý tuyển một con đường sau đó đâm đầu thẳng vào trong đó thông qua ngâm đen mà lại hẹp dài hành lang sau một t o a điện đá liền xuất hiện ở trước mắt mọi người chính giữa điện đá có mười con bồ nằm ở địa thạch thú hiển hách nhận ra được có ngoại địch xâm l ớ n những này như khôi lỗi giống như thạch thú trong nháy mắt tự ngủ say trạng thái bên trong tình lại lên tiếng ba thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m mọi người chín vị thạch thú thực lực đều vì thượng vị địa chí tôn cầm đầu con kia càng là đạt đến địa chí tôn đại viên mãn đây là do đan dược khởi động khôi lỗi đan thú nhìn hai mắt sáng lên lấp l ó a mười con thạch thú tiểu cựu lập tức nhận ra chúng nó thân phận ừ m nhìn thấy dẫn đầu con kia thạch thú không có nó trong mắt hai quả kia đan dược nên chính là ta mục tiêu của chuyến này một trong thánh linh đan có thể khiến nửa bước địa chí tôn đại viên mãn cường giả triệt để bước ra bước đi kia cựu phẩm cao cấp đan dược ta lần này tới linh điệp đan tiên độ phủ một là vì là bắt được linh điệp đan tiên hai đại thành danh thần đan thánh linh đan cùng thăng hoa đan thăng hoa đan so với thánh linh đan cấp bậc cao hơn một chút nó có thể khiến võ giả đối với thần thông thuật cảm n g ộ càng trên một cấp độ hai là vì bắt được linh điệp đan tiên vị này đế phẩm linh dược sư truyền thừa có người nói linh điệp đan tiên khi còn sống chính là một vị đế giai tiên phẩm linh dược đại tông sư khoảng cách trong truyền thuyết thánh phẩm linh dược đại tông sư cũng chỉ có cách xa một bước bắt được vị này thượng cổ đan đạo cường giả truyền thừa có thể bù đắp ta đối với đại thế giới đan đạo nhận thức cùng kinh nghiệm tiêu viêm chỉ trò con kia thực lực vì là địa chí tôn đại viên mãn thạch thú nói rằng thăng hoa đan trong truyền thuyết có thể khiến võ giả đối với thần thông thuật cảm nộ càng trên một cấp độ thăng hoa đan vậy cũng là đồ tốt ta hiện nay ta vừa mới vừa đem trong cung c h ấ n cung thần thông vô thượng tâm ma kinh tu luyện tới cấp độ thứ hai đại tâm ma trạng thái nếu là có thăng hoa đan giúp đỡ ta nhất định có thể đem vô thượng tâm ma kinh tu luyện đến tầng thứ ba viên mãn tâm ma trạng thái tiểu cựu sau khi nghe xong lúc này sáng mắt lên、à. từ cấp bậc tới nói thăng hoa đan đã mơ hồ vượt qua cựu phẩm đan dược giới hạn có thể hoàn toàn xứng đáng địa xưng là đế đan chỉ là nó hiện tại còn chưa có xuất hiện phòng chừng còn ở phía sau trong điện đá tiêu viêm nhìn quanh bốn phía một cái cũng không có ở mười con thạch thú trên tìm tới muốn đồ vật ha h a vậy chúng ta còn ở chờ cái gì mau mau một đường đánh tới con k i a tên to xác liền giao cho ta được rồi tiểu cựu cười hì hì b à n chân giẫm một cái liền hóa thành một con thoát huyền mũi tên nhọn tốc độ ánh sáng giống như hướng về con kia thực lực vì là địa chí tôn đại viên mãn giao long trạng thạch thú vào tới lôi pháp lôi thần c h i thương nương theo một tiếng kinh thiên nộ hống côn g bạo sức mạnh sấm sét trong nháy mắt trải rộng cả tòa nhà đá bị chủ động công kích giao long thạch thú cũng theo phát điên lên còn sót lại chín con thạch thú chúng ta một người ba con tốc chiến tốc thắng ngay ở lôi thần cung hai vị c ư ờ n g giả còn đang vì phân chia như thế nào đối thủ mà âm thầm xoắn suýt thời khắc Tiêu viêm đã ném câu nói tiếp t viêm nói câu ném đã hai e o h ó thành một vị d ệ n thế vị i thời với tiểu coi ê lên trên, m một thần thủ thanh thế chút ta thường hạo không nhược. Ha, đúng là chúng sông động lớn nào đúng so gây là ra cựu v này tiêu viêm tiên sinh, đi, chúng ta cũng tới, cũng không thể nhường tiêu viêm địa i chúng chí tôn đại viên mãn cường giả đối diện một chút một tiếng cười quái dị sau liền cùng nhau nhằm phía từng người đối thủ trong lúc nhất thời hùng vĩ điện đá nhất thời d i ệ n hóa thành hỗn loạn tương bừng chiến trường sau mười phút ca, đây là hai viên thánh linh đan tiểu c ử u cầm trong tay lập lòe thủy tinh giống như ánh sáng lộng lây đan dược đưa cho tiêu viêm hai người khác thấy thế cũng r ồ n dập đem chiến lợi phẩm nộp lại đây đại gia chiến lợi phẩm cũng thả ta chỗ này đi cuối cùng chúng ta lại tiến hành cái khác phân phối nhận lấy đan dược tiêu viêm chỉ là nhẹ nhàng một câu nói nhất thời nhường lôi thần cung hai vị cường giả trong nháy mắt tâm tình tăng gọn bọn họ cho rằng lần này đi ra chỉ có điều là vì là thiếu cung chủ làm việc mà thôi không nghĩ tới còn có thể mỏ trên bực này chỗ tốt đây là một vị đế phẩm linh dược đại tông sư suốt đời thu gom kiếm lời phát ra ha ha chúng ta tiếp tục đối với này nhìn ở trong mắt tiêu viêm nhẹ giọng nở nụ cười dẫn ba người tiếp tục hướng về tòa tiếp theo điện đá thăm dò mà đi đối với linh điệp đan tiên trong động phủ để lại những đan dược này tiêu viêm là không thèm để ý chỉ có có thể bắt được linh điệp đan tiên truyền thừa dựa vào chính mình một tay xuất thần nhập hóa thuật luyện đan tiêu viêm hoàn toàn có thể lập tức luyện chế ra trong đó phần lớn đang ăn dược ở sông qua đệ nhất tòa có thạch thú c h ấ n thủ điện đá sau tiêu viêm bốn người đón lấy lại một hơi liên tiếp xông qua dòng d ã mười tòa điện đá đồng thời càng về sau c h ấ n thủ điện đá thạch thú số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh ở đem thứ mười tòa trong điện đá trên trăm con thạch thú từng cái đánh nát sau tiêu viêm mấy người rốt cuộc tìm được tiểu cựu tha thiết ước mơ thăng hoa đan có tới mười mấy viên xem ra linh điệp đan tiên tướng các cấp bậc cấp cao đan dược để vào đan thú trong cơ thể một mặt có thể khởi động đan thú hộ vệ đ ộ n g phủ một mặt cũng là đem đan thú cho rằng một loại đặc thù chữ a lọ chứa lấy bảo tồn những đan dược này không phải vậy mấy vạn năm qua chính là cấp bậc cao đến đâu đan g dược dược tính cũng sẽ trong những tháng năm dài đ ằ n g đăng đã qua phát huy hơn n ữ a cuối cùng lột sắc thành một viên phế đan quét dọn xong chiến trường tiêu viêm đông nhiên đăm chiêu địa cảm khái nói Ca, nhanh đừng cảm khái chúng ta mau mau đi tòa tiếp theo điện đ á đi ta có một loại dự cảm chúng ta cách châu cần đến đã không xa t i ể u cựu hướng về xứng sở ở tại chỗ tiêu viêm vẫy vây tay xông lên trước địa đẩy ra điện đá nơi sâu xa cửa lớn người a chờ ta tiêu viêm thất thanh nở nụ cười địa lắc lắc đầu bước nhanh đi theo đi ra thứ mười một tòa điện đá tiêu viêm mấy người nhưng chưa gặp phải mới điện đá cùng thách thú mà là có một tòa thể tích khổng lồ động đá nhảy vào trước mắt mọi người động đá bên trong tia sáng cũng không tối t ă m ngược lại nó bị giữa không trung đồng bình vô số viên ngôi sao soi sáng e rằng so với sáng sủa lập lòe ngàn tỷ linh quang tiêu viêm mấy người thấy thế hơi run run c h ậ t nhanh chóng phản ứng lại những điểm sáng này nguyên lai、like、đều là phẩm cấp cao đan dược biến thành điều này cũng làm cho nói rõ nơi bọn họ cần đến rốt cục đến mà ở động đá nơi sâu xa nhất càng có một tòa linh điệp trạng lò luyện đan thế chân vạc bên trong lò luyện đan có lửa cháy hừng hực dấy lên tuy rằng thời gian đã qua mấy v à n năm nhưng là nó nhưng vẫn như cũ thiêu đốt giống như đến như vậy r ồ i r à o mà lại quần quần không ngừng loại kêu hỏa diễm màu sắc nghiêng xanh nhạt làm cho người ta một loại nhu hòa cảm giác nhu hòa bề ngoài bên dưới nhưng ẩn giấu đi một loại phần diệt vạn vật uy lực kinh khủng linh điệp đan tiên khi còn sống luyện chế đan dược dùng bản mệnh thần hòa lại cũng bị để lại ở nơi này tiêu viêm trong con ngươi lập tức né qua một tia nóng rượt vẻ đây chính là một vị tiên phẩm linh dược đại tông sư chấp trưởng bản mệnh thần hòa hắn nếu như có thể đem thành công nuốt trừng không chỉ có thể khiến tu vi tiến thêm một bước chính là phần quyết cũng có thể lần thứ hai tiến hành một lần cấp độ sâu tiến hóa đề cử đô thị đại thần l a o thi sách mới t r ư ớ c 1 0 0 t r ă tao ngộ ca linh điệp đan tiên truyền thừa tiểu c ử u kinh hỷ vạn phần nhìn về phía tiêu viêm đồng dạng mừng rỡ không thôi tiêu viêm mới vừa vừa mới chuẩn bị tiến lên chợ biến sắc nhìn về phía một hướng khác đóng chặt cửa đá hả có người lại đây ầm ầm ầm tiêu viêm vừa dứt lời cái kia phiến đóng chặt cửa đá đ ỗ n g nhiên ầm ầm vang vọng một con đội ngũ lập tức từ bên trong chen trúc mà ra vừa đến nơi sâu xa nhất đội ngũ này hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này tao nộ khắc một nhánh đội ngũ trong nháy mắt h ó a thân con nhím trạng thái cùng tiêu viêm mấy người đối lập lên viêm tiểu tử lao sư chỉ là trên một giây vẫn là dương cung bạt kiếm hai con đội ngũ nhưng bởi vì song phương người dẫn đầu cùng t i ê u lên kinh ngạc thốt lên mà trong nháy mắt thả lỏng không ít viêm tiểu tử lao sư ừ song phương nguyên lai nhận thức lao sư ngài vì sao lại xuất hiện ở đây tiêu viêm nhìn đối diện con kia đội ngũ cầm đầu đạo nhân ảnh kia kinh ngạc nói đó là một vị thân mang một bộ trường b à o màu trắng nho nhã người trung niên thân hình thon o dài mặt như ngọc đầu đội một con màu trắng nho sĩ cân bên hông treo lơ lửng một viên c ổ ngọc khí chất nho nhã như thư sinh một phái quân tử khiêm tốn làm phạm bất luận người nào nhìn thấy ấn tượng đầu tiên e sợ đều sẽ theo bản năng mà phải khen một câu ôi được lắm trung niên láo mặt trắng À không phải được lắm trung niên láo soái ca viêm tiểu tử tiểu k i ử u hai người các ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây cùng lúc đó vị kia nho nhãng ư ờ i trung niên đồng dạng mở miệng nói đồng thời mở miệng hai người đều là ngần ra chật cùng cười to lên cũng chính là này nở nụ cười nhường song phương đội ngũ triệt để thanh tĩnh lại hô đối phương xem ra cũng không dễ c h ơ i là kẻ địch chứ không phải bạn may là may là thiếu cung chủ tiêu viêm tiên sinh đối phương thật giống là đan thần tộc người nhìn thấy bọn họ mi tâm hoa sen đan văn không có đó là huyết mạch của bọn họ tộc văn đan thần tộc xuất gia phẩm đan dược cũng đều biết đánh trên loại này dấu ấn dược chân đại nhân đối phương thật giống là lôi thần cung người nhìn thấy bọn họ thân mang lôi đình pháp bảo không có cái kia chính là đại thế giới hàng đầu siêu cấp thế lực lôi thần cung tông môn trang phục độc này một nhà đến nay không người dám mạo hiểm lĩnh hai con đội ngũ lẫn nhau đánh giá một trận lại cùng nhau cho chính mình người dẫn đầu bí mật truyền âm nhắc nhở nghe được truyền âm ba trong lòng người cũng là ung dung n ở nụ cười không cần như thế đi Mấy p hiện ú t sau, a h con thuộc. các Lao sao ngũ quen người xa lạ làm đội ngũ đã bắt đầu i bắt từ từ quen thuộc. Lao sư, các người làm sao sẽ xuất h sư, sẽ ở đây? Liếc mắt nay h theo h ì n trần đi dược p í sau đàn thần tộc bốn vị địa đàn đại thần bốn tôn viên mãn cường、giả. bốn người n tộc trí vị giả, tự hồ vẫn là lấy dược trần làm đầu, tiêu viêm nhất thời hồ hiếu kỳ nói. Hiện vẫn viêm nói. nay là lấy làm dược đầu, kỳ sư phụ ở đan thần tộc đặt trần dựa vào sư phụ một tay đế phẩm luyện dược thuật tạm cư đan thần tộc khách khanh trưởng lao trước gần nhất hỏi tham được thượng cổ đan đạo cường giả linh điệp đan tiên động phủ tin tức sau l i ê n t ĩ n h cực t ư động dự định đến thượng cổ thánh n g uyên một chuyến nhìn có thể không bắt được vị này đan đạo tiền bối truyền thừa trong tộc còn phái ra một vị linh phẩm thiên t r í tôn một đường hộ tống chúng ta có điều vị trưởng lão kia vẫn chưa theo chúng ta đồng thời đi vào mà là ở thánh n g uyên thành chờ tin tức của chúng ta dược trần cười híp mắt đánh giá trước mắt vị này mấy năm không thấy đệ tử dù là ai đều có thể nhìn ra được vị này trung niên lão soái ca dương lộ rõ trên mặt tâm tình vui sướng dược sư cái gì gọi là tạm cư ta đan thần tộc ngài không phải nói tốt sẽ vẫn đảm nhiệm bộ tộc ta trưởng lao sao dược trần phía sau một vị đan thần tộc thanh niên lập tức mở miệng tả và nói ha ha vậy ta trước không nói cũng với các ngươi nói xong rồi sao một khi tìm tới ta thân hữu nhóm thời cơ thành thục ta vẫn là sẽ rời đi có điều đan thần tộc khách khanh trưởng lao trước ta vẫn là sẽ bảo lưu dược trần cười ha ha khoát tay h à o nói há dược sư lao sư ngươi lại thu đệ tử tiêu viêm nhìn lướt qua vị kia đan thần tộc thanh niên linh lực tu vi vì là địa chí tôn đại viên mãn linh hồn cảnh giới vì là thiền cảnh sơ kỳ luyện dược thuật cũng gần như mới vừa vừa bước vào cựu phẩm cảnh giới nhìn dáng dấp cũng gần như là đan thần tộc này một đời kiệt xuất nhất thiên kiêu đan tinh đan thần tộc tộc trưởng đương nhiệm con trai hiện nay ở ta dưới trướng học tập không tính là ta đệ tử chính thức chỉ có thể coi là một vị đệ tử ký danh đi nói đến đan tinh thằng nhóc này tính khí cũng khá là bướng bình trong tộc mấy vị tiên phẩm linh dược đại tông sư hắn không bái nhất định phải chạy đến ta cái này nho nhỏ linh phẩm linh dược đại tông sư cửa dưới học tập dược c h â n chỉ chỉ vị kia đan thần tộc thanh niên giới thiệu bởi vì dược sư ngài giáo dục đệ tử lợi hại nhất không phải sao ta chỉ ở dược sư môn hạ tu hành nửa năm sẽ chính thức từ bát phẩm linh dược sư thăng cấp thành c ử u phẩm linh dược sư lại nói dược sư ngài hiện nay luyện dược thuật không phải cũng rất lợi hại mà phỏng chừng nhiều nhất nửa năm ngươi sẽ chính thức đặt chân tiên phẩm linh dược đại tông sư cảnh giới tên là đan tinh đan thần tộc thanh niên kêu h oan một trận t r ậ n chuyển đề tài liền đem đề tài dẫn tới tiêu viêm trên người ngươi chính là dược sư trong miệng thường thường nhắc lên vị kia đệ tử đắc ý tiêu viêm nghe nói ngươi luyện dược thuật cũng cùng dược sư như thế lợi hại cũng là một vị linh phẩm linh dược tông sư thật hay giả à gần như như thế lợi hại không ta gần nhất gần như cũng phải bước vào tiên phẩm linh dược đại tông sư cảnh giới tiêu viêm giả vờ chấm ngâm chốc lát lúc này mới đáp hắn nhìn ra được lão sư mới thu vị này đệ tử ký danh cũng là một vị tính cách s á n g s ả n g nhanh mồm nhanh miệng hạng người cũng không trách lão sư sẽ thu hắn làm một vị đệ tử ký danh lập tức cũng phải đặt chân tiên phẩm linh dược đại tông sư như thế lợi hại mà đan tinh sau khi nghe xong lúc này rơi vào trầm tư bên trong nói một chút đi hai người các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở đây lại vừa vặn đồng thời xuất hiện d ư ợ c chân ở tiêu viêm cùng tiểu c ử u trên người từng cái đảo qua ta tới nơi này đương nhiên cũng là vì linh điệp đan tiên truyền thừa con tiểu cựu mà trước mắt hắn là lôi thần cung thiếu cung chủ lôi thần cung pháp chế truyền thừa đầu nguồn chính là thượng cổ chín đế bên trong tâm ma lôi đế có người nói tâm ma lôi đế cuối cùng ngã xuống ở thượng cổ thánh n g uyên tiểu cựu là đến thử nghiệm phát động tâm ma lôi đế truyền thừa đem tâm ma lôi đế khai sáng ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong cựu tiêu thần lôi dẫn mang về trong cung chúng ta vừa vặn ở thánh n g uyên thành gặp gỡ liền đồng thời đi tới linh điệp đan tiên động phủ bên này tiêu viêm mở miệng giải thích ma tiểu cựu thì lại chỉ là ở một bên ngượng ngùng cười các ngươi đã là từ thánh n g uyên thành tới được vậy các ngươi cũng nhất định biết chu ma bảng trên xếp hàng thứ hai cao cấp chu ma sư chính là tiêu huyền tiền bối chứ ta từ đại thiên lâu lục lâu chủ nào biết tiêu huyền tiền bối hiện tại ngay ở thượng cổ thánh n g uyên thâm nơi chấp hành nhiệm vụ chỉ là không biết kỳ cụ thể phương vị dược trần hưng ơ phấn đi qua đi lại không nghĩ tới chỉ là một lần bình thường ra ngoài thám hiểm hành trình liền có thể lập tức gặp gỡ ba vị thân hiếu diệu a biết trên thực tế trừ ta ra còn lại mười một người cụ thể tâm tích ta đều đã biết rồi Có chúng nói, điều sau những này sau này hay tiêu tiêu viêm sư huynh không có chuyện gì không có chuyện gì lần hành động này vốn là đều là lấy dược sư làm chủ chúng ta đều nghe dược sư ừ theo ngươi theo ngươi ta không thèm để ý bị tiêu viêm một câu đàn tinh sư đệ gọi đến sắc mặt thường hồng đàn tinh dĩ nhiên có một loại đ ố n g nhiên bị dược trần môn hạ tán thành ảo giác trong lúc nhất thời càng kích động đến mở cờ trong bụng nói năng lộn xộn thiên thấy vưu thương dược trần thu đồ đệ t ừ trước đến giờ nghiêm ngặt cực kỳ xét duyệt cực nghiêm lại nói từ năm đó môn hạ r a hàn phong cái kia việc sự tình sau dược trần đã đem tiêu viêm cho rằng quan môn đệ tử ở bồi dưỡng cũng không tính tiến hành cái khác thu đồ đệ bây giờ tuy rằng phi thang đại thế giới bởi vì tiền kỳ thực lực chưa trở về đỉnh cao mà tạm cư đan thần tộc xuất phát từ ăn nhờ ở đầu duyên cớ tạm thời không thể không nắm núi nhận lấy này mặt dạy mày dạn muôn bái sư đan tinh thế nhưng dược trần có thể vẫn chỉ tán đồng đệ tử ký danh thân phận cho tới đệ tử chính thức đời này đại khái là không thể dược trần nghĩ như vậy nói vì lẽ đó tiêu viêm này một tiếng đan tinh sư đệ quả thực gọi ra đan tinh tiếng lòng Trước 1010, thu lấy truyền thừa. 1010, lấy cái kia lão sư ngài cảm thấy như thế nào đây tiêu viêm cười tủm tỉm nhìn về phía dược trần nói ở tiêu viêm xem ra dược trần nhận lấy đan tinh hoàn toàn là có thể trước tiên không nói hàn phong sự tình đã qua đã lâu như vậy không đề cập tới cũng được lại nói đan tinh tốt xấu cũng là đan thần tộc thiếu tộc trường tương lai có thể nhậm chức đan thần tộc chính thức tộc trường đất vị cùng thiên phú đều bất phàm bọn họ thầy cho tương lai muốn ở đại thế giới sáng tạo một phe thế lực c ù n g đan thần tộc bực này đại thế giới hàng đầu siêu cấp thế lực sớm tạo mối quan hệ cũng là t r ă m lợi mà không một hại chúng ta thầy trò giữa hai người còn phân cái gì ngươi và ta còn không mau một chút đi d ư ợ c chân tức giận chừng hắn vị này đệ tử đắc ý một chút vì một vị tiên phẩm linh dược đại tông sư bản mệnh thần hỏa liền đem giáo viên của hắn cho bán thực sự là chẳng có một chút gan d ạ ha ha cái kia đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh tiêu viêm nghe vậy cười ha ha thả người nhảy một cái liền bay vào cái kêu bên trong lò luyện đan chính đang thiêu đốt hừng hực nhạt ngọn lửa màu xanh bên trong tiêu viêm tiên sinh lôi thần cung hai vị cường g i ả nhất thời vội la lên ta nói hai người các ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường bất kỳ một vị đế phẩm linh dược đại tông s ư a tiểu c ử u tựa như cười mà không phải cười đ ị a nhìn hai người một chút ẩm tiểu c ử u vừa dứt lời một đạo màu xanh nhạt cột lửa đột nhiên tự bên trong lò luyện đan phóng lên trời mà màu xanh nhạt cột lửa chính giữa có một đạo thon dài bóng người nhắm mắt ngồi xếp bằng các ngươi xem truyền thừa không phải đã bắt đầu rồi sao tiểu cựu chỉ, chỉ lần thứ hai xuất hiện tiêu viêm lôi thần cung hai vị cường giả thấy thế không khỏi ám thở ra một hơi hô đúng đấy bọn họ là quan tâm sẽ bị loạn một vị đế phẩm linh dược đại tông sư như thế nào sẽ bị một đạo vô chủ thần hỏa thương tổn được đây nửa giờ sau vụ màu xanh nhạt cột lửa bên trong ngồi xếp bằng thon dài bóng người đột nhiên mở mắt ra bước chân vừa nhấc liền tự cột lửa bên trong một ngày r a mà bên trong lò luyện đan chính đang thiêu đốt hừng hực nhạt ngọn lửa màu xanh cũng dị thường dịu ngoan địa bay vào trong tay ta xem ngươi tựa hồ vẫn không có một lò luyện đan tốt linh điệp đan tiên lò luyện đan ngươi liền nhận lấy đi ta lấy đi linh điệp đan tiên truyền thừa cùng bản mệnh thần hỏa liền được rồi tiêu viêm tay háo bảo vung lên cái tiết như linh điệp giống như tinh xảo lò luyện đan liền bay vào đàn tinh trong tay đa tạ sư huynh đan tinh cười hì hì vừa chắc tay tuy rằng hắn là đan thần tộc thiếu tộc trường thế nhưng làm một vị mới vừa vừa bước vào cựu phẩm linh dược sư cảnh giới cấp cao linh dược sư có thể được một vị tiên phẩm linh dược đại tông sư lò luyện đan cũng coi như là niềm vui bất ngờ ngay ở đan tinh thưởng thức cái kia linh điệp đan tiên lò luyện đan thời điểm tiêu viêm cũng tiện tay đem linh điệp đan tiên truyền thừa phục khắc cho dược trần một phần một vị thượng cổ tiên phẩm linh dược đại tông sư truyền thừa quả nhiên bất phàm một lát dược trần lúc này mới chậm rãi mở mắt ra liếc mắt nhìn tiêu viêm lòng bàn tay đoàn kia nhạt ngọn lửa màu xanh sau cười nói linh điệp đan tiên bản mệnh thần hỏa a nói đến ngươi đến đại thế giới sau bao lâu không có nuốt chừng mới mạnh mẽ hòa diễm lão sư ngươi có thể coi thường ta chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng hoàng tê bản mệnh thú hỏa phật đại lục một vị hệ hỏa thượng vị địa cường giả trí tôn bản mệnh thần hỏa trong cơ thể ta phần quyết có thể vẫn luôn không có nhàn rỗi tiêu viêm tay trái một tấm trước bị c ắ n nuốt mất kim hoàng viêm cùng lưu vân thánh hỏa nhất thời hiện lên ở lòng bàn tay há cái kia xem ra ngươi khoảng thời gian này đúng là không nhàn rỗi nếu ngươi muốn nuốt chừng linh điệp đan tiên bản mệnh t h ầ n hỏa vậy không bằng liền ở ngay đây nuốt chừng đi ngoại giới có bố trí tầng tầng p h o n g hộ bên trong có chúng ta giúp ngươi hộ pháp an toàn cực kỳ dược trần thấy thế nhất thời thất thanh nợ nụ cười không đ ổ i hiện tại là thu hoạch thời khắc chúng ta trước tiên chia của tiêu viêm nhìn quanh bốn phía một cái đập vào mắt đều là cấp cao đan dược biến thành đầy trời hình thành một vị tiên phẩm linh dược đại tông sư suốt đời thu gom a kiếm lời phát rồi mấy phút sau chia của xong sôi mọi người đều ở động đá c ấ c tìm một góc bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái tiểu c ử u muốn mấy viên thăng hoa đan không thể chờ đợi được nữa địa tu luyện hắn vô thượng tâm ma kinh đi tới có người nói giáo viên của hắn cũng chính là lôi thần cung đời t r ư ớ c lao c u n g chủ nhưng là dựa vào đại viên mãn trạng thái vô thượng tâm ma kinh lấy nửa bức thánh phẩm thân lực chiến thánh phẩm sơ kỳ thiên t r í tôn đại năng bây giờ tiểu c ử u đã đem vô thượng tâm ma kinh tu luyện đến tầng thứ hai đại tâm ma trạng thái khoảng cách tầng thứ ba đại viên mãn trạng thái cũng kém một tầng giấy cửa sổ không co i chọc thủng mà thăng hoa đan liền có thể giúp chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ d ư ợ c chân thì lại ở thử luyện chế linh điệp đan tiên ở trong truyền thừa nhắc tới một viên đế giai tiên phẩm sơ cấp đan dược những người khác cũng mỗi người có các sự tình m à tiêu viêm ở phục thêm một viên tiếp theo thánh linh đan cũng thuận theo tiến vào tu luyện trạng thái hắn muốn trước tiên bước vào địa chí tôn đại viên mãn lại mượn linh điệp đan tiên bản mệnh thần hỏa siêu thoát địa chí tôn cảnh giới ẩm theo tiêu viêm đem cái viên này tỏa ra thủy tinh giống như ánh sáng lộng lây thánh linh đan ăn vào một luồng tương đương tinh khiết mà lại lạnh leo năng lượng lập tức ở tại toàn thân trong lúc đó khuyết tán ra đột phá chính thức bắt đầu rồi mà ở ngay ở tiêu viêm một nhóm ở linh điệp đan tiên trong động phủ tiềm tu thời khắc ngoại giới đồng dạng phát sinh một cái náo động toàn bộ thánh nguyên thành thậm chí là cả tòa thánh nguyên đại lục sự kiện lớn thánh nguyên thành oong oong oong ẩm s ư n g s ư n g ở thánh nguyên thành trung ương tòa kia vạn trượng chu ma bia đ ỗ n g nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy tiếp theo chu ma bia đỉnh chót bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ như một vòng màu vàng rượu nhật bình thường khiến người ta không thể nhìn thẳng、Vụ. chu ma bia phía dưới màu đen lầu cắt trên không không đột nhiên một trận n ú c đ í c h một đạo áo bảo cho bóng người lặng yên tái hiện ra hắn chính là đại thiên cung thánh n g uyên phân bộ người phụ trách lục lâu chủ hắn lúc này nơi nào còn có chiếc tiêu viêm nhìn thấy lười biếng vẻ một tấm giàn mua khuôn mặt bên trên tất cả đều là uy nghiêm cùng ác liệt vẻ nay đến tột cùng là chuyện ra sao a nhìn đột nhiên phát sinh biến đổi lớn chu ma bảng ông lào hao s á m vẩn đục trong hai mắt cũng không khỏi né qua một tia m ệ t m ỏ i vẻ nghi hoặc dù sao tự đại ngàn cung thành lập sau khi t h á n h nguyên phân bộ này đạo chu ma bia cũng là tùy theo đứng lên nhưng là ở này sau khi mấy vạn năm trong năm tháng chu ma bia chưa bao giờ đã xảy ra bực này dị biến điện tịch bên trong cũng chưa từng ghi chép qua tự thời kỳ thượng cổ ta đại thiên cung thành lập sau đó đại thế giới các nơi đại thiên cung phân bộ chu ma bia có thể đều chưa bao giờ đã xảy ra bực này dị biến a n à y đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nghĩ mãi mà không ra ông lao h o xám bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng con ngươi đột nhiên co rụt lại địa lẩm bẩm nói không đúng lẽ nào là ô ngong ngong đại thiên trên lầu mới hư không bắt đầu phạm vi lớn núp đ í c h ẩn núp trong bóng tối đại thiên lâu cường giả cũng r ồ n dập tự bế quan trạng thái bên trong đi ra lâu chủ đại nhân mấy vị thiên cường giả trí tôn dắt tay nhau mà đến đều là sắc mặt ngừng trọng ngửa đầu quan sát phát sinh dị biến chu ma bảng đừng hỏi ta cũng không biết các loại đi ông láo háo s á m k h o á t tay háo một cái tiếp theo tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt địa nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia chu ma bảng chính giữa thành thị cao tới mấy vạn trượng chu ma bảng đột nhiên phát sinh d ị biến cái kia kinh thiên dị tượng hầu như khiến hơn một nửa cái thánh uyên thành người cũng nhìn thấy rõ ràng lần này hầu như tất cả mọi người đồng loạt dừng bước lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia dị biến đầu n mòn n à y đến tột cùng là chuyện ra sao thời khắc này thánh uyên thành bên trong không biết có bao nhiêu người ở trong lòng đồng thời phát sinh một tiếng l ầ m b ầ m Trước 1011, ma vương, tiêu vương, chú huyền. ma Ông ông. chu ma bảng đỉnh chóp cái kia vòng màu vàng rượu nhật dòng d ã soi sáng hơn mười phút lúc này mới chậm rãi lùi tán theo kim quang tàn đi hầu như tất cả mọi người đều lập tức đem ánh mắt đầu qua tiếp theo đoàn người liền là vắng lặng một cách chết chóc bởi vì ở cái kia chu ma bia trên nguyên bản chiếm giữ thứ hai cắn chặt lấy tần thiền cao cấp chu ma sư tiêu huyền đã sớm biến mất không còn t ă m hơi mà ở chu ma bảng đỉnh cao nhất xuất hiện một tỏa r a hảo quang màu tử kim hoàn toàn mới tên chu ma vương tiêu huyền danh tự này như vương giả bình thường cao cư chu ma bảng đỉnh c h ó c nhất ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống sáng lên lớp l ó a tỏa ra từng cơn lớn lạnh cùng cao quý khí mà ở chu ma vương tiêu huyền phía dưới nhưng là một phái màu vàng kiểu chữ cao cấp chu ma sư tần thiên nguyên bản ở chu ma bảng trên chu ma điểm xếp hạng thứ nhất cao cấp chu ma sư tần thiên đã bị cái sau vượt cái trước tiêu huyền vững vàng mà đặt ở dưới thân không thể động đậy chút nào ta đại thiên cung lập cung tới nay người đầu tiên nhận chức chu ma vương rốt cục sinh ra đại thiên trên lầu không ông láo á o xám trong con n g ư ờ i né qua một tia vẻ thoải mái ẩm ông láo á o xám câu nói này phảng phất nhen lửa một dây dẫn lửa giống như vậy trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau đoàn người rốt cục như ngột ngạt đã lâu núi lửa bình thường ầm ầm phun trào mau nhìn chu ma bảng trên xếp hàng thứ hai vị cao cấp chu ma sư tiêu huyền lại thành công đột kích ngược đem tần thiên đại nhân đặt ở thân dưới đáy thành công đăng đỉnh đầu bảng chu ma vương đây là chu ma vương đây là ta đại thiên cung lập cung mấy vạn năm tới nay sinh ra người đầu tiên nhận chức chu ma vương không muốn tiêu huyền đại nhân tới ta thánh n g uyên đại lục có điều ngăn ngắn một năm dưới lại liền một bước tự một vị cấp thấp chu ma sư bước vào chu ma vương vị trí truyền kỷ chúng ta chứng kiến truyền kỷ sinh ra xem ra tiêu huyền cùng tần thiên hai vị đại nhân này trong lúc đó cá cược là tiêu huyền đại nhân thắng ai chúng ta vẫn cho là là thân là tiên phẩm thiên trí tôn đại năng tần thiên đại nhân có thể trước một bước trở thành ta đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương không nghĩ tới cuối cùng nhưng là tiêu huyền đại nhân đang đỉnh thành công thời khắc này cả tòa thánh n g uyên thành đều trong nháy mắt sôi trào chỉ có thân là một tên chu ma sư mới biết đại thiên cung muốn sinh ra một vị chu ma vương có khó khăn dường nào muốn từ một vị cao cấp chu ma sư thăng cấp thành chu ma vương chí ít cần một vạn chu ma điểm một vạn chu ma điểm đổi thành vực ngoại cường giả số lượng đại khái tương đương với hai trăm cái hạ vị địa chí tôn một trăm thượng vị địa chí tôn năm mươi địa chí tôn đại viên mãn bốn cái u ma đế hai cái huyền ma đế một thiên ma đế giết chết vượt ngoại tà tộc một vị có thể so với đại thế giới thánh phẩm thiên chí tôn đại năng thiên ma đế mới có thể tích góp đủ từ cao cấp chu ma sư thăng đến chu ma vương hết thể điểm đương nhiên pham l à là thông minh bình thường một ít chu ma sư sợ l à đều sẽ không đánh cái này không thể chú ý nếu muốn đi bình thường lên cấp quy trình vậy chỉ có thể giết chết mấy tôn u ma đế hoặc là huyền ma đế thế nhưng lấy tiêu huyền địa chí tôn đại viên mãn tu vi phỏng trừng càng nhiều độ khả thi là giết chết vượt ngoại tà tộc lượng lớn cùng cấp địa chí tôn đại viên mãn cường giả cho dù tiêu huyền bản thân thăng cấp thành cao cấp chu ma sư đã có một quãng thời gian thế nhưng nếu muốn bổ túc còn lại chỗ chống chu ma điểm số lượng ấy phỏng trừng hai mươi vị đến ba mươi vị cùng cấp cường giả đến bổ khuyết một hơi giết chết hơn hai mươi vị cùng cấp vượt ngoại tà tộc cường giả nay tiêu huyền có thể không trâu bỏ sao vì lẽ đó trong dây lát này cả tòa thánh n g uyên thành bên trong chu ma sư môn đều điên cuồng bọn họ đều thập phần bức thiết địa muốn biết vị này đợi mới chu ma vương đại nhân đến tột cùng là làm sao làm đến này chuyện không thể nào tần thiên cùng tiêu huyền giữa hai người cá cược ta cũng biết không muốn cuối cùng nhưng là chúng ta cũng không coi trọng tiêu huyền trước một bước thăng cấp thành chu ma vương xem ra chúng ta đều nhìn lầm a chúng ta đều nhìn lầm a đại thiên trên lầu không ông láo á o s á m đ ỗ n g nhiên thở dài một cái sau đó vác lấy tay nhàn nhã địa rơi xuống tiêu huyền ta nhớ tới là hơn một năm trước lâu chủ đại nhân tự tay tự thánh n g uyên thành ở ngoài mang về vị kia đột phá hạ vị diện ràng buộc mà đến hạ vị diện thiên k i ê u chứ chính là hắn lao phu cũng nhớ tới chỉ bỏ ra ngăn ngắn một năm này liền đem tu vi trọng tu về địa chí tôn đại viên mãn do cấp thấp chu ma sư thăng cấp thành cao cấp chu ma sư chắc chặc chúng ta là mắt mở chân chầm a một đời mới c h u y ể n kỳ đã sinh ra vẫn dừng lại ở tại chỗ mấy vị đại thiên lâu thiên t r í tôn bất đắc di đối diện một chút ngược lại dùng truyền âm thấp giọng giao lưu cái gì do tiêu huyền thăng cấp thành chu ma vương gây ra thánh nguyên thành bên trong huyên náo tình cảnh dòng giã kéo dài hơn nửa ngày lúc này mới chậm rãi tàn đi vẫn còn có một tia dư âm r ậ p r ờ n ai biết ngày mai đã phát sinh mấy thì lại sự kiện cùng tin tức lần thứ hai đem cái kia tia chưa tan hết dư âm lần thứ hai nhen lửa ngay ở tiêu huyền thành công thăng cấp thành chu ma vương ngày mai đầy người là huyết tiêu huyền rốt cục tự thượng cổ thánh nguyên thâm nơi trở về thế u tiêu huyền ậ n còn mang lợi trở về đ nhưng một tin tức trọng Tiêu cái cực vì là tin tức trọng yếu. u y ề n ở t h ợ cùng ổ Thánh thâm tao một rất thời tiêu trận rất thời một trôn giết vượt tà tộc trí tôn thành thăng hồi không phong huyền không phong hơn nhờ thành Chu Thế nhưng Nguyên nơi ngộ dụng này lần ngoại viên mãn cường công Vương. giả, Ma đại lợi đại đại địa bạo, bạo vào cấp đó vị c với đồng thời chấp hành nhiệm vụ tần thiên nhưng bất hạnh bị rất đại thời không phong bạo mang đi hư hư thực thực rơi vào vượt ngoại tà tộc lánh địa bên trong đến đây tung tích không rõ không rõ sống chết kết quả là vừa yên tĩnh xuống không lâu thánh n g uyên thành lần thứ hai s ô i trào mọi người đang t h á n phục tiêu huyền kinh thiên tác phẩm đồng thời cũng đang vì bất hạnh ngã xuống tần thiên mà bóp cổ tay thở dài đúng ở thánh n g uyên thành hơn nửa cường giả xem ra bị rất đại thời không phong bạo lôi kéo vào v ự c ngoại tà tộc lãnh địa cao cấp chu ma sư tần thiên nhất định đã gặp nạn cho dù tần thiên đã là một vị tiên phẩm thiên trí tôn thế nhưng v ự c ngoại tà tộc sức mạnh so với đại thế giới chắc chắn mạnh hơn uy danh hiển hách ba mươi hai đại tộc cái nào bộ tộc không có chí ít một vị thiên ma đế t ò a c h ấ n thân là tiên phẩm thiên t r í tôn tần thiên rơi vào vực ngoại tà tộc lãnh địa là chắc chắn phải chết bất kỳ một vị thiên ma đế điều động cũng có thể một cái tay ung dung ép chết tần thiên vô số chu ma sư dồn dập tụ tập cùng nhau bọn họ dắt tay nhau hướng về thánh n g uyên thành trung ương đại thiên lâu tuần tới bọn họ muốn chiêm ngưỡng đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương phong thái bọn họ muốn phải thấu hiểu thiên hữu một đời tần thiên gặp nạn càng nhiều chi tiết nhỏ sự tình n á o đến cuối cùng thân là đại thiên lâu người tổng phụ trách lục lao không thể không tự mình đứng ra giải thích chúng ta chu ma vương người bị thương nặng đang lúc bế quan chữa thương bên trong các ngươi ngày khác trở lại đi nghe đến đó tụ tập ở đại thiên lâu ở ngoài tối om om đoàn người lúc này mới không cam lòng tàn đi mà ông lao háo s á m ở xua đổi u xong lâu ở ngoài tụ tập đám người sau cũng thuận theo đưa mắt tìm đến phía đại thiên lâu nơi sâu xa nhất một gian m ậ t thất nơi đó chính là tiêu huyền bế con nơi tiêu huyền ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì các ngươi làm sao sẽ đ ố n g nhiên gặp phải rất đại thời không phong bạo ngươi là làm sao một lần t r ô n giết hơn ba mươi vị c ù n g cấp đối thủ mà tần thiên lại là làm sao không hạnh gặp nạn cùng bên ngoài những n à y chu ma sư nhóm như thế ta cũng thật sự rất muốn biết tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì Trước 1012, Kha cỡ ta cỡ Nga nếu vì huyền đế. Sau 3 ngày, Kha Sau Y đế. vì ấm ấm ấm. đại thiên lâu nơi sâu xa nhất cái kia mật thất đóng chặt cửa đá rốt cục bị mở ra nghe tin tới rồi ông lao háo s á m lắc người một cái liền lược tiến vào diện tích cũng không coi là quá lớn nhà đá bị đỉnh chóp vài chiếc đèn thủy tinh chiếu lên cực kỳ sáng sủa bên trong thạch thất khiến người chú ý nhất liền là đạo k i a n g ồ i xếp bằng ở trên bồ đoàn bóng người nay đạo nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một con trên bồ đoàn nhạt bóng người màu xanh tóc đen áo choàng thân hình thon dài thon gầy một tấm cũng không phải là cực kỳ tuấn g ậ t nhưng đều là làm cho người ta một loại đặc thù mùi vị khuôn mặt cho dù là nhắm mắt tính tọa hình bên trên vẫn ngậm lấy một tia ôn h ò a ý cười hay là bị ông lão á o s á m tiếng bước chân quay nhiều đến ngồi xếp bằng ở thạch thất trên mặt đất thon dài bóng người chậm rãi mở con mắt của hắn đây là một đôi thế nào con mắt một đôi đen kịt như mực hai con ngươi dường như hố đen giống như vậy thâm thúy mà đầy dẫy một loại dị dạng tầm nhìn lộ ra khiến người ta say mê mị lực thậm chí khiến người ta sản sinh một loại không cẩn thận quấy nhiều đến tội ác của nó cảm giác thanh sam bóng người nhìn trước mắt ông lão á o xám trong con ngươi s ẹ t qua một nụ cười chặt giương tay chỉ tay nói lục lão ngươi đến, đến rồi ngồi tiêu huyền ta nghĩ biết ngày đó đến tột cùng phát sinh cái gì ông lão á o xám thành thật không khách khí đặt m ô n g ngồi ở thanh sam bóng người trước mặt ngày đó a ngày đó tình huống kỳ thực rất đơn giản thanh sam bóng người tuấn lãng trên gương mặt ý cười từ từ thu lại chậm rãi rơi vào một loại dị dạng trong ký ức đơn giản tới nói chính là tần thiên tên kia gần nhất động tác quá lớn bị vượt ngoại tà tộc nhìn c h ầ m c h ầ m phái ra lượng lớn cường giả mai phục vây rết lúc đó ta vừa vặn cung ở thượng cổ thánh n g uyên thâm nơi chấp hành nhiệm vụ khoảng cách nội chỗ mai phục điểm không xa nhận được tín hiệu cầu cứu sau ta liền lập tức đã tìm đến chỉ là ta đến thời cũng đã chậm chỉ thấy được tần thiên bị bỗng nhiên xuất hiện rất đại thời không phong bạo mang đi hướng về vượt ngoại tà tộc cái kia một bên lánh địa rơi rụng đi tới thân là chỉ là địa chí tôn đại viên mang ta cũng không có xuyên qua thời không phong bạo năng lực không thể ra tay cứu tần thiên vậy ta cũng chỉ có thể báo thù cho h ắ n ta thiết kế đem ở đây hết t h ể vượt ngoại tà tộc cường giả đưa vào rất đại thời không phong bạo bên trong đem bọn họ tất cả mọi người đều hết mức trốn giết lại chuyện về sau các ngươi liền biết rồi ta bởi vậy thăng cấp thành chu ma vương mà sau đó trọng thương trở về theo thanh sam bóng người không ngừng g i ả n giải áo bào cho khuôn mặt của ông lão cũng đang không ngừng cấp tốc biến ảo cuối cùng thở dài một tiếng nói ai vì lẽ đó tần thiên vẫn là ngã xuống sao nếu nói là ta đại thiên cung trẻ tuổi ta coi trọng nhất ai cái kia liền là ngươi cùng tần thiên hai người tương lai đại thế giới tất có hai người c á c ngươi một vị trí chính là trở thành trong truyền thuyết thánh phẩm thiên trí tôn đại năng cũng không phải không thể nhưng ai nghĩ được tần thiên có thể bất hạnh nửa đường chết trẻ không ta có một loại dự cảm tần huynh hắn cũng chưa chết hắn còn có thể trở về ông lão áo s á m bị thanh sam bóng người thô bạo địa đánh gãy được rồi hắn còn chưa chết hắn còn chưa chết ông lão á o sám biểu hiện phức tạp liếc mắt nhìn thanh sam bóng người cuối cùng như an ủi như động viên địa lập lại xem ra lục lao ngươi vẫn là chưa tin ta ta linh cảm có thể luôn luôn là rất chuẩn năm đó ta cho rằng ta tiêu tộc sẽ không vong quả nhiên ngàn năm sau khi bộ tộc ta huyết mạch bên trong lần thứ hai sinh ra một vị tuyệt đại thiên kiêu lại hương tiêu tộc bây giờ tiêu tộc nhưng là đấu khí đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay hàng đầu bá tộc trong tộc địa cường giả trí tôn thành vân càng có ba vị nửa bước thiên trí tôn hai vị thiên trí tôn chấn áp gốc gác thanh sam bóng người khá là rụt r ẽ địa kể ra chính mình luôn luôn rất chuẩn linh cảm chỉ là bất luận thanh sam bóng người nói thế nào ông lào hao sám nhưng thủy trung ở dùng nhìn một vị bệnh nhân ánh mắt thương hại mà nhìn hắn được rồi được rồi cho dù tần huynh thật sự bất hạnh nga xuống vậy hắn chắc chắn sẽ không chết vô ích đợi ta tiêu huyền tương lai bước vào thánh phẩm đại đạo cái kia một ngày nhất định thâm nhập vượt ngoại tà tộc phúc địa vì đó tự tay chém giết một vị thiên ma đế lấy huyết tế tần huynh trên trời có linh thiêng thanh sam bóng người cuối cùng bất đắc di thỏa hiệp nói làm nói tới tương lai đặt chân thánh phẩm đại đạo cái kia một ngày dĩ nhiên không có bất kỳ dừng lại cùng do dự dù sao bởi vì hắn xem ra đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu ta tiêu huyền không nhập thánh phẩm vậy ai còn có thể nhập thánh phẩm hô có thể thừa nhận tần thiên đã chết xem ra hắn cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường nghe đến đó ông lão áo xám không khỏi ám thở ra một hơi lập tức mở miệng nói ở ngươi bế quan chữa thương mấy ngày nay ta đã dùng thông tin linh trận cùng bắc hoang chi khâu đại thiên cung tổng bộ liên lạc qua tổng bộ hoàn toàn tán thành ngươi người đầu tiên nhận chức chu ma vương thân phận tiêu huyền chúc mừng ngươi kể từ hôm nay ngươi liền là ta đại thiên cung sinh ra tới nay người đầu tiên nhận chức chu ma vương đồng thời ngươi ở trong cung địa vị cũng đem từ khách khanh thăng cấp thành chính thức t r ư ở n g lão có thể so với thánh phẩm thiên trí tôn đại năng chính thức t r ư ở n g lão t r o nói g cung cùng cung cấp cũng đều đem hướng về ngươi rộng. trưởng lão đại nhân Thác Ta mang cho ngươi cấp tịch Thác cho câu quyền đều phần lớn hạn Nhân n Thủ Lão về Đại đem mở Ta hắn chờ thánh phẩm nhận hắn, chủ thiên mong ngươi tương cung ngày. Nói bước của cái làm một vào đạo lai đại tiếp đại kia trí vị xong ông lão áo xám liền tràn đầy hâm mộ nhìn tiêu huyền thân là thánh phẩm thiên trí tôn đại năng thủ tịch trưởng lão đại nhân ý tứ của những lời này trong lời nói lời ở ngoài đã là đem tiêu huyền cho rằng đại thiên cung đ ờ i tiếp theo người lãnh đạo đến bồi dưỡng có thể nói kể từ hôm nay Tiêu u h y ề ngay ở t r o n cung đ ị vị với vị có thể hán so n à phân phụ Tiếp trách không chạy nhận thủ tịch đâu. người đến bộ biết ư đi t r cao ở n g láo vị trí. k h ông ta không có hứng thú, ta không không hứng phải có lão áo xám dị thường dại ra trong ánh mắt tiêu huyền không chút do dự mà lắc đầu từ chối mà nói sao để khá cụ tính chất nhảy nhóc nói lục lão ở đ â u khí đại lục mỗi một vị bước vào đế cảnh tồn tại đều sẽ có chính mình phong h ả o hiện tại tu vi của ta đã quay về nửa bước thiên trí tôn cũng gần như chỉ là tiêu huyền trước đây phong h ả o vì là tiêu đế thế nhưng tiêu đế đó là gia tộc phong h ả o ta trước khi đi liền đưa cái này phong h ả o để cho trong tộc mấy cái k ẻ bên đột phá hậu bối ta hiện tại dự định một lần nữa lấy một phong h ả o ngươi nói từ tên của ta bên trong đan lấy một huyền chữ ta mới phong h ả o vì là huyền đế làm sao tiêu huyền vuốt cầm suy nghĩ huyền đế được không sai đủ bà khí ta sau đó liền thông báo n g ư ờ i mới phong h ả o đâu còn chưa từ tiêu huyền từ chối thủ tịch trưởng lao chỉ định việc bên trong tỉnh lại ông lão h áo s á m theo bản năng mà gật đầu tán dương ông lão h áo s á m đến hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng tiêu huyền vì sao phải từ chối trở thành đại thiên cung dưới mặc cho thủ tịch trưởng lão mà càng muốn đi cùng đồng thời phi thăng thân hữu nhóm sang xây cái gì thế lực còn nói tên là gì đều muốn được rồi liền cứ gọi vô tận hỏa vực vấn đề là tương lai cái gọi là vô tận hỏa vực lợi hại đến đâu có thể có đại thế giới thế lực lớn số một đại thiên cung lợi hại sao chỉ cần tiêu huyền đáp ứng thủ tịch trưởng lao yêu cầu hắn liền có thể một bước lên trời nhảy một cái trở thành đại thế giới thế lực lớn số một thực tế người trưởng đà này tiêu huyền là thật k h ờ a t r ư ơ n g một nghìn lẻ mười ba đột phá nửa bước thiên trí tôn lục lão yên tâm được rồi ta tạm thời sẽ không đi tiêu huyền hiện tại có điều mới nửa bước thiên trí tôn còn muốn mượn chu ma vương thân phận này mang đến tiện lợi lợi dụng trong cung đối với ta mở rộng quyền hạn cùng tài nguyên cung cấp súng kích thiên trí tôn nhìn lục lao hơi có chút hồn bay phách lạc dáng vẻ tiêu huyền cười giải thích ai ngươi một lòng muốn rời khỏi đại thiên cung ta đều ở xoắn suýt đến tột cùng có muốn hay không đem phía dưới những tin tức này nói cho ngươi cùng ngươi thất tán bộ phận thân hữu đã tìm tới cửa đan thần tộc trưởng lão dược trần lôi thần cung thiếu cung chủ tiêu cựu còn có một vị tên là tiêu viêm nửa bức địa chí tôn đại viên mãn cưng giả ba người bọn họ trước sau đến thánh n g u y ê n thành cũng ở chỗ này của ta xác nhận thân phận của ngươi bọn họ đã đến, đến rồi sắc mặt phức tạp ông láo háo sám thở dài một tiếng nói dược trần tiểu k i ử u tiêu viêm tiêu huyền nụ cười trên mặt bỗng nhiên hết mức thu lại trong miệng nhẹ giọng nhắc tới hai câu đột nhiên ngẩng đầu lên hai mắt là như vậy đến sáng sủa ba người bọn họ hiện tại ở đâu ta muốn thấy bọn họ ha ha cái tên nhà ngươi à luôn luôn là hỉ nộ không hiện rõ tâm tính quả thực so với ta lão già này còn muốn thâm t r ầ m chứ biết được tần thiên ngã xuống tin tức sau ta còn thực sự chưa từng thấy ngươi kích động như thế qua hôm nay đúng là gặp vận may lớn một hơi liên tiếp nhìn thấy hai lần về phần bọn hắn ba người ngươi e sợ tạm thời còn không thấy được ba người bọn họ đều thâm nhập thượng cổ thánh n g uyên thâm nơi tìm kiếm cơ duyên đi tới các loại đi bọn họ đều sẽ trở về thánh n g uyên thành ông lão á o sáng ngón tay hư chỉ trọ tiêu huyền đại cười nói thâm nhập thượng cổ thánh n g uyên cái k i a thật đúng là không khéo tiêu huyền hơi run run c h ậ t đ ỗ n g nhiên đứng dậy lục lao mang ta đi đại thiên lâu bí khố đi ta còn có hơn vạn chu ma điểm chưa từng sử dụng tới đến nhìn đại thiên lâu trong bí khố có hay không cái gì bí bảo có thể giúp ta ra tốc s u n g kích thiên trí tôn chặt chặt hơn vạn chu ma điểm a ngươi đợi lắm nữa ông lão á o xám rung đùi đắc ý điệu từ từ đứng dậy dẫn tiêu huyền liền hướng về một đạo mật đạo đi đến đ ô n g nhất đại thiên lâu lâu chủ lục lao đứng ra tuyên bố đại thiên cung tổng bộ tán thành tiêu huyền vì là đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương thân phận từ ngay hôm đó lên ở trong cung địa vị để cho khách khanh thăng cấp thành chính thức trưởng lão quyền hạn giống như là thánh phẩm thiên trí tôn đại năng đời mới chu ma vương phong hào vì là huyền đến đây huyền đế tiêu huyền sinh ra thánh uyên thành lần thứ hai rơi vào một hồi náo động bên trong vô số chu ma sư bun ô ba cho biết lấy chúc mừng đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương chính thức sinh ra vị kia huyền đế đại nhân sinh ra mà ngay ở thánh uyên thành bên trong chu ma sư nhóm chúc mừng đời mới chu ma vương sinh ra thời gian ở vào linh điệp đan tiên động phủ nơi sâu xa nhất tiêu viêm vừa mới mới vừa thăm thẳm mở mắt ra đất trí tôn đại viên mãn xong rồi vâng tiêu viêm bàn tay một tấm một đạo nhạt ngọn lửa màu xanh nhất thời tự lòng bàn tay bước lên nhu hỏa bề ngoài dưới ẩn giấu đi một loại khủng bố đại nguy cơ một vị tiên phẩm đỉnh cao linh dược đại tông sư bản mệnh thân hỏa cắn nuốt mất n ó đến tột cùng có thể khiến tu vi của ta cùng phần quyết sản sinh như thế nào biến hóa đây tiêu viêm trong con n g ư ờ i s ẹ t qua một tia nóng rực sau đó không chút do dự mà đem này đạo nhạt ngọn lửa màu xanh một cái nuốt vào bụng đồng thời hai tay nhanh chóng bấm ra một tu luyện ấ n kết phần quyết cho ta thôn một tiếng gầm nhẹ đột nhiên ở mảnh này to lớn động đá bên trong vang vọng mà lên cố lên đi viêm tiểu tử sư phụ chờ ngươi hoàn toàn quay về đỉnh cao cái k i a một ngày chính đang nghiên cứu tu một tấm cổ đàn phương rực trần nếu có điều sát địa ngẩng đầu lên nhìn toàn lực vận chuyển phần quyết đệ tử trong con ngươi né qua một nụ cười cùng chờ mong một tháng sau ẩm một đạo cực kỳ bàng bạc sóng linh lực đột nhiên phóng lên trời gọn sóng trung ương diễn hóa ra màu đỏ thấm cột sáng năng lượng cấp tốc phá tan động đá trở ngại thậm chí còn cứng rắn xua tan bao phủ ở hoang vu trên dãy núi không bích lục khí độc xuyên thẳng phía chân trời mà đi xèo xèo xèo hay là bị vị cường giả này đột phá thời sản sinh nhạ động tĩnh lớn kinh động linh điệp đan tiên động phủ nơi sâu xa nhất lập tức bay ra mấy đạo quang ảnh bọn họ trôi nổi ở giữa không trung ngang đầu quan sát cái kia hùng vĩ đột phá dị tượng loại tầng thứ này sóng năng lượng thật giống là ca hắn quay về đế cảnh tiểu c ử u ngưng thần quan sát một lát sau vui vẻ nói ẩm tiểu c ử u vừa dứt lời xuyên thẳng phía chân trời vạn trượng xích viêm cột sáng tùy theo đồ nát một đạo thon dài bóng người tự xích viêm trong cột ánh sáng đi ra người tới tốc độ cực nhanh mấy hơi thở liền tự cao vạn trượng không lược đến trước mặt đám người ha ha tiểu c ử u nói không sai nửa bước thiên trí tôn bước kế tiếp liền là ta triệt để quay về đỉnh cao ngày thần thái sáng láng áo bào đen thanh niên tự quang ảnh bên trong đi ra nói nếu ca bên này mọi việc đã xong cái kia phía dưới ta cũng nên đi tâm ma lôi đế ngã xuống nơi thử nghiệm kích phát lao nhân ra người truyền thừa tiểu c ử u gãi gãi đầu cười nói thượng cổ chín đế bên trong tâm ma lôi đế à đúng rồi các ngươi lôi thần cung đi vốn là tâm ma lôi đế truyền thừa Cái kia theo tiêu viêm vung tay lên lôi thần cung cũng cùng đàn thần tộc hai đạo nhân mãi nhanh chóng xuyên qua bích lục khí độc thẳng đến thượng cổ thánh n g uyên bên trong tiếng t ă m lừng lấy hung địa rơi thần uyên mà đi tiêu viêm đương nhiên biết linh điệp đan tiên động phủ nơi sâu xa nhất còn ẩn giấu khác một việc cơ duyên cái kia liền là linh điệp đan tiên trượng phu huyền long chiến đế lưu lại một đội đại quân huyền long quân huyền long chiến đế tuy rằng chỉ là một vị linh phẩm thiên t r í tôn h ắ n rồi lại một thân phận khác cái kia liền là ngàn vạn văn cấp bậc chiến t r ậ n sư dưới trướng có một nhánh mạnh mẽ quân đội tên là huyền long quân huyền long quân mỗi một tên chiến sĩ đều lấy long huyết rót vào người toàn viên bị chuyển hóa thành cực kỳ mạnh mẽ long chiến sĩ thời điểm toàn thịnh huyền long quân thậm chí có thể tiêu diệt tiên phẩm thiên cường giả trí tôn mà cái kia linh điệp đan tiên trong động phủ hẩn g i ấ u một đạo truyền tống linh trận liền có thể đi về huyền long chiến đế tàng binh huyền long quân huyền l o n g không gian cuối cùng cuộc chiến bên trong huyền long chiến đế lấy huyền long quân tiêu diệt vượt ngoại tà tộc một vị hàng đầu huyền ma đế mà hắn cũng bởi vì thương thế quá nặng bất hạnh n g ã xuống ở tại n g ã xuống trước huyền long chỉ i giới diệt chiến lại ế đế chết đế phế. n thượng trướng huyền long quân chuyển thành long huyền long bên trong không gian chấn áp vị này đã chết hàng đầu huyền ma đế thân thể tàn đem đã đầu lấy bất bất bất vô vị tử tử thể pháp hóa h bí áp ma c sĩ, ở cần có một vị chiến trận sư có thể tiến vào cái kia huyền long không gian thông qua huyền long quân thử thách liền có thể thuận lợi chấp trưởng thời kỳ thượng cổ cái kia chi khiến vô số vực ngoại tà tộc cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật huyền long quân lực chiến hàng đầu tiên phẩm thiên trí tôn đại năng huyền long quân chỉ là tiêu viêm cũng không tu chiến trận chi đạo không cách nào tiến vào cái kia huyền long không gian càng không cách nào thu phục cái kia chi huyền long quân vì lẽ đó nhường này cọc cơ duyên tiếp tục ngủ say đi chờ đợi tương lai đại thế giới vị nào chiến trận thiên mới có thể phát hiện nó do đó đem lấy đi đi muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng người đồng thời tán gâu đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên huệ chặt quan tâm ưu đọc văn học xem tiểu thuyết tán gâu nhân sinh tìm chi kỷ. tri 1014, r ơ Thần Nguyên. Thánh Nguyên Thành,、đại、Thiên Nguyên Nguyên Lâu Đại Lục Lão chuyện gì ta đang bế quan lẽ nào là tiêu viêm bọn họ trở về tốc độ nhanh như vậy thân hình thon dài thanh sam bóng người lắc mình tiến vào phòng bên trong không phải tiêu viêm bọn họ trở về mà là chúng ta gặp phải phiền toái lớn căn cứ ta đại thiên lâu tình báo biểu hiện hay là vì đối với ngươi hơn một tháng trước một lần chôn giết đối phương lượng lớn cường giả trả thù đối diện vực ngoại tà tộc liền triển khai như vậy phản kích bọn họ phái ra lượng lớn cường giả đi tới tư thánh không là ngũ thánh di tích dự định triệt để tiêu diệt ta mới năm vị thượng cổ đại năng lưu lại ý chí sẽ bị bọn họ chấn áp chư vị thiên ma đế tàn hồn liền như vậy cứu ra ngồi ngay ngắn ở gian phòng ông láo á o s á m sắc mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu t r à t h ủ h ừ ta đang lo bọn họ bị ta giết sợ hãi không dám tới thượng cổ thánh n g uyên có điều nếu là ta gặp phải phiến phức vậy h ã y để cho ta đi xử lý cho xong ta muốn lấy đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương thân phận mộ binh trong thành hết thảy bên trong cấp cao chu ma sư theo ta xuất trinh tác chiến tiêu huyền sau khi nghe xong nhưng là cười lạnh nói ha ha lão phu chính là ý này đối phương hay là xuất phát từ kiếm kỵ vẫn chưa điều động thiên trí tôn trở lên cường giả vì lẽ đó do ngươi mang đội xuất trinh là thích hợp còn hiện nay dừng lại ở thánh n g uyên thành bên trong cao cấp chu ma sư ta đã sớm thế ngươi mộ binh được rồi bọn họ lúc này ngay ở ta đại thiên lâu ở ngoài bất cứ lúc nào có thể xuất phát ông lão áo xám đứng dậy mở cửa sổ hộ đại thiên lâu ở ngoài trên đất trống đã sớm đứng đầy một loạt xếp sát khí phân tán bên trong cấp cao chu ma sư nhóm đầy đủ hơn một nghìn vị địa cường giả trí tôn đây là một luồng tương đương sức mạnh kinh khủng tiêu huyền theo ông lão áo xám tầm mắt nhìn sang chậm rãi đi dạo đến phía trước cửa sổ đó là từng đôi đầy giấy cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt bọn họ đang xem bọn họ vương chu ma sư vương đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương tiêu huyền cực kỳ dâng trào nhiệt huyết trong nháy mắt tự tiêu huyền ngược sông thẳng đỉnh đầu mà đi trong lòng sinh ra ý nghĩ tiêu huyền thân hình lóe lên liền thuấn di trí đại quân trên đỉnh đầu cũng chỉ làm kiếm đột nhiên giơ cánh tay vung lên đại thiên cung tương ứng theo ta xuất t r ì n h mục tiêu rơi thần uyên vâng huyền đế đại nhân vâng huyền đế đại nhân mấy ngàn vị địa cường giả trí tôn chăm miệng một lời địa quát to xèo xèo xèo ở đạo kia thanh sam bóng người dẫn dắt đi này chi khí thế chủng t h i ê n chu ma sư đại quân hóa thành mấy thiên đạo lưu quang xuyên thẳng phía chân trời mà đi mê ngông n quần quận đại quân tư thế thậm chí bức t ả n đi dập dờn ở thánh nguyên thành bầu trời vạn lý vân tầng thánh nguyên thành bầu trời vạn dặm không v ự c nhất thời vì là không còn một ngống nay cực kỳ hùng vĩ thanh thế lập tức dẫn tới hơn nửa thánh nguyên thành đều đưa mắt đầu lại đây nhìn biến mất ở phía chân trời đại quân bóng mờ đứng ở phía trước cửa sổ ông lao hao s á m thấp giọng lầm bầm nói thánh nguyên thành đã lâu đều không có như vậy náo nhiệt chỉ mong chúng ta huyền đế đại nhân lần này có thể thuận lợi đắc thắng trở về đi xèo xèo mấy đạo toàn thân hiện ra t à khí bóng người vô cùng chật vật địa tự trong rừng rậm thoát ra một bên liều mạng về phía trước đi vội vã một bên thỉnh thoảng địa nhìn lại nhìn xung quanh tựa hồ đang phía sau bọn họ có vô số chỉ hồng hoàng cự thú đang điên cuồng truy đuổi bọn họ đại địa cương viêm lâm một tiếng như ác quỷ lấy mạng giống như tiếng quắc khẽ đột nhiên ở cái kia mấy bóng người bên thai vang vọng mà lên cái gì lẽ nào nay vai đạo vốn tưởng rằng đã chạy trốn kẻ địch lần theo bóng người theo bản năng mà túi đầu nhìn xuống n à y vừa nhìn nhất thời liền là một trận tê cả ra đầu chỉ thấy dưới chân bọn họ đại địa không biết khi nào đã hết mức hóa thành một mảnh đỏ đậm vô tận hỏa vực hỏa vực tương lưu bên trên càng là có hơn trăm đạo vòng xoáy ở xoay c h ậ m chậm xèo xèo xèo tiếp theo mấy đạo nhân ảnh dị thường ánh mắt khiếp sợ bên trong hơn trăm đạo màu đỏ thám rung nham cổ sáng cấp tốc tự mặt đất dâng trào mà ra lít nha lít nhít địa tụ tập cùng nhau đem bầu trời cấp tốc bỏ thêm vào sau đó che ngập bầu trời địa đập về phía giữa không trung bị dọa sợ mấy người ẩm một giây sau đã thành liệu thiên tư thế dung nham doanh trụ liền đem một cái nuốt ma xuống vừa ngoại tà tộc mấy vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả khí tức hoàn toàn biến mất xèo xèo từ từ trở về bình tĩnh trong rừng rậm lần thứ hai chuyển đến một trận gấp gáp tiếng xé gió gần chừng mười bóng người cấp tốc bay tới phía trên chiến trường hỗn loạn này không không phải đã biến mất rồi hai ngày tiêu viêm một nhóm thì là ai vì sao chúng ta càng tiếp cận rơi thần uyên gặp được v ư ợ t ngoại tà tộc cường giả số lượng cũng theo càng ngày càng nhiều không bình thường nhiều lắm đối phương rất rõ ràng ở có ý thức địa hướng phương hướng này tăng b ì n h chúng ta gặp được rất khả năng là đối phương lúc đầu đội ngũ ai có thể nói cho ta chúng ta bế quan trong khoảng thời gian này thượng cổ thánh uyên bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì đại biến nhìn dưới mặt đất vẫn cứ có lưu lại tảng lớn nóng rực dung nham giữa đội ngũ tiêu viêm hơi nhữ mày nói ai biết được có thể là đối diện v ư ợ t ngoại tà t ộ c thống lĩnh bỗng nhiên đã phát điên dự định theo chúng ta ở đây từng là một m hồi tiểu cựu lắc lắc đầu c h ậ t thúc giục a chúng ta lập tức liền muốn đến rơi thần uyên trước tiên chạy tới lại nói bất luận thượng cổ thánh n g uyên bên trong đến tột u cùng phát sinh cỡ nào đại biến ta đều đến đạt được tâm ma lôi đế đại nhân truyền thừa được chúng ta tăng nhanh tốc độ đoàn người thấp giọng thì thầm vài câu sau Liên、lần i ề n l thứ hai hóa thành mấy đạo quang ảnh hướng về rừng rậm nơi càng sâu lao đi nửa giờ sau mau nhìn rơi t h ầ n u y ê n đến theo tiểu c ử u quát khẽ một tiếng vẫn túi đầu chạy đi tiêu viêm mấy người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn sang chỉ thấy một cái sâu không thấy đáy vực sâu lập tức nhảy vào mọi người trong tầm mắt nay đạo khủng bố cực kỳ vực sâu cực lớn đến vô số hình dung qua loa vừa nhìn thể lượng trí ít ngang qua mấy triệu km ngăm đen khe sâu không thấy đáy khe bầu trời quanh năm bao phủ từng trận thấu xương cực kỳ cương phong chính là một vị hạ vị địa cường giả trí tôn nếu là không cẩn thận bị này khủng bố cương phong thổi bên trong cũng sẽ trong nháy mắt trở nên hài cốt không còn thân tử đạo tiêu từ xa nhìn lại nay đạo đại đ ị a bên trên to lớn miệng vết thương như một con dữ t ậ n c ử thú đột nhiên mở ra dữ t ậ n miệng lớn giống như vậy điên cùng mà lại tham lam địa cắn nuốt mất bốn phía tất cả có thể coi như vật làm người không khỏi sờn cả tóc gáy kéo dài mấy triệu dặm khủng bố vực sâu đem thiên địa dễ dàng chia làm hai bộ phân một bên là có vô tận quang minh bao phủ phảng phất hoàn toàn sáng rực thánh vực một bên nhưng là ma khí bốc lên đem thiên địa nhuộm đấm thành tảng lớn cực gác ma vực quang minh cùng hắc ám sức mạnh không ngừng va chạm ăn mòn cùng nhau liền như ngàn vạn tải trước chúng nó vẫn làm như vậy ở này hai loại thuộc tính thiên nhiên lẫn nhau đối lập năng lượng ăn mòn ở dưới toàn bộ đất trời đều hiện ra một loại vụn vặt cảm giác ở vùng thế giới này ngoại vi thỉnh thoảng còn có từng trận rất đại thời không phong bạo thổi qua đem toàn bộ đất trời đều thổi đến ô ô vang vọng đây là thiên cường giả trí tôn gặp phải đều sẽ đau đầu cực kỳ thậm chí là cựu tử nhất sinh rất đại thời không phong bạo thân là tiên phẩm thiên trí tôn cao cấp chu ma sư tần thiên cũng chính là bị này nhất đẳng cấp rất đại thời không phong bạo quát đi bất hạnh rơi vào đối diện vực ngoại tà tộc lãnh địa đến nay không rõ sống chết mà ở cái kia quang minh cùng hắc ám sức mạnh giao giới nơi càng có một tòa trắng đen rõ ràng c ự tháp nguy nga đứng s ứ n g xứng tòa kia tạo hình cổ điện thạch tháp chỉ có năm tầng nhưng cũng làm cho người ta một loại không cách nào lay động dày nặng cảm giác cũng chính là nhân tồn tại cùng c h â n áp mới đưa những này khủng bố cực kỳ rất đại thời không phong bạo đều đ à n g hoàng đ ị a kiềm chế ở đây muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng người đồng thời tán gấu â u nguyên, quân Nguyên cuối Trước 1015, tiến vào ngũ Thánh Thác. thần ta thế tà tộc đại quân ở Thánh rơi giới cùng vực Lục 1015, Nơi liền đại ngoại đại Đại ngũ này năm vào là đó đ cùng ở t q y đây ế chiến. t tập trung vào hai chữ số Thánh phẩm Thiên Tri Tôn chữ Phương hai Phẩm Song Năng. số vào ở Đại hơn mười vị thiên cường giả trí tôn đem này chu vi mấy triệu dặm ốc thổ đánh thành một mảnh tàn đ i ệ m cuối cùng ta mới lấy năm tôn thánh phẩm thiên trí tôn mười mấy vị thiên cường giả trí tôn triệt để ngã xuống để đánh đổi đem vượt ngoại tà tộc đại quân từ thánh n g uyên đại lục triệt để trục xuất đi ra ngoài toa kia ngũ thánh thắp liền là ta mới cái kia năm tôn đã ngã xuống thượng cổ đại năng ý chí lưu lại mỗi một tầng đều c h ấ n áp một vị thiên ma đế tàn hồn mục tiêu của chúng ta liền là ngũ thánh thắp tầng thứ năm tâm ma lôi đế đại nhân vị trí cái kia một tầng thượng cổ tới nay trong cung vô số tiền bối đều từng bí mật bái phỏng qua nơi đây nhưng là cuối cùng nhưng đều tay trắng trở về tiểu c ử u thấp giọng vì là tiêu viêm dược trần giới thiệu mấy người vậy còn chờ gì chúng ta đi đoàn người lúc này đột nhiên tăng tốc độ liền hướng về trên chín tầng trời trắng đen cự trong tháp lao đi ngay ở tiêu viêm đoàn người tiến vào ngũ thánh tháp không lâu rơi thần n g u y ê n lối vào nơi lần thứ hai nên đón một nhánh khí thế trùng thiên chu ma sư đại quân bọn họ dừng lại ở ngũ thánh tháp phía trước ngựa đầu quan sát này tòa hùng vĩ cự tháp cổ tháp đã có năm tầng vậy chúng ta liền quân chia thành năm đường thiên huyễn thông văn tuyên đàng dương chiêm hoàng ở đâu đại quân phía trước một đạo thanh sam bóng người mở miệng nói huyền đế đại nhân đại quân quân trong trận theo tiếng bay ra bốn đạo khí thế bàng bạc bóng người một thân tu vi đều ở nửa bước thiên trí tôn cảnh giới bốn người bọn họ vừa vặn là chu ma bảng xếp hạng thứ sáu ngoại trừ tiêu huyền cùng tần thiên ở ngoài mạnh nhất cao cấp chu ma sư ta đi chống trời l a o tổ cái kia một tầng còn lại bốn tầng các ngươi từng người chọn một đi tiêu huyền trước tiên lựa chọn mục tiêu chống trời l a o tổ ở đã ngã xuống thượng cổ ngũ thánh bên trong thực lực yếu nhất lưu lại phong ấn cũng yếu kém nhất có thể nói là năm tầng bên trong c h ấ n thủ độ khó to lớn nhất cái kia một đây là đại thiên cung chu ma vương phải làm tại hạ đi thương tổ cái kia một tầng ta đi phật cổ tổ cái kia một tầng quá linh cổ tổ cái kia một tầng liền q u y ta tâm ma lôi đế cái kia một tầng q u y ta bốn vị hàng đầu cao cấp chu ma sư trong thời gian ngắn liền quyết định mục tiêu của mình vụ một viên hoa sen dấu ấn đột ngột tự chính đang bố trí nhiệm vụ tiêu huyền mi tâm hiện lên chợt biến mất tiêu huyền đầu tiên là ngần ra chợt nhìn về phía trong bốn người một vị cao cấp chu ma sư chiêm hoàng tâm ma lôi đế cái kia một tầng đã có lôi thần cung cùng, cùng đan thần tộc mấy vị cường giả qua ngươi chú ý trợ giúp bọn họ vâng Huyền nhân, đế đại nhân. thân hình cường tráng người trung niên nghiêm nghị ôn quyền nói xuất phát theo chu ma vương ra lệnh một tiếng này chi số lượng mấy ngàn người chu ma sư đại quân lập tức quân chia thành năm đường ở năm vị cường giả đỉnh cao dẫn dắt lao tới các tầng cổ tháp mà đi tiêu viêm d ư ợ c trần tiểu k i ự u hy vọng các ngươi ba cái không để cho ta thất vọng à chúng ta đại chiến sau khi lại gặp lại nỗ lực ở đội ngũ phía trước nhất thanh s a m bóng người trong lòng né qua một ý niệm dẫn rất nhiều cường giả liền đẩy ra cái kia phiến cổ điện cửa đá mà ở cái kia trắng đen rõ ràng cổ t h á p một bên khác tương tự có vô số đạo toàn thân tà khí phân tán mạnh mẽ bóng người che n g ậ p bầu trời giống như địa gào thét mà vào man hoang đại địa ngay chính giữa có một tòa lớn vô cùng màu đen tế đàn nguy nga mà đứng vạn trượng tế đàn đỉnh chóp có bốn cái cổ lao thạch trụ hiện bốn góc tư thế mà đứng trụ đá bên trên đi khắp lít nha lít nhít màu vàng lôi đ ỉ n h nồng nặc lôi đỉnh lực lượng sền sệt đến như chất lỏng giống như vậy tỏa ra từng trận làm người ta sợ hãi không nớt gọn sóng chỉ là nhẹ nhàng coi trọng cái kia bốn cái lôi đ ỉ n h trụ đá một chút thì sẽ có một loại thẩm phán hình phạt cùng hủy diệt tâm ý xuyên thẳng nhòm nó người trong đầu chấn động hồn phách người mà bốn cái lôi đ ỉ n h trụ đá trung ương lại có một tòa màu xám quan tài đá nằm lập cái kia màu xám quan tài đá cho dù là nằm ở bị phong ấn trạng thái nhưng vẫn như cũ tỏa ra ngập trời khí tà ác khiếp đảm đến làm người phát lệnh quan tài đá bên trên quấn quanh vô số đạo lít nha lít nhít lôi đình xương xích đem ngập trời khí tà ác chặt chẽ ràng buộc ở quan bên trong ổn như thái sơn xèo xèo mấy đạo quang ảnh ở chân trời càng thả càng lớn cuối cùng hết mức nghỉ chân ở màu đen trên tế đàn tự quang ảnh bên trong đi ra tiểu c ử u nhìn phía dưới màu đen tế đàn tràn đầy vui vẻ nói nơi này liền là tâm ma lôi đế đại nhân ngủ say nơi hả không đúng đối diện thật giống có lượng lớn cường giả đang đến gần tiểu c ử u bên cạnh người tiêu viêm bỗng nhiên ngầm đầu chỉ thấy cuối tầm mắt có mênh ngông quần quận v ự c ngoại tà tộc đại quân gào thét mà đến thoáng qua liền cách bọn họ một nhóm liền chỉ có ngàn trượng xa chết tiệt vượt ngoại tà tộc đại quân làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây bọn họ đây là dự định triệt để hủy diệt ngũ thánh tháp sao nhìn cái kia tự phía chân trời cấp tốc đồng bền mà đến phảng phất có thể nuốt chừng trong thiên địa tất cả sinh cơ ngập trời từ khí đan thần tộc thiếu tộc trưởng đàn tinh bỗng nhiên biến sắc hán trung quy vẫn là lần thứ nhất trực diện như vậy quy mô vượt ngoại tà tộc đại quân ha ha ha phía trước bằng hưu không phải sợ ta đại thiên cung chu ma sư đại quân đến vậy dũng cảm tiếng cười lớn hạ xuống tiêu viêm một nhóm phía sau đồng dạng có một nhánh khí thế không hề yếu đối diện đại quân tinh nhuệ cấp tốc đánh tới chấm đoán g xèo xèo đầy đủ gần nghìn đạo khí thế hùng hồn tồn tại điều động lưu quang tới rồi cầm đầu một đạo cường tráng bóng người đón tiêu viêm liền đi lên phía trước phía trước mấy vị nhưng là lôi thần cung cùng, cùng đan thần tộc bằng hưu tại hạ đại thiên cung cao cấp chu ma sư chiêm hoàng rất phụng huyền đế tiêu huyền đại nhân tên tới rồi tiếp viện bọn ngươi chúng ta liền là tại hạ tiêu viêm có điều các hạ nói tới huyền đế tiêu huyền nhưng là chu ma bảng trên xếp hàng thứ hai vị cao cấp chu ma sư tiêu huyền tiêu viêm nghe vậy nhất thời ngẩn ra nói ha ha ha tiêu viêm tiểu huynh đệ nói những kia đều là chuyện xa xưa sớm ở hơn một tháng trước tiêu huyền đại nhân cũng đã thành công thăng cấp thành ta đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương phong hào vì là huyền là vì là huyền đế đại nhân lần này vượt ngoại tà tộc d ị động chính là huyền đế đại nhân thống xoáy chúng ta đại quân đến đây trừ ma hiện nay huyền đế đại nhân đã lao tới chống trời lao tổ cái kia một tầng tại hạ lĩnh mệnh đến đây tâm ma lôi đế tầng này trợ g i ú p chiêm hoàng cất tiếng cười to nói tiêu huyền tổ tiên lại thành đại thiên cung người đầu tiên nhận chức chu ma vương cái kia vị kia cao cấp chu ma sư tần thiên làm sao bây giờ còn có phong hào vì là huyền huyền đế tên đúng là so với tiêu đế muốn bá khí không ít thời khắc này tiêu viêm trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều được rồi ôn chuyện sự tình chúng ta sau này h ã y nói đối diện vực ngoại tà tộc đại quân đã đến chuẩn bị nên chiến đi chiêm hoàng thô giáp trên khuôn mặt ý cười vừa thu lại tràn đầy nghiêm nghị địa chỉ chỉ đối diện gào thét mà tới vực ngoại tà tộc đại quân tiêu viêm thuận thế nhìn lại chỉ thấy tế đàn đối diện bán vùng thiên địa đã sớm bị đẩy trời tử khí cùng tà khí chiếm cứ sạch sành xanh quỷ dị mà lại nồng nặc đẩy trời tử khí bên trong lờ mờ có ít nhất hơn một nghìn vị vực ngoại tà tộc cường giả ẩn giấu ở trong đó mà trong đó nhân vật mạnh nhất liền là không chút nào rụt rè mà đem ma khu hiển lộ ở bên ngoài bốn đạo ngập trời ma ảnh bọn họ thống x o a y phía sau vượt ngoại tà tộc đại quân t ừ n g đôi đầy dây tử khí con mắt không hề che giấu chút nào địa ở tiêu viêm một bên trên người đánh giá muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng người đồng thời tán gấu Trước 1016, gặp ma. Linh ma tộc, đao ma tộc, thi ma tộc, viêm ma tộc, vực ngoại tà trong tộc 32 đại tộc đến rồi vực 1016, gặp ngoại ma, ma ma ma viêm ma đao linh đại cái. đến viêm ma tộc tuy rằng cũng vị danh liệt ba mươi hai đại tộc một trong thế nhưng cũng là vượt ngoại tà trong tộc thực lực chỉ đứng sau ba mươi hai đại tộc một đại bộ tộc a xem ra vượt ngoại tà tộc đối với tâm ma lôi đế c h ấ n thủ tầng này rất coi trọng a phát động rồi to lớn như thế trận thế tiêu h viêm nhìn lướt qua đối diện đội hình sau thầm nói k tâm ma lôi đế đại nhân c h ấ n áp vị này thiên ma đế chính là đao ma tộc một vị thượng cổ đại năng đối diện vượt ngoại tà tộc cường giả bên trong cũng lấy đao người của ma tộc nhiều nhất tầng này hành động hẳn là đao ma tộc chủ đạo sau đó lúc khai chiến đao ma tộc vị này cao thủ liền giao cho ta đi ta phải đem đầu của hắn hiến tế cho tâm ma lôi đế đại nhân tiểu cựu ánh mắt ở vị kia đao ma tộc thiên kiêu trên người không giấu vết hơi đảo qua một chút được vậy ta liền thử xem vị này viêm ma tộc cao thủ được rồi không biết đối phương ở viêm một trong trên đường đến tột cùng đi rồi bao xa đây tiêu viêm nhìn chằm chằm bên trái nhất đạo nhân ảnh kia đó là một vị toàn thân bị ngọn lửa màu đen quấn quanh khôi ngô nam tử Tóc cũng là một cũng c đoạn là hê í n đang h h t i u đốt hê ừ n ngọn đen, khuôn g hực thô lửa lô màu mặt t r n m ọ các đầy đen ngọn văn. lửa màu phù Hê hê, c ngươi đại thế giới người quả nhiên là bám d a i như địa a chúng ta đến cái nào các ngươi sẽ cùng đến cái nào linh ma tộc vị kia thực lực vì là nửa bước thiên t r í tôn thanh niên động thân cười nói hừ các ngươi muốn triệt để hủy diệt ngũ thánh tháp thả ra bị chấn áp thiên ma đế tàn hồn quả thực là đường hỏng c h i m hoàng cường tráng thân thể chấn động mạnh một cái một đạo khủng bố sóng linh lực trong nháy mắt phóng lên trời tương đương dã man địa hướng về linh ma tộc cường giả sông tới mà đi ẩm linh ma tộc thanh niên vung tay lên tương đương gọn gàng nhanh chóng đem chiêm hoàng thủ đoạn nhỏ x u a đ u ổ i diện hoàn toàn sắc môi l ặ n g yên phát h ỏ a lên một v ệ c giữ tận độ cong các ngươi đã như thế vội vã muốn chết thì nên trách không được người khác giết cho ta ẩm theo linh ma tộc thanh niên bàn tay lớn đột nhiên v u n g dưới sau người đã sớm nhanh không k i ể m chế nổi vực ngoại tà tộc đại quân lập tức như r a lung giống như dã thú Bạo phát ngập từng trận ngập trời tử k h í cấp tốc ô n g tới t mà ra. Đao đổ h i ê nguyên n chúng hoạch theo ta dựa theo nguyên kế l à ma việc, chúng t chờ ba người vì người hấp người ba ngươi dẫn đại vì tộc h chủ nhân h ế giới cường giả ngươi lực, nhân cơ i ngươi đưa trong t ộ thanh i bối ề n ma ồ n thả r ư ờ niên g vị đ ạ nhân kia i t u diệt t o à t r ư ờ nhìn g l i n ma thanh tộc h niên n về phía bên cạnh người vị kia cánh tay vì là hai thanh đen k ỳ sắc bén trường đao nam tử nói hê hê dễ bàn dễ bàn sau khi c h u y ệ n thành công ta đao đ ổ thiên tất có thâm tạng tên là đao đồ thiên nam tử hai mắt khẩn nhìn chằm chằm phía dưới màu đen tế đàn trong con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua từng tia từng tia cực nóng vẻ tổ tiên đại nhân ta đến rồi chúng ta đi linh ma tộc thanh niên cùng hai vị khắc cường giả đối diện một chút nhất thời hóa thành ba đạo ngập trời ma ảnh gào thét mà ra ha ha ha đến đây đi vượt ngoại tà tộc ma bọn n gãi chiêm hoàng bàn tay lớn nắm chặt một con toàn thân ngâm đen thạch côn lúc này cấp tốc hiện lên ở lòng bàn tay phấn khởi một côn liền hướng về vị kia linh ma tộc cường dạ ả nện xuống lao đầu phía dưới chúng ta lại muốn đồng thời kề vai chiến đấu đi ống tay h áo phiêu phiêu dược trần bàn tay trắng non ở trong hư không tùy ý vụ một cái một con toàn thân lượn lờ sâm bạch sắc hỏa diễm sư thủ trưởng kiếm lập tức ngưng hình mà ra hống nương theo một con kinh thiên sư hống một con màu trắng bạch sư tử lớn bóng mờ ở dược trần phía sau như ẩn như hiện nó đột nhiên mở ra miệng lớn gầm hét lên dược trần đại nhân sâm bạch chi sư nghe theo ngài triệu hoán ha ha sâm bạch chi sư chúng ta lên đi dược trần nâng lên sư thủ trưởng kiếm nhẹ nhàng mà chém xuống một kiếm một đạo dài đến mấy ngàn trượng kiếm khí lúc này nhắm ngay cả người thi khí lượn lờ thi ma tộc thanh niên n ộ bổ xuống nhân loại người m u ố n chết bị n à y một chiêu kinh thiên kiếm khí dọa đến thi ma tộc cường giả đầu tiên là vô cùng chật vật địa tránh thoát này một chiêu sau đó xấu hổ giống như tiến lên đón thổ tiên đại nhân ta đến rồi màu đen trên tế đàn một đạo đen thùi ma ảnh lặng yên tái hiện ra hắn liếc mắt nhìn bị bốn cái lôi đình trụ đá vây quanh màu xám quan tài đá chật cẩn thận từng ly từng tí một địa lại gần đi tới ầm ầm một đạo đầy dây hủy diệt khí tức màu vàng lôi đình đột nhiên nổ van g mà tới tự ma ảnh bên cạnh người xa một trượng nơi hiểm mà lại hiểm địa trà sắc qua cuối cùng ở đại địa bên trên lê ra một cái sâu không thấy đáy khe lúc này mới chậm rãi tiêu tan là ai nhanh cho bản tôn đi ra bị giật mình ma ảnh cấp tốc về phía sau bay lượn gần trăm trượng xa lúc này mới nhìn về phía một chỗ hư không gào thét nói lôi thần cung tiêu c ử u muốn động tâm ma lôi đế đại nhân lưu lại phong ấn trước tiên qua cửa ải của ta lại nói vừa dứt lời một đạo áo bào đen bóng người cũng thuận theo tái hiện ra loại này mùi vị chẳng lẽ ngươi là tâm ma lôi đế cái kia lão ra hỏa truyền nhân hê hê thực sự là ý trời à, vừa vặn nhường ta dùng máu của ngươi đến tỉnh lại tổ tiên đại nhân đi ma ảnh núi hơi co rú mấy lần trận khuôn mặt tái nhuận trên lập tức lộ ra vẻ mừng như điên đúng dịp ta cũng như thế nghĩ tới tiểu cựu cường tráng trên khuôn mặt s ẹ t qua một tia khát máu vẻ vô thượng tâm ma kinh q u ắ t khẽ hạ xuống cả người chiến y dâng t r à o tiểu cựu lập tức tiến vào một loại không buồn không vui đặc thù trong trạng thái hóa thân một vị chỉ biết chiến đấu mà không biết mệnh mỏi máy chiến đấu trực tiếp hướng về vị này đao ma tộc thiên kiêu nghiêng người mà trên hai vị thượng cổ đại năng cách đại truyền nhân liền như vậy bạo phát một trận đại chiến hê、hey、hê、hey. đi chết đi nhân loại c ò n sâu nhỏ nhóm ở một vị thực lực vì là thượng vị địa chí tôn trung cấp chu ma sư dị thường trong ánh mắt kinh hãi viên ma tộc vị này thống quân cường giả một chảo vồ nát hắn hộ thể linh quang sau đó vung lên tay lớn đánh về kẽ hở đại mở đầu bộ ẩm ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc một con trắng non quá mức thon dài bàn tay đột ngột tự trong hư không tái hiện ra vững vàng mà nắm lấy con kia gần trong gang tấp ngọn lửa màu đen tay lớn hả đó là thế tiến công bị cắt đứt viêm ma tộc cường giả ánh mắt đột nhiên ngưng lại con kia trắng non quá mức bàn tay chính như một con kìm sắt bình thường chặt chẽ chặn lại cánh tay của hắn để cho chút nào tránh thoát không được xin lỗi viêm ma tộc bằng hưu đối thủ của ngươi là ta a tiếng cười hạ xuống một đạo thân hình thon dài người áo đen ảnh cười hì hì tái hiện ra ma vị kia được cứu trợ trung cấp chu ma sư một tiếng nói ta sau liền lựa chọn lập tức trốn đi thật xa nơi này là địa vị cao dai các đại nhân tác chiến chiến trường không phải hắn bực này tiểu lâu la có thể dính l u nổi hê、hey、hê、hey, trẻ tuổi như vậy nửa bước thiên cường giả trí tôn nói vậy cũng là đại thế giới có tiếng thiếu niên thiên tiêu nếu như có thể nếu như giết người nói vậy cũng có thể làm cho đại thế giới tổn thất một vị tương lai cường giả tối đỉnh đi viêm ma tộc vị này trung niên cường giả nhìn thấy tiêu viêm như vậy gương mặt trẻ tuổi sau cũng là ngần ra c h ậ t liền hưng phấn không thôi mà cười to nói cái kia liền mời vừa v ậ n tiêu viêm cũng muốn biết một chút vượt ngoại tà trong tộc viêm ma tộc đến tột cùng ở viêm một trong trên đường đi rồi bao xa tiêu viêm vận lên bắt cực băng ám kình ra sức ném đi lập tức đem đột nhiên không kịp chuẩn bị viêm ma tộc cường giả h oanh lui ra mấy trăm trượng xa muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng người đồng thời tán gấu đề cử đô thị đại thần l a o thi sách mới Trước 1017, tính mịch ánh sáng, chuyển. Tiểu tử, rất thức một chút ta viêm ma tộc thủ ngươi mịch chuyển. còn ánh sáng, quầng, nay liền mang kiến đoạn. hôm mở viêm ma để bị tiêu viêm một đòn đẩy lui viêm ma tộc cường giả cũng không xấu hổ bàn tay nắm chặt vô tận ánh lửa quanh quần bàn tay nồng nặc ngọn lửa màu đen cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ thành một viên khí tức quái dị hạt trâu màu đen ở bộ tộc ta thánh viêm dưới hóa thành cho tan đi viêm ma tộc cường giả thân hình gấp lược mà ra đồng thời lòng bàn tay màu đen hỏa trâu bên trong cũng theo thoát ra vô số điều ngọn lửa màu đen cự mãng ngọn lửa màu đen cự mãng nhóm nâng lên đầy miệng vô cùng sắc bén răng nanh hướng về tiêu viêm liều mạng cắn xé mà đi thánh viêm liên để cho ta tới nhìn viêm ma tộc thánh viêm cùng ta hư vô thôn viêm so với ai càng lợi hại một ít đối mặt khí thế kia kinh người viêm ma tộc c ư ờ n g giả tiêu viêm không chút hoang mang địa đưa ra một đoạn thon dài đầu ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ vô tận quỷ dị h ấ p viêm lập tức tự trong hư không đống dưng s ô ra ở tiêu viêm phía trước cấp tốc ngưng tụ thành một tấm vòng xoáy hố đen ô ô vòng xoáy hố đen cấp tốc đúc ních che n g ậ p bầu trời giống như khủng bố sức hút lập tức tự trong h ấ p động dâng trào mà ra mấy hơi thở liền đem bất ngờ đánh tới ngọn lửa màu đen cự mãng nuốt trừng sạch x a n h xanh ha h a ngươi lại dám chủ động nuốt vào bộ tộc ta thánh viêm quả thực muốn chết viêm ma tộc cường giả thấy thế nhất thời cười to thủ ấn biến đổi quát o bạo cái gì dị biến cũng không phát sinh cho ta bạo bạo bạo bạo viêm ma tộc cường giả hơi run run c h ậ t cấp tốc biến ảo ba lần thủ ấn nhưng mà vòng xoáy hố đen vẫn như cũ như lúc ban đầu địa lẳng lặng xoay tròn nhìn c o n như c á o kỉnh chứng người bệnh bình thường điên c u ồ n g b i ế n ả o thủ ấn viêm ma tộc cường giả tiêu viêm cười hì hì nói ngươi đúng là tiếp tục bạo a làm sao không bạo đáng ghét cái kia đến tột cùng là món đồ gì lại có thể triệt để cắn nuốt mất bộ tộc ta thánh viêm nhìn nơi này viêm ma tộc cường giả nơi nào còn không rõ chính mình là gặp phải đùa lửa người trong nghề hắn thật sâu liếc mắt nhìn phía kia vòng xoáy hố đen sau lần thứ hai thôi thúc nổi lên trong tay màu đen hòa châu nhân loại ngươi chớ đắc ý chúng ta trở lại tiêu viêm n a v lắc lắc đầu trước người đạo kia vòng xoáy hố đen trên quấn quanh quỷ dị hắc viêm hỏa thế cũng thuận theo một thịnh lại trong nháy mắt liền bành trướng thành một phương dài đến vạn trượng hắc viêm mặt người lột sắc thành một loại có tự mình ý thức quái v ậ t đi đem cái viên này hạt trâu màu đen mang cho ta tiêu viêm bàn tay hướng về nhẹ nhàng đẩy một cái tấm kia khuôn mặt cực kỳ quỷ dị hắc viêm mặt người liền ở từng trận kỳ kỳ kỳ kêu quái dị bên trong gào thét mà ra nhắm ngay phủ đầu tại hạ màu đen lưới lửa mở ra như hố đen giống như g i ữ t ậ n miệng lớn vù vù ở viêm ma tộc cường giả dị thường chấn động trong ánh mắt hát viêm mặt người đem khổ tâm chế tạo ra khổn l i n h ma vong một cái nuốt vào viêm ma tộc cường giả miệng đột nhiên lớn lên sao làm sao sẽ loại này chết tiệt ngọn lửa màu đen làm sao có thể so với bộ tộc ta thánh viêm còn lợi hại hơn kỳ kỳ kỳ h ạ t châu ta muốn h ạ t châu nuốt vào khổn l i n h ma vong hát viêm mặt người thân hình lần thứ hai một tăng vọt hát viêm hai mắt gắt gao khóa chặt viêm ma tộc trong tay cường giả cái viêm này hạt châu màu đen trong con ngươi né qua một tia hung quăng nó tăng tốc độ liền điên quăng đáp xuống nếu ngươi như vậy muốn cái kia bản tọa cái kia triệt để đưa ngươi được rồi viêm ma tộc cường giả trên khuôn mặt vẻ sợ h ã i trợt lóe lên cầm trong tay hạt trâu màu đen hướng lên trên da sức ném đi trợt cũng không quay đầu lại về phía sau trợt lui mà đi kỳ kỳ q u ả kẹt q u ả kẹt một cái nuốt vào sông tới mặt hỏa châu hắt viêm mặt người quả nhiên đ ỉ n h chỉ tiếp tục truy kích viêm ma tộc cường giả dừng lại ở tại chỗ vui sướng ai nghiền ngẫm cái viên này hạt trâu màu đen ha h a quả nhiên là cái không có bao nhiêu trí tuệ dã thu thôi có điều điều này cũng chính hợp t a ý chính là hiện tại c ù n g hắc viêm mặt người xa xa kéo dài khoảng cách viêm ma tộc cường giả trong con ngươi né qua vẻ đắc ý bàn chân đột nhiên giẫm một cái hư không cả người liền vòng qua hắc viêm mặt người đi tới tiêu viêm phía trước g i ữ t ậ n cười một tiếng nói chết đi tiểu tử không có cái k i a quỷ gì h ắ c viêm ta xem ngươi lấy cái gì chặt ta viêm ma tay theo viêm ma tộc cường giả một t r ư ở n g vô dưới trong hư không hỏa thế nhất thời vì đó một thịnh ngập trời ma viêm cấp tốc ngưng tụ thành một tấm ngàn trượng hắc viêm bàn tay lớn che đậy bầu trời hướng phía dưới mới làm như ngây người tiêu viêm ầm ầm đập xuống ngu xuẩn ai nói cho ngươi và ta chỉ có hư vô thôn viêm này một loại thủ đoạn tiêu viêm xem thường nợ nụ cười tay áo bào nhẹ nhàng vung lên một phương bóng đen lúc này tự lòng bàn tay thoát ly ở tại trên đỉnh đầu phương nên báo tắp trướng thành một phương mang theo nồng nặc mùi chết chóc màu đen cánh cửa tử tịch chi môn mở chỉ thấy ngồi xếp bằng ở tử tịch chi môn trên tiêu viêm thủ lớn biến đổi màu đen trong cửa lớn một trận hát mang nhúc ních lập tức hóa thành một đạo trăm trượng hát mang bắn mạnh mà ra trong nháy mắt liền đem con n ư ỡ n g kia hát viêm bàn tay lớn bao phủ chỉ một thoáng con kia che kín bầu trời hát viêm bàn tay lớn liền vội tốc biến mất ở cái kia chùm sáng màu đen bên trong chùm sáng trợn thu lại vay một tiếng vang chấm thấp màu đen cánh cửa trong nháy mắt hợp lại tĩnh mịch ánh sáng chuyển lấy đi viêm ma tay tiêu viêm không chút nào làm dừng lại thủ ấn lần thứ hai biến đổi hắc ám cánh cửa bên trong hắc mang một trận cấp tốc nhúc ních sau nhất thời áp xúc thành một đoạn vẹn vẹn dài bằng chiếc đua ngắn đ u ám tia sáng bắn ra nhưng mà này một đạo xem ra dung mạo không sâu sắc nho nhỏ u mang tia sáng lại làm cho viêm ma tộc cường giả lập tức sắc mặt đại biến bởi vì hắn từ trong đó ngửi được một tia sự uy hiếp của cái chết viêm ma thuẫn ngự sắc mặt cực biến viêm ma tộc cường giả vung lên nắm đấm đột nhiên một truy ngực một đại đen nhánh máu tươi lúc này phun ra này một đại đoàn tinh huyết vừa mới xuất hiện liền bị chuyển hóa thành ngọn lửa hừng hực hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ hình thành một con văn có bộ xương màu đen đầu ngọn lửa màu đen cự thuẫn xèo màu đen cự thuẫn mới đưa sắp thành hình đạo k i a bị áp xúc cực hạ n đủ ám tia sáng cũng đã phá không mà tới lại trong nháy mắt liền xuyên thủng viêm ma tộc cường giả khổ tâm chế tạo ra màu đen cự thuẫn hống nhận ra được tự thân có ngã xuống cơ hội viêm ma tộc cường giả ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập nói viêm ma như cho ta ra à. ầm ầm ầm gào thét hạ xuống chỉ thấy viêm ma tộc cường giả phía trước hư không vô tận hắc viêm ngưng tụ một phương dài đến mấy vạn trượng màu đen ma tượng lúc này phá toái hư không mà tới n à y mới màu đen ma tượng toàn thân bị ngọn lửa màu đen quân quanh cả người tỏa ra một luồng cực đoan bạo n g ư ợ c cùng hủy diệt khí từ xa nhìn lại giống như một vị diệt thế ma thần x e o ẩm đánh nát hắc viêm cự thuẫn lú ám tia sáng không ý kỵ tí nào địa đánh vào màu đen ma tượng trên ở màu đen ma tượng nơi ngực lưu lại một đạo đầy đủ trăm trượng sâu khủng bố vết thương sau lúc này mới không cam lòng tùy theo tàn đi hô hô hô nhìn thấy tình cảnh này viêm ma tộc cường giả rốt cục thở dài một cái đạo kia chết tiệt tử vong xạ tuyến rốt cục chặn lại rồi muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng người đồng thời tán gấu t r ư ơ n g một nghìn một mươi tám đế viêm c h ó i buộc ma thửng viêm ma như tương khi chúng ta đại thế giới trí tôn pháp thân loại hình tồn tại tiêu viêm nhìn một đòn bị đỡ cũng không kính sợ tay háo bào vung lên người đạo trưởng kia đạt ngàn trượng tử tịch chi môn liền hóa thành một khối to bằng bàn tay màu đen cửa nhỏ độn về trong cơ thể nhân loại nếu chúng ta đều không làm gì được đối phương vậy không bằng chúng ta đều thối lui một bước làm sao trốn ở viêm ma như phía sau viêm ma tộc cường giả thăm dò thân thể gào lên đều không làm gì được đối phương ha ha các ngươi vực ngoại t à tộc cường giả thực lực ta là chưa thấy r a mặt đúng là chân thực kiến thức một lần cũng được đón lấy ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta tự đế viêm chi đạo bên trong diện hóa ra một chiêu phục ma tuyệt học tiêu viêm cười to một tiếng sau hai tay nhẹ nhàng xoa một cái t h ư ờ n g hực đế viêm điên cuồng ở tại lòng bàn tay ngưng tụ trực tiếp là hóa thành một cái hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ viêm dây thừng rực rỡ viêm dây thừng bên trên l ấ p lóe lít nha lít nhít p h ủ văn màu vàng tối nghĩa dị thường này dây thừng chính là tiêu viêm trong cơ thể đế viêm biến thành nếu có thể cho rằng một đạo tuyệt thế thần thông cũng có thể cho rằng một cái đặc thù tuyệt thế thánh vật có cực kỳ mạnh mẽ ràng buộc lực lượng một khi bị quấn lấy coi như là một vị có thể so với chân chính thiên cường giả trí tôn ma đế cũng sẽ chịu nhiều đau khổ này thức tên là đế viêm trói buộc ma t h ư ờ n g tuy rằng vẫn không có cấp bậc thế nhưng tiêu viêm có lòng tin cho rằng uy lực của nó không kém chút nào đại thế giới bất kỳ một đạo tuyệt thế thần thông cái này cũng là tiêu viêm lần thứ nhất dùng chiêu này đối địch mong rằng các hạ vui lòng chỉ giáo tiêu viêm tiện tay ném đi trong tay cái k i a hiện ra cực đoan rực dỡ vẻ viêm dây t h ư ờ n g lúc này xuyên thủng hư không mang theo một luồng tối nghĩa cực kỳ gọn sóng hướng về viêm ma tộc cường giả bao phủ mà đi hống viêm ma như cho ta c h ấ n c h ấ n chấn tự biết không năng lực địch viêm ma tộc cường giả cố nén xoay người liền chạy kích động điên cuồng thôi thúc tự thân tà lực rót vào phía trước viêm ma như ầm ầm ầm thiên địa chấn động mạnh một cái che ngợp bầu trời giống như ngọn lửa màu đen tự viêm ma tộc cường giả trong cơ thể dâng trào mà ra hướng về phía trước viêm ma như bên trong chạy vào phía kiết như diệt thế ma thần giống như vạn trượng viêm ma thân tượng hình lúc này lần thứ hai một tăng vọt hóa thành một vị cao to mười mấy vạn trượng to lớn ma tượng đem vững vàng tre ở phía sau viêm ma tộc cường giả hơi do dự chốc lát cuối cùng cắn răng một cái thả người nhảy một cái cả người như mặt nước trong nháy mắt hòa vào viêm ma như bên trong đến đây đi nhân loại liền để cho ta tới nhìn đến tột cùng mới phải mạnh nhất cái kia một cùng viêm ma như hợp hai là một viêm ma tộc cường giả vung lên vạn trượng hỏa diễm tay lớn đánh về sông tới mặt rực rỡ viêm dây thừng ai biết cái kia bị tiêu viêm tiện tay ném ra thời chỉ có dài hơn một trượng đế viêm trói buộc ma thừng lại cũng theo viêm ma như tăng vọt đến mười mấy vạn trượng dài ở giữa không t r u n g tương đương linh hoạt địa một chuyển biến sau trong nháy mắt đem ma diễm ngập trời viêm ma như bộ lao hống hống chết cho ta m ở a nhận ra được cái kia đế viêm trói buộc ma thừng càng cột càng chặt viêm ma như ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng thôi thúc tự thân ngọn lửa màu đen nỗ lực đem cái kia rực rỡ viêm dây thừng đốt đoạn a ngây thơ thấy viêm dây thừng bắn trúng mục tiêu sau tiêu viêm trên khuôn mặt lộ ra một vệ trí lưu ý đến mỉm cười thủ ấn biến đổi đế viêm c h ó i buộc mạ t h ừ n g c h ó i buộc vu vừa dứt lời cái kia rực rỡ viêm dây thừng trên lít nha lít nhít p h ủ văn màu vàng liền đột nhiên tăng vọt ra vạn t r ư n g ánh vàng tiếp theo rực rỡ viêm dây thừng cũng thuận theo điên cuồng hướng vào phía trong nắm chặt ccc cực kỳ c h ó i thai ăn mòn tiếng vang lên vị này cao tới mười mấy vạn trượng viêm ma thân tượng hình chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc co lại thoáng qua liền thu nhỏ lại đến người bình thường thân to nhỏ a a a nay đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy a thả điểm thả ra bản tọa đã sớm cùng viêm ma như hòa làm một thể viêm ma tộc cường giả phảng phất cũng ở chịu đ ự n g một loại nào đó nôi thống khổ khôn n môi giống như vậy không nhịn được phát sinh từng tiếng không giống người thống khổ kêu gen không còn gì khác dắt hư vô cho ta giải quyết triệt để đi hắn tiêu viêm khá là thất vọng lắc lắc đầu nhất thời một tấm quái dị hắc viêm mặt người đ ô n g dưng tái hiện ra đem chính đang thống khổ dễ rủa viêm ma như một cái nuốt vào q u ó k ẹ t q u ó k ẹ t hê hê với hư vô đại nhân chủ ý thức đang ngủ say có điều là hiện ra ý thức xuất hiện ở chàng t á c chiến lại dám nói bản đại nhân là không có ý thức g i á thú vậy bản nhân cũng chỉ đành triệt để ăn đi ngươi hê hê hắc viêm mặt người một bên đột nhiên mở ra miệng lớn liều mạng ngai n g h i ề n g ngẫm một bên trong miệng không minh bạch địa lầm bầm ai cũng nghe không hiểu hư vô ngươi nếu như còn dám như thế buồn nôn ta liền triệt để xóa đi ngươi ý thức giữa không trung tiêu viêm căm ghét giống như những mày nói hê hê hạch chính đang lên tiếng cười quái dị hắc viêm mặt người đột nhiên cứng đờ bị dọa đến đột nhiên một cơ linh nó rơi xuống đất một l ầ n một vị toàn thân bị quỷ dị hắc viêm quấn quanh áo bào đen người trung niên nhất thời tái hiện ra chủ nhân hư vô thôn viêm nghe theo ngài triệu hoán mà đến áo bào đen người trung niên hơi cúi đầu che kín màu đen p h ủ văn trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc vẻ quả thực chính kinh đến không thể lại chính kinh đi rồi chúng ta đi lão sư bên kia nhìn tiêu viêm tức giận nhìn một chút hắn cái này ngược trí thuộc hạ tay áo bào vung lên liền c u ố n lấy hóa thành một đạo hưu mang hư vô thôn viêm hướng về khắc một chỗ chiến trường bay đi hư viêm ma tộc thực sự là chỉ là hư danh bộ tộc này trừ ở tên bên trong chiếm một viêm chứ ở ngoài liền cùng viêm một trong đạo lại không bất kỳ quan hệ gì nghe nói vượt ngoại tà tộc ba mươi hai trong đại tộc xếp hạng thứ nhất thánh ma tộc tộc trưởng thánh thiên ma đế đi cũng là viêm tri đạo có cơ hội thật muốn chắc lượng một hồi tên kia độ lượng a nhưng là chủ nhân theo thuộc hạ biết thánh thiên ma đế nhưng là một vị có thể so với ta đại thế giới thánh phẩm thiên trí tôn thiên ma đế vẫn là hiện nay vượt ngoại tà trong tộc xếp hạng thứ nhất cao thủ sợ là đã đạt đến thánh phẩm hậu kỳ chủ nhân chủ nhân ngài hiện tại có điều là nửa bước thiên trí tôn nhân ra một đầu ngón tay đều có thể nghiền nát ngươi hư vô người muốn chết sao hít khu khu vài đạo thấp giọng giao lưu ở trong tiếng gió càng phiêu càng xa cuối cùng thấp không nghe thấy được đại s í c h viêm trưởng ống tay h á o phiêu phiêu d ư ợ c trần tiện tay một trưởng vô dưới trong không khí hệ hỏa linh lực cấp tốc sôi trào ở trên bầu trời cấp tốc ngưng tụ thành một phương che kín bầu trời xích viêm đại thủ h ấn tàn nhẫn mà c h ấ n áp mà xuống hư vô tận thi ma khí c u n g d ư ợ c trần ở giữa không trung xa xa đối lập thi ma tộc cường giả cười lạnh trắng xám bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lòng bàn tay giữ tợn ma văn hệ i lên vô tận quần c u ộ n tử khí như lang yên bình thường gào thét mà ra ẩm xích viêm đại thủ hấn cùng quần c u ộ n tử khí ở giữa không trung tàn nhẫn mà đụng nhau một đòn chấn động đến mức này mới không gian đột nhiên run lên lúc này mới không cam lòng tiêu tan mà đi vụ d ư ợ c c h â n bên trái lực lượng không gian bỗng nhiên cấp tốc sôi trào một đạo thon dài bóng người tự trong hư không đột ngột tái hệ ra thấy rõ người tới d ư ợ c trần căng thẳng thân thể cũng thuận theo lạng yên thả lỏng viêm tiểu tử ngươi bên kia đã giải quyết đi sao lão sư viêm ma tộc vị này nửa bước thiên trí tôn đã bị ta đánh chết bên này đến lượt ta đến ngài hay là đi đan tinh sư đệ bên kia đi hắn thật giống gặp nguy hiểm tiêu viêm chậm rãi tự trong hư không tái hiện ra nói đan tinh bên kia được vậy này một bên giao cho ngươi vạn vạn cẩn thận d ư ợ c chân ý thức một thả nhất thời nhận biết được đan tinh hiện nay tình cảnh đối với tiêu viêm bàn giao một tiếng sau liền vội vã mà rời đi đan tinh nhưng là đan thần tộc thiếu tộc trường mà dược trần lại là lần hành động này mang đội trưởng lão hắn nếu là gặp phải nguy hiểm dược trần hay là thật không tốt hướng về đan thần tộc bản à Hân giao. Trước 1019, thi thần ba dập đầu. Cùng dược trần đối chiến thi Cung Trần cường Giao. g đối i ba ma Trước tộc Dược đầu. dập c h í h thân thịt là toàn một t vị n da r ắ giao bệnh như hoạt h bình thường thi m tộc thanh niên, thực lực vững vàng nửa bước thiên trí tôn. thay tên lực bước cái c Há, như h nửa kia kia niên, vững vàng người, nói dường ngươi đổi viêm vậy bị đã giết. Thi ma tộc cường giả tiếng Thi cái cởi nói. tộc mắt một cái âm lãnh cởi một chấp lãnh ma âm cấp độ kia rác rưởi cũng dám được xưng là viêm ma tộc thiên tiêu hy vọng tiếp sau đó ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a tiêu viêm trong con ngươi xẹt qua một k i a xem thường chật tràn đầy chiến ý địa đánh giá trước mắt vị này thi ma tộc cường giả ha ha ha thất vọng b u ồ n hoàng tử sẽ làm ngươi tuyệt vọng thi ma tộc cường giả ngoác miệng ra một luồng nồng nặc sâm chết vô ích khí lúc này tự trong miệng bắn mạnh tới ở giữa không t r u n g cấp tốc hóa thành một chỉ vô cùng to lớn màu xám đầu lâu vệ sinh khô màu xám đầu lâu đột nhiên run lên liền hóa thành một đạo đầy trời hôi ảnh rít gào mà xuống đầu lâu miệng lớn đóng mở phảng phất có thể cắn nuốt mất trong thiên địa hết thể sinh cơ làm thế giới thực sự là nhỏ gia đình thủ đoạn tiêu viêm thấy thế hơi có chút thất vọng lắc lắc đầu oanh một tiếng vang trầm thấp một vệt ngọn lửa màu vàng tự đầu ngón tay cấp tốc dấy lên ngưng hỏa chỉ đối mặt khí thế kia kinh người một đòn tiêu viêm không nhanh không chậm địa nhấc lên con kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ngón tay nhẹ nhàng mà điểm hướng về phía rít gạo mà tới màu xám đầu lâu ẩm ẩm ở một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong phảng phất dung mạo không sâu sắc chỉ tay lại trong nháy mắt liền vạch trần con kiêm màu xám đầu lâu vô tận ngọn lửa màu vàng sóng khí một cơn sóng bao phủ liền đem đẩy trời sám trắng tử khí nuốt trừng ư sạch xanh xanh phệ sinh khô diệt lấy ra điểm bản l ã n h thật sự đến đây đi không muốn lại chơi loại này cháu đi thăm ông nội siếc tiêu viêm chậm rãi thả tay xuống chỉ nói rằng bản lanh thật sự ha h a vậy hãy để cho các hạ kiến thức ta thi ma tộc chấn tộc kỹ xảo thi thần kỹ làm sao không kém chút nào đại thế giới ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông thi thần kỹ thấy tiêu viêm như vậy dễ dàng đỡ lấy chính mình đòn đánh này thi ma tộc cường giả trên khuôn mặt vẻ coi thường rốt cục hết mức thu lại hai tay nhẹ hợp đột nhiên bấm ra một đạo dị thường cổ xưa ấn kết sau đó chậm rãi quỳ l ệ mà xuống ầm ầm chỉ thấy thi ma tộc cường giả trong cơ thể có che ngập bầu trời giống như sám trăng khí chạy ra ở sau thân thể hắn cấp tốc ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng cao sám trắng bóng người nay sám trắng bóng người khuôn mặt hư huyễn đầu đội miệng quan cầm trong tay cự l i ề m toàn thân quấn quanh trùng thiên sám trắng tử khí như một vị t ử viễn cổ minh quốc bên trong đi ra tử thần giống như vậy xa xa đứng lặng ở trong hư không bao quát chúng sinh một luồng trùng thiên tử khí cấp tốc ở vùng thế giới này dập dờn mà mở chính đang một mảnh khác trên chiến trường cùng tiểu cựu giao chiến đao ma tộc thiên tiêu cảm ứng được này cỗ trùng thiên tử khí đột nhiên ngẩng đầu lên sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói đó là thi ma tộc chấn tộc kỹ xảo thi thần kỹ thi cổ tên kia đến tột cùng là gặp phải phiền phái gì làm càn cùng ta giao chiến còn dám phân tâm đã sớm đem vô thượng tâm ma kinh tu luyện đến tầng thứ ba viên mãn tâm ma trạng thái tiểu cựu không đau khổ không vui địa nâng lên đầu ngón tay hướng phía dưới đột nhiên vạch một cái ưu minh tâm ma lôi ầm ầm trên chín tầng trời đại đoàn vô hình vô sắc c u ồ n g bạo lôi đình lực lượng lúc này hóa thành một cái ngựa đầu rít gào lôi long lao thẳng tới mà xuống trong nháy mắt đánh vào địch lòng người phách têu rên phốc ma hồn đột nhiên bị đánh lén đao đồ thiên một tiếng rên sau lúc này một ngụm lớn lao huyết phun ra thân hình đột nhiên một trận lay động suýt chút nữa một con tự giữa không trung trồng xuống ngươi vẫn là trước tiên quan tâm một hồi chính mình đi cười lạnh hạ xuống một đạo kim sắc lôi đình nhất thời ở đao đồ thiên trong mắt càng thả càng lớn khổ cũng trong bóng tối kêu khổ đao đồ thiên chỉ được gắng gượng tiến lên ninh tiếp bất luận bỏ ra cái giá gì hắn hôm nay đều phải tỉnh lại vị này tổ tiên đại nhân ma hồn ngươi có thể chết ở bộ tộc ta thi thần k ỵ dưới cũng coi như ngươi vinh hạnh thi ma tộc đại hoàng tử thi cổ hai mắt đã sớm lặng yên biến sắc diễn hóa thành một đôi không có bất kỳ sắc thái sám trắng hai con mắt hắn lạnh lùng nhìn kỹ tiêu viêm sau đó nặng nề quỳ xuống thi thần ba dập đầu một chụp đoạt sinh ầm ầm ầm lạnh leo tiếng hạ xuống t h i cổ phía sau đạo kia như tử thần bình thường ngàn trượng bóng người cũng thuận theo quỳ lệ mà xuống nhất thời có một luồng không cách nào diễn tả xung đột t ử khí dâng lên muốn ra t ử khí chỗ đi qua bất kỳ sinh cơ đều sẽ bị mạnh mẽ cướp đoạt toàn bộ đất trời đều bị nhiễm phải một lớp đùi ám sát thái loại này làm người căm ghét khí tức làm ta không khỏi nghĩ đến h ồ n tộc những người kia không người quỷ không g i a quỷ ngu xuẩn bây giờ suy nghĩ một chút h ồ n tộc vẫn là thật đáng yêu chí ít bọn họ miễn cưỡng vẫn tính là nhân tộc loại này ô h ế tồn tại liền nên triệt để tinh chế đi a tiêu viêm bàn tay k h ẽ che miệng mũi kia không hề che giấu chút nào đối với luồng hơi thở này cam ghét sau đó một tay nhanh chóng bấm ấn pháp lệnh tinh chế、Vụ. vừa v dứt lời hư không lập tức có lít nha lít nhít màu nhũ bạch biển lửa xô ra nhấc lên vạn trượng sóng lửa che ngập bầu trời giống như địa đập về phía tốc thẳng vào mặt đầy trời từ khí Xì xì c ì ở màu nhũ bạch biển lửa cái kia khủng bố nhiệt độ thiêu lấp dưới ở tịnh liên yêu hỏa bản nguyên tinh chế lực lượng ảnh hưởng đầy trời t ử khí thoáng qua bị màu nhũ bạch biển lửa thiêu đốt sạch sành xanh vạn d ằ m không vực nhất thời vì đó một thanh loại kia khủng bố nhũ bạch sắc hỏa diễm đến tột cùng là món m đồ gì lại có thể tinh chế thi thần ba dập đầu phát kích phát t ử khí thi cổ cái kia không có bất kỳ sắc thái sám trắng hai mắt đột nhiên ngưng lại không thể làm gì khác hơn là đem dơ lên đầu lâu lần thứ hai bông xuống lại là một khấu thi thần ba dập đầu hai khấu phệ thần、Xeo. cùng lúc đó sau người đạo kia ngàn trượng bóng người bên trái trong con ngươi ánh sáng đột nhiên một thịnh một đạo có điều dài khoảng một trượng khí s á m đột nhiên tự t r ò n g mắt nơi sâu xa thoát ly mà ra hướng về tiêu viêm bắn mạnh tới ha ha ha đến hay lắm vừa vặn ta có một chiêu đồng thuật ở tay bị khủng bố khí s á m vững vàng khóa chặt lại tiêu viêm nhưng là nhẹ cười một cái chỉ thấy thủ ấn cấp tốc biến ảo hắc quang n ú c ních một viên đen kịt như hố đen giống như thần bí mắt dọc liền lặng y ê n hiện lên ở tiêu viêm mi tâm tiếp theo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 c h i a sáng màu đen là như vậy đến sền sệt mà lại thâm thúy u mang chỗ đi qua vạn vật vì đó tịch diệt sinh cơ vì đó héo tàn liền ngay cả năng lượng trong thiên địa đều phảng phất bị trong nháy mắt xóa đi xèo ầm ầm ầm hai đạo đồng dạng có thể xuyên qua hư không ánh sáng tử vong ở trên hư không ầm ầm va và chạm vào nhau tất cả phảng phất vào đúng lúc này bị ấn xuống tạm dừng kiện chiến trường hình ảnh ngắt quãng thành một bộ bất động hình ảnh thiên địa vì đó thất thanh ầm một giây sau một vòng cực kỳ trói mắt rượu nhật trong nháy mắt tự trong đụng chạm ương sinh ra cực kỳ năng lượng cuồng bạo gợn sóng trong nháy mắt quét ngang bốn phía ngàn trượng bên trong tất cả tồn tại đem cường giả song phương hết mức hất tung ở mặt đất bầu trời đang run rẩy đại địa ở gào thét cường giả đang thoát đi t r ư ớ c 1020, trí tôn thần thông viêm đế trị thế ô ô ô theo trên bầu trời dập dờn cơn báo năng lượng từ từ t à n đi chiến trường đội hình từ từ xuất hiện ở thi cổ trong t â m mắt tiêu viêm lông tóc không tổn hại làm sao sẽ làm sao sẽ chưa bao giờ có ma đế cảnh trở xuống cường giả có thể liên tục đỡ lấy ta hai bái thi cổ càng khô héo khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn cực kỳ hắn vì triển khai thi thần ba dập đầu nhưng là ở hiến tế chính mình sinh cơ a làm sao một chút tác dụng cũng không có chứ cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa hắn khổ cực để ề u ưng phí tiêu viêm bàn tay ở mi tâm tùy ý một vệ cái viên này quỷ dị dựng đứng đồng cũng biến mất theo không gặp như vậy bắt đầu từ bây giờ liền có nếu hai bái g i ế t không chết ngươi vậy thì đến đệ tam bái được rồi thi cổ sám trăng s o n g trong mắt lóe lên một tia quý y ế ý dập đầu lại bái ầm ầm một tiếng vang thật lớn nồng nặc trắng s á n g khí điên cuồng tự trong máu thịt lấy ra mà đi đưa vào sau người ngàn trượng bóng người trong cơ thể a a a không đủ không đủ còn chưa đủ a a a tự thân sinh cơ lượng lớn bị rút đi thi cổ ra sức nện đánh chính mình ngực sinh cơ không ngừng trôi qua thân hình hắn càng gầy gò xem ra cũng càng như một bộ da bọc xương thấy khô Thi thần ba dập đ ầ u khấu Ba thế. giết đ ế đến n lượng lớn tử r ắ n sung g sám khí bổ t vong cự ảnh khí thế đột nhiên thịnh, thứ hai chậm đột một đó lần dại vì buông xuống nó đắt đỏ đầu lâu、Ấm、ẩm ẩm sẽ ở đó đạo tử vong cự ảnh buông xuống nó k ê u ngạo đầu lâu trong nháy mắt phía trước mấy trăm ngàn trượng hư không trong nháy mắt vì đó đổ nát phía dưới đại địa bên trên c à n g là xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy thật dài vực sâu ô ô ô vô lượng tử khí che n g ậ p bầu trời giống như địa tự trong hư không điên cuồng tuần ra tử khí chỗ đi qua đem trong thiên địa gần giấu linh lực đều hết mức trục xuất mà ra trong thiên địa hết thể sinh cơ đều bị tiêu diệt vùng không gian này tử vong xoa x o á t xoa x o á t xoa x o á t theo vô lượng tử khí lan tràn mà ra chết đi thiên địa diện tích cũng ở cấp tốc mở rộng bên trong một dặm hai dặm ba dặm sau một khắc trở về tịch diệt khu vực cũng đã mở rộng đến mấy vạn dặm tới lúc gấp rút tốc hướng về mười vạn dặm lan tràn mà đi kẻ điên kẻ điên kẻ điên phu cận hầu như hết thệ cường giả đều không hẹn mà cùng địa đ ỉ n h chỉ giao thủ điên cuồng trốn ra phía ngoài cách ra khu vực này đây là không khác biệt công kích tất cả mọi người đều sẽ chết tất cả mọi người đều sẽ chết viêm đế pháp thân r a ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc một đạo phảng phất vượt qua dòng sông thời gian du dương ngâm khẽ âm thanh đột nhiên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên vừa dứt lời hư không đột nhiên chấn động một đạo lớn vô cùng màu đỏ thấm cự ảnh liền tự trong hư không xô g a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 Vẫn là không lên bảng ha ha ha ta viêm đế pháp thân coi như là không lên bảng vậy thì là không kèm chút nào thập đại nguyên thủy pháp thân tồn tại hôm nay nhật liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tự mình ngưng tụ trí tôn pháp thân tới nay liền từ chưa từng dùng tới trí tôn thần thông chỉ thấy tiêu viêm đ ỗ n g nhiên nhún m u i chân liền xuất hiện ở màu đỏ thâm pháp thân trên thiên linh cái sau đó như mặt nước hòa vào trong đó vụ viêm đế pháp thân đột nhiên mở đóng chặt hai con mắt phảng phất bị trong nháy mắt chuyển vào linh hồn linh động trong tròng mắt đầy dây vô tận uy nghiêm cùng thần bị khí thiên địa đều vì thế mà chấn động trí tôn thần thông viêm đế trị thế cao tới mười mấy vạn trượng viêm đế pháp thân hạ già mà ngồi hai tay nhẹ hợp b ồ m ồ ồ vô tận hỏa diễm rồn rập quanh quẩn ở viêm đế pháp thân bốn phía cấp tốc diễn hóa ra các loại thời đại viễn cổ hệ hỏa siêu cấp thần thú bóng mờ đem chăm chú vây vào giữa điên cuồng đối với hắn quỷ bái tán dương hắn tên mà ở này viễn cổ dị tượng càng xa xăm vô tận hỏa vực bên trong từng tòa từng tòa siêu cấp thành thị vụt lên từ mặt đất vô số tiên dân ở viêm đế bậy hạ thống trị dưới an cư lạc nghiệp quốc thái minh an bức tranh từ từ triển khai một đời tiên dân chết đi càng nhiều tiên dân sinh ra ở càng phương xa càng nhiều siêu cấp thành thị vụt lên từ mặt đất đúng đúng đúng ở đầy trời chuông vang trong tiếng cấp tốc huyết tán ra vô tận hỏa vực đụng đầu tịch d i ệ t thế giới mà đến đầy trời từ khí trục xuất bao trùm kéo dài đã chết đi thế giới chính đang cấp tốc khôi phục bên trong chúng nó đều bị vô tận hỏa vực lần thứ hai chuyển hóa thành bình thường mà lại rất c ó sinh cơ thế giới trong thiên địa linh lực chính đang cấp tốc trở về bên trong đặc biệt là hệ hỏa linh lực nhất là dồi dào ẩm ẩm ẩm tượng trưng tịch diệt vầng sáng màu đen bị cấp tốc mở rộng vô tận hỏa v ư ợ t hết mức nhiệt nát ưu ám thiên địa bị một lần nữa tô màu màu đỏ thấm màu đỏ thấm màu đỏ thấm trừ màu đỏ thấm vẫn là màu đỏ thấm vãnh rốt cục tượng trưng tịch diệt chi nguyên ngàn trượng tử vong cự ảnh cũng nhân không chịu nổi gánh nặng mà ẩm ẩm tan vỡ ẩn giấu ở tử vong cự diễn viên mới thi cổ nỗ lực triển khai đột pháp đào tẩu bản m ệ n h thi đột ảnh、vâng. vạn trượng xích viêm đầu sóng đánh rơi tất cả trở về tịch diệt xoát xoát x á t Ẩm. cùng lúc đó chính đang cấp tốc mở rộng bên trong vô tận hỏa vực cũng như một tâm yêu đối mặt kính bình thường ẩ m ẩ m phán át tiêu hao thực sự là quá to lớn có thể chống được thành công đánh g i ế t thi cổ đã rất không dễ dàng hết thệ đều lần thứ hai khôi phục lại yên lặng chỉ có trong thiên địa cái kia thật lâu không tiêu tan nhiệt ý còn ở không nói gì địa tố nói gì đó này vậy thì kết thúc thoát đi đến phía chân trời cường giả song phương ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này này một hồi giống như thần thoại cấp chiến đấu dư âm khu khu khu khu một đạo người áo đen ảnh lảo đảo địa tự trong hư không bay ra lau lau khóe miệng máu tươi lẩm bẩm nói chết tiệt bằng vào ta hiện tại nửa bước thiên t r í tôn tu vi triển khai này một chiều quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng m à tuyệt thế đ ạ i hung mau mau rời đi cho dù bóng người kia xem ra đã lảo đà lảo đảo tựa hồ trở tay có thể diệt nhưng là hầu như hết t h ể y vực ngoại tà tộc cường giả đều theo bản năng mà tránh khỏi hắn người này tuyệt không có thể trêu trọc Mà đế thoát vây. ẩm ẩm đang lúc này thiên địa chấn động mạnh một cái hư không vô tận linh quang chuyển động luận lên một bộ linh lực màn ánh sáng ngũ thánh tháp mỗi một tầng bầu trời từ từ triển khai hình ảnh bên trên một đạo thanh sam bóng người đứng chắp tay ở tại dưới chân thì lại nằm ở lít nha lít nhít vượt ngoại tà tộc cường giả thi thể càng xa xăm vô số vị đại thiên cung chu ma sư chính t r ê n trúc này đạo thanh sam bóng người điên cuồng hoan hô hả tốt lắm như là tiêu huyền tổ tiên t i ê u viêm như có cảm giác địa lẩm bẩm nói t r ố n g trời lao tổ cái kia một tầng thủ tháp thành công vương ngoại tà tộc đều bị chém giết đại thế giới hết thẻ cường giả trong lòng đ ố n g nhiên bay lên một ý niệm t r ố n g trời lao tổ cái kia một tầng thủ tháp thành công chu ma vương uy vũ huyền đế đại nhân huyền đế đại nhân ngắn ngủi chầm m ặ t sau ngũ thánh tháp tầng thứ năm đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên hoan hô chu ma sư một phương sĩ khí đại thịnh vương ngoại tà tộc một phương sĩ khí đại hạ ha ha ha huyền đế đại nhân quả nhiên là mạnh nhất tồn tại a đến đây đi ma bọn ngãi c h i m hoàng tràn đầy cùng nhiệt địa lầm bầm một câu t r ợ t lần thứ hai nâng lên thạch côn hướng về vị kia linh ma tộc cường giả dán b ả o chết tiệt viêm dương thi cố đô chết rồi đao đổ thiên nếu là không nữa mở ra cục diện vậy ta cũng đến trốn mất linh ma tộc cường giả một bên phân tâm nên chiến một bên mưu tính nổi lên đường chạy trốn tầng thứ ba hành động đã thất bại sao quả nhiên đều là rác rưởi a không có cách nào chỉ có thể dùng cái kia một chiêu cung tiểu cựu ác chiến đã lâu nhưng thật lâu không mở ra cục diện trong lòng vô cùng nóng nảy đao đ ổ thiên cắn răng một cái trong cơ thể vô tận ma khí thoáng dũng một thanh dài đến mấy ngàn trượng màu đen ma đao lúc này cấp tốc hiện lên ở sau thân thể hắn thiên ma đao theo đao đ ổ thiên hai tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên trôi này hung lệ đến cực điểm màu đen ma đao lúc này hóa thành một đạo ưu mang nổ phách ma tới một giây sau đao ảnh đầy trời liền xuất hiện ở tiểu cựu phía trước thiên ma đao ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ngươi đau cứng vẫn là ta bản thể cứng đã sớm lui ra viên mãn tâm ma trạng thái tiểu c ử u trong con ngươi hung mang lóe lên lập tức hai tay một tấm nhẹ giọng nói đi ra đi vụ ó n g ánh cực kỳ ánh vàng đột nhiên từ nhỏ chín bên trong thân thể buộc phát ra tia sáng chói mắt trong nháy mắt liền cướp đi tầm mắt của mọi người một vòng mặt trời nhỏ ngắn ngủi địa treo lơ lửng ở trên bầu trời gào nương theo một tiếng kinh thiên long âm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 hoàng kim cự long màu vàng long trong mắt s ẹ t qua một tia bạo ngược vẻ cái kia cứng cắp mà lại mạnh mẽ thân rồng hơi vẫy một cái đôi rồng liền hóa thành một đạo bóng roi phủ đầu kéo xuống ẩm ẩm vẹn vẹn là nhẹ nhàng một đòn cái kia trước mắt đã tới thiên ma đao lại liền bị trong nháy mắt đánh bạo liền ngay cả đao đ ổ thiên bản thân cũng như bị xét đánh giống như địa cấp tốc rơi hướng về đại điện hê、hey、hê、hey, không ư ở n g công ta mưu tính lâu như vậy nhân loại ngươi bị l ừ a rồi ngu xuẩn dơi dụng phương hướng chính là phía dưới tế đàn đao đồ thiên không nhịn được cất tiếng cười to lật bàn tay một cái liền có một viên to bằng nắm tay màu đen ma châu hiện lên ở lòng bàn tay bóng đen ma châu có thể so với đại thế giới tuyệt thế thánh vật giai tuyệt thế ma vật vượt ngoại tà tộc một phương ma đế cường giả đều không nhất định nắm giữ ma khí uy lực to lớn xuất phát trước đao đồ thiên cố ý t ừ trong tộc đại năng nơi đó cầu dưới vì là chính là lợi dụng này nhất tuyệt thế ma vật phá tan tâm ma lôi đế lao quỷ kia c r ấ n áp tổ tiên đại nhân phong ấn không được hắn là muốn phá hoại phong ấn d i ề u cư trên chín tầng trời hoàng kim cự long con ngươi đột nhiên co rụt lại một vây đuôi liền ra tốc đắp xuống hắn nhất định phải ngăn cản tên kia đao đổ thiên liếc mắt nhìn trong tay bóng đen ma trâu trên mặt s ẹ t qua một k i a thịt đau vẻ đây chính là ma đế cường giả đều không nhất định nắm giữ tuyệt thế ma vật a thế nhưng chỉ cần có thể cứu ra tổ tiên đại nhân như vậy tất cả những thứ này hy sinh liền đều là đằng giá hê、hey、hê、hey, không kịp trở về ba tổ tiên đại nhân đao đổ thiên con ngón tay búng một cái liền cầm trong tay đã bị phá hỏng kết cấu bên trong bóng đen ma châu bắn mạnh mà ra mục tiêu chính giữa tế đàn màu xám quan tài đá ẩm một vòng không cách nào nhìn thẳng rượu nhật trong nháy mắt ở phía trên tế đàn sinh ra ầm ầm ầm rượu trong ngày bạo phát vô lượng quan g mang mãnh liệt vô cùng phá hủy đứng lặng ở tế đàn tứ phương bốn cái lôi đ ỉ n h trụ đá sau đó tàn nhẫn m à huềnh kích ở quan tài đá mặt ngoài cái kia lít nha lít nhít lôi đình trên xiềng xích vành vành Và ảnh! Quấn quanh ở trên quan đình siềng xích một cái tiếp một cái địa ở tải lôi đá xích cái một tiếng vang ẩm ẩm nổ vang. một đầy o à n hồn tự hôi quan ma ra hôi khỏi. tự tốc lướt quá móc đ trời ma hồn cuối cùng ở giữa không trung tụ tập một đạo trăm trượng ma ảnh này ma ảnh tóc thai bù s ù khuôn mặt dữ tợn một luồng cực kỳ khổng lồ uy thế trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ tầng thứ năm thời khắc này ma diễm ngập trời nguy rồi tầng này thiên ma đế tàn hồn bị thành công phong thích đại thế giới một phương các cường giả sắc mặt cùng nhau vì đó biến đổi vị này cố uy áp mạnh mẽ ép tới trong nháy mắt túi người đi cho dù chỉ là một đạo thiên ma đế tàn hồn sức chiến đấu cũng đủ để sánh vai bất kỳ một vị hàng đầu ưu ma đế có thể dễ dàng địa nghiền ép bọn họ ở đây tất cả mọi người điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ nguy hiểm ông long long hư không một trận cấp tốc l ú c đ í c h tiêu viêm dược trần c h i m hoàng mấy người nhanh chóng chạy tới tiểu cựu bên người tiểu cựu sắc mặt ngưng trọng nói ca, chúng ta phiền phước ừ sợ cái gì chúng ta mấy người liên thủ đồ vị này thiên ma đế tàn hồn thì lại làm sao vượt cấp chiến đấu mà thôi chúng ta trước đây lại không phải chưa từng làm tiêu viêm không để ý lắm địa cười lạnh thật sự cho rằng mấy người bọn họ không có điểm thủ đoạn cuối cùng đây chỉ có điều muốn bỏ ra cái giá xứng đáng thôi ngay ở đại thế giới một phương như gặp đại địch thời khắc Nguyên tưởng rằng không nắng ngoại chạy trời vượt tà tộc khỏi mắt ộ tộc tộc t thành、công. Tổ tiên tại thiên, thiếu trưởng, tổ tiên đại nhân đại phát thần uy, chết phương nhưng như không hoạch nhân, hạ nhiệm kính nhân đương mừng điên công. xin là ma đại đao đồ đao đại đại để kế dễ, uy, n g i ế nhìn ữ n này run nhóm. n g giới đại thế giới run dế nhóm. Mắt h mình tổ tiên thành công thoát vây trong lòng mừng như điên không ngớt đao đồ thiên lập tức quỳ lạy mà xuống hướng về giữa không trung đạo kia ngập trời ma ảnh cung kính nói khẩn cầu nói ngu xuẩn chạy mau đi không đi nữa liền không kịp giữa không trung đạo kia vừa thoát vây thiên ma đế tàn hồn nhưng là chửi ầm lên ma khí một quyển trên mặt đất đao đ ổ thiên liền muốn xoay người đào tẩu tổ tiên đại nhân ngài đây là bị thiên ma đế tàn hồn c u ố n đi đao đ ổ thiên nhưng là một mặt mẫu bức nói cẩn thận thả ra tổ tiên tàn hồn sau do tổ tiên đại nhân ra tay đại sát tứ phương đây hiện tại đây là tình huống thế nào làm sao cùng có người ở phía sau đổi u theo tổ tiên đại nhân như thế đúng rồi có người ầm ầm sau một khắc côn g bạo cực kỳ lôi kêu tiếng trong nháy mắt ở vùng thế giới này vang vọng hào hào hào tiếp theo vô tận ánh chớp phá toái hư không mà ra hóa thành đạo đạo lôi đình xiềng xích trực tiếp là đem cái kia xoay người muốn trốn thiên ma đế tàn hồn gắt gao trói lại ma vật không có bản đế cho phép người muốn đi đâu một đạo không đau khổ không vui âm thanh lạng yên ở tầng thứ năm mỗi một góc bên trong ở mỗi một vị sinh linh bên thai ẩm ẩm vang vọng mà lên Trước 1022, tâm ma lôi đ người lao bất tử kia tại sao chết rồi cũng chưa từng có bản tôn a bị lôi đình xiềng xích nhốt lại thiên ma đế tàn hồn giống như điên cuồng giống như điên cuồng giấy r i ụ a chỉ là càng giấy giụa ràng buộc ở tại bên ngoài thân lôi đình xiềng xích liền có rút lại đến càng chặt càng thêm tăng lên thống khổ cho tới vừa bị thiên ma đế tàn hồn c u ố n đi đao đ ổ thiên đã sớm ở đầy trời ánh chấp bên trong hóa thành cho tàn thánh phẩm đại năng trong lúc đó giao thủ không phải hắn bực này tiểu lâu la có thể dính lũ nổi ta nói mà thượng cổ chín đế bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại thánh phẩm hậu kỳ thiền trí tôn đại năng tâm ma lôi đế đại nhân tại sao không có lưu lại một điểm hậu chiêu đây xem tới đây thân thể căng thẳng tiêu viêm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vận dụng vượt cấp chém giết thiên ma đế tàn hồn thủ đoạn bị cấm kỵ đánh đổi nặng nghề là tiêu viêm hiện nay không muốn chịu đựng vượt ngoại t a tộc người người phải trừ diệt như huy hoàng thiên uy ngâm khẽ âm thanh hạ xuống chỉ thấy cái kia trên chín tầng trời vô tận ánh chấp tụ tập đ ầ y trời lôi đình áp xúc thành một vòng trói mắt cực kỳ tử n h ậ n tiếp theo một đạo cao to bóng người tự tử buổi trưa đi ra đạo nhân ảnh này thân hình cao to đầy đủ cao hơn hai mét thân mang màu tím lôi đình pháp bảo phát đạt bắp thịt đem rộng lớn pháp bảo no đến mức phồng phồng nang khuôn mặt xem ra ở trường bốn mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g kiên nghị công chính có một lồn u dị dạ nguy nghiêm thần tình lạnh nhạt ôn hòa mỗi lần hít thở có vô tận lôi đình quanh quần bên ngoài thân phảng phất trong thiên địa lôi đình lực lượng chúa tể giống như vậy thần thánh không thể xâm phạm ùn ùn này đây là đại thế giới một phương cường giả đều là hơi k h ô n g người thấp lông mày thuận thủ mà nhìn vị này vô thượng tồn tại từng bước từng bước tự trên chín tầng trời đi dạo mà xuống t â m ma lôi đế đại nhân đây là tâm ma lôi đế đại nhân lôi thần cung mấy vị cường giả thân thể không ngừng được địa run r u dày khuôn mặt bên trên tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái mà nhìn vị kia cao to bóng người đây là bọn hắn công pháp cùng truyền thừa mới bắt đầu đây là bọn hắn lôi thần cung cách đại tổ sư đây là bọn h ắ n đại đạo đầu n g u ồ n thâm ma lôi đế tiểu c ử u cũng là hai mắt nóng rực vô cùng đánh giá người đến cảm thụ trong cơ thể đột nhiên sinh động lên lôi linh lực cảm thụ trong cơ thể h o à n hô không ngớt lôi thần cung chấn cung phương pháp trong lòng không tên hiện ra vô hạn vui mừng đúng là không nguyên do vui mừng cốc cốc cốc. bóng người cao lớn đi tới chỗ nào vô tận lôi đình lực lượng liền cấp tốc kéo dài tới nơi nào chúng nó vui sướng hóa thành từng đạo từng đạo bậc thang nên tiếp chúng nó đế hoàng giáng lâm bóng người cao lớn cuối cùng đứng lại nghỉ chân ở ngày đó ma đế tàn hồn phía trước hống tâm ma không biết bao nhiêu vạn năm qua đi ngươi này tên đang chết rõ ràng có thừa lực giết chết ta nhưng một mực không giết ta còn muốn giữ lại dàn v ậ t ta đây rốt cuộc là tại sao tự giác vô lực chạy trốn thiên ma đế tàn hồn đơn giản trực tiếp từ bỏ dãy r u ộ n nhưng cầu trước khi chết chết được rõ ràng một đôi ma mục nhìn chằm chặp cao to bóng người bởi vì ta dự định ở chỗ này chờ đợi ta truyền nhân t h ừ a hải gian quá dài một người hơi bị quá mức với tẻ h nhạt đơn giản lưu lại ngươi chơi với ta chơi bóng người cao lớn xem ra khá là kiên nghị khuôn mặt bên trên đ ỗ n g nhiên lộ ra một vệ đẹp đẽ mỉm cười điều này cũng làm cho thiên ma đế tàn hồn trong nháy mắt mất đi lý trí là có thể nhận thục không thể nhận a a a t h â ma ta muốn ngươi chết a rơi vào nổi khủng trạng thái thiên ma đế tàn hồn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng thân hình lại bắt đầu quỷ dị tăng vọn hắn dự định triệt để tự bạo này tàn hồn cũng phải kéo hạ thủy Si, ồ n ảo bóng người cao lớn không để ý lắm đ ị a nhẹ nhàng phất phất tay càng nhiều lôi đình lực lượng tự trong hư không bỗng dưng hiện lên nhanh chóng phi thân nhào đến thiên ma đế tàn hồn trên người đem bó thành bánh trưng bình thường chút nào không động chút nào thậm chí ngay cả miệng đều bị phong lên tiểu tử người tới nhường thiên ma đế tàn hồn câm miệng bóng người cao lớn từ từ xoay người sau đó tương đương hòa ái địa hướng về tiểu c ử u vây vây tay ở tiêu viêm mấy người ánh mắt khích lệ bên trong sắc mặt kích động tiểu c ử u nhanh chóng bay lượn mà tới tâm ma lôi đế đại nhân À, ngươi theo hầu cũng không phải phàm thiên địa linh qua đời hình m à thành bản nguyên tựa hồ là một loại ở lôi đình phả hệ bên trong cao cư thượng vị lôi đình lực lượng đúng là gánh chịu ta đại đạo tuyệt hảo vật dẫn bóng người cao lớn đầu tiên là quan sát tỉ mỉ tiểu c ử u một chút lập tức đặt câu hỏi bên trong cơ thể ngươi tu hành công pháp tuyệt đối là bản đế đích truyền thế nhưng viễn cổ lôi cung đã sớm ở thượng cổ đại kiếp nạn theo bản đế đồng thời ứng kiếp t ò a hóa ngươi này một mạch nhưng là bản đế để lại ở bên ngoài cái nào một nhánh truyền thừa tâm ma lôi đế đại nhân ta lôi thần cung một mạch khai sơn tổ sư chính là ưu minh tổ sư hắn ở thượng cổ đại kiếp nạn sau khi liền ở viễn cổ lôi cung trên phế tích lại mở truyền thừa sáng lập ta lôi thần cung một mạch đến nay ta truyền thừa đến thứ ba mươi tám đại một như thời kỳ thượng cổ viễn cổ lôi cung như vậy ta lôi thần cung vẫn như cũ là lôi đình đại lục bá chủ cấp tồn tại tiểu cựu hơi có chút cùng có vinh yên địa chắp tay trả lời ưu minh ta ít nhất đệ tử đúng rồi năm đó hắn bị ta phái ra cung ở ngoài chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật đi tới không được nhớ năm đó ta chư vị đệ tử nhìn tầm thường nhất một vị ngược lại thành y bắt của ta truyền nhân có điều hắn làm rất khá à ha ha ha không nghĩ tới mấy vạn năm sau khi hôm nay ta viễn cổ lôi cung một mạch vẫn như cũ vẫn là lôi đình đại lục bá chủ tâm ma lôi đế nghe vậy nhưng là ha ha cười nói chỉ là u minh tổ sư đã sớm trong năm tháng t o a hóa người trung quy đều muốn t o a hóa có gì sợ thai bản đế lập tức cũng sẽ theo hắn cùng đi ngươi lần này nhưng là vì bản đế truyền thừa mà đến tâm ma lôi đế không chút phật lòng địa khoát tay háo một cái vâng tâm ma lôi đế đại nhân năm đó ngài khai sáng ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong cựu tiêu thần lôi dẫn u minh tổ sư cũng không có tập tiểu cựu muốn đem đạo này thần thông đón về trong cung tiểu cựu tràn đầy chờ mong địa giống như nhìn tâm ma lôi đế cựu tiêu thần lôi dẫn a năm đó ư u minh tên tiểu tử kia thực lực không đủ ta liền tạm thời chưa truyền cho hắn vốn định các loại hắn linh lực tu vi càng gần hơn một bước thời lại đem đạo này thần thông truyền xuống không muốn nhưng kéo đến nay nhật cũng được bản đế liền đem cựu tiêu thần lôi dẫn còn có năm đó ta viễn cổ lôi cung cái khác bí pháp thần thông cùng nhau truyền cho ngươi nhớ kỹ ngươi nhất định phải đưa chúng nó hoàn chỉnh khu vực hồi cung bên trong c h i ệ t để bù đắp ta viễn cổ lôi cùng một mạch truyền thừa thâm ma lôi đế hồi ức sau một lúc tham thảm thở dài nói vâng thâm ma lôi đế đại nhân tiểu c ử u tự nhiên ghi nhớ tiểu c ử u kiềm chế lại nội tâm vui sướng xa xa túi đầu ừ m có điều ở truyền thừa trước ta muốn trước tiên đem những này ô nhiễm thiên địa ma vật nhóm hết thệ thanh lý đi tâm h ma lôi đế chậm rãi xoay người nhìn về phía bị bó thành một bánh trưng giống như thiên ma đế tàn hồn nhìn về phía c à n g xa xăm tụ tập ở run l ầ y bảy bên trong v ự c ngoại tà tộc t à n dư cường giả trong con ngươi né qua một tia cực kỳ rõ ràng vẻ trắng ghét v ự c ngoại tà tộc trong đại quân lúc này còn sót lại lĩnh quân cấp cường giả chỉ còn dư lại t r ư ớ c cùng cao cấp chu ma sư chiêm h o à n g đối chiến vị kia linh ma tộc cường giả nhìn thấy tâm ma lôi đế đem sự chú ý chuyển hướng phe mình vị này linh ma tộc cường giả là sợ đến sợ vỡ mật nước chạy chạy mau thách ra chạy ẩm ở linh ma trong ộ c cường giả tương đương tiếng giả thảm thê quát t h lúc nhất thời tầng thứ năm bên trong tà lực tử khí ngập trời bị đầy trời ưu ám khí nhuộm đấm địa như một mảnh ma vực Đỡ S1, thứ nhất. Đỡ S1, S2, sáng canh nhất. nay thứ hôm một sớm đi dạo một chút khởi điểm chết khu Ai hòa đi điều dưới vì là k e mmmm đạo đánh đại hoang hữu như thế sách kịch, quyển dung là giá nội nên gia vợ x e bộ bá bộ thứ nhất ta thiên nhiệt tể ta tổ tiên tất phá chi hiện chính nhị chúa chi nhân nghiền long ngạo còn nay đang đấu đệ đại đại ép có cả. lao sư, xem tới đây tác giả quân đầu gối phảng phất chúng rồi một mũi tên là ai tiết lộ môi cá nhám tác giả quân đại cương hả là ai vô hình nổ nước bọt trí mạng nhất vị đạo hữu này nổ nước bọt chân thực là quá rất sao chuẩn xác còn có là ngươi đem môi cá nhám tác giả đại cương tiết lộ đón lấy môi cá nhám tác giả còn làm sao biên ừ làm sao biên chương một nghìn không trăm hai mươi ba cựu tiêu thần lôi dẫn lặc vô vị dãy r ù a tâm ma lôi đế lắc lắc đầu nhìn về phía tiểu cựu nói tiểu tử hôm nay vừa vặn nhường ngươi kiến thức ta viễn cổ lôi cung tuyệt học trí cao cựu tiêu thần lôi dẫn uy lực ầm ầm chỉ thấy tâm ma lôi đế nhấc lên một đoạn ngón tay ở trên hư không nhẹ nhàng vạch một cái trên chín tầng trời nhất thời vô tận lôi vân nằm dày đặc trong lôi vân có vô tận lôi tương phun trào như từng con từng con hình thể khổng lồ viễn cổ lôi thú đang kịch liệt địa c u ộ n cuộn tiếp theo đ ầ y trời lôi đình bị cấp tốc gáp xúc thành từng viên từng viên t ử nhật một viên hai viên ba viên thoáng qua trên chín tầng trời liền tràn ngập lít nha lít nhít từ nhật trói mắt mà lại l o á mắt tỏa ra từng trận làm người sởn cả tóc gáy gọn sóng tâm ma lôi đế chỉ về phía chân trời cái kia tiệt ngón tay đột nhiên hạ xuống xa xa chỉ về chính đang chạy trốn chư ma nhẹ nhàng phun ra mấy bay cựu tiêu thần lôi dỡn l ặ n g ẩm Ấm ẩm Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm một giây sau chính đang cấp tốc nhúc nhích quần quận đ ầ y trời lôi vân liền đột nhiên nứt ra từng đạo từng đạo còn như núi non một kích cỡ tương đương tử nhật đột nhiên tách ra lôi vân che kín bầu trời giống như địa đối với phía dưới chư ma mạnh mẽ giáng lâm xuống che ngợp bầu trời tử nhật bên trong ngưng tụ vô tận hủy diệt cùng gột rửa khí vừa mới xuất hiện liền đem toàn bộ thiên vực hóa thành một mảnh viễn cổ lôi vực ẩm ẩm ẩm bốn phía mười vạn dặm bên trong hư không trong nháy mắt đổ nát lượng lớn không gian mảnh vỡ như rơi ra giọt mưa bình thường rơi hướng về đại địa công kích chưa đến khổng lồ uy thế liền dẫn đầu ở đại địa bên trên ấn ra từng đạo từng đạo sâu không thể nhận ra to lớn khe ẩm viễn cổ lôi vực trung quy vẫn là g á n g lâm lít nha lít nhít tử nhật hết mức oanh kích ở đại địa bên trên toàn bộ tầng thứ năm cũng bắt đầu kịch liệt lay động vô tận tử nhật thả ra vô lượng quang huy trực tiếp xuyên thấu hư không đem từng vị chính ở thất kinh chạy trốn chư ma trong nháy mắt buộc hơi lên làm ộ t đoàn hư vô đúng là một đoàn hư vô cái gì đều không có để lại một đoàn hư vô hạ vị địa chí tôn thượng vị địa chí tôn đất chí tôn đại viên mãn nửa bước thiên chí tôn tất cả yêu ma quỷ quái đều ở này huy hoàng thiên uy thẩm phán bên dưới trở về tịch d i ệ t đại thế giới một bên các cường giả theo bản năng mà nhắm lại con mắt của chính mình bọn họ ngắn ngủi địa mù thiên địa cũng đã đã biến thành trắng xóa một mảnh. Cho dù là nằm ở nhắm mắt trạng thái, thể biết từng từng trói mắt cực kỳ tử nhật ở phía trên đỉnh đầu bọn họ nổ tung, mảnh. Cho nhắm họ nhưng như nhận phía đỉnh họ h biến cái kia cũng nằm bọn vẫn ràng vòng vòng bọn nổ nước địa đã đã được đầu xóa cũ có cực là rõ mắt dù ở ở kỳ k ô n ngừng giống như g được điệu ô ô thời gian không biết qua bao lâu toàn bộ đất trời lay động rốt cục bắt đầu chậm rãi biến mất đại thế giới một phương các cường giả thăm dò tính địa mở mắt ra trong thai vẫn như cũ có o ngóng n n g tiếng nổ vang rền vang vọng、Ý. chú ý tới trước mắt tình cảnh này tất cả mọi người theo bản năng mà hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy nguyên bản mặt đất thảm thực vật vẫn tính phong phú tầng thứ năm đã triệt để thay đổi răng dấp đất biểu kiến trúc đã bị hết mức xóa đi đại điệu nơi sâu xa bùn đất bị lật tung một lần lại một lần xung xuê bình nguyên bị vô tận lôi đình oanh kích thành nhưng liệu lĩnh từng tia từng tia khói xanh đất khô cằn trên một khắc còn đang cật lực chạy trốn chư ma sớm đã biến mất rồi sạch xanh xanh phảng phất bị một luồng vô hình sức mạnh to lớn trong nháy mắt xóa đi hết thệ tung tích trên bầu trời chỉ có một đạo bóng người cao lớn đứng chắp tay rộng lớn áo bào bị gió nhẹ thổi đến mức ào ào vang vọng tất cả tựa hồ cũng không có thay đổi chỉ là bóng người cao lớn thân hình thật giống âm u không ít xèo. xèo xèo xèo tiêu viêm tiểu c ử u mấy người liếc mắt nhìn nhau bay lượn đến bóng người cao lớn phía sau lẳng lặng chờ đợi vị đại nhân này huấn thị tiểu tử ngươi xem bản đế này thần thông làm sao đứng chắp tay bóng người cao lớn chậm dại xoay người mạnh, mạnh phi thường không hổ là ta đại thế giới ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong tiểu cựu khắp khuôn mặt là nóng rực địa gật đầu một cái nói có muốn học hay không tâm ma lôi đế tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tiểu cựu kính xin tâm ma lôi đế đại nhân phát xuống truyền thừa tiểu cựu lúc này sâu sắc thi l ễ nói tâm ma lôi đế đại nhân không biết ngài có thể hay không giúp chúng ta ra tay tra xét dưới mặt khác bốn tầng chiến sự làm sao có hay không thủ tháp thành công chiêm hoàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói thỉnh câu nói mặt khác bốn tầng tâm ma lôi đế nhất thời đem tầm mắt tìm đến phía nơi nào đó hư không chỉ chốc lát sau lúc này mới thu hồi ánh mắt chống trời cùng thường tổ cái kia hai tầng đã ở các ngươi dưới sự phối hợp triệt để mất đi thiên ma đế tàn hồn cũng hướng về trong đó người mạnh nhất lưu lại truyền thừa hai vị bạn cũ đã theo triệt để tọa hóa phật cùng quá linh cái kia hai tầng tuy rằng không có mẫn diệt thiên ma đế tàn hồn thế nhưng cũng thuận lợi đem một lần nữa phong ấn trở lại bất quá bọn hắn vẫn chưa lưu lại truyền thừa bởi vì các ngươi bên trong vẫn chưa có bọn họ bản tộc nhân đến đây ý thức của bọn họ lại trở về ngủ say hô thiên hữu ta đại thiên cung thiên hữu ta đại thiên vị diện c h i m hoàng sau khi nghe xong thở dài một cái lập tức hướng phía dưới mới một đám chu ma sư truyền đạt tin tức này lúc này lại là gợi ra một trận trùng thiên tiếng hoan hô chống trời l a o tổ lưu lại truyền thừa vậy nói như thế vị này thượng cổ thánh phẩm thiên trí tôn đại năng truyền thừa hẳn là bị tiêu huyền tổ tiên cho bắt được tiêu viêm âm thầm suy nghĩ được rồi mọi việc đã xong các ngươi cũng có thể rời đi đón lấy ta nên vì truyền nhân của ta lưu lại truyền thừa ngay ở chiêm hoàng các loại đại thiên cung một đám chu ma sư nhóm chúc mừng thời khắc tâm ma lôi đế tay háo b à o nhẹ nhàng vung lên một phương khổng lồ không gian vòng xoáy liền c u ố n lấy hơn một nghìn vị chu ma sư biến mất ở tại chỗ tâm ma lôi đế đại nhân hay là chúng ta có thể thử phục sinh ngài tiểu cựu liếc mắt nhìn tiêu viêm sau thăm dò tính địa mở miệng nói ha ha được rồi ngươi tên tiểu tử này đừng tiếp tục gây sự chú ý thần ta biết nơi này có hai vị đế phẩm linh dược đại tông sư ở thế nhưng tất cả cũng không dùng tới một vị thiên ma đế lưu lại thần phách thương tích cũng không phải như vậy dễ dàng chữa trị các loại hai người bọn họ bước vào thánh phẩm linh dược đại tông sư cảnh giới trở lại đàm luận vấn đề này đi hơn nữa ta cũng không muốn chờ đến vào lúc ấy ta lão này vì đại thế giới đã hy sinh đến đủ hơn nhiều cũng mệt mỏi liền để ta triệt để đưa về vĩnh miên đi thâm ma lôi đế mỉm cười xua tay từ chối bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc một là bởi vì tâm ma lôi đế cởi nhìn sinh tử thái độ hai là bọn họ cũng thực sự không đành lòng quấy dối ông l á o này đ i ê n giấc tâm ma lôi đế đại nhân van bối tôn trọng ngài lựa chọn tiểu cựu hơi trầm mặc sau tràn đầy nghiêm nghị nói đúng đấy tâm ma lôi đế đại nhân đã vì là đại thế giới phấn khởi chiến đấu đủ lâu nếu hắn muốn nghỉ ngơi vậy bọn họ liền không nên q u ấ y dày vị đại nhân này đ i ê n giấc dù sao đây là một vị cổ đế cuối cùng yêu cầu được rồi chúng ta thiên kiêu h à có thể như vậy làm bộ làm tịch ngươi theo bản đế đến tâm ma lôi đế đưa tay ở tiểu cựu trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái hai người liền cùng nhau biến mất ở tại chỗ mấy người các ngươi ở đây tự mình tu luyện sau ba ngày bản đế trả các ngươi một càng mạnh hơn lôi thần cung truyền nhân cùng lúc đó một thanh âm cũng lặng yên ở tiêu viêm mấy người bên thai văn vọng chúng ta chờ đi tiêu viêm cùng dược trần mấy người đối diện một chút các tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu đả tọa khôi phục tự thân linh lực dù sao luân phiên đại chiến bọn họ cũng phi thường mệt mỏi chương một n r ă m hai m ư vị diện bí mật tiểu c ử u chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hắn liền hiện thân với một phương trải rộng lôi tương màu tím lôi vực bên trong mà hắn cùng tâm ma lôi đế thì lại ngồi xếp bằng cùng vô tận lôi vực trung ương một phương bạch ngọc ngồi trên đài nơi này là ta dùng tự thân tu vi sẽ rách ra một phương đặc thù pháp vực liền ở ngay đây vì ngươi truyền công đi được rồi nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở tiểu cựu đối thủ tâm ma lôi đế nhàn nhạt giới thiệu một câu nhấc lên một đoạn ngón tay liền đối với tiểu cựu cái chán điểm đi tới ẩm viễn cổ lôi cung hết thệ công pháp linh quyết thần thông tâm ma lôi đế đối với công pháp thần thông tu hành càng lộ thậm chí là một trong số đó sinh kinh nghiệm chiến đấu cùng ký ức các loại khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt ở tiểu cựu trong đầu nổ tung t â m ma lôi đế đại nhân ngài đây là nhận ra được tâm ma lôi đế đem tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng ký ức cũng không có tư đ ệ u mở ra cho mình chính đang tĩnh tâm tiếp thu truyền thừa tiểu cựu sợ hãi cả kinh ha ha ha nếu bản đế đã quyết định triệt để rời đi cái kia vì sao không đem mang không đi đổ vật hết t h ể để cho ngươi đây nhớ kỹ để tâm đi cảm thụ ta xem linh lực của ngươi tu vi cũng đến địa chí tôn đại viên mãn cái kia ta thẳng thắn lại tiễn ngươi một đoạn đường giúp ngươi bước vào nửa bước thiên trí tôn được rồi còn chân chính thiên trí tôn cảnh giới còn phải chính ngươi đi s ô n g vào một lần tâm ma lôi đế nghe vậy cười ha ha với bàn tay lớn một cái bốn phía lôi vực bên trong vô tận lôi đ ỉ n h nhất thời hóa thành tinh khiết cực kỳ linh lực tràn vào tiểu c ử u trong cơ thể vô tận lôi vực diện tích đang nhanh chóng s ú c trong nước tâm ma lôi đế thân hình cũng càng hư huyễn sau ba ngày ầm ầm hư không đột nhiên chấn động trong hư không phảng phất có món đồ gì đổ nát sau đó một đạo khí tức phân tán cao to bóng người tự trong hư không tái hiện ra tiểu cựu chính đang nhắm mắt tu luyện tiêu viêm m ấy người dồn dập đứng dậy t â m ma lôi đế đại nhân rơi vào vĩnh miên bên trong hình như có đột phá tiểu cựu tràn đầy bi thương nói rằng cung tiễn tâm ma lôi đế đại nhân cung tiễn tâm ma lôi đế đại nhân tiêu viêm m ấy người nghe vậy hơi run run c h ậ m tràn đầy nghiêm túc địa cùng kêu lên tán dương nói đại thế giới thượng cổ chín đế bên trong xếp hạng thứ ba vĩ đại tồn tại viễn cổ lôi c u n g c h i chủ t h á n h phẩm hậu kỳ thiền trí tôn đại năng tâm ma lôi đế liền như vậy tọa hóa、Ca. chúng ta nên đi không muốn nói chuyện nhiều tiểu c ử u vung tay lên mấy đạo linh quang liền c u ố n lấy tiêu viêm mấy người cấp tốc trốn vào trong hư không chỉ để lại tàn tạ khắp nơi tầng thứ năm rơi thần uyên chiến dịch đại thiên cung một phương đại phá vượt ngoại tà tổ cầm y ê u c h i t để mất đi ba đạo thiên ma đế tàn hồn ngũ thánh tháp tự động đổ nát vì là nhị thánh tháp phật cùng quá linh hai vị cổ tổ vẫn ở thủ v ư ơ n g sứ mạng của chính mình cũng đang đợi bọn họ hậu bối kiệt xuất tộc nhân đến thánh uyên đại lục thánh uyên thành tự đại ngàn cung thủ mặc cho chu ma vương huyền đế xuất lĩnh chu ma đại quân thắng lợi trở về đã qua đi tới ba ngày náo nhiệt mà lại náo động thánh n g uyên thành cũng lần thứ hai trở về bình tĩnh rộng lớn đại thiên lâu bên trong một đạo thanh sam bóng người chính đứng chắp tay với cao lầu trước cửa sổ nơi rất hứng thú địa đánh giá phía dưới người đến người đi đường phố vu gian phòng lực lượng không gian đ ỗ n g nhiên bắt đầu cấp tốc dập d ờ n trong hư không trực tiếp đi ra một vị hình thể thon dài tuấn l ã n g thanh niên đến xa xa túi lầu nói tiêu huyền tổ tiên thanh sam bóng người như có cảm giác địa xoay người nhìn hắn vị này nhất là hậu bối k i ệ t x u ấ t làm sao người cũng đã đưa đi sao ừ n lão sư cùng tiểu cựu bọn họ mới vừa vừa rời đi tuấn lãng thanh niên t r ư ớ c t r ư ớ c vuốt c ầ m nói a phiền p h ứ c ngươi tha thứ ta ông già này thấy không quen bi thương ly biệt thanh sam bóng người xoa xoa mi tâm cười nói không tổ tiên đại nhân cũng không giả huyền đế tên đã sớm tên đẩy thánh n g uyên đại lục hiện tại p h ỏ n g chừng chính hướng về toàn bộ đại thế giới truyền bá đây tiêu viêm đẹp đẽ địa nháy mắt một cái nói rằng ha ha cái này cũng là một cử chỉ vô tâm đi nghĩ đến chúng ta tương lai thành lập vô tận hỏa vực thời điểm cũng có thể từ đại thiên cung rút lấy một ít trợ lực tiêu huyền muốn từ bản thân thủ mặc cho chu ma vương tên gọi cũng là nợ nụ cười đó là đương nhiên đến lúc đó huyền đế đại nhân vung cánh tay hô lên nói vậy đại thiên trong cung nhất định sẽ có vô số cao cấp chu ma sư lựa chọn theo ngài có điều tiêu huyền tổ tiên ngươi bây giờ cách chân chính thiên trí tôn cảnh giới có còn xa lắm không tiêu viêm ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiêu huyền chờ đợi hắn trả lời chắc chắn lần hành động này trước ta cũng đã là nửa bước thiên trí tôn ở ngũ thánh tháp thời điểm chống trời lao tổ lại đẩy ta một cái vì lẽ đó hiện tại ta đại khái chỉ cần lại tiến hành một lần thời gian dài bế quan thì có thể chính thức chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ ta nghĩ ngươi hiện tại tình hình nên cùng ta gần như làm sao ngươi có những ý nghĩ khác tiêu huyền suy nghĩ một chút nói rằng chúng ta phá không mà đến đã sắp thời gian hai năm là thời điểm chính thức trở về đỉnh cao tiêu huyền tổ tiên hẳn phải biết vị diện chi thai chứ ừ biết phàm là đẳng cấp đối lập cao cấp một ít vị diện đều sẽ sinh ra vị diện chi thai cũng chính là vị diện chi linh nó chính là toàn bộ vị diện tinh hoa biến thành không có tự mình ý thức nếu như có thể ừ các loại ngươi là muốn mượn chúng ta vị diện kia vị diện chi linh đột phá tiêu huyền lập tức phản ứng lại không phải ta mà là chúng ta tiêu viêm khẽ mỉm cười Thiện tay đây ư a cho tiêu huyền hạt tiêu một viên u màu à trắng. viên n Cái màu trắng là i n n h trâu mặt g o i mơ hồ có nồng nạc xương hồ Phản h nồng có nạc bước ngủ lên. p ấ tiêu là một c á mơ hồ bạch h long n ở i huyền theo bản năng mà tiếp nhận hạt châu bạch long linh châu ẩn chứa trong đó bạch long vị diện vị diện đạo tiêu cầm nó tổ tiên liền có thể đi vào bạch long vị diện đây là ta vì tổ tiên đại nhân tỉ mỉ chuẩn bị lễ vợt ta đem chúng ta phía kia vị diện mệnh danh là đấu phá vị diện ta dự định đi đấu phá vị diện mà tổ tiên đại nhân n g ư ơ i đi bạch long vị diện ta vốn là đấu phá vị diện sinh trưởng ở địa phương cường giả thu được vị diện chi linh tán thành tự nhiên rất dễ dàng thế nhưng bạch long vị diện không giống nhau tổ tiên đại nhân dù sao là một vị người ngoại lai vì lẽ đó này liền cần một ít thủ đoạn bạch long vị diện hiện nay đang bị vượt ngoại tà trong tộc một phương tiểu tộc huyết tà tộc chiếm cứ này tộc thực lực suy nhược trong tộc chỉ có sáu tôn địa chí tôn đại viên mãn cảnh m a đầu tổ tiên đại nhân đánh giết chúng nó sau khi tự nhiên có thể có được phía kia vị diện chi linh tán thành do đó chính thức quay về thiên trí tôn tiêu viêm chỉ cho tiêu huyền trong tay bạch long linh châu giới thiệu ha ha sáu tôn địa chí tôn đại viên mãn cường giả bực này rác rưởi tiểu tộc ta đạn tay có thể diện giao cho ta ừ ngươi liền yên tâm đi chúng ta cái kia đấu phá vị diện được rồi tiêu huyền sau khi nghe xong nhưng là ha ha cười nói ừ n cho nên ta như vậy cấp bách cũng là lo lắng chúng ta vị diện kia an toàn đại thiên vị diện mỗi một ngày đều sẽ có vô số cái cấp thấp hạ vị diện rơi vào vượt ngoại tà tộc ma c h à o tay nếu chúng ta vị diện cũng bị vượt ngoại tà tộc nhìn chằm chằm cái kia đấu khi đại lục bên trên ngàn tỷ dân chúng liền đều sẽ trở thành vượt ngoại tà tộc khẩu phần lương thực mà chúng ta cũng là thành không nhà để về kẻ đáng thương Cũng là, quê hương của chúng ta an toàn phải đến bảo đảm. Còn có Bạch công cũng chờ chi chủ hương an toàn đến nếu Long diện nói nó diện thành diện là, lộ, quê tiêu sau. phải hãm, ta ta triệt trở bảo do đạo đảm. bại đã đã để bị vị vậy vị vị liền đem bạch long vị diện trước tiên di động chí thánh n g uyên đại lục phụ cận chính có ý đó ta sẽ trước đem đấu phá vị diện di động chí thánh n g uyên đại lục phụ cận chờ chúng ta chiếm cứ một phương đại lục sau lại đem đấu phá vị diện triệt để cố định xuống như vậy đấu phá vị diện sẽ vĩnh viễn nơi cho chúng ta bảo vệ bên dưới việc này không nên chậm trễ chúng ta phân công nhau hành động gặp lại ngày liền là ta nhóm triệt để quay về đỉnh cao ngày cũng là chúng ta triệu tập chư đế mở ra một phe thế lực này vài tiếng nói nhỏ sau hai bóng người liền đồng thời biến mất ở trong phòng trưng một nghìn không trăm hai mươi lăm trở lại đấu phá mênh mông mà lại cô tịch hư vô không gian nơi sâu xa một vệ sáng cấp tốc cắt ra hát cám lấy một loại tương đương nhanh tốc độ hướng về nơi càng sâu phi hành tiêu viêm đã khắp nơi hư vô không gian phi hành hơn một tháng thời gian tự đấu phá vị diện đi ra hắn như thế nào không ở lại đấu phá vị diện vị diện đạo tiêu vì lẽ đó hắn tự thánh n g uyên đại lục tiến vào hư vô không gian sau liền hướng về mục tiêu phương hướng một đường báo t á p đột tiến ở đây loại này như trở về cơ thể mẹ giống như thân mật gọn sóng nghỉ chân ở một chỗ trong hư không tiêu viêm trong con ngươi ánh sáng đột nhiên một thịnh bàn tay lớn hướng ra phía ngoài chết dùng sức xé một cái một chỗ càng thả càng lớn đầu mối không gian lúc này hiện lên ở trước mắt chính là hiện tại theo tiêu viêm lắc người một cái trốn vào tia sáng kia quyển bên trong nguyên bản nằm ở mở rộng trạng thái vòng sáng cũng theo cấp tốc biến mất hư vô không gian lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh Vụ, v hư không một trận một một đạo người áo đen ảnh lạng yên xuất hiện ở tại chỗ đấu phá vị diện năng lượng đất trời cấp độ quả nhiên thấp rất nhiều nếu là đem chuyển hóa thành tự thân linh lực tốc độ sẽ rất chậm ai từ đại bể nước trở về lao nước nhỏ sau khi quả nhiên là các loại không thích đ ứ n g a áo bào đen thanh niên tiện tay chảo một cái trong hư không tự do năng lượng k h ẽ c a o mày nói quên đi trước về tiêu tộc nhìn vừa dứt lời vừa xuất hiện áo bào đen thanh niên lần thứ hai quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ trung châu nam vực thiên quyền sân mạch tiêu giới tự chư đế p h a không sau đó thời gian đã qua nhanh hai năm làm có sáu vị chín sao đấu thánh đại năng c h â n áp tiêu tộc quả thật đương đại đệ nhất cổ tộc những năm qua này cũng cẳng có đương đại thế lực lớn số một giày nặng gốc gắc cùng phong độ nhưng mà ngày hôm nay đương đại đệ nhất cổ tộc cao tầng nhưng hơi nổi lên sóng lớn bởi vì tiêu tộc viêm đế bệ hạ bí mật trở về tiêu đế sơn mạch nơi sâu xa một tòa rộng lớn bên trong cung điện cổ tiêu tộc tầng lớp cao nhất nhóm tụ tập dưới một mái nhà ở đây lại không có một vị tu vi là thấp hơn bảy sao đấu thánh tồn tại chỉ là trong ngày thường thân là trên đại lục này đỉnh cao đại lão bọn họ đều là đàng hoàng địa ngồi ngay ngắn ở tại chỗ chờ đợi vị kia bệ hạ huấn thị phụ thân ngài trong cơ thể đế huyết tựa hồ đã mơ hồ bắt đầu sôi trào gần nhất nên đã đang chuẩn bị x u n g kích đế cảnh chứ ngồi xếp bằng ở một con xanh biếc trên bồ đoàn tiêu viêm cười tủm tỉm nhìn về phía ngồi ở bên tay trái vị kia như nộ sư bình thường người đàn ông trung niên ừ m g chín sao đấu thánh hậu kỳ gần nhất ở thử cảm ứng đế bản nguyên dự định ở nửa năm này chính thức đặt chân đế cảnh n g ư ờ i cùng tiêu huyền tổ tiên đều đi rồi trong tộc trung quy phải tái xuất một vị đế cảnh cường giả chấn áp gốc gác mới phải vị tia khí chất như nộ sư giống như người trung niên nhàn nhạt gật đầu đem sung kích đế cảnh nói như uống nước lạnh bình thường đến thích ý trong tộc là nên tái xuất một vị đầu đế ừ đ ú n g rồi vân vận nhã phi mấy người các nàng đi đâu ta lúc trở lại vẫn chưa ở tiêu giới bên trong phát hiện các nàng tung tích tiêu viêm nhẹ nhàng u ố t cằm nói vân vận mang theo yên nhiên về ra mã đế quốc vân lam tông ở lại mấy ngày đi tới nhã phi gần nhất đang bận đem ta tiêu tộc cửa hàng mở khắp cả toàn bộ đấu khí đại lục tiểu y tiên cùng thanh lân vừa bế quan sung kích đế cảnh các nàng dự định chính mình lén lút chuồn mất đi tới tìm các ngươi tiêu chiến suy nghĩ một chút nói rằng À, xem ra các nàng đều rất bận vậy ta lần này liền không quáy dày các nàng lần sau trở về liền là ta nhóm vĩnh cựu gặp nhau ngày tiêu viêm nghe vậy lúc này thất thanh cười một tiếng nói vậy ngươi lần này trở về là cần trong tộc làm những gì tiêu chiến cùng trong tộc mấy vị trưởng lão đối diện một chút nói rằng cái gì đều không cần ta lần này trở về là dự định mượn vùng thế giới này vị diện chi linh triệt để trở về đỉnh cao sau đó cùng tiêu huyền tổ tiên bọn họ tìm một phương siêu cấp đại lục mở ra thế lực đến khi đó các ngươi cũng có thể tự do tiến vào đại thiên vị diện tiêu viêm khoát tay áo một cái nói rằng được vậy chúng ta liền ở tiêu tộc chờ ngươi trở về tiêu chiến trầm ồn địa gật đầu một cái nói phụ thân lại cho h ả i nhi một năm này ta liền có thể đem bọn ngươi đón vào đại thế giới như vậy tạm biệt dứt tiếng đoan ngồi ở vị trí đầu đạo kia thon dài bóng người cũng biến mất theo viêm nhi ngươi xưa nay đều không có nhường vi phụ thất vọng qua tiêu chiến nhìn con kia trống rông xanh biếc bồ đoàn lẩm bẩm nói đây là một mảnh hôn độn không gian tất cả như thiên địa sơ khai như vậy cổ xưa trên bầu trời tràn ngập sương mù xám xịt ưu ám màn trời bên dưới nhưng là một mảnh mê ngông vô bờ hỗn độn hải dương phía trên đại dương có vô tận hỗn độn linh quang tỏa ra linh quang bên trong lẩn chứa vô cùng vô tận giống như sức sống tràn t r ề lớn lao mà lại cổ xưa cốc cốc cốc. từ xa đến gần tiếng bước chân rõ ràng vang vọng lạng yên đánh vỡ này mới không gian hỗn độn không biết bao nhiêu vạn năm yên tĩnh một đạo thon dài bóng người không nhanh không chậm địa hướng về hỗn độn hải dương trung ương đi dạo mà đi Thon dài bóng người đứng lại, hắn nhìn kỹ dưới chân cái kia mảnh tỏa ra một loại kỳ dị nhịp điệu mặt biển chậm rãi nói rằng đi ra đi vị diện chi linh ta rời đi vùng thế giới này t r ư ớ c còn cố ý đến đây gặp qua ngươi ngươi nên nhớ tới hơi thở của ta hào hào hào tiêu viêm tiếng nói vừa mới vừa ra dưới dưới chân cái kia mảnh hỗn độn hải dương lập tức bắt đầu xoay tròn cấp tốc vòng xoáy trung ương một viên ước chừng ngàn trượng dài hỗn độn quả cầu ánh sáng chậm rãi tái hiện ra đúng đúng đúng này viên hỗn độn quả cầu ánh sáng như trái tim bình thường khá là quy luật địa nhảy lên mang theo một loại dị thường dày nặng cảm giác mỗi một lần nhảy lên đều gợi ra chỉnh mảnh hỗn độn hải dương thậm chí là chỉnh mảnh không gian hỗn độn tùy theo đồng thời nhảy lên lần trước ta tới nơi này thời điểm ngươi nhưng là cố ý ẩn nút không gặp ta lần này cuối cùng cũng coi như là cam lòng đi ra được rồi lần này ta là tới thu nợ hơn hai mươi năm trước ta có thể cố ý từ cảng tầng lớp cao vị diện giúp ngươi tiếp dẫn hạ xuống nhiều như vậy vị diện bản nguyên nhường sức mạnh của ngươi cố gắng lớn mạnh hơn không ít ngươi cũng không thể quỵ nợ hiện tại ta muốn trở lại đỉnh cao ngươi cũng phải đem sức mạnh của ngươi ta mượn dùng một chút thiêu viêm cười tủm tỉm nói rằng đúng đúng vị diện chi linh ra tốc hơi nhúc nhích một chút như là đang suy tư cái gì thế nhưng vẫn là chưa từng có hành động ai nha cái tên nhà ngươi ăn no căng diều đã nghĩ nợ đúng hay không vị diện chi linh ngươi có thể chớ ép ta ra tuyệt chiêu a theo i viêm ê u dở k ó c cười chi Chờ chi chỗ mốc. đắc lắc lắc đầu, phải cho người người sắc dở do dự diện diện ở ngươi người vờ linh. đợi linh tại giả Tiêu viêm phải điểm mới phải. mà một mắt một màu là này nhìn không định vẫn ngây nhìn thấy h gì quyết sau, đầu, lát bất t vị vị Vụ.、Theo、tiêu viêm vung tay lên trong hư không một bộ bức tranh từ từ triển khai đây là một mảnh an lành mà lại giàu có thiên địa bỗng nhiên thiên nước vô tận vực ngoại đại quân điên cuồng tràn vào thế giới này chúng nó tàn sát trong thiên địa vô số sinh linh chúng nó hủy diệt thiên địa núi non sông suối chúng nó ô nhiễm vùng thế giới này hết thể năng lượng toàn bộ vị diện từ từ biến sắc da yếu mục nát cuối cùng trở về tịch d i ệ t vụ đ ù n g đ ù n g đ ù n g hình ảnh ở cấp tốc biến ảo vị diện chi linh nhảy lên cũng càng gấp gáp chương một nghìn hai mươi sáu đột phá thiên trí tôn hình ảnh ngưng hẳn một thanh âm cũng vang lên theo như vậy ngươi muốn trở thành nhân vật như vậy sao đ ù n g đ ù n g đ ù n g Vị d i ệ nguyên chi linh chưa linh bao i liệt ờ có kịch như lên, vậy v i loại phải biệt mừng, thậm tâm hoàng sợ, bàng hoàng thậm chí là khẩn cầu các loại tâm tình không phải trường chí hợp là sợ, t cầu các cá u r địa ề n n ra. g u y lai、like、bên ngoài là thế giới là như vậy nguy hiểm nguyên lai、like、bên ngoài còn có một loại tên là thiên địa đại địch tồn tại chuyên môn săn bắn chúng nó những ngày hạ vị diện nó sở dĩ còn sống sót chỉ có điều là bởi vì may mắn còn chưa bị loại kia v ư ợ t ngoại sinh vật phát hiện thôi có thể ngày mai có thể sau một khắc ngược lại nó bất cứ lúc nào cũng sẽ chết nếu không muốn cái kia liền đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn đi để cho ta tới thế ngươi thủ hộ vùng thế giới này âm thanh kia lần thứ hai vang lên ầm ầm vừa dứt lời trình mảnh không gian hỗn độn đột nhiên chấn động vị diện chi linh thể bên trong đột nhiên bùng nổ ra vạn trượng hỗn độn linh quang đem đạo kia thon d à i bóng người trong nháy mắt cuốn vào trong cơ thể ngàn trượng hỗn độn quả cầu ánh sáng trung ương một đạo thon d à i bóng người ngồi khoanh chân hào hào hào vô lượng lực hỗn độn còn giống như là thủy triều điên cuồng hướng về tiêu viêm trong cơ thể chạy ngược mà vào rót vào người vừa mới bắt đầu tiêu viêm liền có một loại có thể lập tức bước vào chân chính thiên trí tôn cảnh giới ảo giác không sai n à y liền là lực hỗn độn mạnh mẽ vị trí nó là một phương vị diện vừa đản sinh ra để lại dưới lực lượng nguyên thủy man hoang mà lại cổ xưa từ cấp bậc tới nói nó thậm chí so với đại thế giới mỗi cái siêu cấp đại lục tiêu tốn mấy trăm năm thời gian dựng dục ra đại lục lực lượng còn khổ lao hơn vô số lần này liền là toàn bộ vị diện sức mạnh này liền là bản nguyên trên tranh lệch đẳng cấp hơn nữa là một mới có thể sinh ra lượng lớn cổ đế cổ xưa vị diện đấu phá vị diện không biết so với cái kia bạch long vị diện mạnh hơn đi nơi nào nó vị diện chi linh trước nay chưa từng có đến mạnh mẽ viêm đế pháp thân r a ngồi xếp bằng song tiêu viêm hơi suy nghĩ liền cho gọi ra chính mình trí tôn pháp thân bấm ra một phương tu luyện ấn kết tiến vào cấp độ sâu tu luyện trong trạng thái lần này tiêu viêm cường hóa không chỉ có là linh lực của chính mình tu vi mà là thân thể trí tôn pháp thân tổng cộng ba cái phương diện cường hóa đặc biệt là thân thể phương diện mượn linh điệp đan tiên vị này tiên phẩm đỉnh cao linh dược đại tông sư bản mệnh thần hỏa tiêu viêm đã triệt để đem thân thể đẩy trí tiên phẩm thiên trí tôn cấp bậc mà hiện tại tiêu viêm muốn mượn vị diện lực lượng gột rửa đem đẩy trí tiên phẩm hậu kỳ thiên trí tôn cấp bậc hãn cuối cùng mục tiêu đương nhiên là thánh phẩm thiên trí tôn cấp bậc thân thể dựa vào thân thể liền có thể gắng chống đỡ thánh phẩm thiên trí tôn đại năng thánh phẩm thân thể có điều đột phá thánh phẩm thân thể thời cơ khả năng muốn rơi vào hỏa linh tộc đạo kia truyền thừa hơn mười vạn năm chấn tộc thần hỏa trên người những này tạm thời không nhắc tới phân quyết chuyển quát khẽ hạ xuống khủng bố cực kỳ sức hút đột nhiên tự tiêu viêm trong cơ thể buộc phát ra điên cuồng hấp xả địa bốn phía lực hỗn độn chảy vào trong cơ thể cấp tốc cường hóa thân thể mỗi một nơi kinh mạch huyết đ h ụ c không xương tế bào nửa năm sau đúng đúng đúng trôi nổi ở hỗn độn chi trên biển vị diện chi linh vẫn ở không biết m ệ n h mỏi nhảy lên chỉ là nguyên bản thâm hậu cực kỳ quả cầu ánh sáng đã sớm bạc không thể nhận ra thậm chí lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy quả cầu ánh sáng chính giữa có một đạo thon dài bóng người ngồi xếp bằng ầm ầm ầm hỗn độn hư không đột nhiên rung động vô tận màu đen tầng mây điên cuồng tự trong hư không dũng hiện ra chúng nó tụ tập ở quả cầu ánh sáng phía trên liều mạng nhúc nhích bước lên như là đang cật lực gấp t h cái gì từng trận hủy diệt tâm ý lặng yên khuyết tản ra、Ồ. thiên tôn linh kiếp ta chỉ là trọng tu linh lực tu vi thôi từ đâu tới thiên tôn linh kiếp cho ta tản đi khe ồ lên hạ xuống một đạo vô cùng to lớn xích viêm cổ sáng đột nhiên phá tan quả cầu ánh sáng cấp tốc hướng về trên chín tầng trời đẩy trời lôi vân hung hãn oanh kích mà đi lại trong nháy mắt quân lệnh vô số cường giả đau đầu cực kỳ thiên tôn linh kiếp xua tan sạch sành xanh ẩm Ở... lôi tản mắc đi xích viêm cổ sáng cũng thuận theo đổ nát một đạo thon d à i bóng người trực tiếp tự xích viêm trong c ộ ánh sáng đi ra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 tuấn lãng thanh niên dỏ ra một đoạn trắng non như ngọc thon dài ngón tay nhẹ nhàng v u ố t ve mi tâm cái viên này hỏa diễm dấu ấn cái này tượng trưng hắn viêm đế quyền bính hỏa diễm dấu ấn rốt cục có thể không cần lại được linh lực tu vi hạn chế bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện còn có linh lực của ta tu vi nghĩ tới đây tiêu viêm không khỏi cầm quyền cảm thụ trong cơ thể cái kia dâng trào đến không cách nào hình dung giống như đầy đủ cảm giác cảm thụ cái kia d ơ tay có thể d i ệ t thiên địa kinh thiên sức mạnh to lớn linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đúng linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn hắn phá không t r ư ớ c cũng đã là linh phẩm sơ kỳ thiên trí tôn sau đó ở đại thế giới trọng tu thời gian hai năm bây giờ lại mượn đấu phá vị diện vị diện chi linh lại đột phá tiếp lại tiêu hao đầy đủ thời gian nửa năm lại sao lại tại chỗ đã bước cái kia không phải hắn tiêu viêm phong cách nửa năm tích lũy chỉ vì này một khi đột phá hắn thành công càng diệu chính là hắn đã hoàn toàn luyện hóa đấu phá vị diện vị diện chi linh hắn hiện tại là bản vị diện chủ nhân hắn chính là vị diện chi chủ chỉ cần thân ở đấu phá vị diện hắn liền thu được vô cùng vô tận giống như sức mạnh gia trì không ai có thể ở đấu phá vị diện đánh bại hắn coi như hắn thoát ly đấu phá vị diện cùng người đối địch thời điểm cũng chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể câu thông đấu phá vị diện từ bên trong rút lấy lượng lớn linh lực tăng nhanh tự thân linh lực khôi phục đương nhiên b ự c này lấy ra cũng nhất định phải có hạn chế nghiêm trọng thừa thái địa lấy ra vị diện lực lượng thậm chí sẽ tạo thành vị diện đổ nát sinh sống ở vị diện bên trong ngàn tỷ sinh linh cũng sẽ theo vị diện tất cả trở về tịch diện năm đó ta định ra năm năm trở về thiên trí tôn kế hoạch không muốn chỉ dùng hai năm là được công bây giờ càng là thành vị diện c h i chủ cũng là thời điểm thúc đẩy cái kế hoạch kia chính cảm thụ vùng thế giới này đối với mình sức mạnh g i a trì tiêu viêm đ ỗ n g nhiên khoanh chân ngồi xuống hơi suy nghĩ liền hành xử chính mình vị diện c h i chủ quyền hạn thôi thúc toàn bộ đấu phá vị diện chậm rãi chuyển động ầm ầm mê ngông n vô tận trong hư không một phương không hề bắt mắt chút nào hạ vị diện bỗng nhiên chuyển động đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một địa thoát ly từ khi sinh ra tới nay liền chưa bao giờ di động qua vị trí sau đó đột nhiên tăng tốc độ liền hướng về sâu trong hư không cái kia đ ầ y trời ngôi sao một cái nào đó viên bay đi ngay ở sinh sống ở toàn bộ đấu khí đại lục bên trên ngàn tỷ sinh linh vẫn còn không biết phát sinh cái gì thời điểm đấu phá vị diện đầu mối không gian lặng yên phát sinh ra biến hóa mục tiêu thánh nguyên đại lục tiêu viêm muốn trước tiên đem đấu phá vị diện kéo hành trí thánh nguyên đại lục phụ cận sau đó cùng tiêu huyền hội hợp lại triệu hoán giải rác ở đại thế giới các góc trừ đế đến đây hội hợp đồng thời đi tới một chỗ hôn loạn siêu cấp đại lục mở ra thế lực nói vậy tiêu huyền tổ tiên đã sớm công thành xuất quán b a thân ở không gian hỗn độn thân ở tiêu viêm nghĩ như vậy nói Trước 1027, triệu tập trừ Thánh thiên thể tính tháng. Ngươi lục, có đại đại với nguyên lâu. muốn chậm đế. mấy so dự tiêu u v tựa t hồ không chỉ là linh phẩm h kỳ là i sơ n tôn. trí t i ê huyền cười tủng tìm nhìn tiêu tủng cười tìm viên m l i h h lực tu là c tu â nhìn lướt qua tiêu huyền làm sao không biết hắn bây giờ tu vi ha ha trọng tu gần ba năm thế nào cũng phải có đột phá không phải nếu ngươi đã trở về đỉnh cao như vậy mới có thể triệt để kích phát tất cả mọi người trong cơ thể hòa ấn bắt đầu triệu tập chư đế đi tiêu huyền ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiêu viêm mi tâm đúng đấy là thời điểm triệu tập chư đế tiêu viêm khoanh chân ngồi xuống hơi suy nghĩ một đạo hoa sen dấu ấn lúc này rõ ràng hiện lên ở mi tâm dài dòng mà lại phức tạp ấn kết không ngừng mà ở đầu ngón tay nhảy lên trở về hề thủ lớn đột nhiên hơi ngưng lại một tiếng ngâm khẽ đột ngột ở bên trong phòng vang vọng Vụ, vừa dứt lời một luồng lớn lao mà lại mịt mờ gợn sóng lúc này lấy tiêu viêm lấy trung tâm xuyên thủng hư không hướng về đại thế giới mấy góc tối cấp tốc qua lại mà đi nhanh cực hạn đến nhanh cùng lúc đó thất thải thôn thiên mãn bộ tộc chân long bộ tộc phật cổ tộc đan thần tộc lôi thần cung thượng cổ các loại hơn mười mới đại thế giới hàng đầu siêu cấp thế lực bên trong đều có một đạo hoặc là mấy bóng người đ ố n g nhiên đứng dậy trở về trở về mọi người theo đệ khẩn mi tâm đột nhiên hiện ra hoa sen dấu ấn biểu hiện khá là kích động lẩm bẩm nói mấy giờ sau khi những người này hoặc t h ô n g rong hoặc vội vàng không hẹn mà cùng địa chọn rời đi hướng về phụ cận gần nhất siêu cấp truyền tống linh trận chạy đi mục tiêu thánh nguyên đại lục đại thiên trong lầu chúng ta mười vị đồng bạn chính đang cấp tốc tới rồi thánh nguyên đại lục trên đường các loại đi không tốn thời gian dài chúng ta đấu khí đại lục mười hai vị đế cảnh cường giả sẽ triệt để hội hợp tiêu viêm chậm rãi đứng dậy mi tâm hỏa ấn là trước nay chưa từng có đến nóng rực đúng chúng ta mười hai nhân mã trên sẽ gặp lại thản nhiên thở dài hạ xuống thanh sam bóng người cũng biến mất theo ở bên trong phòng không nhiễm một hạt b ụ i rộng lớn trong đại điện mười hai đạo khí thế bàng bạc bóng người hoàn thành một vòng ngồi xếp bằng mã xuống mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi chính là không nói lời nào tình cảnh tốt không quái gì mà lại hài hòa ha ha xem ra đại gia đều tốc độ không chậm thời gian một tháng lại hết mức đến thánh uyên đại lục càng làm cho ta cảm giác kinh ngạc chính là các ngươi lại đều đột phá thiên trí tôn cảnh giới ta còn tưởng rằng ở chúng ta mười hai người bên trong trừ tiêu viêm cùng tiêu huyền hai cái này biến thái ở ngoài liền mấy ta dược trần đặc thù nhất đây nho nhã như quân tử dược trần nhìn quanh một hồi mọi người không nhịn được đánh vỡ trơ mặc lông mày trong lúc đó tất cả đều là ý cười đám bạn già rốt cục hết mức trình diện Si, dược trần cái tên nhà ngươi có thể không nên xem thường chúng ta đấu khí đại lục đế cảnh cường giả tính cả chúng ta ở đường nối vị diện bên trong lạc lối hơn ba tháng chúng ta rời đi đấu khí đại lục đã hai năm linh tám tháng gần thời gian ba năm nếu là vẫn không có một ít đột phá chúng ta còn có cái gì bộ mặt ở đấu khí đại lục xưng đế một tên thân mang đỏ đậm b à o phục người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng này người đàn ông trung niên tuổi tắt nhìn qua ước chừng chừng bốn mươi tuổi dáng dấp có chút thô lỗ hai đạo lông mày hiện đỏ đậm vẻ nhìn qua d ư ờ n g như hai sợi hỏa diễm đang thiếu đốt nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là hai mắt của hắn lại cũng là hoàn toàn đỏ đầm vẻ nhìn qua liền dường như khảm nạm hai viên hỏa diễm bảo thạch nhìn quét trong lúc đó thậm chí ngay cả không khí đều có mơ hồ thiêu đốt cảm giác viêm tộc tộc t r ư ở n g thiên cường giả trí tôn viêm tẫn ha ha viêm tẫn nghe nói cái tên nhà ngươi mấy năm qua lưu lạc ở tụ linh tộc đánh thép đi tới thực sự là cười chết ta rồi nói đến ngươi viêm tộc đấu đế sức mạnh huyết thống dùng để đánh thép xác thực là là thích hợp ha ha ha chỉ thấy một vị huyện như tháp sát cường tráng người đàn ông trung niên ngang nhiên mà ngồi da rẻ có chút ngăm đen thế nhưng dành cho người thị giác sung kích cảm giác nhưng cực cường đập vào mắt nhìn tới cái kia d a tay ngăm đen bên dưới liền phảng phất p h ả n phất có có vài lôi long đang c h ậ m chậm bơi lội giống như vậy một luồng sức mạnh đáng sợ cảm giác cùng hủy diệt cảm giác cảm giác trong lúc mơ hồ khuyết t á n h ra n h ư n g người bình thường căn bản không dám dễ dàng tới gần lôi tộc tộc t r ư ở n g thiên cường giả trí tôn lôi doanh lôi doanh vừa dứt lời nhất thời t r e o đến điện bên trong mọi người cười to đúng đấy đường đường đấu k h i đại lục một đời đấu đế cừng giả phi thăng đến đại thế giới ba năm nay lại trốn ở tụ linh tộc nơi sâu xa đánh thép đi tới lôi doanh cái tên nhà ngươi câm miệng cho ta cái gì gọi là đánh thép ta đó là ở học tập luyện khí luyện chế linh khí ngươi có hiểu hay không không hiểu liền câm miệng đừng tưởng rằng ngươi ở hoang cổ tộc tu hành ba năm ta liền sợ ngươi viêm tấn khỏe mắt co quắp một trận sau giận dữ nói ha ha hai người này a ngồi ngay ngắn ở dược trần bên tay trái một vị lão giả áo bào trắng lắc đầu bất đắc dĩ ông lão tóc trắng này tướng mạo tuy rằng g i à n mua thế nhưng trong lúc mơ hồ nhưng có một luồng kinh người sức sống từ áo bào trắng bên dưới lơ đãng tiết lộ mà ra b ố n phía càng là một luồng quanh năm không tiêu tan mùi thuốc xoay quanh khiến người ta nghe ngóng không khỏi đ ô n g cảm thấy phân chấn dược tộc tộc trưởng linh phẩm sơ kỳ thiên t r í tôn linh phẩm hậu kỳ linh dược đại tông sư dược đan nếu ôn chuyện xong xuôi vậy thì nói một chút chính sự đi chư đế đã tụ hội chúng ta là thời điểm tìm một chỗ hôn loạn đại lục phát động thống nhất cuộc chiến bằng vào chúng ta hiện tại dự định mục tiêu là cái nào một khối đại lục từ n g h i ê n bên cạnh người vị kia một con tử kim tóc dài nam tử trầm giọng nói rằng chúc khôn bệ hạ mục tiêu ta cũng sớm đã chọn lựa được rồi chư vị mới xem tiêu viêm hơi không người lập tức vung tay lên một khối hoàn toàn do linh lực ngưng tụ thành đại thế giới toàn đồ lúc này hiện lên ở giữa không trung đại thế giới thực sự là quá to lớn l a n h thổ bên trong đại lục cũng là đến hàng mấy chục ngàn cho dù là một khối siêu cấp đại lục trên địa đồ cũng như hạt vừng như vậy nhỏ bé vì lẽ đó tấm này linh đồ trên nội dung vẫn đang không ngừng biến ảo xúc phạm vi nhỏ xác định mục tiêu phóng to phóng to lại phóng to rất nhanh một tòa như cự long bồ nằm ở trên mặt biển đại lục liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đây là một tòa hỏa diễm giống như siêu cấp đại lục đại lục toàn thân hiện ra đỏ đầm vẻ đại lục bên trên nhiệt độ vi cao bước lên nhiệt khí t ừ n g tòa từng tòa núi l ử a thỉnh thoảng địa phun trào nóng rực dung nham phảng phất dòng sông giống như tùy ý chạy xuôi đây là ở vào đại thế giới cực bắc nơi xích viêm đại lục đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong chư vị nghĩ như thế nào tiêu viêm ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ linh lực màn ánh sáng trên đại lục diện b ạ o liền bắt đầu cấp tốc trở nên rõ ràng đem đại lục toàn cảnh hoàn chỉnh địa bày ra ở trước mắt mọi người xích viêm đại lục xích viêm đại lục xác thực là đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong những năm gần đây khối này trên đại lục cũng là rất nhiều thế lực hôn chiến chưa thống nhất càng không phương nào siêu cấp thế lực có ý đồ với nó thế nhưng nó như n g là chiếm giữ đại thế giới cực bắc nơi trực diện v ư ợ t ngoại tả tộc đại quân là đại thế giới cùng v ư ợ t ngoại tả tộc thế lực đối lập tuyến đầu một trong hầu như không có bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực đồng ý ở nơi đó c ầ m dễ nói thật xích viêm đại lục vị trí địa lý cũng không được chúng ta vì sao không ở đại thế giới trung bộ khu vực khác tìm một khối siêu cấp đại lục chiếm cứ chúc khôn hồi ức một lát sau không hiểu nhìn tiêu viêm chương một nghìn không trăm hai mươi tám cực bắc nơi xích viêm đại lục chính là bởi vì xích viêm đại lục là song phương đối lập tuyến đầu một trong chúng ta mới có thể kiểm l ộ không phải không phải vậy thập đại siêu cấp đại lục không phải là hiện tại chúng ta có khả năng chia sẻ di động đoan đương nhiên hiện nay thập đại siêu cấp đại lục còn có một khối đại lục chưa nhất thống cái kia liền là thiên la đại lục nó địa vực càng gần gũi đại thế giới bộ khu vực là chúng ta phát triển thế lực lựa chọn tốt nhất thế nhưng ta cũng không tính đi nơi nào vượt ngoại tà tộc chính là đại thế giới hết thẻ sinh linh kẻ địch ta muốn lấy vô tận hỏa vực vì là bình phong đem phương bắc vượt ngoại tà tộc đại quân vững vàng mà đinh ở nơi đó nhường bọn họ thốn không vào được chư vị nghĩ như thế nào tiêu viêm nhìn quanh bốn phía một cái địa hùng tâm bừng bừng nói rằng lấy tự thân vị bình phong đinh ở vượt ngoại tà tộc đại quân à ngươi vẫn đúng là dám nghĩ vậy cũng là có thánh phẩm thiên trí tôn đại năng hàng đầu siêu cấp thế lực mới có thể làm ra sự tình chúng ta nho nhỏ này mười hai vị linh phẩm thiên trí tôn nhưng là cánh tay nhỏ chân nhỏ tiêu huyền sau khi nghe xong lúc này cười một tiếng nói thánh phẩm ta hoặc là nói chúng ta sớm muộn sẽ bước vào không phải sao tiêu viêm cười n h ạ t nói ha ha nói thật hay chúng ta sớm muộn cũng bước vào ta đồng ý chư vị nghĩ như thế nào tiêu huyền hơi run run sau cười to nói tán thành tán thành điện bên trong nhất thời vang lên một mảnh tiếng phụ họa lấy tự thân vì là bình phong đinh ở vực ngoại tà tộc đại quân chuyện như vậy thánh phẩm đại có thể làm được bọn họ đấu khi đại lục đế cảnh cường giả tự nhiên cũng có thể làm được tiểu tử chúng ta ở xích viêm đại lục hay là cũng không phải lông không có căn cơ vẫn ngồi ngay ngắn ở tiêu viêm bên cạnh người mỹ đ ô toa bỗng nhiên mở miệng nói rằng thấy điện bên trong mọi người đều đem tầm mắt đầu lại đây mỹ đ ô toa liền tiếp tục giải thích vừa ta dùng bí pháp khẩn cấp liên hệ một hồi trong tộc biết rồi một ít có quan hệ xích viêm đại lục tình báo hiện nay xích viêm đại lục là bảy phe thế lực hỗn chiến một trong số đó phe thế lực liền là ta thất thải thôn thiên mãng bộ tộc một vị linh phẩm thiên trí tôn sáng tạo đại trưởng lao nói nàng có thể để cho bộ tộc ta vị kia tộc nhân phối hợp chúng ta sau đó nhường vị kia tộc nhân ở chúng ta vô tận hỏa vực hiệu lực được rồi tiêu viêm hơi trầm ngâm chốc lát nói rằng tốt xấu là một vị linh phẩm thiên trí tôn sáng tạo một phe thế lực trong tộc một điều mệnh lệnh liền muốn cường đoạt người khác tay trắng dự nghiệp dốc sức làm dưới cơ nghiệp có phải là quá bá đạo một chút vị trưởng lão kia sáng tạo thế lực có thể từ trong tộc thu được không ít chống đỡ cũng không thể trong tộc cần hắn thời điểm trở mặt không quen biết làm bồi thường ta có thể để cho về trong tộc tổ địa tu hành một lần ngược lại việc này ngươi không cần phải để ý đến ta đến phối hợp nữ vương bệ hạ bá khí địa phất tay đánh gãy còn muốn nói chuyện tiêu viêm được mặt khác thông báo ba thú tôn bắt đi ta cần sức mạnh của bọn họ tiêu viêm nhẹ nhàng r ố t cảm nói tin tức đã truyền đưa tới mặt khác ta còn từ trong tộc điều hai vị tiên phẩm thiên t r í tôn trưởng lão cùng mấy vị linh phẩm thiên t r í tôn trưởng lão đồng thời lên đường chuyển động thân thể đi tới s í c h viêm đại lục đại trưởng lao ý tứ là nếu ta ngày sau sẽ ở lâu s í c h viêm đại lục vậy n à y bộ phận sức mạnh ở lại ta dưới trướng nghe theo ta điều khiển há đúng rồi hoa khê thú tôn tựa hồ cũng theo ba thú tôn đồng thời bắc nàng nói trong tộc thực sự các loại đến phát chán dự định theo chúng ta vui lùa một chút mỹ đỗ toa chấp chấp mê hoặc mắt tím xinh đẹp khuôn mặt tất cả đều là đẹp đẽ tâm ý đại khái ý tứ là xem bản vương lợi hại không mau tới khen ngợi bản vương hai vị tiên phẩm thiên trí tôn dùng không được tình cảnh lớn như vậy đi theo ta được biết xích viêm đại lục cái kia bảy phe thế lực cường giả đỉnh cao đều chỉ là linh phẩm thiên trí tôn thôi tiêu viêm nghe vậy hơi run run vậy cũng là là một niềm vui bất ngờ nhưng mà kinh h ỉ nhưng không ngừng những n à y mị đỗ toa nhưng p h ả n phất mở ra một vô hình khai quan bình thường、Ca. Ta t có, có h đây là tiểu cựu ca ca ta cũng có thể từ chân long bộ tộc điều gần như sức mạnh qua chân long đế ông lão kêu ý tứ là hy vọng ta về trong tộc có điều ta muốn giữ lại cùng k a ca cùng nhau đây là tự nhiên diễn tính nói có thể tạm thời điều tạm thanh mạch hai vị linh phẩm thiên trí tôn cùng bộ phận cao thủ cho chúng ta còn tiên phẩm thiên trí tôn nàng tạm thời còn chỉ huy bất động đây là hân nhi ta cũng có thể để cho đan tinh từ đan thần tộc đ i ề u một vị tiên phẩm thiên trí tôn cùng bộ phận cao thủ lại đây Đây là dược trần ba người chúng ta không có mấy người các ngươi lợi hại như vậy thế nhưng cũng có thể từ từng người thế lực gọi tới mấy vị cung cấp bằng hưu cuối cùng còn lại dưới dược đan lôi doanh viêm tấn ba người cười khổ đối diện một chút bọn họ ở từng người thế lực có điều là phổ thông khách khanh trường lão vẫn đúng là không cách nào như những đại lão này như vậy trực tiếp điều tạm lượng lớn cao thủ lại đây thậm chí nhường bọn họ ở lại vô tận hỏa v ư ợ t hiệu lực một lúc lâu tiêu viêm mới sắc mặt phức tạp t h a m thẳm thở dài nói các ngươi đây là muốn làm gì chúng ta chỉ là đi thống nhất một tòa chỉ có hai vị mấy linh phẩm thiên cường giả trí tôn tọa chấn hôn loạn đại lục mà thôi không phải đi tấn công có thánh phẩm đại năng tọa chấn hàng đầu siêu cấp thế lực À, cái kia liền thông báo từng người tương ứng sức mạnh đồng thời lên đường thôi chúng ta ở xích viêm đại lục hội hợp đúng rồi ta còn giống như là đại thiên cung thủ mặc cho chu ma vương thôi ta lợi dụng huyền đế tên mộ binh một phần cao cấp chu ma sư theo ta xuất chính đi tiêu huyền vuốt c ầ m nói rằng hành động hành động điện bên trong chư đế ở một trận thấp r ộ n g giao lưu sau đi tứ tán chỉ để lại sắc mặt dại ra tiêu viêm một người ở phong ngột ngang tại sao các ngươi đều có thể mộ binh lượng lớn cường giả giúp đỡ ta không có lẽ nào ta viêm đế không sĩ diện sao một lát trong đại điện đ ố n g nhiên vang lên một đạo khá là tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi ở chư đế hội hợp ngày thứ tư tiêu viêm một nhóm mười hai người kể cả tiêu huyền ở đại thiên lâu mộ binh trăm vị địa cường giả trí tôn bí mật rời đi thánh n g uyên đại lục thông qua từng cái từng cái siêu cấp truyền tống linh trận lao thẳng tới xích viêm đại lục mà đi cùng lúc đó đại thế giới chừng mười cái hàng đầu siêu cấp thế lực cũng thuận theo bí mật sai phái ra một phần cường giả mục tiêu đồng dạng là cực bắc nơi phía kia siêu cấp đại lục một tháng sau xích viêm đại lục s í c h viêm đại lục làm đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong tự thân tài nguyên cũng tương đương chi phong phú vốn nên sớm nằm ở thống nhất trạng thái nhưng nhân vị trí với đối kháng v ư ợ t ngoại tà tộc tuyến đầu mà không hàng đầu siêu cấp thế lực nhìn chăm chú nơi này hiện nay s í c h viêm đại lục nằm ở bảy phe thế lực lẫn nhau đối lập hỗn loạn trạng thái chúng nó phân biệt là yêu xà cung phong ma bảo chuyển sinh tông thiên cực phủ đoạn tinh điện linh la đạo tiên thiên tự bảy thế lực lớn nay bảy thế lực lớn đều có thiên trí tôn đại năng tọa c h ấ n siêu cấp thế lực đương nhiên chỉ có thể coi là siêu cấp thế lực h ạ n g bét bởi vì bọn họ thiên cường giả trí tôn chỉ là thiên trí tôn tam phẩm linh phẩm bảy thế lực lớn đem xích viêm đại lục chia làm bảy khu vực trong lúc đó lôi kéo khắp nơi lẫn nhau thảo phạt n à y một cục diện hỗn loạn đã duy trì gần trăm năm chưa từng biến động có thể nói là loạn có thứ tự Trước 1029, yêu cung, Tạ Cung, Yêu Yêu Sả Vô nổi danh nhất liền là cùng chủ tạ vô ưu tạ vô ưu chính là linh thú giới siêu cấp thần thú trong gia tộc thất thải thôn thiên mãng một tộc nhân năm đó dáng lâm xích viêm đại lục ở bắc đại lục mở ra một phen cơ nghiệp thời điểm cái khác mấy phe thế lực còn từng phỏng đoán siêu cấp thần thú trong gia tộc một đại bá tộc thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thứ khổng lồ này có phải là nhìn chằm chằm xích viêm đại lục tảng mỡ dày này thẳng đến về sau tạ vô ưu bên người không còn gì khác thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cường giả xuất hiện cái khác chư phe thế lực trong lòng lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm hô may là không phải không phải vậy nếu là bực này có thánh phẩm đại năng t ỏ a chấn quái vật khổng lồ ra trận này xích viêm đại lục cái nào còn có bọn họ chơi phần xích viêm đại lục bắc vực yêu xà cung tổng bộ đây là một mảnh trôi nổi ở trên đường chân trời lơ lửng giữa trời đảo có điều cùng với nói là lơ lửng giữa trời đảo chẳng bằng nói là một khối loại nhỏ lơ lửng giữa trời đại lục loại kia nguy nga trình độ thực tại khiến người ta trợn mắt n g o ắ mồm lơ lửng giữa trời đại lục bên trên có hóng ánh linh trận bao phủ đó là thiên cường giả trí tôn cũng không thể công phá đại tông sư linh trận linh trận bên trong vô số cung điện lầu các vụt lên từ mặt đất phía chân trời bên trong thỉnh thoảng còn có đạo đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức lưu quan gào g thét mà qua dựa vào thân phận của từng người lệnh bài ở trong đường hầm ra ra vào vào đường nối vào miệng lối vào đóng quân con n g ẵ kia đại quân tinh nhuệ đủ khiến vô số ý đồ kẻ tự tiện xông vào bỏ đi không ngạt chi tâm nay liên là yêu xà cung tổng bộ n à y liền là hùng cứ xích viêm đại lục bảy phần một trong bản đồ siêu cấp thế lực yêu xả cung t hai n Nhưng ngay nay, h thế. hôm mà yêu ở x cung chủ yêu xả cung duy hai thiên cường giả trí tôn tạ kêu nhưng vội vã mà đã tìm đến đường nối lối vào mang đi hơn trăm đạo khí tức cường đại thần bí bóng người cái kia hơn trăm bóng người rõ ràng đều là địa cường giả trí tôn trong cung lúc nào mời chào nhiều như vậy địa cường giả trí tôn đây là dự định cùng những thế lực k h á c khai chiến không phụ trách bảo vệ chung quanh môn hộ một vị thống quân đại tướng trong con người né qua một tia nghĩ hoặc có điều hài lòng kỷ luật tính v ẫ n đ ể cho sáng suốt địa lựa chọn giữ yên lặng lơ lửng giữa trời trong đại lục hương có một phương nguy nga cự điện tên là yêu xà điện chính là yêu xà cùng cao tầng trong ngày thường cử hành hội nghị địa phương một đạo huyền bảo người trung niên bóng người chính diện sắc nghiêm nghị địa ở trong điện đi qua đi lại quanh thân thỉnh thoảng có một lồn u g cực đoan khủng bố cảm giác ngột ngạt chậm rãi d ậ p d ờ n mà mở loại cảm giác đó thình lình liền là trong truyền thuyết thiên trí tôn uy thế người này chính là yêu xà cung đại c u n g chủ tạo vô ê u là vậy xèo xèo xèo từng trận sắc bén tiếng xe gió chuyển đến phía chân trời bỗng nhiên coi chừng mười đạo lưu quang cấp tốc nhắm ngay cửa đại điện rơi xuống huyền bao người trung niên thấy thế lúc này đ ỗ n g cảm thấy phân chấn lập tức đứng dậy tiến lên nên tiếp hướng về dẫn đầu đạo kia nắm giữ xinh đẹp đường con mỹ lệ thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp xa xa cúi đầu nữ vương bệ hạ ừng bên trong nói khỏe miệng trong lúc mơ hồ ngẩm lấy một k i a lạnh leo xinh đẹp mỹ nhân vậy vậy như ngọc tay nhỏ dẫn phía sau một nhóm mười mấy người liền đi vào đại điện trong tộc này vị điện hạ làm việc cũng thật là lôi lệ phong hành a huyền bào người trung niên theo bản năng mà không hề có một tiếng động cười khổ một cái dưới chân lùi bước phạt không chật đất lập tức đi theo điện bên trong chỗ ngồi cũng rất có chú trọng huyền bào người trung niên vốn tưởng rằng sẽ độc thân cao cư vương tọa điện hạ nhưng chưa như vậy mà là cùng với những cái khác mười một người hoàn thành một nửa hình tròn ngồi xếp bằng ở trong đại điện trên mặt đất điện hạ cùng một đạo sắc đẹp không kém chút nào nàng thanh nhã thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp hai bên trái phải mà đem một vị tuấn lãng người thanh niên kẹp ở trung ương mơ hồ lấy cái kia áo bào đen thanh niên dẫn đầu cùng tiến vào huyền bào người trung niên thấy thế hơi run run chật tiến lên ở mười hai bóng người phía trước con kia không xếp trên trên b ù a đoàn ngồi xuống n à y rất rõ ràng là này vị điện hạ vì đó chuẩn bị không lo trưởng lao đúng không trong tộc cao tầng nên sớm đều cùng ngươi câu thông qua ngươi có biết thân phận của ta xinh đẹp mỹ nhân cái kia ngậm lấy một tia lười biếng cùng ánh mắt lạnh như băng chậm rãi nhìn kỹ huyền bảo bóng người không lo biết việc này là đại trưởng lão tự mình ra lệnh không lo gặp qua thải lân điện hạ cái mông vừa mới mới vừa tòa tạ vô ưu vội vội vã vã địa lần thứ hai đứng dậy hành lễ trước tiên không nói việc này là trong tộc trấn áp tộc vận thánh phẩm lão tổ tự mình ra lệnh n à y vị điện hạ bản thân lai lịch cùng thân phận là lớn đến mức đáng sợ không chỉ có là bọn họ bộ tộc này thiếu tộc t r ư ở n g đồng thời hay là bọn hắn bộ tộc này mấy vạn năm mới xuất thế một lần thần phẩm huyết mạch bản thể chính là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật cựu thải thôn thiên mãng tương lai chắc chắn một vị thánh phẩm đại năng cùng tộc t r ư ở n g đại nhân chính là trong tộc tiên phẩm thiên trí tôn đại năng nhìn thấy này vị điện hạ cũng phải cẩn thận hầu hạ lại h ư ớ n g chi hắn vị này nho nhỏ linh phẩm thiên trí tôn đây rất tốt giới thiệu một chút đây là bản vương nam nhân lần hành động này tất cả lấy hắn làm chủ còn hy vọng không lo trưởng lão nhiều phối hợp h ắ n chi phong hào vì là viêm ngươi có thể coi vì là viêm đế thấy tạ vô ê u như vậy phối hợp xinh đẹp người ngọc khỏe miệng không khỏi phát họa lên một nụ cười tay nhỏ d ư ơ n g lên liền chỉ về bên cạnh người vị kia tuấn lãng thanh niên lại như là ở giới thiệu thế gian quý giá nhất chân bảo bình thường hướng về kiêu ngạo mà giới thiệu tại hạ gặp qua viêm đế bệ hạ tạ vô ê u sau khi nghe xong lập tức vai trào đến cùng dựa theo trong tộc sắp xếp trong kế hoạch cái kia mới siêu cấp thế lực một khi thành lập hắn liền muốn ở lại s í c h viêm đại lục thính hậu vị đại nhân này điều khiển nếu không có gì bất ngờ xảy ra vị đại nhân này chính là hắn tạ o vô ưu ngày sau người lãnh đạo trực tiếp không lo trưởng lão ngồi đi thải lân nàng kỳ thực tính tình rất nhuyễn không nên bị nàng sợ rồi ừ ngươi cũng không muốn quá mức c â u n ệ dù sao hiện nay nơi này ngươi là chủ chúng ta mới phải khách mi tâm có một viên rực rỡ hỏa diễm dấu ấn tồn tại tuấn lãng thanh niên mỉm cười k h o á t tay háo một cái r a hiệu tạ vô ưu ngồi xuống tiếng nói trong lúc đó hơi có chút như gió xuân ấm áp m ù i vị vâng là đa tạ viêm đế bệ hạ tạ vô ưu cẩn thận từng ly từng tí một địa ngồi trở lại vị trí dư quang liếc mắt một cái ngồi ngay ngắn ở tuấn lãng thanh niên bên tay trái vị kia thấp lông mày thuận thủ như cô dâu nhỏ bình thường xinh đẹp người ngọc nhưng trong lòng không nhịn được n ổ nước b ọ t đạo ngã thực sự là tin ngươi tả n à y vị điện hạ còn tính tình nguyễn ta hoạt đến thời gian ngắn ngươi cũng không nên gạt ta cũng chỉ có n g à i như vậy đại lao mới đánh bại phục ở này vị điện hạ mỹ đỗ toa cũng là nói được là làm được ở giới thiệu s o n g tiêu viêm sau khi quả nhiên liền không nữa phát biểu bất kỳ ý kiến gì đem quyền chủ đạo s o n g giao tất cả cho tiêu viêm hoàn toàn là lấy tiêu viêm làm chủ điều này làm cho chú ý tới tình cảnh này tạ vô ê u trong lòng đối với vị này viêm đế bệ hạ càng kính phục lợi hại ta viêm đế bệ hạ không lo trưởng lao nói một chút đi ta muốn nhất thống xích viêm đại lục ngươi có thể có đề nghị gì hoặc là ý nghĩ Vị tiêu tuấn lạng thanh niên khỏe miệng ngẩm lấy một tiêu niên miệng lấy lạng ngẩm ôn khỏe hòa ý có ư ờ i n i Viêm rằng điều ế bậy hạ, h ệ n nay ta xích viêm đại lục tổng cộng ta y xích lục có viêm đại xà c nếu g phong ma bảo, c ngài mang đến mười hai vị thiên cường giả trí tôn trong tộc phái tới tiên phẩm đại năng cũng ở trên đường chạy tới chúng ta tự nhiên có thể gió thu c u ố n hết lá vàng một lần là xong giải quyết triệt để mặt khác xáo ra mà trước mắt thì có một đem bọn họ cơ hội một lưới bắt hết trong lòng sớm có phúc cảo tạ vô ưu lập tức chắp tay nói rằng c h ư ơ n một nghìn không trăm ba mươi bốn thú tôn đến viêm đế b ệ hạ hẳn phải biết diện tích đạt đến nhất định quy mô đại lục đều sẽ dựng dục ra đại lục lực lượng thiên trí tôn liền có thể điều động loại này đại lục lực lượng đối với dưới trướng cường giả tiến hành gột rửa chúng ta xích viêm đại lục thân là đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong đương nhiên cũng có thể dựng dục ra đại lục lực lượng chỉ cần bây giờ xích viêm đại lục nằm ở bảy phần trạng thái không có một nhà có thể độc chiếm đại lục này lực lượng bằng vào chúng ta liền ước định mỗi lần đại lục c h i tử tranh đoạt chiến do chúng ta bày ra cộng đồng tổ chức một tháng sau chúng ta bày ra thì sẽ tụ tập ở xích viêm đại lục đô thành xích viêm thành tổ chức mới một lần đại lục c h i tử tranh đoạt chiến khi đó liền là ta nhóm đem những cái khác sáu ra một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất tạ vô ê u chắp tay nói rằng một tháng sau đó rất tốt vậy chúng ta liền ở sau một tháng đại lục c h i tử tranh đoạt chiến trên cho xích viêm đại lục mấy phe thế lực một kinh ngạc vui mừng vô cùng tiêu viêm gõ nhịp tán dương hắn đang lo không có đem bọn họ cơ hội một lưới bắt hết một tháng sau xích viêm thành hội vừa vặn một lần là xong một hơi giải quyết đi hết thể thế lực triệt để thống nhất xích viêm đại lục ngay ở tiêu viêm cùng tạ vô ê u thương lượng hành động chi tiết nhỏ thời gian mỹ đô toa bỗng nhiên d ơ lên vầng trán nhìn về phía ngoài điện vui vẻ nói bộ tộc ta cường già đến thờ phi phò mỹ đỗ toa tiếng nói vừa mới vừa ra dưới ngoài điện lần thứ hai chuyển đến quy mô lớn tiếng xé gió mấy đạo khí thế bảng bạc bóng người tự chạy quang bên trong đi ra a quả nhiên là bọn họ tốc độ thật nhanh tiêu viêm ngưng thần vừa nhìn cầm đầu cái kia vài đạo bóng người quen thuộc lập tức đứng dậy dẫn mọi người tiến lên nên tiếp ba thú tôn ta đã quyết định ở đây mở ra vô tận hỏa vực lần này còn muốn dựa dẫm sức mạnh ba vị viêm đế bệ hạ giúp ta ba người thoát kiếp vậy ta ba người cũng tự nhiên thủ tín ở ngưới dưới trướng hiệu lực hai mươi năm do bất tử điệu thú tôn hóa thân cung trang mỹ phụ chân thành nợ nụ cười nhìn lướt qua tiêu viêm phía sau cái kia chừng mười đạo khí thế không kém bóng người sau lại càng hài lòng gật đầu hơn nữa viêm đế xem ra cũng không phải là không hề chuẩn bị vậy chúng ta thì càng thêm yên tâm ba thú tôn vốn tưởng rằng tiêu viêm là định tìm bọn họ ba vị tiên phẩm đại năng làm hai mươi năm bảo mẫu thế nhưng bây giờ vừa nhìn tiêu viêm dưới trướng không chỉ có hơn mười vị linh phẩm thiên trí tôa t h ấ n lại từ thất thải thôn thiên mãn g bộ tộc chuyển một phần viện binh trở về lời nói như vậy bọn họ cũng sẽ ung dung một ít k hi hi tiêu viêm tiêu viêm còn có ta còn có ta bụn cô nương cũng tới giúp ngươi bất tử đ i ể u thú tôn phía sau một vị dung mạo cực mỹ váy màu thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót điệu đi lên bất tử đ i ể u thú tôn thấy thế hé miệng nở nụ cười yên lặng tránh ra vị trí nhìn thấy vị này thường xuyên tự xưng là mười tám tuổi thiếu nữ hoa khê tiêu viêm cũng không khỏi mỉm cười nở nụ cười hoa khê ngươi làm sao cũng tới ta chỉ mời ba thú tôn hỗ trợ có thể mời không nổi ngươi vị này nửa bước thánh phẩm đại năng khí nửa bước thánh phẩm không phải nói hoa khê điện hạ là cùng thải lân điện hạ đồng thời giáng lâm bộ tộc ta hạ vị diện thiên t i ê u sao cái gì hạ vị diện có thể sinh ra như vậy đẳng cấp cường giả đứng tiêu viêm phía sau tạ vô ưu thân thể không khỏi kịch liệt lay động một chút ứng một vị mười tám tuổi thiếu nữ yêu cầu thất thải thôn thiên mãng bộ tộc đại trưởng lão cô ý giúp sắp xếp một cái thân phận cái kia liền là cùng mỹ đô toa đồng thời giáng lâm trong tộc hạ vị diện thiên t i ê u cùng mẹ cựu thải thôn thiên mãng vì lẽ đó tạ vô ê u bực này không thường về trong tộc thiên t r í tôn trưởng lao chỉ biết là hoa khê là trong tộc điện hạ mà không biết thân phận thực sự hóa ra là thần thú nguyên chín màu thú tôn bọn họ thất thải thôn thiên mãng bộ tộc viễn cổ đại năng hừ hừ bổn cô nương cũng không thích nợ ơn người khác tuy rằng ngươi là xem ở thải lân mặt mui trên cứu ta thế nhưng phần ân tình này ta hay là muốn trả ngươi Ta muốn cùng tía tô muốn cùng người bọn ba hoa ọ như ngươi năm.、Thấy、không? này tiên trưởng thế hai Thấy hai phẩm mươi Mặt giúp sau vị này, hai vị l ã bốn vị linh phẩm trưởng lão, còn có đi theo vị địa cường giả trí tôn đều là đại trưởng lão, đi phẩm theo h có i mươi giả đại liền lưu lại vô tận hỏa vực chờ đợi thải điều mang cường trưởng nhường lưu vị vô vực địa đều đến. đó ta Sau hỏa chờ tôn bọn tận lân trí là lão họ khê i ể n Hoa h k vô vô đầy đ ặ n ngực nhỏ kiêu ngạo nói chúng ta nhìn thấy nữ vương bệ hạ viêm đế bệ hạ cái kia sáu vị thất thải thôn thiên mãn bộ tộc thiên cường giả trí tôn cùng kêu lên thi lễ nói ừng đều đứng lên đi mỹ đỗ toa nhàn n h ạ t từ một tiếng sau đó nhìn về phía tiêu viêm nói tiểu tử ngươi còn nhớ năm đó ta ở đấu khí đại lục c ử u lũ đ ị a minh mãng bộ tộc thánh địa c ử u lũ hoàng tuyền đấy tu hành thời điểm gặp phải viễn cổ thất thải thôn thiên mãng bộ tộc hơn trăm đạo tộc nhân thể linh hồn chứ nhớ tới ngươi sau khi phi thăng xin mời đại trưởng lao phục sinh bọn họ xem như là ngươi dòng chính thân thuộc liễu m ỹ nhi vị kia địa chí tôn đại viên mãn cường giả vẫn là ngươi vệ đội trưởng tiêu viêm hơi hồi ức chốc lát vớt cảm nói lần này ta nhường trong tộc cũng đem bọn họ phái tới sau đó bọn họ sẽ vinh c ử u định cư chúng ta vô tận hòa vực liễu mị nhi đã sớm lên cấp thiên trí tôn còn lại phần lớn đều là địa cường giả trí tôn còn có một phần nhỏ cường giả trí tôn hiện tại ta dòng chính thân thuộc kể cả sáu vị trưởng lão này bộ phận sức mạnh đều giao cho ngươi do chúng ta viêm đế bậy hạ tới chỉ huy mỹ đỗ toa cánh tay ngọc hoàn tiêu viêm viên eo ôn nhu như đường sông tiêu viêm nghe vậy trong lòng ấm áp không nhịn được túi đầu ở xinh đẹp người ngọc mềm mại trên môi nhẹ nhàng mổ một n g ũ nhỏ ừ m cực khổ rồi nhìn tiêu viêm vợ chồng hai người ở trước mặt mình đường hoàng tú ân ái hoa khê nhất thời liền không thể n h ẫ n nhịn này này mọi người là bổn cô nương mang đến ngươi tạ thải lân là cái đạo lý gì đa tạ hoa khê m u ộ i m u ộ i tiêu viêm lúc này nghiêm nghị thi l ễ nói đúng đúng là m u ộ i m u ộ i từ hôm nay trở đi ngươi chính là đại ca ta hi hi vẫn là tiểu tử ngươi trên nói không uổng công bản lão tổ À、không, không công cô ủng buồn nương người đối với m ộ tiêu mảnh vun bón. Hoa khê lúc này mặt mày vun bón. này hớn Hoa khê hở vô vỗ lúc t viêm bài,、an、nói linh tinh tiêu i an địa quay về v ê mỹ chính manh trận khen. là một trận manh khen. Tiêu viêm, m Tiêu đỗ toa vợ chồng hai người bất đắc dĩ đối diện một chút n à y chín m à u thú tôn mê thực sự là đặc biệt hơn vạn tuế xà yêu còn tặc yêu thích giả non không lo trường lão trừ thất thải thôn thiên mãng bộ tộc bộ phận cường giả ở ngoài ta còn mời cái khác mấy đường cường giả đến đây trợ công đến thời điểm liền do ngươi tình cảnh nên tiếp đi không muốn tiết lộ tin tức về bọn họ ngay ở tạ vô ưu cẩn thận đánh giá vị này đến từ tộc đ ị a nhưng có chút điên điên khùng khùng hoa khê điện hạ thời điểm tiêu viêm bỗng nhiên đối với hắn ra lệnh vâng viêm đế bệ hạ tạ vô ưu theo bản năng mà đáp ứng nhưng lại nhưng trong lòng lập tức tuân ra mấy phần không rõ nghị thẩm tộc địa phái ra hai vị tiên phẩm đại năng bốn vị linh phẩm thiên trí tôn ngoài ra còn có hơn mười vị địa cường giả trí tôn đến đây trợ t r u n lẽ nào những sức mạnh này còn chưa đủ mạnh sao viêm đế đại nhân lại mời những cường giả khác trợ trận lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ chẳng lẽ còn có thể so sánh bộ tộc ta phái ra đội hình càng mạnh hơn có điều là thêm gấm thêm hoa thôi thật là nhiều này d ơ lên làm đ i ề u thừa chỉ là đón lấy trong nửa tháng từ bốn phương tám hướng lục tục đến yêu xả cùng cường giả đội hình nhưng triệt để dọa sợ tạ vô ê u cũng chân chính kiến thức vị này thần bí viêm đế đại nhân thực lực chân thật tờ s một canh thứ nhất tờ s hai vấn đề không lớn không cần nằm viện hài l ò n g Đợi、S3, ngày hôm nay bình thường hôm cho a n tư, ta tiếp tục. Trước 1031, chứ mới hội minh. Kế thất thải thôn thiên cường sau, mới hội minh. giả Kế đến chứ tộc chân 1031, mãng bộ l n thần cung, g bộ tộc, lôi đến a hoang n thần thượng vạn nguyên, linh tộc, đại thiên cung này tộc, thảo phật tộc, tộc, tụ tộc, t h cổ cổ cổ đại thế giới bắt đại giới đại bắt h à g đầu siêu cấp thế lực cường giả cũng dọc đến. Cho đến lúc ự c cường cũng dọc rồn đến. đến giả Cho l này tạ vô ê u mới biết đi theo viêm đế phía sau đám kia dung mạo không sâu sắc linh phẩm thiên trí tôn nhóm đến cùng là thần thánh phương nào chân long bộ tộc thiếu tộc trưởng lôi thần cung thiếu c u n g chủ đan thần tộc thiếu tộc trưởng tri sư đại thiên cung thủ mặc cho chu ma vương thượng cổ vạn thảo nguyên phật cổ tộc hoang cổ tộc tụ linh tộc khách khanh trường lão lai lịch là một so với một đáng sợ sống đến mức kém cỏi nhất cũng là năm đại cổ tộc khách khanh trường lão cũng có thể từ trong cổ tộc gọi tới mấy vị cung cấp bạn tri kỷ bạn tốt sống đến mức tốt vậy thì thái quá trực tiếp là một phương hàng đầu siêu cấp thế lực người thừa kế trực tiếp kêu lên tự thân thế lực tiên phẩm t r ư ở n g l a o dẫn một món lớn cường giả đến đây trợ trận tạ vô ê u một bên trong lòng run sợ đồng thời một bên càng thêm đánh tới mười hai vạn phần tinh thần cẩn thận tiếp đón những thứ này đều là đại gia đều phải cẩn thận gánh vác trách nhiệm nửa tháng sau tiêu viêm mời cường giả khắp nơi rốt cục hết mức đến khoảng cách xích viêm thành triệu khai đại hội cũng chỉ còn dư lại thời gian nửa tháng tiêu viêm mời mọi người ở yêu xà điện tụ tập tới yêu xà điện hơn hai mươi vị thiên trí tôn đại năng đồng thời xuất hiện thậm chí nhường cả tòa rộng lớn trong đại điện không khí đều trở nên sền sệt cực kỳ chư phe thế lực cũng đều ở sắc mặt phức tạp đánh giá điện bên trong những thế lực khác hơn hai mươi vị thiên cường giả trí tôn này gần như đã là đại thế giới đứng trên tất cả siêu cấp thế lực ở bề ngoài hết thệ cao tầng sức chiến đấu hôm nay bọn họ lại đồng thời tụ tập ở nơi này vì cùng một cái mục tiêu mà tới nghĩ tới đây bọn họ không khỏi đồng thời đem tầm mắt tìm đến phía cao cư vương tọa bên trên đạo kia thon dài bóng người cái kia thần bí nam nhân đến tột cùng là thế nào tồn tại tự nhiên điện hạ trong tộc đối với ngài đến xích viêm đại lục giúp viêm đế mở ra một phương cơ nghiệp là hoàn toàn chống đỡ thế nhưng chân long đế đại nhân hy vọng ngài ở đây đợi một thời gian ngắn sau liền trở về trong tộc dù sao ngài là bộ tộc ta thiếu tộc trường tương lai càng là muốn tiếp nhận chân long đế đại nhân vị trí thống ngự chân long bộ tộc trường kỳ ở tại ngoại vực giống kiểu gì tự nhiên bên cạnh người một vị tỏa ra nồng nặc chân long uy thế ông lao thân thể bán huynh bám vào tử nghiên bên thai thấp giọng nói gì đó Ta ta đương nhiên biết ta là chân long bộ tộc thiếu tộc trưởng thế nhưng ca ca nơi này thế lực sáng lập ta không phải không yên lòng mà có thể hay không để cho ta ở ca ca nơi này các loại cái tám mươi một trăm năm lại đi ngược lại chúng ta thiên cường giả trí tôn sống hơn vạn năm cũng không thành vấn đề tự biết đối lý tử nghiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng t h a m dò tính theo sát vị này chân long bộ tộc tiên phẩm thiên trí tôn trưởng lao thương lượng nói ngài nếu như không yên lòng có thể để cho ngài phụ thân trúc k h ô n trưởng lao ở lại viêm đế nơi này chúc khôn trưởng lão hoàn toàn có thể đại biểu chúng ta t r â n long bộ tộc trường kỳ đóng quân ở s í c h viêm đại lục hơn nữa tại hạ cũng là một vị linh phẩm linh trận đại tông sư có thể ra tay ở s í c h viêm đại lục cùng tộc địa trong lúc đó mắc một đạo siêu cấp truyền tống linh trận một ngày có thể đạt tới ngài nếu như muốn tới xem một chút bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây t r â n long trưởng lão lắc lắc đầu đưa ra một c h i ế t chung phương án ai hiện nay xem ra cũng chỉ có thể như vậy ta thật sự thật hâm mộ phụ thân đại nhân a trong tộc kỳ thực không tốt đẹp gì chơi Tử thở nghiên dựa à là dài này i tiếng nói cái điệu hơi, cuối mời đi một mắt một một đem trưởng trận, thấy, trong thật thở tổ tông tới. rằng, chân long nghe rằng không có cái gì đều không nghe thấy. Trong lòng cũng là thật dài địa thở ra một hơi. Cuối cùng gì có ra quắc chỉ cho có khỏe cho láo vậy vị về đều d theo này vị điện hạ ý tứ là ngày sau mãi m ã i ở lại s í c h viêm đại lục chân long bộ tộc thiếu tộc trưởng muốn mãi m ã i ở lại ngoại vực này còn phải vì lẽ đó xuất phát trước chân long đế đại nhân nhưng là cho hắn hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải đem tử nghiên điện hạ mang về chân long bộ tộc một bên là lôi thần cung cường giả vị trí thiếu cung chủ xem gia vị này viêm đế đại nhân ngược lại cũng bất phàm lại có thể mời tới nhiều cường giả như vậy đến đây trợ trận nay đạo thân mang lôi đình pháp bảo bóng người cao lớn liền là lần này lôi thần cung mang đội trưởng lão ca ca hắn tự nhiên là bất phàm tiểu k i ự u rất có một loại cùng có vinh yên địa tự hào cảm giác đúng rồi thiếu cung chủ ngài sẽ không giống sắt vách vị kia chụp như thế dự định ở lâu xích viêm đại lục chứ ngài có thể đừng dọa ta lão cung chủ nếu là biết đến lời lão nhân ra người sẽ một t r ư ở n g đánh chết ta bóng người cao lớn liếc mắt một cái tử nghiên phương hướng thấp giọng cười khổ nói thân là tiên phẩm thiên trí tôn đại năng ở khoảng cách gần như vậy tình huống vừa tử nghiên cùng chân long bộ tộc trưởng lao ở giao lưu gì đó hắn làm sao sẽ không biết đây yên tâm đi ta cùng tử nghiên tỷ chính là muốn lưu lại ca cũng sẽ đem chúng ta hết t h ể chạy trở về tiểu cựu theo trưởng lão trong tầm mắt nhìn sang không khỏi ý c h i dạ cụ vẫn là viêm đế biết lý lẽ bóng người cao lớn đại khen phái người đến đây khuyên người trở lại đương nhiên không cũng chỉ có chân long bộ tộc cùng lôi thần cung hai nhà đại thiên cung một phương đồng dạng có cường giả đến thăm là một vị đến từ đại thiên cung tổng bộ tiên phẩm thiên trí tôn huyền đế ngươi nhưng là ta đại thiên cung lập cung tới nay thủ mặc cho chu ma vương thủ tịch trưởng lão đại nhân đối với ngươi rất coi trọng ta là tới xác nhận dưới ngươi tại sao muốn từ bỏ tiếp nhận ta đại thiên cung dưới mặc cho thủ tịch trưởng l ã o trước đại thiên cung tiên phẩm đại năng sắc mặt nghiêm nghị đ i ệ nói rằng ta chẳng qua là cảm thấy tần thiên tên kia so với ta càng thích hợp thôi thưởng thức chén rượu thanh sam bóng người cười nói nhưng là tần thiên trưởng lão hắn đã rơi vào vực ngoại vị này tiên phẩm đại năng còn các loại nói chuyện không muốn trong tay lại bị tiêu huyền nhét vào một con quán đến đầy con con chén lến rượu cánh tay một lần cười nói đến thiên hoa trưởng lão đầy uống này chén ai đại thiên cung tiên phẩm đại năng cười khổ một tiếng chỉ được miễn cưỡng uống vào xem ra thủ tịch trưởng lão bàn giao nhiệm vụ hắn là xong không xong rồi thất thải thôn thiên một ã n g b ộ bộ tộc, tộc, tộc, tộc, tộc, c chân cung, cổ cổ cung, cả cổ thần thần phật hoang linh thiên thượng long đan ngay lôi tụ ta đại vị ạ đại n nguyên ở bên trong liền tổng cộng chính là 9 phe thế lực. Dược đan người này tiểu láo nhi cũng không giả thực, trước đó cũng không có nói cho ta sẽ đến đại thế giới nhiều như vậy hàng thảo thế tiểu thực, trước ta thế thế Một phe cho láo giả giới đầu siêu vậy ở là lực. lực. Dược có cấp đó sẽ v thân mang màu đen linh dược sư trường bảo ông lão tóc trắng cười nói ở tại nơi n g ư ợ c đ ư ờ n g một có chứa linh dược hải dương đồ án huy trường nay chính là hiện nay đại thế giới hai đại luyện dược đan trong thánh địa thượng cổ vạn thảo nguyên tiêu chí vị lao giả này rất rõ ràng là thượng cổ vạn thảo nguyên một vị trường lão linh phẩm linh dược đại tông sư ha ha kỳ thực vô tận hỏa vực mở ra đã thành chắc chắn ta ở thượng cổ vạn thảo nguyên liền ngươi như thế một vị bạn tri kỷ bạn tốt chủ yếu là muốn cho ngươi đến xem lễ một phen dược đan cười híp mắt vuốt vuốt chòm dâu nói xem lễ liền xem lễ vô tận hỏa vực đúng không tên rất hay a vị này đến từ thượng cổ vạn thảo nguyên ông lão hiển nhiên cũng không coi mình là người ngoài lúc này liền bắt đầu cùng dược đan bình đầu mười phần địa thảo luận lên trên thực tế lôi doanh cùng viêm tẫn cũng phân biệt từ hoang cổ tộc tụ linh tộc mời một vị bạn c h i kỷ bạn tốt đến đây trợ quyền hai người tuy rằng cũng đều rất thoải mái đáp ứng rồi thế nhưng trong lòng dù sao cũng là bưng cái giá chúng ta dù sao cũng là đại thế giới một phương hàng đầu thế lực thiên trí tôn trường lão có thể tới là cho các ngươi mặt mũi ngươi này thâm sơn c ù n g c ố c chỉ là bọn hắn bây giờ vừa nhìn ngồi ở trong đại điện khắp nơi đại lao sau đó triệt để thu lại nổi lên xem thường tâm ý từng cái từng cái cười híp mắt cùng bạn tốt bắt đầu trò chuyện cho tới đến từ phật cổ tộc thanh mạch hai vị linh phẩm thiên trí tôn đây là thanh diễn tĩnh cô ý phái tới huân nhi vốn là là từ chối thế nhưng làm sao thanh diễn tĩnh thịnh tình không thể chối từ hai vị này thanh mạch thiên trí tôn trưởng lão nội tâm rụt d ẹ tâm ý đã sớm lặng yên thu lại xem ra tiểu thư là ở kết giao tương lai đại lao a căn bản là không phải bồ thí mặt dày lại xin nghỉ một ngày đại gia biết ta ngày hôm nay đi bệnh viện kiểm tra một chút đập xong mảnh nhìn nội khoa chủ nhiệm y sư nói ta đây là cảm hóa cái kia phòng khám bệnh bác sĩ cho ta nhìn lầm loại hình dùng sai rồi dược ta nên sớm một chút đi bệnh viện tìm hắn vì lẽ đó lại mở cho ta kháng cảm hóa dược buổi tối trở về ta liền uống thuốc ă n gõ chữ liền đặc biệt mệt mỏi tra xét dưới cái kia kháng cảm hóa dược bên trong có yên giấc thành phần hố không chịu nổi ta muốn đi ngủ ngày hôm nay chỉ có hai canh phi thường xin lỗi ngày mai bình thường đổi mới chương một n trăm ba m ư ơ h thất hùng tụ ở tiêu viêm ánh mắt ra hiệu dưới tạ vô ê u nơm nớp lo sợ địa đứng dậy chư vị nửa tháng sau xích viêm trong thành sẽ tổ chức mấy trăm năm một lần đại lục c h i tử tranh đ o ạ t chiến đến lúc đó kể cả ta yêu xà cung ở bên trong phân cách xích viêm đại lục bảy phe thế lực sẽ tất cả trình diện khi đó liền là ta các loại một lần giải quyết bọn họ cơ hội tốt ở một đám tiên phẩm đại năng nhìn chung quanh bên dưới tạ vô ưu trầm giọng nói ha ha vậy còn chờ gì chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi sớm một chút giải quyết đi đám kia vô dụng chúng ta cũng s o n g trở về hướng về chân long đế đại nhân bàn giao chân long trưởng lao đứng dậy cười to nói là cái này lý vạn xà chi mẫu đại nhân đồng dạng ở mật thiết quan tâm việc này thất thải thôn thiên mãng bộ tộc tiên phẩm thiên trí tôn theo đứng dậy mang ra thất thải thôn thiên mãng bộ tộc vị kia c h ấ n áp tộc vận thánh phẩm đại năng lôi thần cung tiên phẩm đại năng không nói gì có điều đồng thời đứng dậy tư thái không tiếng động mà ở biểu đạt cái gì mắt thấy điều động cường giả nhiều nhất t a m gia r ồ n dập tỏ thái độ đan thần tộc phật cổ tộc những này cổ vũ thế lực không thể làm gì khác hơn là thuận thế theo đứng dậy được chư vị chúng ta xuất phát cao cư vương tọa bên trên đạo kia thon dài bóng người đ ố n g nhiên đứng dậy tuyên bố hắn để một cái mệnh lệnh ngay hôm đó yêu xả cung cung chủ tạo vô ưu lên một vạn yêu xả quân đi xích viêm đại lục đô thành xích viêm thành tham gia bảy gia cộng đồng tổ chức đại lục tri tử tranh đoạt chiến ở yêu x à cung một vị trăm vạn văn chiến trận sư chỉ huy dưới yêu x à quân có thể chiến địa chí tôn đại viên mãn c ư ờ n g giả mà cái khác mặt khác sáu phe thế lực đều có một nhánh tương tự đại quân tồn tại xích viêm thành ở thời kỳ thượng cổ xích viêm đại lục thống nhất thời kỳ từng bị phía kia chiếm c ư xích viêm đại lục đỉnh cấp siêu cấp thế lực cho rằng xích viêm đại lục đ ô thành sau đó cái kia phe thế lực theo thượng cổ đại kiếp nạn đồng thời diện sau khi xa xôi vạn năm lại không có thế lực có thể độc chiếm xích viêm đại lục nay n g ồ i ở s í c h viêm đại lục nhất là rộng lớn cự thành cũng là thành một tòa trung lập nơi do mấy nhà thế lực cộng đồng quản lý vẫn kéo dài đến nay nhật mà khoảng thời gian này bởi s í c h viêm đại lục mấy trăm năm một lần đại lục c h i tử tranh đoạt chiến sắp tổ chức s í c h viêm thành cũng chính là nhân khí nhất là tăng vọt thời gian cả tòa s í c h viêm đại lục gần tám phần mười thế lực đều mang theo dưới trướng cường giả mênh g ô n g quần quận địa hướng về s í c h viêm thành tới rồi trên thực tế s í c h viêm đại lục trừ cái kia bảy đại hàng đầu thế lực ở ngoài cũng tồn tại cái khác mấy chục gia thế lực lớn nhỏ chỉ bất quá bọn hắn thế lực nhỏ yếu đều là dựa vào bảy đại gia tồn tại thôi bàng bạc mênh mông linh lực muôn màu muôn vẻ giống như đ ị a tràn ngập xích viêm thành bầu trời thiên vực cấp độ kia số lượng nguồn linh lực khổng lồ gợn sóng đủ để khiến bất luận cái nào lần đầu đến thăm nơi đ â y cường giả nhìn ra trận mắt n g o a t mồm theo dâng tới xích viêm thành đám người càng ngày càng nhiều xích viêm thành các đại t i ể u lâu khách sạn thậm chí là trên thành tường đều chật ních tham gia trò vui lắm người rất nóng nảy mau nhìn mau nhìn là phượng ma bảo người đến mặt sau con kia đại quân là thiên cực phủ thiên cực quân ở trăm vạn văn chiến trận sư chỉ huy dưới có thể chiến địa trí tôn đại viên mãn cường giả thiên cực đại quân À, vị kia đầu lĩnh áo bào trắng người trung niên nên chính là đoạn tình điện điện chủ đoạn tình đạo quân đi, nghe nói hắn nhưng là linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đại năng quả nhiên bất phảm t cái kia năm đại cường giả nên chính là linh la đạo năm hổ tướng đều là khoảng cách trong truyền thuyết thiên trí tôn đại năng chỉ có cách xa một bước nửa bước thiên cường giả trí tôn còn có còn có bảy thế lực lớn đều đánh cái cuối cùng then chốt ra trận ý nghĩ đến một so với một muốn muộn kết quả mấy nhà nhưng là ở xích viêm ngoài thành đụng phải chính cùng nhau hử lạnh một tiếng sau、so、đều ra tốc hướng về xích viêm thành chạy đi nay có ca có la hỏng rồi đứng trên thành tường hoặc là tự i quán bên trong đem đầu d ỗ i ra xem người nào đám người từng cái từng cái một bên uống chút rượu một bên phẩm đầu mười phần rượu gần xích viêm thành ngay phía trên bảy thế lực lớn lần lượt đến xích viêm thành đám người xem náo nhiệt cũng khá có ánh mắt địa hướng về giữa thành tôn u tới trăm năm một lần đại lục c h i tử tranh đoạt chiến sắp tổ chức nói vậy đến lúc đó bảy thế lực lớn lại là một phen long tranh hồ đấu bọn họ có trò hay nhìn xích viêm giữa thành bạch ngọc quảng trường bốn phía đã sớm chật ních t ố i om om đám người quảng trường cắt rắc từng con từng con r a thu c h ố n g trận chính đang không ngừng mà bị văng lên mà ở phần cuối cái kia vạn đạo thềm đá bên trên bảy thế lực lớn cờ xí rõ ràng địa phân lạc bảy đại khu vực bầu trời vẫn có muôn màu muôn vẻ linh lực quang ảnh cấp tốc tới rồi trên quảng trường tích chữ nóng n ả y bầu không khí cũng ở không ngừng lên cao bên trong yêu xả cung trong trận doanh một vị tướng mạo tuấn lãng áo bào đen thanh niên bỗng nhiên xa xôi thở dài nói tráng hai anh hùng thiên hạ tận vào ta có hề ở cảm nhận của hắn bên trong xích viêm trong thành có vô số đạo khá là mạnh mẽ sóng linh lực không ngừng lập lòe như trên bầu trời ngôi sao bình thường đa dạng trong lúc nhất thời liền hắn vị này thiên trí tôn đại năng cũng không khỏi xem hoa mắt trên thực tế xích viêm đại lục thân là đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong diện tích bao la tài nguyên phong phú cho dù tự thượng cổ đại kiếp nạn tới nay liền vẫn nằm ở phân liệt trạng thái nhưng là do khối này linh lực hội tụ siêu cấp đại lục dựng dục ra các cấp độ cường giả nhưng một điểm không thể so cái khác siêu cấp thế lực thiếu chỉ có điều vẫn thiếu hụt một có thể đem toàn bộ đại lục sức mạnh chỉnh hợp người thôi một khi xuất hiện như vậy siêu cấp thế lực hoặc là tuyệt đại cường giả Như vậy, sích h vậy viêm đại lục đại đem bạo p á tuấn làm cả đại đ giới thế ề vì thế h mà c g váng khủng. chúng không động cũng vẫn viêm viêm phát mạnh kinh khủng. Kế chúng ta vẫn không phát toàn sức hoạch có ca ca sích đem đại Kế tiêu ta đây, đã bộ lang ụ c cường coi chính dưới chướng mình giả đều coi là là s o t u ấ l ã n thanh niên bên cạnh người một đạo thanh nhã cảm động thanh quần t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp không khỏi che miệng c ư ờ i khẽ ha ha bọn họ lập tức liền đều sẽ là ta bộ hạ tất cả mọi người đều là tuấn l ã n g thanh niên nặn nặn người ngọc nhu như không có xương tay nhỏ cường điệu ngay ở chuyện này đối với giống như thần tiên quyến lữ bích nhân thấp giọng giao lưu thời khắc yêu xả cung trận doanh phía trước nhất vương t ỏ a và nóng bên trên ngồi ngay ngắn yêu xả cùng cung chủ tạ vô ê u chính cuối người cùng yêu xả cung mấy đại lệ thuộc thế lực c h i chủ nhẹ giọng giao lưu cái kia cùng người trò chuyện thì khiến người ta như gió xuân ấm áp tư thái dù là ai nhìn thấy đều sẽ đại tán một câu tạ cung chủ quả thật một phái hùng chủ cung chủ đại nhân xem ngài này dạng dỡ dáng dấp nói vậy là trong cung ra mấy cái tuyệt đại thiên tiêu có thể một lần ở lần này đại lục c h i tử tranh đoạt chiến bên trong mạnh mẽ áp chế cái khác sáu gia nhuệ khí do đó một lần giành quán quân tạ vô ưu bên tay trái một vị trung niên đại hán chắp tay cười một tiếng nói hán chính là yêu x à cung mười một cái lệ thuộc thế lực bên trong xuyên vân cung chủ nhân đất trí tôn đại viên mãn cường giả lần này mang theo dưới trướng cường giả theo yêu x à cung đại quân đồng thời đi gặp mà tới xuất phát trước yêu x à cung tổng bộ ban ra lệnh để cho dưới trướng hết thảy lệ thuộc thế lực mang theo cao tầng sức chiến đấu đã tìm đến s í c h viêm thành đi gặp như xuyên vân cung bực này lệ thuộc thế lực đều cho rằng này có điều là hàng ngày hò hét trợ đi thôi cũng là không nghĩ nhiều đàng hoàng mang tề dưới trướng cường giả tới rồi đi gặp ha ha trong cung s ắ c thực là ra mấy cái yêu nghiệt sau đó định có thể để cho hắn s á u ra các bằng hữu giật này cả mình ta có thể cố ý chuẩn bị một kinh ngạc vui mừng vô cùng tạ vô ưu lộ ra một tâm h ý sâu sắc nụ cười đại tá n t r á n g hai ta yêu xà cung vẫn là tạ cung chủ lão lạc một đám lệ thuộc thế lực các đầu lĩnh sau khi nghe xong cũng không truy cứu thâm ý trong đó lập tức chính là một đống lớn nịnh nọt đưa lên một đám ngu xuẩn sau đó liền hết mức bồ nằm ở viêm đế bậy hạ dưới chân đi tạ vô ưu ở bề ngoài rột rè gật đầu nhưng trong lòng ở cười lạnh liên tục chương một nghìn không trăm ba mươi ba trò hay mở màn đúng theo một tiếng trầm thấp tiếng c h ố n g trận hạ xuống đoạn tình điện trận doanh phía trước nhất đạo kia áo bào trắng bóng người bỗng nhiên đứng lên chư vị ở đây lần đại lục c h i tử tranh đoạt chiến tổ chức trước bản điện có một việc muốn trước tiên tuyên bố một hồi đoạn tình điện chủ có chuyện gì không thể chờ tranh đoạt chiến mở xong sau khi lại nói chúng ta hiện tại cũng không có tâm tư nghe ngươi ở đây ăn nói linh tinh linh la đạo một bên cái kia đạo vương t ỏ a và ngóng bên trên một đạo người mặc kim bảo vĩ đại bóng người b ệ vệ đ ị a n g ồ i thẳng linh la nói đúng đoạn tình cái tên nhà ngươi mau mau ngồi xuống lão tử cũng không rảnh rỗi ở đây ngươi nghe mù ồn ào một ít dăm cho không kêu phí lời linh la đạo đạo chủ vừa dứt lời đối diện phong ma bảo bảo chủ lúc này nói tiếp bọn họ bày ra thế lực s ắ p xỉ bảy vị cường giả đỉnh cao tu vi cũng đều là linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn người này cũng không thể làm gì được người kia ở duy trì một loại quỷ dị cân bằng đồng thời cũng không thấy được người khác làm náo động vậy nếu như nói ta nghiêng muốn tiếp tục nói đây đoạn tình điện chủ trên mặt ý cười không giảm tiếp tục cười híp mắt nói rằng m、sí, ì chỉ bằng đoạn tình ngươi một nho nhỏ linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đoạn tình ta cảnh cáo ngươi không nên chọc sự tình không phải vậy đến lúc đó ta sáu ra liên thủ thảo phạt ngươi diệt ngươi đoạn tình điện thì lại làm sao linh la đạo chủ tựa hồ cùng đoạn tình điện chủ khá có cửu h á n lập tức nói uy hiếp đoạn tình điện chủ lời nói trong lúc đó còn đem mặt khác năm ra bảng quan thế lực mang tới h i ệ n nhiên cũng là am hiểu sâu mượn lực đả lực chi đạo trong lúc nhất thời cái khác năm vị cao thủ hàng đầu nhìn về phía đoạn tình điện chủ ánh mắt đều có chút lấp lóe đúng đấy b ả y ra cùng tồn tại cục diện đã duy trì gần trăm năm cái tên này muốn làm gì không muốn đối mặt linh la đạo chủ như n h u y ễ n như cứ n n g g uy hiếp đoạn tình điện chủ nhưng là quỷ dị nợ nụ cười bàn chân đột nhiên g i ố n g một cái mặt đất nhất thời một đạo cực sự khủng bố sóng linh lực điên cuồng tự trong cơ thể bộc phát ra trong nháy mắt tràn ngập ở cả tòa bạch ngọc trên quảng trường ha ha linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn bản điện đã sớm không phải cùng lúc đó một tiếng cười khẽ đột nhiên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên thời khắc này lục đại thế lực c h i chủ đ ỗ n g nhiên biến sắc tiên phẩm thiên trí tôn đoạn đoạn tình cái tên nhà ngươi lại đột phá làm sao có khả năng tu vi của ngươi ta làm sao sẽ không rõ ràng đây nguyên bản lười biếng tựa ở vương tọa vàng óng bên trên linh la đạo chủ đột nhiên đứng lên như là gặp ma địa chỉ vào đoạn tình điện chủ hô hừ ngu xuẩn cho tới nay ta đều ở ẩn giấu tu vi của chính mình thôi Một t h á nhưng là các ngươi không giống nhau chỉ muốn các ngươi an tâm quy hàng bản điện chủ đợi ta đoạn tình điện chỉnh hợp toàn bộ đại lục sức mạnh sau các ngươi năm người đều có thể làm ta đoạn tình điện thái thượng trưởng lão phù phù nghe đến đó linh la đạo chủ một cơ linh b u n g mình ngồi về chỗ ngồi vị trên khá là hồn bay phách lạc địa lẩm bẩm nói xong toàn xong bảy thế lực lớn bên trong tuy rằng các gia vẫn đối chọi gây gắt thế nhưng liền chúc bọn họ linh la đạo cùng đoạn tình điện huyên náo hung hăng nhất nguyên nhân chính là ở hắn linh la từng đối với hắn đoạn tình điện chủ một vị coi là truyền nhân y bát đệ tử lạnh lùng hạ sát thủ sau đó đoạn tình điện chủ vì báo thù từng chém liên tục hắn linh la đạo ba vị thực lực vì là thượng vị địa chí tôn thần tướng bởi vậy song phương thù này toán cũng thuận theo càng kết càng sâu pham là đoạn tình điện chủ tán thành hắn linh la đạo chủ nhất định phản đối phản chi cũng thế hiện tại đoạn tình điện chủ ở tại bọn hắn bảy người cái thứ nhất khám phá cảnh giới hàng rào bước vào tiên phẩm sơ kỳ thiên t r í tôn cảnh giới chỉ sợ hắn muốn làm chuyện thứ nhất liền là giết hắn linh la đạo chủ ẩm mắt thấy đoạn tình điện chủ triệt để lộ ra g i n g nanh bạch ngọc trên quảng trường đám người triệt để rối loạn lên đoạn tình điện chủ lại trước tiên bước vào tiên phẩm cảnh giới thậm chí còn ở uy hiếp cái khác sáu ra dự định nhất thống xích viêm đại lục cái kia có phải là mang ý nghĩa xích viêm đại lục kéo dài mấy vạn năm thế lực cách cục sẽ bị đánh vỡ bọn họ những này thế lực lớn nhỏ lại nên làm gì có phải là cũng phải bồ nằm ở đoạn tình điện chủ thực lực cường đại bên dưới thế lực lớn nhỏ khi theo chi gây dối đồng thời cũng ở mật thiết quan tâm cái kia lục đại thế lực động tĩnh nói cho cùng bọn họ có điều là bèo không dễ thôi còn phải xem những n à y tầng cao nhất các đại lao ánh mắt làm việc theo đoạn tình điện chủ r ấ t tiếng ngũ đại thế lực c h i chủ ánh mắt cũng ở cấp tốc lập lọe cái gì sắc mặt cùng nội tâm đều có một vệ khó có thể che giấu vẻ hoảng sợ đoạn tình điện chủ lại dành trước đột phá còn dự định hợp nhất bọn họ triệt để nhất thống xích viêm đại lục bọn họ nên làm gì bọn họ nên làm gì ha ha sự tình thực sự là trở nên càng ngày càng thú vị ở bề ngoài sắc mặt khó coi cực kỳ yêu xả cung cung chủ tạ vô ê u nhưng là thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này hắn có thể không v ổ i phía dưới sẽ có người tiếp tục nhảy ra đều nhảy ra mới được viêm đế bệ hạ mới tốt một lưới bắt hết chư vị lẽ nào các ngươi cam tâm từ bỏ chính mình một phái thế lực c h i chủ thân phận sao cam tâm làm hắn đoạn tình điện không có thực quyền thái thượng trưởng lão đoạn tình cái tên này có điều vừa mới vừa bước vào tiên phẩm chúng ta sáu người cũng đã ở linh phẩm hậu kỳ cảnh giới nghỉ chân mấy chục năm chúng ta liên thủ chưa chắc không thể tiêu diệt hắn tiếp tục chúng ta tiêu g i a o đạo tổ co q u ắ c ngồi đang chỗ ngồi trên linh la đạo chủ đ ố n g nhiên đứng dậy tả hữu có điều là cái chết hắn cũng định vung tay một kích sáu người liên thủ ngũ đại thế lực chi chủ ánh mắt lần thứ hai cấp tốc lấp lóe một trận tựa hồ đang cân nhắc trong đó được mất mắt thấy năm người này còn chưa đ ộ n g thủ linh la đạo chủ nhất thời cúng lên nhìn về phía bắt chết vị kia chuyển sinh tông tông chủ ngự a khí hấp tấp nói chuyển sinh tông chủ trước ngươi nhưng là chúng ta trong bảy người nhất có hy vọng bước vào t i ề n phẩm cảnh giới người lẽ nào ngươi liền cam tâm bị đoạn tình điện chủ để lên một con sao linh la n g ư ơ i muốn chết vị kia chuyển sinh tông chủ còn chưa trả lời đoạn tình điện chủ trong con ngươi nhưng là hung quang đại thịnh thân hình l ó e lên liền biến mất ở tại chỗ đoạn tình ta theo ngươi liều mạng linh la đạo chủ tuyệt vọng địa gào thét một tiếng ấn kết biến đổi nhất thời có ngàn tỷ linh quang tự trong cơ thể phun trào rũ ra trong nháy mắt đem tự thân thân thể cắt thành thiên tôn linh thể mỗi một vị thiên cường giả trí tôn ở chính thức bước vào thiên trí tôn cảnh giới sau đều sẽ chọn đem tự thân linh mạch luyện hóa diện hóa thành các loại mạnh mẽ linh mạch thần thông mà ở luyện hóa ẩn sâu ở thân thể nơi sâu xa linh mạch sau thiên trí tôn thân thể cũng sẽ lột sắc thành một loại mạnh mẽ linh thể tên là thiên tôn linh thể thiên tôn linh thể chính là thiên trí tôn mạnh mẽ đặc hữu chiến đấu trạng thái là tăng cường tự thân sức chiến đấu nghiền ép đối thủ vô thượng lợi khí h a thiên tôn linh thể ngươi này linh phẩm linh thể so với được với ta này tiên phẩm linh thể sao linh la đạo chủ vừa mới mới vừa cho gọi ra thiên tôn linh thể đạo v ệ c màu trắng tàn ảnh liền còn như là ma xuất hiện ở trong tấm mắt một con lấp lóe nồng nặc l i n h quăng nắm đấm ầm ầm nện ở nơi ngực phốc máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe mà ra ngực trong nháy mắt ao h á m xuống một đám lớn linh la đạo chủ đã đột nhiên bắn ngược mà ra ở cứng rắn cực kỳ ngọc thạch trên quảng trường lôi ra một cái thật dài khe so sủi lơ ở đ i ệ tiên phẩm a i cường hãn như vậy trừ ư ớ c 1034, t r ta ra đều là đại lão linh la đạo chủ tốt xấu cũng là bước vào linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn mấy chục năm lâu năm thiên cường giả trí tôn lại bị mới vừa vừa bước vào tiên phẩm đoạn tình điện chủ một chiêu nghiền ép trên sân lòng người di động bầu không khí nhất thời vì đó nghiêm nghị liền ngay cả đã trong bóng tối làm ra dự định ngũ đại thế lực c h i chủ cũng trong nháy mắt thu lại lên không nên có tiểu tâm tư truyền sinh tông chủ ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không như linh la đạo chủ như vậy ngu xuẩn chứ chân đạp hư không đoạn tình điện chủ gáo bào hào hào biểu hiện lãnh đạm nhìn xuống phía dưới chuyển sinh tông chủ mang vừa một chiêu nghiền ép một vị linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn mạnh mẽ uy thế hung hăng ngông cuồng tự đại ta tự nhiên là sẽ không giống linh la thẳng nố kia như thế chuyển sinh tông không chút hoang mang địa đứng dậy chắp tay nói ha ha chuyển sinh tông chủ ngươi rất tốt rất thức thời vụ chỉ cần ngươi phối hợp bản điện thống nhất xích viêm đại lục ngày sau ngươi chính là ta đoạn tình điện hai điện chủ đoạn tình điện chủ nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười hai lòng gật gật đầu đây chính là sức mạnh à, trước đây chuyển sinh tông chủ vẫn là bọn họ trong bảy người thực lực mạnh nhất cái kia một bây giờ theo chính mình bước vào tiên phẩm cảnh giới ngày xưa bọn họ trong bảy người nhất là cao ngạo chuyển sinh tông chủ còn không phải đến bồ nằm ở dưới chân của chính mình ha h a thức thời vụ đoạn tình ngày xưa ngươi có điều là quỳ liếm ta một con chó thôi ngươi lại tính là thứ gì à? chuyển sinh tông tông chủ chẳng biết lúc nào đã lơ lửng giữa trời mà lên cùng với đoạn tình điện chủ xa xa đối lập làm càn chuyển sinh tông chủ ta nhưng là tiên phẩm đại năng ngươi cho bản điện lăn xuống đi tự cảm giác bị mạo phạm đoạn tình điện chủ biến sắc đột nhiên đấm ra một quyền một đạo hùng hồn cực kỳ linh lực giải lụa liền như xuất động nộ long giống như vậy cấp tốc xuyên thủng hư không mà đi ẩm mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đạo kia khí thế linh lực kinh người giải lụa lại liền bị trong nháy mắt đánh nát tiếp theo một đạo không kèm chút nào đoạn tình điện chủ sóng linh lực ở đây trên ẩm ẩm b ộ c phát ra tiên phẩm ai mà không đây cả ngươi dập dần một lồn u cực đoan linh lực kinh khủng gợn s ó n g chuyển sinh tông chủ quét s á t mặt tái nhuận đoạn tình điện chủ cười n h ạ t nói chuyển sinh ngươi ngươi đột nhiên cũng là tiên phẩm sao có thể có chuyện đó đoạn tình điện chủ sắc mặt cuồng biến địa chỉ vào đối diện người kia bọn họ trong bảy người lại xuất hiện một vị tiên phẩm đại năng cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa hắn hoàng đồ bá nghiệp đem rơi vào công giá tràng ngươi nếu có thể đột phá tiên phẩm như vậy bùn tông chủ tự nhiên cũng có thể đột phá tiên phẩm trên thực tế bổn tông chủ đột phá thời gian so với ngươi còn muốn sáng sớm một năm bổn tông chủ vốn định đang tiến hành đại lục c h i tử tranh đoạt chiến bạo phát sau đó lại với các ngươi n g ạ bài nhưng ai biết ngươi phế vật này lại như vậy gấp gáp vậy cũng liền không trách bổn tông chủ đứng chắp tay chuyển sinh tông chủ lắc lắc đầu nói rằng cơm miệng chuyển sinh cho dù ngươi so với ta sớm đột phá một năm thì lại làm sao chúng ta đều là tiên phẩm sơ kỳ thiên trí tôn ngươi làm khó dễ được ta ngươi làm khó dễ được ta đ o à n tình điện chủ đến cùng cũng không phải người thường lập tức liền chấn định lại vừa nhưng đã sự tỉnh không thể làm vậy không bằng thuận thế b ứ c ra rút đi ừ ta nếu là không có mấy phần dựa dẫm như thế nào sẽ tùy tiện ra tay đây nha đúng rồi đã quên nói cho ngươi bùn tông chủ khi còn trẻ kỳ thực ở đại linh sơn tu hành qua một quãng thời gian cũng coi như là đại linh sơn đệ tử ngoại môn tuy rằng ở tu thành địa chí tôn sau khi ta liền bắt đầu du lịch đại thế giới Thế trong nhưng hệ nhưng cùng bên trong liên hệ nhưng xưa nay xưa đại, đại, đại linh sơn chính là đại thế giới bên trong vùng phía tây khu vực một phương hàng đầu siêu cấp thế lực có người nói đại linh sơn bên trong người tu luyện mỗi người như kẻ khổ tu thân thể cường hạn bá đạo sức chiến đấu cực kỳ lợi hại đại linh sơn bên trong thống xoáy rất nhiều cường giả thánh phẩm đại năng bị thế nhân tôn sưng vì là thế tôn sức chiến đấu cũng là đại thế giới rất nhiều thánh phẩm đại năng bên trong xếp hạng hàng đầu tồn tại nếu là này chuyển sinh tông kỳ thực là đại linh sơn xâm chiếm xích viêm đại lục quân cờ đó chính là hắn mười cái đoạn tình điện cũng không ngăn nổi quá linh sơn đại quân chuyển sinh tông nói xong cũng không để ý tới đoạn tình điện chủ mà là sửa sang lại quần áo sau hướng về một chỗ hư không thản nhiên thi lễ nói thích long hộ pháp nên ngài ra t r ợ ha ha ha chuyển sinh cái tên nhà ngươi lần này làm tốt lắm ở một tiếng khá là thô lô trong tiếng cười lớn trong hư không trực tiếp đi ra một vị người mặc màu vàng ca bảo tráng hán đầu t r ọ c trên đầu t r ọ c lập lòe trói mắt cực kỳ hào quang màu vàng nóng như một vòng rượu nhật ô n g long cùng lúc đó một luồng so với t r ư ớ c chuyển sinh tông chủ đoạn tình điện c h ủ hai người còn cường hãn hơn mấy lần khí tức không chút kiêng kỵ nào địa cấp tốc ở trên quảng trường không lan tràn g ra tiên phẩm trung kỳ thiên trí tôn đại linh sơn hộ pháp thích long gặp qua các vị khoác màu vàng ca bảo tráng hán đầu chọc cười h i ế p mắt hướng phía dưới mới mọi người phất phất tay đại linh sơn hộ pháp tiên phẩm trung kỳ thiên trí tôn đại năng quả nhiên mà đoạn tình điện chủ sắc mặt sám trắng đ ị a lẩm bẩm nói trên sân ngăn ngắn mấy phút đồng hồ trong lúc đó một loạt thế cuộc biến hóa có thể nói là trong nháy mắt xem được mặt da bạch ngọc trên quảng trường vây xem các cường giả đầu tiên là đoạn tình điện chủ đột nhiên h i ể n lộ tiên phẩm tu vi nỗ lực thu phục còn lại lục đại thế lực nhất thống xích viêm đại lục sau là chuyển sinh tông chủ cũng theo tuân gia tiên phẩm sơ kỳ tu vi càng là chuyển g i a đại linh sơn tiên phẩm trung kỳ hộ p h á t đến thế cục này hướng đi đã triệt để không người có thể thấy rõ yêu xả cung trong trận doanh một đám các cường giả cũng đều là sắc mặt ngưng trọng ngửa đầu nhìn bầu trời nhìn những k i a cái này tiếp theo cái kia lên sản tiên phẩm đại năng chắc chắc nay mỗi một người đều là ảnh đ ế a không lo trưởng lão ta lần thứ nhất phát hiện xích viêm đại lục này mấy thế lực lớn c h i chủ nguyên lai đều không phải người bình thường ừ không lo trưởng lão kỳ thực có phải là cũng che giấu t u vi kỳ thực ngươi cũng rất sớm đột phá tiên phẩm có đúng hay không chẳng biết lúc nào đã sớm đi tới tạ vô ưu bên cạnh người tiêu viêm chậm rãi thu hồi đầu hướng thiên không bên trong ánh mắt rất hứng t h ú địa đánh giá vị này yêu xả cùng c u n g chủ viêm đế bệ hạ nói dỡn tại hạ ở thất thải thôn thiên mãng bộ tộc cũng coi như là trẻ tuổi bằng chương ấy tuổi có thể tu thành linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đã xem như là thiên phú không tệ tạ vô ưu vội vội vã vã địa lắc lắc đầu sau đó lại không khỏi cười khổ nói có điều đoạn tình cùng chuyển sinh hai người dồn dập đột phá tiên phẩm việc xác thực ra ngoài tại hạ dự liệu lần này nếu không là viêm đế bệ hạ xuất thế nói vậy tại hạ khẳng định đến bị hợp nhất hai người này nói thế nào cũng coi như là nhất thời chi anh hảo quên đi chúng ta tiếp tục xem đi ta có một loại dự cảm các n g ư ờ i này trong bảy người hay là còn có cá lớn tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến địa cười cận tiếp tục đem sự chú ý đầu hướng thiên không tìm đến phía vị kia vừa ra trận đại linh sơn hộ pháp còn có cá lớn mẹ ta vì sao lại có một loại trừ ta ra kỳ thực đại ra đều là đại lao hảo r ắ t đây thời khắc này ta vô ưu phảng phất cảm giác đầu gối của chính mình không cẩn thận chúng rồi một mũi tên Trước 1035, tình thế trở ngược 1035, nhanh quay ngược trở lại. trên thực tế tiêu viêm vẫn đúng là nói đúng này bảy thế lực lớn c h i chủ thật sự còn có cá lớn tồn tại nói thí dụ như phong ma bảo bảo chủ phong ma bảo bảo chủ nhìn giữa không trung liên tiếp xuất hiện ba vị tiên phẩm đại năng biểu thị nội tâm của hắn không hề gợn sóng thậm chí còn có chút muốn cười trong tay hắn chính nắm bắt một tấm truyền t ố n g linh phủ có thể triệu hắn đến một vị tiên phẩm sơ kỳ thiên t r í tôn đại năng truyền t ố n g linh phủ lúc này bóp nát không phải không bóp nát cũng không phải khoảng thời gian này hắn đào hết rồi phong ma bảo bảo chủ trên dưới tôn kho lấy cái giá cực lớn thỉnh cầu từ ngoại vực thỉnh cầu một vị tiên phẩm sơ kỳ thiên trí tôn ra tay một lần nghĩ ở đây lần trong đại hội cho hắn sáu phe thế lực đến cái một nồi hầm cuối cùng lại do hắn vị này phong ma bảo bảo chủ đứng ra thu thập tàn cục tiến tới nhất thống xích viêm đại lục vì lẽ đó lúc trước đoạn tình điện chủ d á m to gan nói năng lô mãng thời điểm phong ma bảo chủ là dùng một loại nhìn xuống tâm thái nhìn hắn thôi liền cái đi. biết tại điện đoạn tình này trang xong này cũng hắn đông như không đoạn tình để đó đó đó đó cho hoa sao ta chủ kẻ vậy. Sau Sau sau x bước có sẽ ế phong vào một n ư ờ n g p h ma bảo chủ đ ở tại chỗ xoắn suýt đã lâu cuối cùng vẫn là quyết định lặng lẽ đem tấm kia truyền thống linh phủ cho cất đi chuyện không liên quan đến ta à kỳ thực ta cái gì cũng không biết ngồi xem đại lao tinh tướng trong lòng nhưng nhớ hắn hứa hẹn sau khi chuyện thành công lại cho vị kia tiên phẩm đại năng một hai ngày lượng trí tôn linh dịch không bằng không cho tốt xấu cứu vãn một nửa tổn thất ta thích long hộ pháp chuyển sinh tông tông chủ hướng người tới cung kính thi lễ nói chuyển sinh cái tên nhà ngươi làm rất tốt việc này nếu có thể thành công thủ tọa đại nhân chắc chắn đối với ngươi vui lòng ngợi khen tráng hán đầu chọc vỗ vỗi chuyển sinh tông chủ vai là là chuyển sinh rõ ràng chuyển sinh tông chủ không che giấu nổi nụ cười trên mặt không ngừng được địa gật đầu đại linh sơn có một loại tên là quán đỉnh vô thượng bí pháp có thể tăng cường một người linh lực tu vi mà không tác dụng phụ chuyển sinh tông chủ đã ở huyện đang suy nghĩ cái gì chính mình tiếp thu quán đỉnh sau khi linh lực tu vi từ tiên phẩm sơ kỳ một bước nhảy vọt đến tiên phẩm trung kỳ xích viêm đại lục chiếm giữ cực b ắ c nơi chính là đối kháng vực ngoại tà tộc tiền tuyến một trong mấy vạn năm tới nay đại thế giới rất nhiều hàng đầu siêu cấp thế lực đều không chịu tiếp nhận khối này siêu cấp đại lục thế nhưng thế tôn từ bi dự định nhường ta đại linh sơn tiếp nhận khối này hỗn loạn siêu cấp đại lục gánh vác lên cái này đối kháng vực ngoại tà tộc trọng trách chư vị nghĩ như thế nào tên là thích long đại linh sơn hộ pháp sờ sờ đầu t r ọ c cười hì hì điệu nói rằng gánh chịu trọng trách lao tử tin ngươi t a còn không phải trông mà thèm khối này đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong tài nguyên tiên sư nó vốn tưởng rằng xích viêm đại lục chiếm giữ cực bắc nơi vị trí địa lý thực tại không được sẽ không có hàng đầu siêu cấp thế lực coi trọng nơi này không nghĩ tới vẫn bị này nhóm con lửa chọc cho nhìn chằm chằm mấy thế lực lớn chi chủ trong lòng không khỏi cùng nhau thầm mắng một tiếng mắt thấy dưới đáy mấy thế lực lớn chi chủ đều không biểu hiện thích long cũng không thèm để ý xoay người nhìn về phía tự xuất hiện sau đó liền vẫn hồn bay phách lạc đoạn tình điện chủ đoạn tình điện chủ bổn hộ pháp niệm tình ngươi tu hành không ớt tốt xấu cũng là một vị tiên phẩm đại năng chỉ cần ngươi có thể quy hàng chuyển sinh tông nơi này thì trả lại lưu ngươi một vị vị trí làm sao quy hàng đoạn tình điện chủ sắc mặt phức tạp nhìn đối diện hai người một vị là cùng với cùng cấp tiên phẩm sơ kỳ thiên t r i tôn một vị là cao một trong số đó cái tiểu cấp độ tiên phẩm trung kỳ thiên t r i tôn cuộc chiến này còn đánh như thế nào đại linh sơn chống đỡ chuyển sinh tông nếu muốn thống nhất xích viêm đại lục vậy ta đoạn tình điện lui ra xích viêm đại lục nhường tương ứng địa bàn cùng thế lực nhường cùng các ngươi làm sao đoạn tình điện chủ không cam lòng địa hỏi tới ha ha đoạn tình điện chủ cũng thật là một khôi hài người thế nhưng rất xin lỗi không được hàng vẫn còn có một con đường sống có thể đi không hàng liền chỉ có chết thích long vẫn như c ũ là cái kia phó h à m hậu khuôn mặt có thể chẳng ai sẽ hoài nghi cái kia trong giọng nói ẩn chứa khủng bố sát ý tốt lắm ta ta đoạn tình hàng rồi đoạn tình điện chủ sắc mặt cấp tốc biến hóa một trận cuối cùng thở dài một tiếng nói ha h a vẫn là đoạn tình điện chủ thức cơ bản thích long cười hì hì sau đó cúi đầu nhìn về phía phía dưới cương ngồi tại chỗ năm người chư vị đoạn tình đã hàng các ngươi còn ở chờ cái gì là muốn thử một chút bủn hộ pháp thiền trượng có thể không giết đến người sao ừ trước bị đoạn tình điện chủ một đòn trọng thương linh la đạo chủ đã sớm ảo não địa trở lại linh la đạo trong trận doanh vốn còn muốn ngồi xem đoạn tình thích long chuyển sinh ba vị tiên phẩm đại năng đại chiến sau đó bọn họ tốt đục nước béo có năm người lần này triệt để ngồi trá đoạn tình kẻ này cũng quá không cốt khí một chút nam trong lòng người căm giận mắng thầm bị đoạn tình điện chủ một chiêu trọng thương sau tinh thần khí đã sớm ném sạch sành xanh linh la đạo chủ cắn răng một cái trước tiên đứng lên nói ta linh la đạo hẳn rồi không sai linh la đạo chủ cũng là cái diệu nhân thích long nhẹ nhàng gật đầu ta phong ma bảo cũng hẳn rồi làm bộ chẳng có chuyện gì đã xảy ra phong ma bảo bảo chủ am hiểu sâu từ tâm lưu chi đạo lập tức theo la lớn mắt thấy không thể cứu vãn thiên cực phủ chủ cùng tiên thiên tự chủ đối diện một chút sau sắc mặt chán nản cùng nhau tỏ thái độ ai ta thiên cự c phủ tiên thiên t ử cũng hẳn rồi rất tốt rất tốt mắt thấy đại sự s ắ p thành thích long cũng phi thường hài lòng lập tức đưa mắt tìm đến phía trong năm người vẫn không có tỏ thái độ người cuối cùng yêu xả công chủ sự lựa chọn của ngươi đây bổn hộ pháp biết ngươi là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc trưởng lão ngươi nếu là quy hàng chuyển sinh tông ta liền phong ngươi vì là thái thượng trưởng lão ngươi nếu là không hàng bổn hộ pháp có thể dẫn ngươi một mình rời đi thế nhưng yêu x à cùng cơ nghiệp đến lưu lại thích long đàng hoàng trịnh trọng địa nói bổ sung thất thải thôn thiên mãng bộ tộc chính là linh thú giới siêu cấp thần thú trong gia tộc một đại ba tộc trong tộc cũng có thánh phẩm đại năng c h â n áp thực lực tổng hợp so với đại linh sơn chắc chắn mạnh hơn tạ vô ê u thân là thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thiên trí tôn trường lão đại linh sơn còn thật không dám tùy ý đem đánh g i ế t ha h a bổn cung chủ tuyệt không đầu hàng tạ vô ê u không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối cái này nhìn như dày rộng điều kiện làm càn yêu xả c u n g chủ n g ư ơ i đang tìm cái chết ngươi thật cho là bổn hộ pháp không dám giết ngươi hay sao thuận buồn x u ô i gió quen rồi thích long lúc này biến sắc mặt trầm như nước mà nhìn tạ vô ê u một đôi kim mục chặt chẽ đánh giá vị này điếc không sợ súng yêu xả c u n g chủ mãi đến tận chú ý tới tạ vô ê u phía sau đạo kia nắm giữ xinh đẹp đường q u a n g mỹ lệ thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp lanh diễm xinh đẹp hỏa quốc ứng dân nhìn tấm kia mơ hồ ngậm lấy một tia lạnh lẽo quyến rũ dung nhan thích long chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên trong con ngươi càng là s ẹ t qua một vệ tà dâm vẻ ha h a yêu xả cung chủ bổn hộ p h á p hiện ở thay đổi chủ ý ngươi có thể mang đi yêu xả cung giới c h ư ớ n g hết thệ thế lực có điều ngươi trước tiên cần phải đem phía sau ngươi cái kia mỹ nhân giao cho ta thích long đột nhiên chỉ tay tạ vô ưu phía sau vị kia xinh đẹp mỹ nhân ánh mắt cực kỳ làm càn địa ở tại trên người đánh giá bị thích long chỉ vào vị kia xinh đẹp mỹ nhân đầu tiên là ngần r a trắng non k h ỏ e miệng lập tức phát họa lên một vệ đủ để khiến vô số nam tính động vật trong nháy mắt vì đó điên cuồng độ cong một luồng kinh người vẻ quyến rũ trong nháy mắt dập dờn mà mở nói mấy chuyện cái thứ nhất nợ càng vấn đề hẳn là thiếu nợ năm canh ta nhớ tới tháng này sẽ còn thế nhưng tốc độ gõ chữ rất chậm đại khái sẽ cuối tháng đủ đáp thứ hai vẫn là nợ càng vấn đề kỳ thực các ngươi biết ta trước đây cùng ngày đổi mới bao nhiêu chính là bao nhiêu không có nợ càng vì sao đây bởi vì ta ở đi làm gõ chữ là kiêm chức chỉ cần ta có thời gian ta sẽ tận lực ổn định đổi mới mỗi ngày cành tư như vậy độc giả cũng đều hiểu ta đổi mới vẫn tính ổn định trên căn bản chỉ có sinh bệnh sẽ xin nghỉ bù càng là không tồn tại bù càng bởi vì không thời gian bù càng mỗi ngày giấc ngủ thời gian cũng không đủ từ đâu tới thời gian bù càng thế nhưng có lúc công tác thong thả nếu như ta cùng ngày đổi mới không đủ vẫn là sẽ đi làm hoa nước đem nó cho bù đắp bằng không ngày thứ hai nào có tinh lực đi làm ta là một phổ thông đi làm tộc mỗi ngày thấp kém mà vừa cực khổ địa sống sót đúng vì sống sót vẹn vẹn vì sống sót thì như ta gần nhất thong thả nam canh là có thể bù đắp thế nhưng có lúc bận rộn công việc cùng ngày mấy càng liền mấy càng tạm thời không có năng lực bù muốn trước tiên công tác nuôi sống chính mình nói thật sự quyển sách này thành tích trước ta cũng theo các ngươi đ o á n dẫn qua liền không nói nhiều nói nhiều rồi cũng vô vị ta bây giờ có thể tiếp tục tiếp tục viết hoàn toàn là dùng yêu phát điện hy vọng đại gia không cần đối với ta yêu cầu quá nhiều ta rất mệt gần nhất lại sinh bệnh thân thể không được không có cách nào vạn hạnh đi một chuyến bệnh viện lớn thay đổi một bác sĩ lại thay đổi dược tốt hơn rất nhiều kỳ thực ta cũng không muốn mời giả mỗi ngày nhiều đổi mới một ít ta tiền nhuận bút đại khái cũng có thể nhiều một chút nhỏ nói những này không phải bán thảm chính là nói cùng đại gia chào hỏi có lúc cùng ngày có việc đổi mới không đủ canh tư Ta sẽ c h ủ động nói trước tiên nợ, mặt sau sẽ còn, này liền nói rõ ta công tác thông thả. Có lúc cùng ngày Có có trước mặt ta tác thả. rõ lúc sau sẽ vọng i đổi mới nói nói ệ c canh đủ không không không thế nhưng giành Hy nợ, bận ta ta tư, rõ v đại gia không cần nói rác rưởi tác giả không công nhận cái gì lẫn nhau thông cảm mỗi ngày đi làm đồng thời còn là gõ chữ rất khổ cực gần nhất t h ô n g thả vì lẽ đó năm canh ta sẽ bổ sung cuối tháng như vậy bù đắp thế nhưng tay tàn đánh chữ là hai chỉ t h i ệ n vì lẽ đó tốc độ rất chậm hơn nữa gần nhất sinh bệnh hơn một tháng vẫn không được tốc độ càng c h ậ m hơn vì lẽ đó mỗi ngày đều tích góp một điểm c h ậ m g i ả i bù cái thứ ba đạo văn vấn đề khu bình luận sách luôn có mấy cái fan trị giá là kiến tập tài khoản chăm chỉ không ngừng địa đối với nội dung vợ kịch triển khai thảo luận ta nhìn lại vừa bực mình vừa buồn cười kiến tập nói rõ ngươi xem ta quyển sách này bỏ ra không tới năm khối đương nhiên chín mươi chín phần trăm kiến tập đều là một khối tiền đều không tốn kiến tập nhóm bỏ ra không tới một khối tiền thảo luận quyển sách chương mới nhất nội dung v ợ kịch coi như là khởi điểm cao v hoặc là sáng thế vip sáu cấp toàn đính quyển sách đều chỉ ít cần năm mươi khối tức khiến các ngươi nhảy chương xem là nhảy thế nào đến chương mới nhất ta không muốn thảo luận tại sao có người xem đạo văn dị vãng ta vô số lần đoán dận qua thành tích không được hy vọng không đặt mua ủng hộ ta một hồi thế nhưng không ai lý không có gì quen thuộc xem đạo văn có các loại nguyên nhân ta đều lý giải ta chỉ có một yêu cầu xem đạo văn ngươi an tâm xem có thể hay không không muốn chạy đến khu bình luận sách như vậy nghiêm túc thảo luận chương mới nhất nội dung vợ kịch nhìn ra ta không biết nên làm gì buồn b ự c mất tập trung thật sự lần trước ở khởi điểm bên kia gặp phải một độc giả mỗi lần đều rất chăm chú thảo luận chương mới nhất nội dung vợ kịch cũng đ ể gặp sự cố ta thấy cũng rất vui vẻ vì lẽ đó mỗi lần đều rất chăm chú giải đáp có một lần ta tò mò mở ra hắn cá nhân trang chủ đấu p h á truyền kỳ lại nổi lên f e s t ê n cứ gọi kiến tập tâm đều n g ộ i nội dung vở kịch vấn đề có quan hệ đà xá cổ đế đấu khi đại lục viễn cổ chư đế hoàng thanh nhi chín thủ thiên xà hết t h ể đều sẽ có phú bút sau đó sẽ nhắc tới thứ yếu tại sao mười hai vị đế cảnh cường giả đều là thiên trí tôn tiêu viêm là có thể lý giải những người khác thiên phú kém một chút tại sao cũng vậy đầu tiên bọn họ mười hai người trước đều là thiên trí tôn hoặc là nửa bước thiên trí tôn gần đây thời gian ba năm từ đầu tu luyện đều là cảnh giới ở thế nhưng tu vi rơi xuống trên lý thuyết ai có đầy đủ năng lượng ai liền có thể trước một bước trở lại đỉnh cao mười hai người ít nhiều gì đều phân rơi vào các thế lực lớn không thế nào khuyết năng lượng vì lẽ đó mười hai người trở về đỉnh cao tốc độ gần như chân chính lôi kéo t r ê n lệch chính là thiên trí tôn sau đó cảnh giới sau đó đây là cảnh giới hoàn toàn mới lại đến quay đầu lại xem cá nhân thiên phú còn có mười hai người cảnh giới cũng là không giống nhau tiêu viêm là linh phẩm hậu kỳ tiêu huyền là linh phẩm trung kỳ còn lại mười người là linh phẩm sơ kỳ thứ năm đề cử vấn đề mọi người đều biết duyệt văn đề cử là theo đệ thành tích xếp ngươi thành tích được đề cử nhiều thành tích không được té sang một bên ta thành tích này tự nhiên là bị biên tập từ bỏ trang web cho ta đề cử cũng là thuộc về lãng phí tài nguyên đã tốt mấy tháng không có bất kỳ đề cử cùng đại gia tiết lộ dưới thành tích của ta mỗi ngày mới nhất truy đọc hai trăm mới tăng đặt mua ở hai nghìn đến ba nghìn trong lúc đó nói cách khác mỗi ngày có chừng hai trăm cái độc giả đặt mua ta sách ở dùng chính bản đặt mua ủng hộ ta cái thành tích này tự nhiên là không cần phải nói đại gia đều hiểu ngày hôm nay âm thầm d ẫ y rủa đã lâu lại liếm mặt tìm biên tập nói ta tuy rằng thành tích rất rưỡi thế nhưng đổi mới vẫn tính ổn định một ngày tám nghìn chữ cũng không thiếu ngài xem thuận tiện cho sắp xếp cho đề cử không ta cho rằng biên tập sẽ từ chối vạn hạnh biên tập đáp ứng rồi nói hắn sẽ nhìn sắp xếp một hồi ta rất cảm kích hắn tuy rằng không biết cụ thể là cái cái gì đề cử thế nhưng có thể có cái đề cử cũng coi như là không sai không chọn hy vọng cái này đề cử có thể làm cho ta đặt mua khá một chút cuối cùng ta đáp lại năm càng ta chưa quên đang c h ậ m chậm tích góp thế nhưng không muốn thúc ta ta rất mệt đến từ một xã xúc kêu rên trở lên t r ư ớ c 1036, viêm đế bệ hạ ta đồng ý n g ả i triệu hoán mà đến trên sân hơn nửa cường giả theo bản năng mà theo thích long chỉ phương hướng nhìn sang một vị có thể nói tuyệt thế vưu vật xinh đẹp hình dáng trong nháy mắt nhảy vào mọi người trong tầm mắt không ít cường giả hô hấp lập tức trở nên gấp gáp cực kỳ tim đập bắt đầu không tên da tốc càng có một ít tu vi yếu kém người kinh hại phát hiện tự thân linh lực trong cơ thể tốc độ chảy đều trong nháy mắt trở nên hỗn loạn kinh cho bọn họ lập tức rời tầm mắt được lắm tuyệt thế vưu vật a trong lòng mọi người không khỏi thầm khen một câu ha h a quả nhiên là tuyệt thế mỹ nhân là bủn hộ pháp món ăn xinh đẹp người ngọc này nở nụ cười nhất thời đem thích long hồn cho đều câu đi rồi vừa còn cười hì hì tạ vô ưu đ ố n g nhiên biến sắc lớn tiếng quất lên làm càn n g ư ờ i dám sỉ nhục nhà ta điện không lo trường lão lui ra đi để cho ta tới đứng ở tạ vô ưu bên cạnh người làm người hầu trạng một vị áo bào đen thanh niên đ ố n g nhiên r ố i ra ngăn cản nằm ở nổi giận bên trong tạ vô ưu quỷ dị chính là thân là yêu xà cung cung chủ tạ vô ưu nhưng là sắc mặt nghiêm túc địa thi lễ vâng viêm đế bệ hạ Cốc cốc cốc. sau đó vị kia tuấn lang thanh niên liền là hư không như không giống như vậy từng bước từng bước địa thập cấp mà lên cho đến tầm mắt cùng cái kia thích long hoàn toàn bình hành há lại là một vị linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn này liền là ngươi yêu xả cung dựa dâm sao h ừ không đỡ nổi một đòn thích long híp mắt đánh giá một hồi người đến thấy rõ tiêu viêm thực lực chân thật sau nhưng trong lòng là lạng yên thầm thở phào nhẹ nhõm hắn còn tưởng rằng tạ vô ê u bên người sẽ giấu giếm một vị thất thải thôn thiên mãng bộ tộc tiên phẩm hậu kỳ đại năng con lựa chọc ta nghe nói đại linh sơn một mạch mỗi người đều như khổ tu sĩ giống như vậy làm sao liền ra ngươi như thế một vị yêu thích nữ s ắ c nghiệp trướng tiêu viêm cười h i ế p mắt mở miệng nói ha hả thế tôn giới trướng khổ tu sĩ đã nhiều lắm rồi bủn hộ pháp tu chính là vui mừng thiện một mạch vô thượng bí pháp tự nhiên có thể hưởng được nữ s ắ c thích long nhưng là không để ý chút nào tiêu viêm đối với hắn con lửa chọc miệt s ư n g đổi khách làm chủ nói như vậy các hạ là ai viêm đế ta có thể chưa từng có nghe nói này hào cường giả à chưa từng nghe nói mà vậy ta ngày hôm nay sẽ chính thức giới thiệu một chút ta là thả i lân tiểu tỷ tỷ phu quân ừ đúng người tên c h ọ c đầu này mơ ước chính là lao bà ta tiêu viêm rất có tự hào địa chỉ chỉ phía dưới đạo kia xinh đẹp thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp trêu đến xinh đẹp thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp thiên tiểu bá mị địa nguyết một cái chính mình ngốc phu quân phu quân h ắ c b ổ n hộ pháp coi trọng mỹ nhân từ đâu tới phu quân thích long sau khi nghe xong lúc này sắc mặt chìm xuống Trên thân hình từ từ hình chỉ ó kim mà quang tỏa da mà da, t bắp ị thịt t mặt tốc từng từng thần núp ních, ngoài hiện vàng văn. bí cấp Bạch. c hoa h da ra màu đạo đạo thấy thân hình loại lên cả người liền như là ma xuất hiện ở tiêu viêm phía trước năm ngón tay cũng quyền đột nhiên đánh một quyền lên dưới quyền dưới đại vùng không gian lại trong nháy mắt vì đó đổ nát tiểu t ử chết đi lại dám làm bẩn bùn hộ pháp coi trọng mỹ nhân sắc mặt dữ tợn cực kỳ thích long n h ấ t lên một quyền góc độ xảo quyệt vô cùng thẳng đến tiêu viêm đầu mà đi hắn muốn một q u y ề n nổ nát gan này dám mạo phạm hắn tiểu tử hắn phảng phất đã thấy vị này linh phẩm tiểu tử lúc trước ngã xuống mỹ nhân khóc giống một màn chỉ là thích long trung quy là phải thất vọng hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một vệ bóng đen liền nhanh như tia chớp va và vào trong lòng thiếp s ơ n kháo q u á c khẽ văng lên một luồng không cách nào hình dung khủng bố cự lực đột nhiên ở tại nơi n g ư ợ c bạo phát mà đến vây ngột nổ vang thích long nơi ngược lại trong nháy mắt sụp l u ô n xuống dưới đùng hai bóng người dính chi tức cách vừa mới mới vừa phát động đại linh sơn luyện thể bí pháp thích long tựa như diều đứt dây giống như vậy về phía sau bắn ngược mấy trăm trượng mà đi phúc đột nhiên một cái lao huyết phun ra bị một đòn trọng thương thích long con ngươi đột nhiên co rụt lại địa l ầ m b ầ m nói tiên phẩm hậu kỳ thân thể làm sao sẽ nghe đồn đại linh sơn một mạch thân thể cường han bá đạo sức chiến đấu cực kỳ lợi hại xem ra cũng không hẳn vậy như vậy gầy yếu thân thể đứng chắp tay tiêu viêm hơi có chút thất vọng lắc lắc đầu ngươi nói láo đánh rắm ngươi rõ ràng là tiên phẩm hậu kỳ thân thể bắt nạt ta tiên phẩm trung kỳ thân thể bùn hộ pháp vừa có điều là bất cần rồi định dùng thân thể bắt ngươi không phải vậy như thế nào sẽ chiêu tiểu tử ngươi nói bị tiêu viêm nghi vấn đại linh sơn một mạch lập tông giữ nhà bí pháp thích long sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên cực kỳ nhất thời vội la lên tiểu tử có loại chúng ta đồng thời dùng linh lực tu vi so với liều một lần xem ta bất nhất kích c h ấ n áp ngươi chắc chắc một vị tiên phẩm hậu kỳ đại năng lại không ngại ngủ theo ta một vị nho nhỏ linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn so đấu linh lực tu vi mà đây tiêu viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn vị này đại linh sơn hộ pháp tiểu tử vậy thì không khỏi ngươi hôm nay ngươi phải cùng ta đánh một trận thích long một tiếng tranh c ư ờ i sau bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái hư không cả người liền như một con thoát huyền lợi kiếm trong nháy m ắ t hướng về tiêu viêm bắn mạnh mà tới tuy rằng bắt giữ ngươi vị này nhược đến có thể tiên phẩm trung kỳ thiên trí tôn cũng không xem là việc khó gì thế nhưng hôm nay ta cũng không tính tự mình ra tay tiêu viêm khẽ mỉm cười nhìn về phía một chỗ hư không nói hoang thú thu tôn giết h ắ n bên này thích long cũng đã rơi vào một loại điên cuồng trong trạng thái chỉ thấy nâng lên bàn tay lớn đột nhiên chụp vào tiêu viêm một tiếng vang ầm ầm nổ vang một con cổ xưa mà lại thần thánh bàn tay lớn liền ầm ầm đánh vỡ không gian mà tới đây là ta đại linh sơn c h ấ n sơn thần thông một trong thánh phật tay ta xem ngươi tiểu tử này làm sao tiếp thích long gần giọng n ở nụ cười khống chế con kia vạn trượng bàn tay lớn ầm ầm chụp vào tiêu viêm hống đông nhiên một tiếng phảng phất truyền thừa từ viễn cổ thời đại hồng hoang đập phá dòng sông thời gian mà đến kinh thiên tiếng thú gào đột nhiên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên ngay ở trên sân mọi người dị thường kinh hại ánh mắt trên chín tầng trời nồng đậm trong tầng mây đột nhiên dò ra một đoạn toàn thân đen kịt to lớn thú trưởng khổng lồ bàn tay còn như núi lớn một trưởng vô giới liền có thể khiến vạn dặm đại địa tùy theo s ụ đổ ẩm ẩm ẩm bốn phía mấy vạn trượng bên trong hư không trong nháy mắt đổ nát lượng lớn không gian mảnh vỡ như rơi ra giọt mưa bình thường rơi hướng về đại địa công kích chưa đến khổng lồ uy thế liền dẫn đầu ở cái kia bạch ngọc trên quảng trường ấn ra một đạo sâu không thể nhận ra to lớn khe ngay ở thích long bị này một tiếng kinh thiên thú hông chấn động đến mức đầu g ó c vang lên lòng l ọ n g tại chỗ cương đứng ở tại chỗ thời gian cái kia chỉ vô cùng to lớn thú trưởng trung quy vẫn là giáng lâm v â n h thích long liền một tiếng rên đều không tới kịp phát sinh liền bị con kia giữ tận thú trưởng đập thành một đống máu thị tương chưa chết đến mức không thể chết thêm đại linh sơn hộ pháp tiên phẩm trung kỳ thiên t r í tôn đại năng thích long chết viêm đế bệ hạ ta đồng ý ngài triệu hoán mà đến mọi người ở đây còn chưa từ thích long chết thảm trong khiếp sợ giảm bớt lại đây thời gian một tiếng giống như sấm rền giống như tiếng nổ vang rền một bên lại một bên địa ở vùng thế giới này v ă n g vọng ông long cùng lúc đó trên chín tầng trời nồng nặc tầng mây tùy theo kịch liệt núp n í c tầng mây nơi sâu xa phảng phất có một con quái vật khổng lồ sắp ra lung mau nhìn trên trời đó là vật gì không biết là ai một tiếng thét kinh hãi nhất thời dẫn tới trên sân hơn nửa cường giả r ồ n dập đưa mắt tìm đến phía trên chín tầng trời ký nay vừa nhìn nhất thời có từng trận hút vào khí lạnh âm thanh ở đây trên vang vọng muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng người đồng thời tán gấu Trước 1037, chúng ta trướng thu tôn.、Chúng、ta tạm không đi tới thần dưới chúng chính Chúng không viên. là viêm đi mộ đế